t r ư ớ c 107, hậu viện bố cục điều chỉnh bắt đầu chọn mua công tác ứng giang giật thần yêu cầu đỉnh hương viên bố cục phân công lần thứ hai tiến hành rồi điều chỉnh trong hậu viện khẩn ai trước kia liều bên dùng thải tấm thép lại đóng dấu trồng một gian trọng đại lâm thời phòng làm như thiên tầng bính chế tác chuyên dụng tương quan mỹ phở cơ khí thiết bị đều bàn tới đây trong cửa hàng nhà bếp thì lại hoàn toàn giao do ma cây năng sử dụng như vậy hai khối nghiệp vụ liền trên căn bản c á c h ra mặt khác bởi vì chế tắc thiên tầng bính cần dầu tiền không thể dùng điện lò nướng loại này hiệu suất cao cơ khí vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là nhiều mua mấy đài điện trảo ở phút làm một hàng gần ra thiên tầng bính hạng mục bên trong lấy trương phượng lan làm chủ cố tử phân vì là trợ thủ hai người đều không tham dự nữa ma cây năng nghiệp vụ thời gian làm việc đồng thời làm ra tương ứng điều chỉnh cùng ma cây năng không giống thiên tầng bính hạng mục mỗi ngày chuẩn bị sớm bên trong hai món ăn thực phẩm bữa tối thủ tiêu lấy ứng đôi bán lẻ thương cần theo nhiệt độ dần dần tăng trở lại trường học vừa g ơ m đổ gia vị địa từ lâu h t đi tới phúc mô các loại thu hoạch bắt đầu khôi phục bình thường sinh trường Cái kia mới m dù vậy cứ hai ông chủ phản ánh này bánh bột ngô vẫn cứ thiếu xa bán mỗi sáng sớm trên căn bản không dùng đến một canh giờ liền tiêu thụ hết sạch hơn nữa rất nhiều người tiêu thụ đã trở thành cố định khách hàng quen nhưng này cũng không có cách nào hiện nay tạm thời liền cái này năng lực sản xuất trải qua thành phẩm hạch toán chỉ là bản hạng mục trước mặt mỗi ngày cho giang giật thần mang đến phần lãi gộ nhuận liền đạt đến một tám u y ê n vẹn vẹn hai trăm tấm bánh bột ngô lợi nhuận liền như vậy phong phú các loại chờ một chút thời gian bàn cách đỉnh hương viên mặt khác tìm đống phòng ở làm như sinh sản nhà xưởng tăng cường thiết bị nhân thủ tiến hành chuyên môn chế tác khi đó sản lượng lại vượt lên vài lần t i ề n cảnh tương đương khả quan kỳ thực giang giật thần lúc trước quyết định lợi dụng đặc trùng đồ gia vị khai phá thiên tầng bính hạng mục cũng là trải qua đắn đo suy nghĩ thiên tầng bính nhân banh băng chúng là do thịt heo cải trắng thông khương tạo thành trong đó đầu khác biệt mới chiếm đầu to chỉ là bởi vì hai người sau、so、hương vị quá mức đột xuất ngăn chặn cải trắng mùi vị bởi vậy đối với khách hàng tuyên bố vì là thông hương ngàn tầng bánh thịt hơn nữa cùng phổ thông thông khương so sánh một hỗn hợp sử dụng trên thực tế đặc trùng đồ gia vị đơn vị dùng lượng vẫn là rất tỉnh hơn nữa cùng ma cây năng nhất định phải chiếm dụng doanh nghiệp sân bãi tài nguyên không giống thiên tầng bính đi bán xỉ phô hóa con đường chỉ cần sản lượng làm lên quay vòng vốn tốc độ là rất nhanh vận d o a n thành phẩm cũng thấp、39. hiện tại ngoại trừ học nghiệp ở ngoài chuyện quan trọng nhất chính là tiến hành đăng đảo trước công việc bếp n ú c giang giật thần đã căn cứ bước đầu kế hoạch liệt ra cần thiết để tèm danh sách sau đó dựa theo người sau bắt đầu chọn mua vong mua cửa hàng còn có trên đường bên ngoài đồ dùng cửa hàng hắn đều đi c u ố n quá nhìn thấy có thích hợp liền mua lại không thời gian bao lâu hàn băng bên trong không gian liền lục tục chất đống lượng lớn hại tèm bao quát lần trước đi vân xa đảo trước đó mua trong đó bộ phận không thích hợp trường kỳ tủ lạnh đồ vật liền các ở thường ôn trong lối đi thứ khác rất dễ dàng mua được chính là loại kia di động thức loại nhỏ bên ngoài năng lượng mặt trời phát điện hòm hơi hơi phí đi điểm nhi chắc chở vật này bởi phát minh thời gian không lâu vì lẽ đó trên thị trường còn không quá dễ dàng nhìn thấy tìm tốt mấy nơi cuối cùng mới ở trung tâm chợ một nhà trọng đại bên ngoài đ ổ dùng cửa hàng bên trong thấy được sản phẩm hình ảnh vẫn không có hàng hiện có hàng mẫu nghiệp vụ viên để giang giật thần giao phó tiền đặt cọc sau khi sắp xếp từ xưởng nơi đó đặt hàng một bộ thông báo thu hoa sau mới nhìn đến phát điện hòm bộ mặt thật nó là do tập ván chưa sơn cùng bình ác quy hợp hai là một chọn dùng tay hãm hỏm kiểu dáng độ dài sắp tới năm mươi cm độ rộng 4 0 cm bình thường có thể kéo đi đến chỗ cần đến thì đem cái dương mở ra thả nằm liền đã biến thành hai mảnh năng lượng mặt trời lấy sạch bản để ánh mặt trời bắn thẳng đến ở phía trên sản phẩm trình thể cấu tạo bảy kế vẫn là rất khéo léo có thể thấy được bảy kế khai phá nhân viên tiêu tốn không ít tâm tư b ì n g ắ t quy vì là bốn m thì ngạch định công suất 350 n g ó i 1 2 v 2 2 0 v song lộ điện áp phát ra theo đệ sản phẩm trong sách hướng dẫn giới thiệu đây là xưởng chuyên môn vì là ảnh đĩa kỳ máy truyền hình quật đài thức máy vi tính máy vi tính sách tay cùng điện thoại di động nạp điện các loại chờ gia đình loại nhỏ thiết bị điện giã ngoại sử dụng mà bảy kế chế tác ban ngày xúc có thể buổi tối cung cấp điện trong tình huống bình thường có thể sử dụng tốt mấy tiếng giá cả cũng còn vừa phải hơn hai n g h n khối giam giật thần muốn mua trước một cái thử xem dùng tốt sau đó nhiều hơn nữa phối mấy đ l i dù sao đây là thuộc về trên đảo sinh hoạt nhất định phải phẩm đừng nói lai、like、thuận nhi cùng hỷ tử bọn họ mặc dù là chính mình nếu như trường kỳ sinh sống ở không có điện cùng giải trí địa phương cũng sẽ không chịu nổi ngoài ra hắn gái kia bộ sơn trại điện thoại di động ngày gần đây ra trục chặt sự thực lần thứ hai chứng minh của rẻ là của hơi chân lý đưa sửa chữa điếm khẳng định không đáng liên lược đến trong ngăn kéo hắn lại đi dụng cụ chuyển t i n cửa hàng mua một bộ hàng hiệu tân khoản trí năng điện thoại di động cao rõ ràng năm t h ố n đại bình làm như dạng đơn giản giải trí lên mạng đồ dùng s á t thực phi thường thích hợp chính là giá cả có chút quý hơn ba nguyên l i ê n như vậy chọn mua đồ vật nhiều vô số gộp lại trước sơ đã đi tìm tiểu hai mươi tài chính lượng lớn chọn mua hàng hóa cùng với thu vào không gian trong quá trình hắn còn phát hiện một chỗ tốt vậy thì là trải qua khoảng thời gian này bận rộn chính mình vô khống chế t è m ra vào không gian năng lực tựa hồ tăng cường không ít trước đây vất v ả đồ vật cũng dần dần trở nên ung dung đứng dậy ba mươi bảy bất chi bất giác thời gian đi tới đầu tháng b ố toàn bộ lân giang khu vực đã là một mảnh xuân n o á n hoa n ở tình cảnh theo cuối cùng hai môn bài chuyên ngành cuộc thi kết thúc điện tử thương vụ tốt nghiệp ban toàn bộ học nghiệp trên căn bản cho dù xong xong rồi mặt sau sẽ chờ luận văn tốt nghiệp t i ề đề kỳ thực trung gian đoạn này chống không thời gian theo ước định mã thành là giáo phương để cho học sinh tốt nghiệp môn dùng để chung quanh liên hệ đơn vị làm việc đương nhiên đã chứng thực người liền mừng rỡ u n g dung mỗi ngày chơi đùa hai l i sáu ký túc xá mấy vị xá hữu gần như cũng chỉ còn sót lại mã đắc thao còn không có lạc chạy hai lần học sinh tốt nghiệp cùng cầu gặp mặt sẽ nhưng không thu hoạch được gì ngày này ăn xong cơm tối sau khi bạn bè cùng phòng ở trong túc xá tán gấu mã đắc thao lại nói đến chuyện công việc không khỏi kéo dài mặt một bộ than thở mờ mịt l u ô n cúng răng rớp lúc này mới mới vừa vào bốn tháng phân ngươi nói ngươi cái cái gì cấp a lớp chúng ta trên có một nửa mọi người với ngươi như thế đây đúng rồi nghe nói năm ngoái tốt nghiệp các sư huỳnh sư t ỷ bây giờ còn có không ít phiêu nhân gia đều không cách nào sống tề t r ạ c h huy quên lơn tiểu t ử ngươi điển hình báo hán tử không biết đói bụng hán tử cơ ngươi đương nhiên không nóng n ả y trước kia ta mụ lao ở thân thích đồng sự trước mặt khen ta ta này nếu như lão không cái tin tức không phải để ta mụ mất mặt mà mã đắc thao lắc lắc đầu cũng không đồng ý thuyết pháp này chương một trăm linh tám phương húc ghi tên bằng vàng mã đắc thao hướng về xá hưu ván dẫn chính mình cầu trước con đường không thuận lợi ạc thao tử cũng thật là hiếu thuận sốt ruột trên hỏa hóa ra là vì mẹ mặt múi người có trí giang giật thần ở một bên nghe xong trực nhạc hắn cũng đã gặp không ít khi làm mụ mỗi khi gặp nhìn thấy thân bằng bạn tốt liền khích lệ nói khoác con của mình thành tích học tập làm sao được hoặc là làm sao có khả năng kiếm tiền nhiều loại hình sau đó các loại chờ người khác phụ họa trên vài câu trong lòng lại như ăn mật như thế vui vẻ nhưng cái này cũng là người thường tình không gì đáng trách thao tử đừng có gấp nếu như thực sự không được chỉ bằng ngươi này thân khổ người nhi ta ba công ty khuyết cái đội cảnh sát trưởng ngươi đi tới nhất định có thể chấn được đỗ tử viên đưa ra kiến nghị dẹp đi đi hiện tại tư nhân công ty đội cảnh sát trường là chuyện ra sao nhi người nào không biết ta cái kia không phải là cái tay chân đầu lính m à đến v ì là ông chủ sông pha chiến đấu ta nương nếu như biết ta làm cái này không phải đánh tử ta không thể mã đắc thao nghe vậy không chút do dự mà từ chối cái kia liền không có cách nào tử đi ngươi chậm rãi tìm thích hợp đi đỗ tử viên nhún vai một cái không khuyên nữa nói về phần hắn chính mình hiện tại nhưng là ung dung khoái hoạt cuối cùng hai môn công khóa q u ả i công tác vấn đề cũng không cần phục tâm mỗi ngày sống phong túng tìm người đánh đánh bài cái gì trải qua tiêu g i a o cực kỳ thậm chí ngay cả luận văn tốt nghiệp đều muốn được rồi lối thoát vậy thì là các loại chờ tuyển đề hạ xuống tìm một vị đ ã ở internet đảm tốt giá cả chuyên nghiệp xạ thủ làm rút hắn nguyên tắc là này bỉ vì, vì là trên vì thế bị xá hữu cười n ạ o cũng không để ý chút nào vừa lúc đó cửa phòng bị đ ẩ y ra mặc vào đ ơ n qua kiện màu đen giáp khắc xam phương húc đi vào đặt mông làm được cái ghế của mình trên rót chén nước uống từng ngụm lớn đứng dậy kỳ quái chính là cùng bình thường thận trọng điểm đạm g á n g dấp rất khác nhau phương húc ngồi ở c h â đó sắc mặt thường hồng hô hấp rộn rộp biểu hiện cũng từng trận x ư n g sở ha ha h ắ c ta nói chuyện gì xảy ra a sao bộ dạng này tê trách huy kỳ quái hỏi còn có thể chuyện ra sao nhi khẳng định là cái nào mọi t ử đáp ứng với h ắ t nước hội chứ ngây thơ thiếu nam mà khó tránh khỏi đỗ tử viên tự cho là thông minh địa suy đoán đừng mò mẩm phương húc nên không phải phỏng vấn c ũ n g quá ải chứ giang giật thần đi tới phương húc bên người hỏi phương húc n g ử a đầu nhìn quét trong phòng huynh đệ mấy cái một chút vẻ mặt vẫn như cũ kích động chốc lát dùng sức gật gật đầu ta chiếm được thông báo quá chẳng mấy chốc sẽ tiến vào công kỳ kỳ tiếng nói của hắn mang theo run dậy sau đó lấy xuống mắt kính gọng đen dùng vải nhung lau chùi m ặ t kính trong phòng người toàn bộ trở nên t r ầ mặc m đầy đủ hai phút hoa mọi người h ù n g đi tới k h á p vai vô đầu đem hắn tốt một trận trà đà phương húc một chút cũng không tức giận lo lắng thần mặc người thao túng tốt người cái tiểu húc tử coi là thật là hùng hổ hải sản a này cũng làm cho người thi đậu mấy trăm so với một xác suất trà trà nếu như ở cổ đại tiểu tử ngươi có thể ghi tên bảng vàng cao đậu tiến sĩ trên đường phố cũng phải gõ chia dẹt đường đó mới gọi một cái huy phong không làm được liền phụ mã ra cũng làm lên ha ha ta đã sớm nói g i a hỏa này chính là đài cuộc thi cơ khí công tác c h ạ m cấp bậc ha ha hắc, nhẹ chút nhi cẩn thận mắt của ta k í n h Ô ô ô, này người này so với người khác thực sự là tức chết người ta không sống nữa mã đắc thao khuyết đại địa dùng đầu va về phía khung dường tử làm thống không ngọc sinh hình mẹ kiếp sớm một chút nhi chết đi chúng ta chờ nhìn đây những đồng bạn đối với biểu diễn của hắn cũng không thích nguyên lai、like, trung tuần tháng ba thời điểm nhưng Húc h t dù vậy cạnh tranh vẫn như cũ kịch liệt thậm chí gây cấn tột độ phương húc ghi danh chính là thị ủy bạn công thính máy tính trung tâm công nhân viên phụ trách trang web giữ gìn cùng tin tức an toàn các loại chờ nội dung căn cứ tiền bối kinh nghiệm lời tuyên bố do kỹ thuật nhập môn sau đó quan hệ con đường chuyến quen lại cải đi hành chính so với trực tiếp ghi danh hành chính chức vụ muốn dễ dàng hơn nhiều nhưng cái này dễ dàng cũng là tương đối mà nói có người nói tỷ lệ trúng tuyển cao tới hơn hai trăm so với một thi viết sau cũng không lâu lắm liền thu được qua hải tin tức lúc đó đã để bạn bè cùng phòng coi như người trời không nghĩ tới phỏng vấn dĩ nhiên cũng thừa thế xông lên mạ đáo công thành ai không nghĩ tới a chúng ta thảo va trong túc xá cũng ra nam phương hoàng ngươi sau đó chính là nhà nước người x à i bước vào chính thống xã hội tinh anh giai tầng đến thời điểm có thể đừng quên huynh đệ chúng ta a tê trách vi phát sinh tự đáy lòng cảm khái An phong ư ợ n g h lương, ở không ư i bên trong thể chế phải nói mặt trên đã sớm minh văn quy định thủ tiêu phúc lợi phân phòng sao giang g ậ t thần kỳ quái hỏi ha ha các loại chờ tiểu húc tử đi vào Qua t những, nói nói là là, toàn toàn những năm gần đây toàn quốc giá phòng tăng vọt lân giang thị bên trong thương phẩm phòng đều dưới mỗi mét vông cũng leo lên vạn nguyên cửa ải lớn cái gọi là có người vui mừng có người sầu ở những kia nhiều phòng xếp sạn nắm giữ giả vui mừng không siết thời khắc rất nhiều chuẩn mua phòng nhân sĩ nhưng không ngừng tê u khổ đặc biệt là tuổi trẻ tiêu phí quân thể trong đó rất nhiều người e sợ đến vì một bộ phòng ở mà phấn đấu chung thân nếu như bên trong thể chế thật có như vậy phúc lợi đương nhiên càng làm cho người ta t i ệ n s á t ở bạn bè cùng phòng họ hét loạn lên chúc mừng trong tiếng phương húc cũng rốt cục về quá thần hắn hướng về các anh em biểu thị nếu như sau đó chính mình sống đến mức không sai mọi người có chuyện gì cần tìm hắn hắn nhất định tận lực rút một tay đương nhiên này nhất định phải xây dựng ở không vi phạm nguyên tắc điều kiện tiên quyết sát theo đó hắn lấy điện thoại di động ra cho nhà gọi điện thoại hướng về cha mẹ báo cáo tin tức tốt có người nói ở trong ống nghe mẹ âm thanh đều nghẹn n g o tận tới đêm khuya trước khi ngủ tất cả mọi người vẫn vì chuyện này nghị luận sôi nổi liên mã đắc thao cũng tạm thời buông xuống phiền não của mình hướng về phương húc biểu đạt tự đáy lòng chúc mừng vốn là lớn như vậy việc vui là nhất định phải mời khách ăn cơm nhưng trước đây không lâu hắn vừa vì là nghiên cứu sinh cuộc thi thông qua nguyên do xin mọi người hỏa nhi tụ quá món ăn vì lẽ đó lần này liền được miễn cho tới cái t i ê u bản giáo nghiên cứu sinh c h ú n g tuyển tiêu chuẩn tự nhiên cùng chén vàng không thể đánh đồng với nhau bị không chút do dự mà từ bỏ đi ở điểm này trên ký túc xá năm người ý kiến biểu hiện ra kinh người nhất trí có thể thấy được dân tâm hướng về c h ư ơ n một trăm linh chín hồ bơi chơi lặn dưới nước sau đó tháng này g hai l i sáu ký túc xá người các vội các sự t ì n h không còn học nghiệp áp lực giang giật thần cũng ung dung rất nhiều đang chờ đợi luận văn tốt nghiệp tuyển đ ề khoảng thời gian này hán ngoại trừ t í làm vườn ươm đồ gia vị thu hoạch thỉnh thoảng đi chuyến đỉnh hương viên giao hàng cùng đối chiếu khoản ở ngoài khi nhàn hạ quan g tương ứng gia tăng rồi không ít chiều hôm đó giang giật thần nhất thời tâm huyết đến t r à o chạy đến hoành quang trên đường cái một cái bên trong đ ơ i quán muốn thử một chút chính mình lần trước khi tắm ngộ ra trong nước hô hấp thần công bởi vì dù sao ở tắm vòi sen vòi phun dưới dòng nước cùng chân chính trong nước cảm giác cách biệt rất xa bất kỳ bản lĩnh đều cần luyện tập hy vọng lần sau gặp được cá heo nhạc cầu thời điểm có thể làm cho nó giật này cả mình sau đó cùng nó đồng thời đến đáy biển du lịch chẳng phải càng một việc chuyện vui giang g ậ t thần mua vé vào cửa vào sân thắm n g u n g u y ê n giá cả nếu như các ở dĩ vãng còn thật không nỡ ở phòng thay quần áo đổi bơi khố mũ cùng lặn dưới nước kính lại đi lỗ thai trong mắt nhét vào hai cái tiểu vải bố đi qua đường nối đi tới bể bơi phòng khách nhà này bơi quán đẳng cấp còn có thể nước ao trong suốt s i n h thẳm thị giác hiệu quả rất tốt bởi không phải cuối tuần trong ao người có vẻ l ắ c đác lưa thưa kỳ thực như vậy đúng là càng hợp ý ý, không giống có chút hồ bơi lộ thiên vừa đến mùa hạ nhiều người đến như lộ sụi c ả o nhìn liền đau đầu giang giật thần trước tiên làm mấy lần nóng người vận động sau đó đi tới thâm bên cạnh cái ao người ở đấy đỡ phải có cái g i hắn quỳ gối k h n g lưng một cái m a n h tử kim xuống nước ao trải qua đung nóng nhiệt độ hẳn là ở hơn hai mươi độ rất t h ư thích hắn p h u n ra một chuỗi b ạ c khí hướng về đáy a o lặn xuống chiều sâu gần như có hai mét thời điểm hắn bắt đầu điều chỉnh tinh thần lực đem hàn băng trong không gian không khí hướng về khoang miệng bên trong đạo nhân bởi hoàn cảnh cùng nhà tắm tử tắm vòi sen thì không giống nhau điều mấy lần cảm giác đều không có đúng chỗ nhịn không được lại vội vã đạp nước hướng về nổi lên ha, hắn hít sâu một hơi hồi tưởng một phen ngay lúc đó cảm giác sau đó sẽ thứ lặn xuống mấy lần sau khi mới mẹ không khí rốt cục bị đạo vào miệng lối vào khang sau đó hút vào lại phun ra một chuỗi xuyến bong bóng hướng về trên mặt nước chạy trốn thuận lợi giải quyết trong nước hô hấp vấn đề giang giật thần trong đầu quá nhanh hắn mở mắt ra xuyên thấu qua lặn dưới nước kính quan sát chu vi tình cảnh kỳ thực hồ bơi để cũng không vật gì trắng xanh đan sen từ gạch nước vào khẩu thoát nước khẩu chỉ đến thế mà thôi hắn chậm dãi sự trượt hai tay cùng trước đây bơi thì trạng thái hoàn toàn khác nhau hiện tại là một loại trước nay chưa từng có tân cảm thụ nói như thế nào đây chính mình thật giống như đã biến thành một con cá bốn phía thủy chính là mình sinh tồn thế giới hết thể đều lặn như vậy hài hòa tự nhiên dần dần hắn từ bỏ cẩn thận động tác trở lên lớn đảm đứng dậy bắt đầu thử nghiệm lặn xuống tăng lên trên quay về lộn nào c h ê n l a n ngưỡng du các loại tư thế càng ngày càng tùy tâm ngọc thân thể cảm giác cũng là cực kỳ thông thuận như thường nếu không là ở dưới nước hắn hầu như muốn hô to vài tiếng biểu đặt trong l ò n g ngực khoả ý người bình thường lặn dưới nước cần đeo một đống lớn thiết bị cái gì mặt nạ hô hấp khí bình dưỡng khí v v cồng kênh trói buộc không thể tả hạn chế cũng miệng lớn dáng vẻ này chính mình như vậy quần áo nhẹ ra t r ợ t nhiều nhất ở trên chân trang một bộ c h â n b ú c là có thể tùy tâm du lịch lần này thực sự quá sáng liễu sau đó ra biển không cần tiếp tục phải lo lắng song gió gặp phải nguy hiểm chỉ cần hướng về dưới nước phương một xuyên vạn sự đại c á c nga không được vạn nhất nếu như gặp gỡ cá mập loại hình nguy hiểm động vật vẫn là quá t r ư ở n g ân có thể để cho nhạc cầu làm hộ vệ vì chính mình hộ giá hộ thống nghe nói cá heo đối mặt cá mập hoàn toàn không chuẩn tốc độ linh hoạt tính đều so với phương cao từ mặt bên va chạm cũng là tương đương mạnh mẽ độ ha ha tên kia khổ người nhi đủ hoàn toàn có thể đảm nhiệm được bất quá thủy càng sâu áp lực càng lớn không biết mình có thể tiềm tới trình độ nào đây giang giật thần ở đáy nước một bên lặn một bên đắc ý mà nghĩ đang lúc này phía sau phía trên truyền đế n ả o hào hoa tiếng nước cứ việc trong thai nhét vào vải bố nhưng nhưng nghe được rõ ràng khả năng là những người khác lội tới hắn đúng là cũng không hề để ý công cộng bể bơi mà ai biết người kia nhanh chóng hướng về hắn tiếp cận bơi tới phụ cận một đôi mạnh mẽ bàn tay lớn từ phía sau lưng nắm lấy hắn dưới nách sau đó cấp tốc hướng lên trên phủ đột nhiên bị tập kích giang g i ậ t thần không do x ư n g sở chính muốn tránh thoát thì hai người đã đồng thời nổi lên mặt nước phía sau người kia đổi tư thế nâng đỡ hắn dưới nách kéo về phía sau khuôn mặt hướng lên trên để thân thể của hắn trình bơi ngựa t ư thái g i a n giật g thần cấp tốc một cái chết nhào lộn thoát khỏi dây dưa sau đó xoay người cùng người kia chính diện đối lập ngươi muốn làm cái gì hắn dùng tay đẩy ra lặn dưới nước kính lớn tiếng nổi giận nói đối diện là cái chừng ba mươi nhiều t i n h tráng nam tử chính một mặt kinh ngạc nhìn hắn ngươi không có chuyện gì à? nam tử lên tiếng hỏi ngươi mới có chuyện đây chúng ta quen biết sao ngươi hạ xuống duệ ta làm gì thảo đoan đoan lặn bị c ắ t đ ứ t g i a n giật thần tự nhiên tức giận nhi ai ai ngươi vẫn đúng là không có chuyện gì làm ta sợ giật mình nam tử thở ra một hơi sắc mặt trở nên ung dung đứng dậy thấy đối phương cơn giận còn sót lại chưa tiêu dáng vẻ hắn mau mau vì là vừa nãy hành động làm ra giải thích ngươi lai、like, hắn là cái này bơi quán chuyên nghiệp cứu sống viên phụ trách hiện trường vịnh khách vấn đề an toàn vẫn bên cạnh ao dò xét vừa nãy nhìn thấy một cái tiểu tử từ vùng nước sâu hạ thủy chỉ chốc lát sau nâng lên sau đó không bao lâu lại lần nữa chui xuống nước vừa mới bắt đầu hắn cũng không hề để ý n h ư ì n tiểu tử kia thân thể rất giám chắc phải là một bơi tay già đời ai biết chờ hắn nhiều gao đi non nửa quyển vẫn không có nhìn thấy tiểu tử hiện lên trong lòng nhất thời nổi lên nói thầm nhưng nhân ra khả năng là lặn n ă n g thủ điều này cũng nói không chừng cứu sống viên không có lập tức lấy hành động nhưng bắt đầu chú ý quan sát ai biết quá gần mười phút người kia vẫn không có tới hỏng rồi có chuyện người bình thường có thể biệt không được thời gian dài như vậy nghĩ tới đây hắn mau mau nhảy xuống nước tìm được mục tiêu sau khi từ phía sau lưng triển khai cứu viện động tác lúc này mới có tình cảnh vừa nãy thì ra là như vậy giang giật thần cuối cùng cũng coi như rõ ràng chuyện gì xảy ra chính mình vẫn cho là vùng nước sâu bên này q u ò n cụ v không nghĩ tới nhưng có người nhìn chằm chằm còn coi chính mình là thành người chết chìm xem ra sau này sử dụng không gian dị năng thì thật phải chú ý một chút h ả cái kia ta là trải qua chuyên môn huấn luyện lượng hô hấp so với bình thường người lớn hơn nhiều lắm không có chuyện gì liền yêu thích luyện cái lặng cái gì không có chuyện gì hắn giải thích thái độ cũng tốt xoay chuyển rất nhiều dù sao đối phương là một vị phụ trách nhiệm cứu sống viên hô ta nói lao đệ sau đó chơi chuyện này trước tiên theo ta lên tiếng chào hỏi được không ta này tâm can có thể không chịu nổi hù dọa nếu như xảy ra chuyện gì ta này bắt ăn cơm tử nhưng là t ạ m đi gng báo giải trừ cứu sống viên nói chuyện cũng linh hoạt đứng dậy thành không thành vấn đề ngày hôm nay lần thứ nhất lại đây sau đó sẽ chú ý giang giật thần gật đầu đáp ứng h ắ n cũng rõ ràng này hồ bơi nếu như có người có chuyện trách nhiệm cứu sống viên nhưng là phải phụ trách nhiệm thất nghiệp tử cũng không phải khen trương tri n ữ được rồi ta trở về ngươi tiếp theo chơi đi muốn nói ngươi thật là hành ta làm này hành cũng chừng mười năm lần đầu nhìn có người có thể biệt thời gian dài như vậy thật mở mang hiểu biết cứu sống viên cảm thán một câu xoay người hướng về trên bờ bơi đi g i a n giật g thần một lần nữa đội lặn dưới nước kính lắc lắc đầu ở mặt nước dùng bơi n g ử a tư thế phiêu một lúc lại vươn mình kế tục đâm vào đáy nước c h ư n g một trăm một mươi hoàn thành đại học học nghiệp theo thời gian trôi đi cùng với người liên quan viên kinh nghiệm tích lũy đỉnh hương viên mọi phương diện phân đoạn cơ bản trên đã làm theo ma cây năng nghiệp vụ cùng thiên tầng bính nghiệp vụ đều đi vào trôi chạy vận chuyển trạng thái ma cây năng bộ phận tiêu thụ thực phẩm chủng loại đã định hình mỗi ngày chính là cố định theo để a mô út tiến hành xe nhẹ chạy đường quen công tác hiệu suất cũng chiếm được tăng cao thiên tầng bính hiện nay chỉ có thịt heo cải trắng hành tây hỗn hợp nhân bánh liêu một cái giống nhưng chỉnh thể sản lượng vẫn không có nâng lên tạm thời không có khai phá sản phẩm mới loại cần phải mặt khác trương phượng lan c ù n g cố t ử phân chế t á c tay nghề cũng càng ngày càng thuần t h ụ nói tóm lại hai hạng nghiệp vụ trên căn bản không cần giang giật thần lại p h ụ tâm hắn hiện tại chủ yếu nhân vật hầu như liền trở thành một cái đồ gia vị cung cấp thương cùng khoản thẩm kế viên trung tuần tháng b ố dựa theo trường học yêu cầu đỗ ị tử viên dựa theo kế hoạch đã định lên mạng tìm tới vị kia liên hệ tốt xạ thủ trực tiếp đem luận văn tuyển đề ném cho hắn chính mình mừng rỡ tiêu dao đi tới có người nói đối phương là một vị nghề nghiệp luận văn xạ thủ danh tiếng rất cao có thể bảo đảm bắt được hài lòng thành tích giá cả là bảy trăm n g u y ê n trước tiên thanh toán một nửa tiền đặt cọc sau khi hoàn thành lại thanh toán đã đến lúc này bạn bè cùng phòng cũng lười quản hắn ngược lại dựa theo ước định mà thành chỉ cần các môn học khoa hợp lệ học sinh cực nhỏ có nguyên nhân vì là luận văn tốt nghiệp sự t ì n h mà bị kẹp lại không cho qua ải do hắn đi thôi lai thuận nhi cho giang giật thần gọi điện thoại tới báo cáo khoảng thời gian này tới nay làm công học tập tình huống hắn nói bãi bùn thủy sản nuôi trồng kỳ thực không cái gì khó làm thịt nửa tháng tới tới đi đi chính là lặp lại cái kia mấy bộ đồ vật so với đọc sách dễ dàng quá nhiều hiện tại đã cảm thấy gần đủ rồi mặt khác mỗi ngày ở mặt trời dưới đáy sái tuy rằng b e o mũ r ơ m nhưng người so với ở kiến trúc công trường thời điểm còn muốn hắc giang giật thần cười nói điểm đen nhi được sáng sớm đứng dậy không rửa mặt người khác cũng nhìn không ra đến bớt việc nhi còn có sau đó phát đạt đi châu phi du lịch sẽ bị dân bản xứ nhận làm đồng hương thật tốt ta nói dỡn sau khi hắn nói cho lai、like、t h u ậ t nhi bình tĩnh đừng nóng cạn nữa mấy ngày chờ mình tốt nghiệp biện hộ xong việc nhi liền dẫn hắn l ư ỡ n lên ảo lại có thêm nghiệp dư thời gian tốt nhất học điểm nhi thứ hữu dụng so với như hải dương khí hậu hàng hải phương diện tri thức d ầ u gì dù cho đi quán internet tốt nhất võng nhìn tin tức hiểu rõ hiểu rõ xã hội phương diện kinh tế một ít chuyện cũng có thể khai thác tầm mắt tăng trưởng từng trải đối với tương lai của mình có nhiều c h ỗ t ố t chú ý đừng đi tham gia những kia uống rượu đánh bài đánh bạc thậm chí đánh nhau ẩu đả bình thường người làm công tụ tập địa phương dễ dàng nhất phát sinh loại chuyện này lai thuận nhi đối với này đúng là không có dị nghị lập tức đồng ý ngày quốc tế lao động sau khi giang giật thần cùng bạn học của hắn m ô n rốt c u c hoàn thành đại học khoa chính quy toàn bộ học nghiệp luận văn tốt nghiệp biện hộ đều nhất, nhất thuận lợi thông qua mấy vị xá hữu bên trong đại tài tử phương húc đối với này tự nhiên là điều chắc chắn ung dung thu được hữu thành tích giang gia thần t tề trạch huy mã đắc thao cũng bắt được lương cho điểm mặc dù là đỗ tử viên tìm xạ thủ tả luận văn sửa bản thảo đúng là dễ dàng nhưng nhân chuẩn bị không đủ ở luận văn đ á p biện sẽ mặt trên đối với vấn đề trả lời đến khai nói lớp ba để biện hộ tiểu tổ lão sư nhữ chặt mày lên bất quá này đã là sinh viên đại học bốn năm học nghiệp cuối cùng một đạo trình tự trong tình huống bình thường chị cần không phải kém đến quá phận quá đáng lão sư cơ bản trên đều vẫn là sẽ hạ thủ lưu tình k hắn ô n đang quá mức phân cao thấp. Liền, cuối cùng cũng g cao quá cuối mức làm cho thấp. h thông qua, cung cấp cho bên trong cho cho cung bên cũng qua, cấp điểm. đủ để Dù vậy, liền ệ n h đỗ tử v ê n động không、thôi. ngoại trừ đối với lao sư ngỏ ý cảm ơn ở ngoài, biện hộ sẽ vừa kết thúc. hắn kích kết cảm thúc, thôi, hộ đối trừ với i lao vừa l sư sẽ ý ở chạy đến trường học trong rừng đi la to hô một trận mới chỉ ẩn lại lấy ra tán bắn trúng đá chân tư thế hướng về trên cây k h ô đạp lấy phát tiết trong lồng ngực khoả ý sau đó trong rừng cây truyền ra một tiếng hét thảm cùng t h ế nhào âm thanh các loại động tịnh im bật đi g i a giật thần đi một mình ở khu dạy học biên giới rừng rậm trên đường chậm rãi toàn bộ trong lòng cũng là trăm mối cảm xúc ngột ngang kết thúc sao tất cả lại như là nằm mơ giống như bốn năm trước hắn một cái lăng đầu lăng nao thiếu niên đầy cõi lòng ngây thơ cùng ước mơ đi vào n à y cao đẳng học phủ bắt đầu rồi nhân sinh một cái tân giai đoạn hơn một ngàn cái nhật ngày đêm d ạ lớp học thư viện thể dục quán phụ tràng căng tin bày bán đồ lặt vặt vân vân hoàn cảnh quen thuộc khắp nơi đều lưu lại hắn dấu chân d ư ơ n g cây bùn hoa mặt cỏ thanh tân phong xanh miết năm tháng cũng khó khăn miễn muốn ở trong ký ư c cấn xuống sâu sắc dấu ấn cả đời e sợ đều sẽ không quên hô hắn thật dài địa thổ xả giận bây giờ liền muốn rời khỏi thời đại học sinh đã kết thúc tương lai diện đối với mình lại là cái gì đây năm mươi sau đó tháng ngày học sinh tốt nghiệp môn chủ bành c h u n g đi thân xuyến hữu liên hoan bắt đẻ hưởng thụ cuối cùng này một đoạn đại học thời gian bằng tốt nghiệp cùng học vị c h ứ n g được đến sáu tháng sơ mới có thể phát xuống đến đến lúc đó là có thể chính thức cách giáo cho tới những học sinh kia người yêu môn đại thể cũng đến biệt ly mùa vì lẽ đó ngày gần đây đến thường thường có thể nhìn thấy một đôi đối với nam nữ học sinh ở phút bên sân rừng cây nhỏ các loại chờ các nơi ước hội từng cái từng cái khóc đến như lệ người giống như cái này cũng là tốt nghiệp đại học quý một đạo đặc sắc phong cảnh tuyến đương nhiên đơn vị làm việc còn chưa có lạc người trong khoảng thời gian này còn phải thêm đem k í n h t r u n g quanh bôn ba nếu trường học phương diện đã không có chuyện gì giang giật thần liền dự định bắt đầu tiến hành bước kế tiếp kế hoạch vậy thì là mang lai thuận nhi cùng hỷ tử lên đ ảo bắt đầu gây dựng sự nghiệp mới bắt đầu giai đoạn điện thoại thông báo bọn họ lập tức từ trước sau khi giang giật thần lại đến trong thành phố một nhà công ty bảo hiểm cho hai người các mua một phần nhi nhân thân bất ngờ thương tổn bảo hiểm lai thuận nhi cũng nói cho hắn kiến trúc công trường khiếm tân vấn đề ở nhiều mặt nỗ lực vừa giải quyết hai người bọn họ đều bắt được còn lại tiền công cuối cùng cũng coi như hiểu rõ này việc chuyện hư hỏng nhi giang giật thần nghe vậy cũng là khá là cảm thán thực sự là ai cũng có nỗi khó xử riêng a kiểm tra gần mấy ngày tin tức khí tượng ba người hẹn cẩn thận thời gian hai ngày sau tại vị với lân giang cảng khu p h ụ cận long loan thôn hải sản bến tàu chạm mặt định tốt kế hoạch sau khi giang giật thần sớm đi tới một chuyến long loan thôn tìm tới lần trước thuê thuyền cái kia người nhà đưa ra muốn mua một chiếc tiểu thuyền tam bản kinh bỏ kẹ mặc cả sau khi cái kia ra ngư dân đồng ý đem lần trước cái kia chiếc thuyền tam bản lấy một phẩy tám không n g u y ê n giá cả bán cho hắn ngược lại hiện tại bỏ không cũng không dùng mặt khác cách hải sản bến tàu cách đó không xa còn có một cái giản dị tiểu bến tàu là do bản thôn một nhà cá thể kinh doanh hộ nhận t à u hạ xuống chuyên môn làm ra tô thuyền nhỏ chuyện làm ăn cung trong thành đến hải câu khách hoặc là du khách sử dụng giang giật thần đem mình tiểu thuyền tam bản làm đi qua tô cái kế tiếp nơi c ậ bến như vậy thuyền thì có gửi địa phương hắn dự định các loại chờ khi xuất phát lại tô một chiếc thuyền ngoại trừ vận tải lượng lớn vật tư ở ngoài Đến lúc đó ở trên đảo trên lúc lưu c ở một hai i ế c cho l t h u ậ ngày Nhi, n thì tử sử d ụ đem bọn họ xếp thỏa đáng sau chín giờ sáng trung giang giật thần cùng lai t h u ậ nhi n thì t ử theo để ước định ở làng trài chạm mặt sau đó hai chiếc làm bằng gỗ tiểu thuyền tam bản cách nạn xuất phát một trước một sau hướng về phía đông nam hướng về chạy tới giang giật thần hai tay mái trèo động tác thông thạo mà mạnh mẽ theo hào h à o tiếng nước đầu thuyền m i t lên thẳng tắp về phía tiến lên tiến vào trong khoang thuyền đặt trước mấy ngày nay tử mua bộ phận thiết bị hại t h m đều là dùng tợ l ạ t t i ệ p bao bố khỏa sau đó mặt trên lại bao trùm một tầng vải mưa cái khác thì lại chia thành hai phần một phần ở lai thuận nhi bọn họ trên thuyền một phần khác nhi còn đang trong không gian gửi bởi vì ngay ở trước mặt lai thuận nhi hai người trước mặt không tiện từ trong không gian n ắ m tiến thủ ra vì lẽ đó chỉ có thể như vậy ta nói thần t ử ca ngươi chậm một chút nhi được không ta không đổi kỳ ba thì tử thấy đầu lĩnh thuyền càng chạy càng nhanh không khỏi kêu gọi nói hán khổ người nhi so với lai thuận nhi lớn tự nhiên bị sung làm trèo thuyền chủ lực giang g ậ t thần vừa nghe mới muốn từ bản thân không chú ý bây giờ thân thể của hắn tố chất có thể xa không phải mặt sau hai người có thể so với liền trên tay buông lỏng chậm lại thuyền tốc chờ bọn hắn chạy tới khỉ tử tiểu tử ngươi còn chưa phải thành à mỗi ngày làm việc chân tay như người còn không sánh được ta một người thư sinh hắn quay đầu nhìn về mặt sau thuyền cười ha ha nói rằng h ô thần tử ca ngươi quá khỏe khoắn ăn cái gì đổ bộ a khỉ tử một bên mái trèo một bên thở hồn hển nhìn ra thế này tám phần mười là uống lao miết huyết uống món đ ổ kia tối bủ ta nì nì nói lại thuận nhi trường đà nhìn thần tử ca sinh long hoạt hồ điệu g á n dốc cũng không nhịn được thở dài nói hai người bọn họ trên người đều mặc lên kiện minh màu vàng áo cứu sinh cái này cũng là giang g i ậ t thần cứng nhắc yêu cầu đi đừng nói b ậ y ta nhìn ngươi mới như điều con ba ba nay treo thuyền việc không thể khinh s u ấ t n g à c h đến hai tay động tác muốn nhất trí nối liền dùng sức muốn đều đều hình thành q u á n tính sẽ không như vậy mệt mỏi giang g i ậ t thần không phản đối đ ị a nói rằng thần từ ca bọn ta từ nhỏ đã ở trong sông lan lộn này còn nhờ ngươi dạy a l a i thuận nhi không phục nhưng sự thực xác thực như vậy cũng không thể làm gì được rồi chúng ta từ từ đi hiện tại thời gian còn sớm tổng cộng cũng là mười hải lý bởi chưa liền có thể đến giang giật thần nói lại từ trong túi láo móc ra địa bàn nhìn một chút phương vị lúc này khí trời tinh được bao la trên mặt biển chỉ có một chút nhi gió nhẹ mang theo nhàn nhạt tanh đồng khí khiến người ta cảm thấy rất thư thích n à y mười hải lý là bao nhiêu a lai thuận nhi lại hỏi ta nói lai thuận nhi tiểu tử ngươi tốt xấu cũng là cái học sinh cấp ba liền hải lý cũng không biết t ừ một hải lý bằng một điểm tám năm km còn để cho các ngươi rảnh rỗi học thêm chút nhi đồ đâu giang g ậ t thần trách cứ ha, ha. lai thuận nhi c h ỗ lo lắng học cái này những ngày qua rơi xuống công liền kìm nén cùng nuôi chồng chàng ông chủ khuê nữ thấy sang bắt quàng làng họ nhân ra còn chê hắn hắc không muốn phản ứng hắn đây khỉ tử cho lai thuận nhi vậy khuyết điểm đi đừng mò mẩm con b ê ta đó là có chuyện không hiểu tìm nàng hỏi một chút ai lọt nổi vào mắt xanh nàng a trên cảm vẫn dài ra viên đại nốt rồi tử ân mười hải lý vậy thì là mười tám km nhiều ba mươi sáu dặm địa cũng không gần a lai thuận nhi chừng hỉ tử một chút lại tâm tính ra sau đó tay đ ắ p mái che nắng hướng về bốn phía nhìn xung quanh chỉ thấy thiên h ả i mênh ngông trong tầm nhìn chưa từng xuất hiện mục tiêu gây dựng sự nghiệp ban đầu trước tiên gian khổ một chút đi các loại chờ một chút thời gian điều kiện tốt điểm nhi chúng ta mua chiếc cano món đồ kia mới lợi hại chỉ trong chốc lát liền đến giang giật thần dùng cổ vũ khẩu khí nhắc nhở mỹ hảo tương lai vừa nghe cái này lai thuận nhi cùng hỷ tử đều tới tinh thần dồn dập la hét đến thời điểm mua cano nhất định phải làm cho chính mình học mở giang giật thần tự nhiên miệng đầy đồng ý hai cái thuyền tiếp tục tiến lên nhưng đổi phương thức người trên thuyền một bên mái trèo vừa nói cười trên đường lại dừng lại nghỉ ngơi nước uống như du lịch như thế như vậy thư thích rất nhiều không lại cảm giác như vừa nãy như vậy mệt mỏi khoảng chừng đi hai giờ khí trời đột nhiên phát sinh ra biến hóa mây đen giả nhận sức gió gia tăng vừa nãy bình tĩnh ngoài khơi bắt đầu dậy sóng hai chiếc tiểu thuyền tam bản cũng thuận theo sóc này đứng dậy này cái gì quỷ trời ạ rõ ràng dự báo không có vũ mà lai thuận nhi cùng hỷ tử đều sốt sáng lên bọn họ trước đây chỉ là ở trong sông sẹn qua thuyền có thể chưa từng thấy trận thế này mặc dù ở cạnh biển bãi bùn nuôi t r ồ n g chàng công tác một quãng thời gian nhìn đến mức quá nhiều nhưng này cùng tự mình xuống biển hoàn toàn là hai chuyện khác nhau nhi không phải còn không trời mưa sao liền nổi lên đ i ể m phong sợ cái gì giang giật thần giả vờ dễ dàng nói rằng bên cạnh hai vị này vẫn còn k h u y ế t thiếu trên biển rèn luyện cũng không thể đem bọn họ cho làm sợ bất quá nói đi nói lại trên mặt biển khởi điểm sóng gió kỳ thực cũng là lại bình thường bất quá sự tình c u ộ n sóng dần dần gia tăng thuyền tam bản thỉnh thoảng bị nhấc lên lại hạ xuống tóc trên người cũng biến thành nước nhẹp cái tia cái gì thần tử ca t ổn định, ổn định. i bảo bảo ân nếu như vạn nhất cái kia cái gì trong nhà nhưng là dễ chịu cũng coi như hiếu kính cha mẹ công ơn m u i dưỡng lần này yên tâm đi g i a n giật thần lớn tiếng nói biểu hiện vẫn như cũ chấn định hắn rõ ràng vào lúc này nếu như mình biểu hiện ra kinh hoàng lưỡng thiệu từ không phải lộn xộn không thể thả cái gì tâm a bốn mươi vạn thật lớn một khoản tiền có thể ta cũng hoa không được gã ta vừa mới mãn hai mươi còn không đi tìm bạn gái cái nào thiệt thói chết rồi、oh. Hỷ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ngươi cho n g ư ơ i t ư ơ n g quá h a i về t h ầ ngay ai kêu n ư ơ i nhìn không vào mắt t hối hợp n g ư ơ i cái kia t ú này g dáng, hình đem m t c h o ta, ta ớ i Lai t h nhi u ậ n t h ấ y h ắ ngay cái này h thuyền t i thiệt đánh thuyền thuyền mái t r h g đội đang phập phồng xuyên hành lúc này hắn mặt ngoài tuy rằng chấn định kỳ thực trong nội tâm cũng là thất thượng bất hạ tuy nói mình đủng có không gian có thể dùng dưới nước hô hấp s ở kỳ hiệu không cần sợ hai trước mắt c u ộ c diện này nhưng nếu tới thuận nhi thì tử có chuyện gì xảy ra còn thật sự không cách nào nhi cùng nhà bọn họ đầu bàn giao a hắn thét để lai thuận nhi đổi tới hắn theo lãng thế đi chú ý không nên bị sóng lớn đập ngang thuyền bên trong nếu như tiến vào thủy liền mau mau ra bên ngoài h i ể u l a thuận nhi cũng lớn tiếng kêu to đáp lại nói mình năm tuổi liền hiệu bộ này không cần lo lắng hành hạ chừng nửa canh giờ bầu trời trời q u a n mây tạnh thái dương một lần nữa ló mặt ngoài khơi cũng dần dần bình tĩnh lại hô ba người đều thở ra một hơi dài xem ra tin tức khí tượng cũng không có sai vừa nãy chỉ bất quá là cái chợ hứng tiểu nhạc đệm tuy nói hư kinh một hồi nhưng giang giật thần cũng càng thêm kiên định quyết tâm một khi các loại chờ tài chính diện dư g i chút lập tức đi mua một chiếc chính quy cano nay tiểu thuyền tam bản sắc thực yếu đối không thể tả như ngày hôm nay như vậy một chút tiểu phong lãng liền làm người lo lắng đề phòng lúc nào cũng nhìn ông trời sắc mặt quá tháng ngày thực sự quá khó tiếp thu rồi chương một trăm mười hai đến vân sa đảo ngoài khơi rốt cục bình tĩnh lại hù chết ta thiếu một chút đi gặp hải long vương k h tử không được thở dốc vỗ n g ự c một cái mỹ cho ngươi nghe nói hải long vương khuê nữ dài đến có thể đẹp không làm được còn đem ngươi chiêu cái tới cửa con rể đây lai thuận nhi nắm khăn mặt lau chùi đầu cùng trên mặt thủy còn mở nổi lên vui vừa được rồi các ngươi nhìn phía trước cái bóng đen kia tử chính là vân sa đảo chúng ta sắp đến rồi giang giật thần ngón tay phía trước la lớn ta n ư ơ n ai cuối cùng cũng coi như có hy vọng nhi lai thuận nhi thuận thế nhìn tới cũng nhìn thấy cái bóng đen kia tử đến hòn đảo liền mang ý nghĩa an toàn có thể so với ở lãng bên trong hành hạ cường quá hơn nhiều hắn nhất thời lại tới nữa rồi sức mạnh hai tay gia tăng mái trèo hướng về phía phía trước chạy tới bất quá thần tử ca vừa n ã y ở sóng gió bên trong cái kia phó chấn định tự nhiên biểu hiện nhớ tới đến cũng thật là để cho mình bội phụ c ca lai t h u ậ n nhi âm thầm tư sấn lại quá hơn nửa c a n h giờ hai chiếc thuyền một chiếc một sao đi tới vân xa đảo phương bắc bán nguyệt vách núi treo leo cái kia sóng lớn đập lãng hùng vi cảnh tượng còn có cao vấp kỳ tiểu quái thạch cũng làm cho lần đầu gặp gỡ lai thuận nhi hai người khá là kinh ngạc giang giật thân thét để bọn họ tránh khỏi cái này khu vực nguy hiểm theo chính mình đi phía tây nam hướng về cuối cùng hai chiếc thuyền đều ở tiểu đảo vùng phía tây đá vụn than trên đ ổ bộ lúc này khoảng chừng là bán chào trạng thái giang giật thần chân trần hạ thủy đem thuyền đẩy lên đá ngầm bên cạnh sau đó kéo qua dây thừng tìm cái địa phương thích hợp thuyền tốt lai thuận nhi cùng hỷ tử cũng chiếu công việc đem trên thuyền đồ vật đều thảo xuống chúng hai người đồng thời nhấc giang g ậ t thần chỉ huy sau đó xốc lên khoang thuyền vải mưa đầu tiên nâng lên năng lượng mặt trời phát điện hỏng thường đi chỗ cao đi tìm cái khô giáo chỗ an toàn c ấ c dưới lại đường cũ trở về dựa theo kế hoạch của hắn ngày hôm nay công tác nhiệm vụ chính là nắm chặt giàn xếp lại đem trụ sở hợp quy tắc tốt cái khác các loại chờ ngày mai lại nói chỗ này cũng không tệ l ắ m a phong cảnh rất đẹp thì tự đem một cái dương gỗ thả xuống đưa mắt nhìn bốn phía lối ra mở miệng khen là a ta nhìn người này thủy đều so với làng t r ả i bên kia sạch sẽ lai thuận nhi quan sát đến cẩn thận hơn hiện tại bên bờ biển đã không xong rồi nếu như các người đến ra biển khẩu đi nhìn một cái cái kia lợi hại hơn không có cách nào phát triển sơ cấp công nghiệp đánh đổi đem trên thuyền đồ vật bán xong chúng ta nghỉ một lát ăn chút gì đồ vật lại đi trụ sở giang giật thần lắc lắc đầu đem khoang thuyền đều thanh k h ô n g sau đã sắp một giờ chưa chung ba người đều tự tìm địa phương ngồi xuống sau đó lấy ra nước suối ruột hôn khói bánh mì các loại chở đồ ăn trước tiên thích hợp đem cơm chưa giải quyết nghỉ ngơi một trận giang giật thần mang theo lai thuận nhi thì tự bắt đầu đem đồ vật hướng về vách núi treo leo phía tây hà bản đương nhiên tại chỗ chất đống ấy kèm cũng không cần nhìn ngược lại cũng không những người khác hang khoảng cách đá vụn than cũng không xa cũng là một trăm mấy chục mét lộ trình thông qua thổ lộ hướng về trên núi đi liền có thể đến sau mười mấy phút ba người trước sau chân đi tới hang ở ngoài bình đài giang giật thần đem cái dương cắt ở ngoài động sau đó bên trong ở ngoài kiểm tra một hồi bên trong động hoàn cảnh vẫn như c ũ khô giáo hơn nữa không có phát hiện động vật phẩn liền loại hình dị thường hiện tượng chính là người này chúng ta trụ sở hắn nói cho mặt sau hai người một tiếng lập tức g ơ lên cái dương vào động động nay tử khẩu nhỏ bé vẫn đúng là thích hợp không giống chúng ta thôn phía sau núi trên cái bụng miệng lớn tiểu còn phải bỏ đi vào lai thuận nhi hơi cúi l ầ u xuống theo giang giật thần đi vào trong động không do tán thưởng một câu trong thôn giác á c tiểu t ử đều giống nhau không cái thành thật quê nhà phía sau núi trên hang động xông hỏi cái gì đánh tiểu liền chui toàn bộ bất quá điều này cũng làm cho là lâm thời tương lai đem đ ả o nhận thầu hạ xuống chúng ta nắp chính kinh tiểu lâu cái gì phương tiện đều cho nó phối hợp lại như cao cấp làng du lịch như thế giang g ậ t thần khích l ạ nói ba người thả xuống đồ vật lại lục tục trở về t h è m chất đống nơi một chuyến một chuyến địa vận chuyển giang giật thần mỗi lần đem hàng hóa để vào trong động sẽ cùng thì từ trong không gian lấy ra vài món cái khác cải thèm gác qua bên cạnh làm như vậy liền không có vẻ rất đột ngột hơn nữa danh sách cũng ở hắn trong tay mình cụ thể có bao nhiêu đồ vật lai thuận nhi hai người cũng không biết l i ê n như vậy liên tục nhiều lần nhiều lần rốt cục đem đồ vật b á n xong trong hang núi sang bên vị trí thật cao chất lên lại là trèo thuyền lại là vận chuyển làm thịt thời gian dài như vậy việc giang g ậ t thần đúng là cảm thấy cũng còn tốt nhưng hai vị khác cũng đã m ệ t đến không xong rồi dùng điều chịu đơn giản quét một vòng bệ đ á diện tìm điểm nhi bọc giấy trang tương lót lót bất bình địa phương đem chính mình mang đến giắc quyển ở hướng về trên một phố hai người bỏ đi áo khoác ngã cũng ở phía trên liền không muốn nút đ í c h n g ự c đồng thời một p h ụ không được thở hổn hển giang giật thần cũng do bọn họ nằm chính mình đem bộ kia tay hám thức năng lượng mặt trời phát điện h ồ m kéo dài tới ngoài động tìm cái ánh mặt trời sung túc địa phương dọn sóng đem tập ván chưa sơn triển khai xúc có thể sau đó lại mang theo tợ lạt tiệp m ạ c dũng đi hồ lô a đánh một t ù nước trở về trên đường Đi h a những g p í a nam kia khỏa xuống nhìn lần trồng giống cùng 6 khỏa đại liêu cây giống, cũng đã toàn bộ sống, hơn n một tiêu liêu dốc chỗ cái. Chỉ trước cái cây cây thấy hoa ấy bộ đại đã a d á vóc cao l ớ ngày hơn h n k ô ít, đầy canh hoa kết quả dấu hiệu. Những này cây giống chỉ là ở lần trước trước khi đi dội quá hai lần không gian nước đá mà sau thời gian trong liền hoàn toàn dựa vào tự nhiên bổ sung sinh trưởng tốc độ đương nhiên không sánh được trường học vườn ươm bên trong những tia đồ gia vị thu hoạch thu giới bộ vi giản dị li ba cũng không hề gặp phải phá hoại có thể trên đảo căn bản cũng không có tương tự lợn rừng loại hình đại cỡ trung tàu thú đi bất quá ở gốc rễ khu vực lượng lớn cỏ dại rầm rạp thậm chí dài đến cây giống hơn một nửa cao rất nhiều huyên tân đoạt chủ tư thế giang giật thần đi lên phía trước đem cỏ dại lần lượt nổ vượt qua một bên đi vì là đồ bất việc hắn ở mỗi cây gốc rễ vứt một khối nát tàn băng sau đó dội lên hồ lô hoa nước suối đ ợ t là tiệp bẹp bên trong thùng thủy dùng hết lại trở về hồ lô hoa múc nước tới đi vòng vèo mấy lần mới cáo h o à n công hắn cuối cùng nhắc theo rót đầy bẹp dũng trở về hang trụ sở lai thuận nhi cùng hỷ tử vẫn còn đang ngủ một người trong đó còn ngáy lên giam giật thần không có quáy i à y bọn họ đem bẹp d ũ n g phóng tới bên cạnh bàn ăn một bên lẽ ra đang không có hệ thống cung cấp nước uống phương tiện tình hôn g dưới hẳn là làm một chiếc vải lớn dùng cho tôn thủy nhưng lần trở lại này lại đây mang đồ vật khá nhiều vải nước loại hình loại cỡ lớn ai tèm còn đến không kịp cân nhắc hơn nữa bởi thể tích quá to lớn chính mình thượng vô năng lực đưa nó thu vào không gian không thể làm gì khác hơn là các loại chờ sau này hay nói tiếp theo h ã tử trong túi đeo lưng lấy ra một phần hải tèm danh sách bắt đầu kiểm kê con số đối chiếu không có sai sót sau hắn đem một cái trồng chất ghế nằm triển khai chính mình cũng nằm ở phía trên nghỉ ngơi tối nay nhi lại thu dọn đồ vật đi l i ê n như vậy vẫn ngủ thẳng hơn ba giờ chiều ba người bỏ lên bắt đầu ở trong động hợp quy tắc đầu tiên là thanh lý sơn động đem mặt đất hòn đá tạp vật các loại chở toàn bộ ném đi dùng điều chịu đem đỉnh mạng nhện cùng mặt đất bụi bặm hết thể quất đi sau đó đem công cụ suy cụ đ ồ dùng hàng ngày trước tiên phân loại các q u y nhất trồng mở ra hóa giá bao bên ngoài trang dùng cái tua vít s ử u z e dài ở cùng liên tiếp kiện tiến hành lắp ráp c h ư ơ n một trăm một mươi ba hợp quy tắc hang trụ sở không lâu lắm ba bộ nhiều tầng tổ hợp hóa giá chi đứng dậy tựa ở bên tường chờ phân phối bởi lần này thuộc về trường kỳ và ở vì lẽ đó hết thể đều m u ố n theo để chính quy hóa hang làm như trụ sở trọng yếu tính không thể nghi ngờ bên trong động diện tích l ớ a nước chừng hơn hai mươi m hai vì là tăng cao sử dụng hiệu suất nhất định phải tiến hành khu vực phân chia bởi vì vào động khẩu dựa vào phía bên phải là ngủ dùng bệ đá vì lẽ đó nảy một khối liền làm vì là phòng ngủ khu đệm chăn gối các loại chờ trên giường đồ dùng đặt bên trên vậy đá bên cạnh thu xếp một cái thu hòa một xếp giá, dường cho cá nhân ý vợ, khẩu bôi trải mặt, dùng d ư ợ chỉ p ẩ m băng băng Bậy giường gạc c vải v.v. đá h có thể t h ụ y hai người vì lẽ đó ở bên cạnh mặt khác vẫn xứng một tấm trồng chất một người dây thép g i ư ờ n g nhân động bên trái khu vực làm như món ăn khu cùng hoạt động khu món ăn khu phối một tấm trồng chất tiểu bàn ăn cùng bốn cái trồng chất cái ghế bên cạnh bàn ăn vết đá sắp đặt một cái khác hóa giá theo to nhỏ phân lượng cùng với thủ dùng thuận tiện trình độ gác lại hoa hoản biểu bồn món ăn bản dao phay các loại chờ bộ đồ ăn suy cụ còn có gạo và mì dầu các loại chờ thực phẩm cùng dầu diêm tương thố đường loại hình gia vị bởi vì là lên đảo khai phá sơ kỳ đồ ăn ngay tại chỗ thu được tương đối khó khăn vì lẽ đó giang giật thần ở lại đây trước đó tiến hành rồi lượng lớn chọn mua ngoại trừ gạo bột mì làm như m ó n chính còn chuẩn bị hai bao t ả i khoai tây vật này có thể so với rau dưa loại dễ dàng bảo tồn xào rau cũng tốt ăn thực phẩm phụ phương diện trò gian cũng không ít có ruột hôn khói h u n lục đồ hộ dưa muối bia vân vân cùng với hai hòm quả táo phòng trưng thỏa mãn một quãng thời gian nhu cầu hẳn là không thành vấn đề mặt khác vẫn xứng bị hải câu cái cùng v ớ i lưới còn có thể hay không dựa vào cái này đến bổ sung đồ ăn vậy thì phải xem vật khí món ăn khu phía tây h o ặ c đ ộ n khu lũy trên mấy khối bình tảng đá làm như tv quỹ mặt trên giá một đài hai mươi thốn lờ cờ giờ tv bên cạnh lưu một khu vực nhỏ dùng để đặt năng lượng mặt trời điện hòm máy truyền hình mặt trái tiếp một cái tín hiệu c ấ p điện vẫn kéo dài tới ngoài động chuẩn bị cùng vệ tinh tiếp thu khí liên tiếp tảng đá tv quỹ bắt chết thì lại bố trí cái cuối cùng hóa giá nơi này làm như nhà kho khu Hóa g mặt khác hang cửa động mặc dù là k h ớ t gió nhưng làm như trụ sở liền như thế rộng thoáng trung quy không tốt liền lại đang cửa động phía trên đánh ba cái thiết thiêm treo lên một bức màn trúc làm như che chắn tác dụng ngoài động tìm mấy khối đá lớn đắp cái giản dị táo đài mặt trên giá một cái n ổ i đúng nước nơi này là hải đảo gác bình hoặc là than đá cái gì vận tải không dễ chỉ có thể tạm thời dùng nguyên thủy nhất biện pháp tủi đốt g i a n giật thần quan sát phân phối đầy đủ hết tân trụ sở trong lòng chịu không nổi cảm khái lúc này mới như cái quá tháng ngày dáng vẻ muốn làm sơ chính mình lần thứ nhất lên đảo thời điểm cái k i a thật đúng là không còn gì cả làm xong những chuyện này sắc trời đã dần dần tối lại gió biển so với ban ngày đại một chút nhiệt độ chuyển lương xem ra hôm nay chỉ có thể chấm dứt ở đây thì tử ở hang ở ngoài bình đài phụ cận đi một chút dán gân cốt một cái lúc này chỉ nghe phía nam b ù i cỏ bên trong một trận đổ rào rào tiếng vang một cái màu xám lông xù đổ vật lóe lên một cái đã không thấy tăm hơi ha ha lai thuận nhi lại đây nhìn một cái nơi này còn có thỏ nào thì tử vui mừng kêu lên chỗ đây ở nơi nào đây lai thuận nhi nghe vậy mau mau chạy tới theo động tác tay của hắn nhìn xung quanh chạy bất quá ta vừa n ã y nhìn đến chân thực khẳng định là thỏ thì tử đi về phía trước hai bước đẩy ra bùi cỏ nhìn một chút lại lui về trên đảo này là có thỏ dương tử ta trước đây tới được thời điểm liền nhìn thấy chính là vật này quá tặc động tác vừa nhanh chúng ta cũng không đem súng săn cái gì không tốt cả a giang giật thần cũng tập hợp lại đây hướng về hai người giới thiệu tình huống ha ha muốn cái gì súng săn a chỉ cần có thỏ liền thành thần tử ca ngươi nhìn được rồi ngày mai chúng ta thì có thịt thỏ ăn muốn nói tới thời gian thật dài chưa từng ăn vật này khi còn bẽ làng phía sau núi trên cũng không ít sau đó đánh quá nhiều người cũng sắp thấy không được lai thuận nhi tiếp hận đ ị a nói rằng lai thuận nhi sao làm a còn nương ăn hỷ tử nghe xong cái này hai mắt tỏa ánh sáng đành phải nuốt từng ngụm từng ngụm nước đương nhiên nướng còn phải dùng tùng một cảnh đó mới tối hương lai thuận nhi đánh nhịp định án giang giật thần thấy thọ còn không đại lắm lưỡng tiểu tử liền đang thảo luận lên nấu nướng phương thức cảm thấy rất buồn cười bất quá bọn hắn từ nhỏ ở trong hốc núi lớn lên làm những thứ đồ này khẳng định so với mình có biện pháp ngày mai sẽ chia sẻ đi được rồi đại thọ sự tình ngày mai lại nói hiện tại thiên chậm cái gì cũng làm không được chúng ta phải mau mau chuẩn bị cơm tối giang giật thần trao hỏi đồng thời đem thả ở bên ngoài năng lượng mặt trời điện hòm thu hồi điện hòm phóng tới tảng đá tv quỹ bên cạnh sau đó nối liền xuyên tuyến bản ấn xuống khai quan đỉnh đèn chiếu sáng sáng đen xỉ xì sơn động nhất thời sáng rực khắp trêu đến lai thuận nhi cùng hỉ tử hoan hô không nớt ngày hôm nay toàn thiên đô ở chạy đi cùng vận chuyển thu thập thu dọn đồ vật cũng không thời gian đi kiếm hải lệ tử loại hình món ă n dân d ã nhi còn có vệ tinh t v tiếp thu khí cũng không kịp lắp đặt cũng phải đẩy lên ngày mai lại nói giang g ậ t thần lấy ra một cái tiểu có lô giá trên nồi đun nước rót nước thời điểm lặng lẽ thả điểm không gian khối băng sau đó mở ra mấy bao mì ăn liền dưới đi vào ngoại trừ đóng gói trong túi bản thân đổ gia vị ở ngoài lại thả điểm nhi đặc trùng hành lá mì ăn liền phối ruột h ư n khói mặc dù là chấp nhận bữa tối nhưng bởi không gian băng cùng hành lá có tác dụng mùi vị vẫn là phi thường ngon để lai thuận nhi cùng hỷ tử liên tục than thở không ngờ rằng mì ăn liền cũng ăn ngon như vậy các ngươi hiện tại có thể hưng phúc có nước nóng uống có đệm c h ă n ngủ nhớ ta lần thứ nhất lên đảo thời điểm cái gì cũng không có ăn sống hải lệ tử buổi tối liền như thế nằm ở thạch trên đài đó mới gọi một cái khó chịu giang giật thần bắt đầu nhớ lại đi qua gian khổ thời gian muốn nói ta còn buồn bực đây thần tử ca ngươi là khi nào phát hiện cái này đào tử bận việc một ngày thì tử hiện tại mới nhớ tới tới hỏi là a nhìn ngươi đối với người này vẫn rất t h ụ lai thuận nhi đối với này cũng rất là tò mò giang giật thần tùy theo thỏa mãn người nghe yêu cầu đem năm ngoái nghỉ hè về nhà va thuyền rơi xuống nước trải qua giảng giải một lần nghe vào hai vị trong h a i thực sự là rất có chuyện kỳ sắc thái cũng từng người thổn thức một phen cái kia cái gì cá heo n h ạ cầu nhi lớn bao nhiêu dáng vóc ca hiện tại ở nơi nào đây hỷ tử nghe nói thần tử ca lại nộp cái cá heo bằng hưu nhất thời không ngừng hâm mộ khẩn cấp hỏi nhạc cầu hẳn là vẫn ở vùng biển này hoạt động khả năng hai ngày nay liền có thể nhìn thấy còn lớn bao nhiêu vóc ha ha ngược lại hai người các ngươi tiểu tử gộp lại đều đối với nó trùng giang giật thần ngữ khi không trả lời khẳng định nói ngoài khơi lớn như vậy nhạc cầu bơi tốc độ nhanh tính tình lại rã khó mà nói nó hiện tại ở nơi nào chương một trăm mười bốn dưới thọ sáo tham quan hải đảo hỷ tử cùng lai thuận nhi nghe nói nhạc cầu sự tình hứng thú rất cao liền đều biểu thị ngày mai nhiều chú ý quan sát ngoài khơi phát hiện cá heo liền thông báo thần t ử ca dùng hết món ăn rửa sạch bắt đũa tạm thời cũng xem không được tivi liền ở lai thuận nhi đề nghị ra ba người ngồi ở bên cạnh bàn ăn bắt đầu chơi bài tụ lở k h ờ cờ tỷ phú đánh vua liền hướng trên mặt thiếp tờ giấy hơn một giờ sau ba người trên mặt đều treo đầy chiến tích bất quá hôm nay cũng khá là lui khoảng t r ừ n g mười giờ khoảng t r ừ n g trái phải giang giật thần trào hỏi đánh răng rửa mặt sớm một chút nhi nghỉ n ơ i trước đó hướng về cửa động nơi gắn một đạo vôi để ngừa ban đêm có cái gì bỏ sát x à loại hình đông đông tiến vào đến bãi phòng mặt khác bởi vì cửa động dưới đáy vị trí so với bên ngoài bình địa cao một chút như vậy cho dù ban đêm trời mưa cũng không cần lo lắng trên đất nước động ngã cũng thổi vào lai thuận nhi cùng hỉ tử thụy giường đá trên giang giật thần thụy trồng chất một người dây thép giường trong sơn động có con mồi vị chiếu cố hai người chỉ được phun một chút thuốc sổ lãi có chút mùi vị cũng không có cách nào bên ngoài gió càng lúc càng lớn rừng cây phát sinh vù vù âm thanh cửa động màn trúc cũng chịu ảnh hưởng ba tháp ba tháp địa vang lên không ngừng bất quá những n à y đều không ảnh hưởng tới hệ vải khai thác giả môn không bao lâu mỗi một người đều ngủ say ngay kế sáng sớm hướng đông đến mức rất sớm tỉnh ngủ ba người rời giường lười biếng r ố i người mặc quần áo rửa mặt bắt đầu rồi một ngày mới giang giật thần vén rèm cửa đi tới phương bắc bán nguyệt vách núi treo leo trên đỉnh hoạt động một chút thân thể hô hấp thanh tân gió biển xem xét đỏ hồng hồng mặt trời mới mọc cùng với bị chiếu dọi đến sạc sỡ một mảnh ngoài khơi tầm nhìn đi tới biết bao tráng lệ bên hai chuyển đến bên dưới vách núi treo leo phương bãi đá ngầm bên trong n o h o sóng biển tiếng va chạm cùng với hải Âu lanh hắn khép hờ hai mắt hưởng thụ tất cả những thứ này không do cảm giác cả người sung sướng ung dung đồng bền thân từ ca bọn ta bắt thỏ đi tới lai thuận nhi tiếng la đánh gây hắn mơ màng có thể thấy được hải đảo sáng sớm mỹ cảnh đối với lai thuận nhi hai người cũng không hề quá to lớn sức hấp dẫn bất quá này cũng khó trách vừa đến hai cái tiểu tử là từ ở nông thôn đi ra sơn sơn thủy thủy tư không nhìn quen đã chẳng có gì lạ mặt khác lại đang cạnh biển làng trài làm thị t hai tháng mỗi ngày xem hải phòng chừng cũng nhìn phát chán trước tiên ăn chút gì bắt bảo trúc lại đi, đi. gian giật thần nói để hai người bọn họ trước về cửa động dùng c ô n lô nấu nước đem ba bình cây long nhãn bát bảo trúc hâm lại sau đó mỗi người phân một bình các ngươi nắm cái gì đãi thỏ a hắn tò mò hỏi nhạ cái này thì t ử đem một cái thanh sắt mỏng loan thành viên hoàn đưa cho hắn xem gian giật thần nhận lấy tỉ mỉ tỉ mỉ chỉ thấy thanh sắt mỏng một mặt ninh thành hai cái tiểu viên hoàn một đầu khác quay lại lọt vào hoàn bên trong hình thành đại hoàn hình đường kính phòng t r ừ n g có cái một ư ơ i bảy tám cm chỉ đơn giản như vậy hắn không do nghi vấn nói đây cũng quá đơn sơ đi theo đệ tưởng tượng của hắn c h ỉ ít mũ kết cấu đến phức tạp tinh diệu một ít ha ha thần tử ca đây chính là đơn giản sáo đối phó thọ lại không phải hoàng tử lang không khó khăn như vậy nhi bộ này t ử đứng thẳng thả không dễ dàng hoang trụ thọ vật này nhìn thông minh kỳ thực đĩnh ngốc chỉ có thể xông về phía trước sẽ không lùi về sau chỉ cần đi vào sẽ không đến chạy càng dãy rủa sáo đến càng chặt lai thuận nhi cặn kẽ giải thích một phen thành các n g ư â i là chuyên gia ta cũng đi nhìn một cái giang giật thần vật n g để lai thuận nhi hai người đi ở phía trước chính mình sau đó theo lai thuận nhi cầm thanh sắt hoàn thuận pha đi xuống tìm tới ngày hôm qua phát hiện t h ỏ dừng qua lại địa điểm sau đó cúi người xuống bắt đầu tìm kiếm t h ỏ hành động vết tích k h ì t ử nói cho giang giật thần t h ỏ xuất phát từ bản năng yêu thích quay về lối chỉ phải cẩn thận một điểm hoàn toàn có thể thấy được đang nói lai thuận nhi trên cánh tay phải thân làm ra một cái cấm khẩu thủ thế sau đó ở một bụi có khoa phụ cận ngồi sùng xuống, xuống cẩn thận từng ly từng tí một mà đem thanh sắt hoàn một con cố định ở một gốc cây so sánh thô bụi cây lập cái trên viên hoàn thì lại vơm góp đứng lên cách mặt đất khoảng mười cm dáng vẻ lại lay vài miếng thảo diệp đem viên hoàn tiến hành rồi một ít che chắn làm xong những n à y việc hắn g i ó n ra g i ó n rén địa lui trở về trở thành đừng áp sát quá gần chúng ta làm những khác đi chờ là được lai thuận nhi nói rằng ba người trở lại hang giang giật thần đem năng lượng mặt trời phát điện hòm lại bàn đi ra phơi nắng sau đó để lai thuận nhi thì t ử cắp nắm một con thùng nước còn có túi móc sắt những vật này phẩm cùng xuất phát đi tới hồ lô hoa các loại chờ địa quen thuộc quen thuộc trên đảo hoàn cảnh giang g ậ t thần mang theo bọn họ ở trên đảo đại thể đi một vòng đi tới đến hoa tiêu đại liêu cây giống nơi nói cho bọn họ biết những này đồ gia vị thu hoạch là đặc thù giống cũng là đem tới công ty phát triển căn bản quay đầu lại ở chung quanh đây căn cứ địa thế lại mở hai mảnh địa một mảnh dùng cho thông khương cây thìa là các loại gia vị trồng một mảnh khắc ghi làm đất trồng rau loại một ít rau dưa qua quả loại hình tự dụng làm chủ dù sao ở hải đảo trường kỳ sinh hoạt ẩm thực kết cấu trên là không thể rời bỏ những này giàu có vitamin đông đông bằng không có hoạn ung thư máu nguy hiểm tiếp theo kế tục đi về phía nam đi trải qua tiểu đảo bụng tảng lớn bãi cỏ đi tới vũng nước nơi đây là hiện nay ta ở trên đảo phát hiện duy nhất nước ngọt một nước chúng ta sau đó nước uống tất cả đều đến dựa vào người này ân các ngươi nhìn một lớn một nhỏ hai cái viên ao n h ư không giống cái hồ lô vì lẽ đó ta cho nó một cái tên gọi là hồ lô hoa g i a n giật thần đưa tay chỉ về vũng nước hướng về hai người giới thiệu hồ lô hoa cái này ta thích nhất hồ lô hoa hồ lô hoa một cái đằng trên bảy b á hoa gió táp mưa xa cũng không sợ rồi rồi rồi rồi đinh đương khi làm t h ù n g t h ù n g khi làm cong thì từ một vui vẻ lớn tiếng sướng lên ca s ứ t sẻo chạy điều tiếng ca đánh vơ chu vi yên tĩnh một đám chim nhỏ nhào nhào nhào tứ tán bay lên c ấ m miệng nhìn ngươi cái kia phá cổ họng đem chim nhỏ đều làm sợ lai thuận nhi nổi giận nói còn muốn tiến lên ô cái miệng của hắn thì t ử k h ô n g phục cùng với xô đầy đứng dậy ha ha kim cương hồ lô hoa khi còn bé lao xem rất có thú giang giật thần không do m ỉ m cười nghĩ tới đi qua ở nông ki xưởng ra chút lâu khi đó trong xưởng một đám tiểu hài nhi đều rất yêu thích này bộ phim hoạt hình tụ lại cùng nhau còn thường thường vì là bảy cái hồ lô hoa bên trong cái nào lợi hại hơn tranh chấp không ớt lúc á các t trở Thuận cắt trở, hắn Nhi hai họ Hồ Hoa, hướng thang ngăn người đùa giỡn, dẫn bọn quan. rời Lai Lô Hoa, lại loại, l đùa địa đi đi bãi màu bạc cắt các loại, trở, địa thang quan. Lúc này bầu trời sáng sủa ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống tính chất ngắn nhụi màu sắc trình ngân màu trắng hải xa càng thêm có vẻ dạng người rực rỡ bãi c ắ t hướng về phía trước kéo dài khinh ba từng tầng từng tầng quấn lên lại lui ra gần nhất nước biển trình trong suốt hình sau đó lần lượt sâu sắc thêm cho đến bích màu xanh lam lam thiên biển xanh ngân than thêm vào hòn đảo màu xanh lục thảm thực vật cộng đồng tạo thành một bộ mỹ lệ thiên nhiên bức tranh、Và mảnh này bãi cắt thật x i n h đẹp a so với làng trài bên kia cường quá hơn nhiều lai thuận nhi nhìn thấy bãi cát lớn tiếng tán thưởng liền chạy vài bước đạp ra một hàng vết chân l là ạ à làng trài bên kia nước biển đều l à hoảng s ô n g lên tảng lớn bọt mép tử bên bờ còn có thật nhiều rắp rắp rưởi kỳ tử lắc đầu nói rằng cũng theo chạy tới giang giật thần cười cười chậm rãi bước đi về phía trước trên chân truyền đến hạt cắt tốc tốc tiếng ma sát nhắn nhủi dẻo dai khiến cho người cảm giác vô cùng thư thích thì tử c ù n g Lai tốt h Nhi tụ lại cùng nhau nghị u luận, nói cái gì sau u ậ n cùng nói lại cái tụ gì đó m n nằm làm cái che á nhất g ế nằm, tán, ghế nằm, sau đó nằm ở phía trên uống nước sau phía ga. đó có ở bên người còn có hai cái cái kia cái gì xuyên ba điểm ba giờ thức hầu hạ nói đến vui vẻ nơi hai tên này k h ả k h ả cười quái gì, t h u a tay m ộ a chân vui khô n g tả đương nhiên n à y đều là nhân dân lao động một mạc sự đẹp đẽ nguyện vọng giang giật thần đối với này cũng biểu thị lý giải hắn một bên nhìn xa b i ể n rộng một bên kế tục đi về phía trước không hề nghĩ tới ở màu bạc bãi cắt tiểu vịnh dựa vào bắc cách đó không xa vị trí có phát hiện mới chỉ thấy nơi này mặt nước hướng về đảo bên trong ao tiến vào một h ố i trình kèn đồng khẩu hình ở ngoài duyên đến tối gần bên trong nơi khoảng chừng có cái bảy dài tám mét hiếm thấy nhất chính là gần bên trong chết nham tiểu biên giới như tước hơn nữa tựa hồ bởi địa lý kết cấu nguyên nhân mặt nước cũng so với vì là bình tĩnh giang giật thần cảm giác có hy vọng liền đi tới lượng mấy tảng đá hướng về a o nơi trong nước ném phát hiện còn có chút nhi chiều sâu lại để cho lai thuận nhi tìm dễ c á i dài một chút cành cây hướng về a o nơi biên giới vị trí thăm dò không có chạm được đột một đá ngầm loại hình phụ cận nước biển trong suốt trong suốt nhìn ra dưới nước cũng không cản trở ha ha n à y không phải là cái thiên nhiên tiểu bến tàu nơi cập bến sao cố gắng hợp quy tắc một thoáng chứa được một chiếc loại nhỏ ca n o hẳn là không thành vấn đề giang giật thần cảm thấy vô cùng mừng rỡ bởi vì trước đây không có nghĩ tới phương diện này vì lẽ đó cũng chưa từng lưu ý ca n o làm như cần phải công cụ giao thông là sớm muộn đều muốn mua nhưng vật này có thể không thể so làm bằng gỗ tiểu thuyền tam bản t ù y tiện hướng về t h à n trên đẩy một cái tìm một chỗ buộc lại là được nó một khi mắc cạn nhưng là rất phiền phức mấy người cũng chưa chắc thôi đến đ ộ xây lên tạo một cái loại nhỏ bến tàu cũng là tốn thời gian háo tiền công trình trước mặt hiển nhiên cũng không thích hợp tiến hành bây giờ phát hiện cái này thiên nhiên a o nơi ở khai phá sơ kỳ sắp thực bất đi rất nhiều chuyện đương nhiên điều này cũng làm cho vẹn vẹn thích hợp loại kia loại nhỏ cano lớn một chút thuyền tỉ như du thuyền loại hình liền khẳng định không xong rồi hắn cảm giác phi thường hài lòng liền cùng lai thuận nhi hai người thương nghị lai thuận nhi ngay xong cũng tiến đến phụ cận tới tới lui lui thăm dò một phen cảm thấy đề nghị này hẳn là có thể được đương nhiên nếu như thật muốn thực thi trước đó tốt nhất vẫn là lặn dưới nước kiểm tra một lần càng thỏa đáng rời đi thiên nhiên tiểu bến tàu bọn họ đồng thời nhiễu đảo nửa vòng trở lại hôm qua đang đảo nơi đá vung than nước biển đã lùi trào lộ ra đá ngầm dưới bộ trưởng đầy lít nha lít nhít hải lệ tử ạc này hải lệ tử giáng vóc thật to lớn so với ta ở làng trài nhìn thấy mạnh hơn lai thuận nhi nhìn thấy những thứ đồ này khoe miệng thiếu một chút không ngoắc đến mang h a i đó là đương nhiên t o a này đảo bình thường không ai tới hải lệ tử cũng không có gì thiên địch liền như thế mỗi ngày mọc ra g á n g vóc có thể không phải đứng dậy đến chúng ta kiếm đ ạ i cả lấy về làm hải sản thang giang g i ậ t thần mỉm cười nói hải lệ tử có cái gì ăn ngon dính nhôm nhớp thu cùng đại nước mũi giống như hỷ tử khẩu vị khá là thiên hướng nội lục đối với hải sản loại thực phẩm cũng không vô cùng cảm bạo đi nói tới thật buồn nôn đem ta khẩu vị đều thất bại có bản lĩnh đến thời điểm đường ăn liền ngươi sự tình nhiều lai thuận nhi căm tức lường hắn một cái sau đó chính mình từ thùng nước bên trong lấy ra móc sắt cùng với một con túi ni lon tới gần đá ngầm bắt đầu đào hải lệ tử thì từ mặc dù đối với những này sò hến nguyên liệu nấu ăn không phải rất yêu thích nhưng vặt hái vẫn rất có lạc thú liền cũng áp sát tới hỗ trợ bởi chuẩn bị chuyên dụng công cụ hải lệ t ử số lượng lại nhiều chỉ chốc lát sau liền dễ dàng đào một túi được rồi món đồ này chú ý ăn cái mới mẻ cả một đống lớn ăn không hết liền làm phí giang giật thần nhìn một cái gần đủ rồi để bọn họ thấy đỡ thì thôi c ù n g đá vụn than liên tiếp hắc nâu nê than t r ì n h h o á n bên trong a o đường vòng cung vẫn kéo dài tới phía nam roi nhìn ra độ dài đ ặ bốn khoảng năm mươi mét lai thuận nhi ngươi nhìn một cái mảnh này nê than thế nào theo ý tưởng, c í n này làm điểm nhi phạm vi nhỏ bãi bùn nuôi trồng.、So、như hải sâm, cá mối, hoặc là điêu ngư, thạch ban ngư, h chỗ phạm hải hoặc thạch h là làm là ở cá điểm sâm, muối, tôm vi bãi với điêu So cái xúc cái gì. Muốn đắp bờ làm đắp bở a tử giật thần loại kia. Giang giật thần nói, đe ư a tay than. t chỉ h về nề o đệ ý nghĩ của hắn lợi dụng bãi bùn tiến hành thủy sản nuôi trồng sau đó ở nuôi trồng ao bên trong gia nhập không gian nước đá trải qua lần trước ở đỉnh hương viên cái kia bùn hoa c ắ p thí nghiệm theo lý thuyết lẽ ra có thể đạt được không sai hiệu quả xúc thủy nuôi trồng trì thêm van thoát nước h ẩ u lợi dụng trào kém ảnh hưởng định kỳ đội thủy đương nhiên không gian nước đá cũng đến phối hợp tiến hành bổ sung l a i thuận nhi ngay vậy biết đây là thử thách chính mình học tập thành quả thời điểm hắn đem chứa hải lệ tử thùng nước giao cho hỷ tử chính mình bước nhanh hướng về nê thàn phương hướng đi đến hắn đầu tiên là nhìn ngó ngoài khơi cùng địa thế sau đó ngồi sổm xuống, xuống đưa tay nắm lên một đống bùn tỉ mỉ quan sát giang giật thần cùng hỷ tử cũng sau đó đi theo ta xem hẳn là có thể chúng ta làm công chỗ ấy nuôi chồng chàng lao dương sư phụ nói bãi bùn nuôi chồng kiến chỉ tốt nhất là tuyển bên trong loan sóng gió tiểu đồ diện bằng phẳng địa phương còn có mỗi tháng tốt nhất vượt quá hai mươi ngày bị nước biển nhấn chìm năm mươi c m trở lên khu hoặc bên trong trào khu thượng đoạn ta nhìn vùng này còn tạm được bình thường trình độ sóng gió bên kia roi có thể ngăn cản không ít lai thuận nhi vừa quan sát một bên hồi ức trước mấy ngày nay từ làm công học được đồ vật lao dương sư phụ còn nói hẳn là nhuyễn để nê cùng thượng tầng bùn c ắ t hỗn hợp loại kia như vậy đáy rau không dễ dàng gió nước thì tử cũng làm ra bổ sung được người đã lưỡng đều nói như vậy cái k i a quay đầu lại liền thử xem đúng rồi vẫn là trước tiên đem đồ ra vị địa cùng đất trồng rau sửa lại rồi hay nói cái này cũng không phải dùng quá sốt ruột giang giật thần suy nghĩ một chút trên đảo muốn làm công tác rất nhiều mà chủ yếu làm việc nhi vẹn vẹn liền hai người ngọc tốc thì lại không đạt vẫn là từng bước một đến đây đi đồ gia vị địa khai khẩn kiến thiết là đứng nuôi chịu xào nhiệm vụ nhân vì chính mình lập tức liền muốn tốt nghiệp các giáo lao chiếm trường học vườn ươm địa phương tổng thể không hào phóng liền xác định bãi bùn sự tình bọn họ bắt đầu trở về phản dọc theo đường đi giang giật thần hướng về trên mặt biển nhìn xa không có phát hiện nhạc cầu bóng người ai cũng không biết giá hỏa này tới chỗ nào g ã đi tới còn có hải quy đoàn đoàn càng chẳng biết đi đâu chờ đợi xem đi thuận theo tự nhiên muốn tới tổng hội đến nghĩ tới đây tâm thái của hắn cũng biến thành bình thản đứng dậy ba người đồng thời theo tiểu thổ trên đường sơn hướng về hang phương hướng đi chờ tiếp cận trụ sở thời điểm chợt phát hiện ven đường cách đó không xa trong bụi cỏ có, có đồ vật đang run dậy còn phát sinh nhào nhào âm thanh thỏ trên sáo rồi lai thuận nhi hoan hô một tiếng đem trong tay đồ vật tại chỗ thả xuống vội vàng chạy tới tiến vào trong bụi cỏ không hai phút chờ hắn lúc xuất hiện lần nữa trong tay mang theo một con to mọng hôi mau thỏ rừng nhắm mắt lại đã t h o t h p răng rớp tốt phì thỏ đến có cái ba bốn cân chúng ta có thể kiếm lai thuận nhi cười đến không ngậm mồm vào được hỷ tử cũng tiến lên trước đem thỏ sở tới s ờ lui c h à c h à than thở hắn nhưng là thích ă n nhất những n à y món ăn dân dã nhi c h ư ơ một trăm mười sáu thịt thỏ thiêu đốt cơm trưa bắt được thỏ rừng lai thuận nhi hai người hỉ hiện ra sắc lại là điêm phân lượng lại là đem vượt qua đến điều tới địa thu giang giật thần cũng có chút nhi ngoài ý muốn không nghĩ tới làm ộ t cái như vậy đơn giản thanh s ắ t mỏng viên hoàn liền có thể bắt được bình thường nhìn đĩnh g i o hoạt h ỏ rừng xem ra loại động vật này thông minh chúng quy có hạn hơn nữa trước sau như một cỗ chiếc m ố n ăn a không thể nhàn rỗi trước tiên làm điểm n h i việc đi nhạ một bụng lột ra những ngày mỹ kém liền quy ngươi lai thuận nhi đem thỏ dừng hướng về hỷ tử trong tay b ị lại phân công nhiệm vụ hỷ tử bất đắc dĩ chỉ được một tay cầm thỏ lỗ thai một tay mang theo thùng nước bước nhanh hướng về sơn động đi đến đến bên trong tìm một cái đao nhọn sau đó vòng tới pha dưới một gốc cây cây thông một bên làm việc nhi đi tới giam giật thần thì lại cùng lai thuận nhi đồng thời đem đổ còn dư lại mang về trong động bắt đầu chuẩn bị cơm trưa từ hôm qua đến nay ăn đều là chút mì ăn liền ruột hun khói loại hình ngày hôm nay có thể muốn cố gắng ủy lạo một thoáng cái bụng hắn n ắ m quá một cái ý n ố trậu nhấc lên bẹp dũng ngã chút hồ lô hoa nước suối sau đó đem vừa nay đào hải lệ tử c ắ t đi vào thanh tẩy lai thuận nhi từ công cụ giá trên tìm một cái dao bổ củi xuất động đi trong rừng đốn tuổi vào buổi trưa ba người đều ở hang ở ngoài trên bình đài b ậ n việc cửa động phía nam tảng đ á lòng bếp từ bên trong phun ra ngọn lửa mặt trên nhấc lên một cái chứa nước suối nồi đ ú n nước đương nhiên giang g ậ t thần đã đem một đoạn không gian băng máng gia nhập trong đó n ồ i đu nước n bên cạnh là chuẩn bị kỹ càng hải lệ tử b u ồ n cùng một ít mới vừa hái tới hôi hôi món ăn cùng cây tể thái cùng với cắt gọn hành thái cùng c ư ơ n g kia trong nham động tiểu bàn ăn cùng ba thanh trồng chất ghế tựa cũng bị bàn đi ra trên mặt bàn bày đặt b á t đũa cùng mấy chai bia cách tảng đá táo cách đó không xa lai thuận nhi đem tùng một cánh nhấc lên r ồ i trên điểm nhi cồn rất dễ dàng địa liền giấy lên một đống l ử a trại chờ thiêu đốt sơ kỳ khói đặc tán đi càng làm một bộ mang đến t h u thanh sắt giản dị khảo giá phóng tới phụ cận cho tới hỷ tử đã sớm đem thọ rừng đ ư c xử lý xong chia làm tiểu khối hỗn rượu gia vị hoa tiêu phân ướt m ố i bốn hơn m ộ ư ơ i phút sau đó dùng thiết cái thẻ lần lượt từng cái mặc c h à dùng bởi này con thọ thân thể so s á n h phì xấu n ụ c mặt ngoài dẫn theo một tầng mỏng manh mỡ khảo chế sau vị không xài không chán thuộc về điển hình tốt nhất nguyên liệu nấu ăn giang giật thần thấy táo trên đài thủy mở ra liền vội vàng đem hành thái khương tia đổ vào nồi đun nước bên trong đợi chút chốc lát lại gia nhập hôi hôi món ăn cây tể thái cùng hải lệ tử lai thuận nhi thì lại bắt chuyện hỉ tử đem thọ sâu thịt phóng tới khảo giá trên ở lửa than quay nô giới thiết thêm trên khối thịt màu sắc trở thành ngạn nhỏ bé tư tư thanh liên tục không ngừng khảo ra dầu thỉnh thoảng nhỏ đến tiêu hồng tùng mộc đ o ạ n trên bắn lên một mảng nhỏ than hôi không mấy phút thịt nướng nồng nặc mùi thơm bắt đầu xuất hiện cùng tùng mộc đặc biệt thơm ngát hỗn hợp lại cùng nhau bao phủ phạm vi khoảng mười mét khu vực thật là thơm xong chưa thì từ nuốt ngụm nước miếng nhìn chằm chằm khảo giá hỏi gấp làm gì còn phải đợi lát nữa đây lai thuận nhi ngồi ở tiểu m ụ c đ ằ n g trên không nhanh không chậm địa lật vài con thiết thiêm nhìn gần đủ rồi lại đi khối thịt mặt trên tùng cây t h i ệ là phấn cùng cây ất diện đồ gia vị là giang giật thần để đỉnh hương viên nhà bếp đặc biệt chế tác đặc biệt là cây ớt diện nhân v ị chính mình trồng đặc trùng trường tiềm tiêu c â y vượt qua cao không thể đơn độc dùng ăn l i ê n đem cùng phổ thông cây ớt diện hỗn hợp làm như khảo chế thực phẩm chuyên dụng cho tới ma cây năng nổi đun nước loại hình liền không dùng tới thiếu thả điểm nhi để ý vị liền có thể đặc trùng đồ gia vị vừa bức tràng mùi nhi nhất thời lại xảy ra biến hóa trở nên càng thơm ngát ngào ngạt câu người thèm trùng ngươi nhanh lên một chút ta không chịu nổi thì tự thúc giục được rồi được rồi ở quê nhà chưa từng ăn làm sao thèm thành như vậy Lai thuận nhi khinh b ỉ mà nói rằng kỳ thực chính hắn cũng đã sớm thèm nhỏ dãi ngọc nhỏ tiếp nhận hỷ tử truyền đạt hình sứ bản lai thuận nhi đem từ khảo giá trên g ỡ xuống mấy xuyến thịt thọ phóng tới mặt trên chỉ thấy thọ dừng nhục mặt ngoài khô vàng hiện ra bóng loáng mãnh liệt mùi thơm nước mũi mà đến hỷ tử không kịp đợi đã nắm một chuỗi liền cắn một cái thịt nướng bề ngoài xốp giòn n g o n miệng nội bộ mềm mại nhiều c h ấ p cây t h ị a là cùng cây ớt diện phối hợp lẫn nhau ngâm nhân bên trong đem cấu tạo bằng thịt bên trong mỹ vị bức gia vị tư vị nhi quả thực lệnh người không thể chống cự ăn ngon ăn ngon hỷ tử một bên ai nghiền ngẫm một bên khen này nướng thị thọ t trước đây ở ở nông thôn cũng ăn qua không ít có thể chưa từng có lúc này t ừ vị nhi địa đạo cẩn thận một chút nhi chớ đem đầu lưỡi cho tức đi đúng rồi tiểu tử ngươi làm sao chỉ lo chính mình ăn lên trước tiên cho thần tử ca đưa hai c h i đi qua một chút cũng không hiểu quy củ lai thuận nhi chừng hỷ tử một chút nói trách mắng ừ ta thiếu một chút đã quên thần tử ca ngươi nếm thử h ư ơ n g lắm hỷ tử đi nhanh lên trên vài bước đem mâm đưa tới giang giật thần trước mắt ha ha đừng nóng vội từ từ ăn chúng ta người này không có gì quy củ giang giật thần cười cười từ mâm bên trong cầm lấy một chuỗi hương c a y nướng thịt thỏ phóng tới bên mép cắn một cái ân s ắ c thực rất tuyệt lúc này tảng đá táo trên đài nổi đun nước cùng ngục cùng ngục mà b ư ớ c lên mở ra phao b ọ t mép từ hoa duyên chẳng ra thanh tiên mùi thơm cũng thuận theo xuất hiện loại này mùi thơm tuy không bằng thịt nướng như vậy nồng nặc nhưng càng thêm làm người khiếu giác sung sướng thấm ruột thấm gan tê h thơm quá cái kia cái gì thần tử ca có thể ăn chưa ta đến thịt một bát khỉ tử chịu động mũi hỏi h ư ớ n g về giang g ậ t thần ha ha tiểu tử ngươi không phải nói hải lệ tử n ụ c cùng đại nước m u ố i như thế sao có cái gì ăn ngon lai thuận nhi nghe được rõ ràng khinh bị mà biễu môi đem hỷ tử buổi sáng nguyên dạng xin trả、Hít. cái kia cái gì hải lệ tử có được hay không ăn vậy cũng đến nhìn là ai làm thần tử ca tự tay bảo thang có thể kém được không đúng không hỷ tử vội vã đập trên một cái ha ha đừng đậu miệng lưới đều có phần nhi ngày hôm nay quả đủ hắn nói chuyện vạch chân nắp nổi chờ hơi nước tàn đi nam quá cái t h i ệ thịnh tràn đầy ba h o ả n hỷ tử vội vàng tiếp nhận đoan đến trên bàn lai thuận nhi bên kia lại nướng kỹ một bàn sâu thịt gỡ xuống đựng vào bàn bên trong đồng thời hướng về đem sinh sâu đổi khảo giá giam giật t h ầ n gọi tới thuận nhi đem khảo giá bàn cách lựa chạy xa một chút nhi chậm dãi nướng sau đó trước tiên lại đây đồng thời dùng cơm gia nhập không gian nước đá bảo chế rau dại hải sản thang tư vị nhi tiên thuần hải lệ tử nhục càng là phi nộn sàng khoái hoạt hầu như có vừa vào miệng liền tan ra cảm giác một cái thang nhân hầu tiêu trừ thịt nướng yên tạo khí hai người phối hợp đến bổ sung lẫn nhau bia đều tạm thời không người để ý tới đừng nói lai thuận nhi liền ngay cả hỷ tử cũng hoàn toàn vứt bỏ đối với sò hến hải sản lý giải ngộ khu công bố chính mình thực đơn đại mở rộng sau đó bất luận sơ chân hải vị hoặc là loài chim bò sát toàn bộ ai đến cũng không cự tuyệt từ đây quang v i n h địa đứng ở chuỗi thực vật đỉnh cao nhất làm cho lai thuận nhi liên tục khinh bị vị này kẻ tham ăn giang giật thần đúng lúc nhắc nhở sau đó ở trên đảo sinh hoạt thỏ rừng tử cho phép vừa phải s á o m ấ y cái ngư cũng có thể đi vong đi câu nhưng loài chim một con cũng không cho phép chảo trứng chim đồng dạng không cho đảo làm như vậy là vì bảo vệ hoàn cảnh cùng sinh thái cân bằng hỷ tử có kẽ mắc cả nói chỉ bảo vệ hải điệu có được hay không bởi vì hắn nghe nói hải âu loại hình nhục có thể ăn không ngon lại bị giang giật thần không chút khách khí điệu b ắ c bỏ chương một trăm mười bảy lắp đặt vệ tinh dây hẹn p è n xem tv dừng lại một trận mỹ vị phong phú c ô m t r ư a để lai thuận nhi cùng hị tử tâm tình thật tốt kỳ thực a xuất hiện ở trên đảo sinh hoạt còn khá là gian khổ dùng thủy muốn đi hồ lô hoa nhóm lửa đến đ ố n tuổi tắm cũng chỉ có thể dùng bát tô nấu nước s á t lau người s á c thực rất không tiện kiến trị một đoạn đi sau đó sẽ từ từ tốt đứng dậy ăn một trận giang giật thần chậm rãi nói rằng điều kiện đều là từng bước cải thiện một chút thời gian còn phải cân nhắc làm cái loại nhỏ động cơ dầu ma rút máy bơm nước đem hồ lô hoa bên trong thủy đánh lên đất trồng rau tiến hành tưới khi trước vừa mới lên đ ảo khả năng hết thệ đều còn khá là mới mẻ nhưng tháng ngày một trường mới mẻ sức lực đi qua liền rất khả năng sản sinh chán ghét tâm tình h u ố n hồ đều là yêu thích náo nhiệt người trẻ tuổi không có chuyện gì thần tử ca bọn ta đều là từ ở nông thôn đi ra không cái kia không nhiều chú ý hỷ tử thả xuống không c h é n canh lau một thoáng khỏe miệng nói rằng thần tử ca ngươi yên tâm chúng ta có thể thích ứng lai thuận nhi cũng làm ra tỏ thái độ kỳ thực trong lòng hắn rõ ràng trên đảo sinh hoạt tự nhiên không c ó trong thành náo nhiệt trò i a nhiều n nhưng nếu muốn làm ra ít chuyện tình vì tương lai có cái bung ô đầu sao có thể cái gì đánh đổi đều không trả giá đây đã ăn cơm c h ư a g i a n giật thần để hỷ tử thu thập bàn ăn đóng lửa cùng với bát búa cũng nhắc nhở hắn rác rời không cần lập bước tập trung thu thập đứng dậy quay đầu lại nhi tìm một chỗ đào hầm đ ứ n m a i đ ỡ p h ả i ô nhi ễ ì m một chỗ đào hầm đứng dậy quay đầu l ạ nhi vào động đem vệ tinh ti vjn bàn đi ra chuẩn bị lắp đặt chọn bộ tiếp thu hệ thống do quang vật diện dây hẹn p ẹ n chấn nguyên cao tầng đầu vệ tinh tiếp thu đội bay thành trong đó quang vật diện dây hẹn p ẹ n chính là dân gian tục xưng nổi sát chớ xem thường vật này có chút quản được nghiêm thành thị vẫn chưa thể tùy tiện lắp đặt cần hướng về ban ngành liên quan xin b á o phê bởi vì sơ kỳ đăng đảo khai phá không có mua quý chỉ là cái tám chín trăm đồng tiền phổ thông mặt hàng nổi s ắ t đường kính cũng, cũng chỉ có sáu mươi cm cứ cửa hàng ông chủ giới thiệu bộ này dây hẹn p ẹ n có thể tiếp thu lại số lượng không nhiều khoảng chừng chỉ có hai ba mươi sáu mà thôi trong đó phần lớn vẫn là quốc nội vệ tinh tiết mục tv giang giật thần cùng lai thuận nhi đem dây hẹn c à n chuyển tới hang phía trên rửa vào bắc một chỗ tiểu bình đ ạ i nơi này không che chắn phù hợp tín hiệu tiếp thu điều kiện tiếp theo lắp đặt cái giá đánh ốc vít trên biển gió to lại là chỗ cao vì lẽ đó nhất định phải lắp đặt vững chắc sau đó đem tín hiệu cắp điện tiến cử bên trong động nhận được bộ kia l ở cờ giờ tv phân lượng video cảng cái này việc lẽ ra hẳn là do nhân viên chuyên nghiệp tiến hành nhưng tình huống trước mắt đặc thù tổng thể không tiện đem nhân ra mời đến đảo lên đây đi vì lẽ đó mua sắm thời điểm giang giật thần để cửa hàng nhân viên kỹ thuật tiến hành rồi đơn giản huấn luyện ở trong sách hướng dẫn còn làm rất nhiều đánh dấu mặc dù như thế nhưng món đồ này thực tế phụt làm đứng dậy cũng không phải như vậy dễ dàng lắp đặt điều chỉnh thử hành hạ sắp tới hai cái giờ hai người vội ra mồ hôi cả người lúc này mới để trên màn ảnh truyền hình xuất hiện coi như là khá lắm rồi tiết mục tín hiệu nhiều lần tiến hành tín hiệu tìm tòi lại cũng tìm ra mười vài cái đài ngoại trừ số ít mấy cái ngoại ngữ cái khác đều là hán ngữ tiết mục cái này thành quả đã để ba người phi thường hài lòng thậm chí hoan hô nhảy nhót đứng dậy ở đây sao cái rời xa thành thị trên hoa n g đảo hiện đại vật chất văn minh tự nhiên càng thêm có vẻ đầy đủ quý giá dù cho là bản tin thời sự hoặc là tin tức khí tượng tiết mục cái gì cũng đủ để làm người nhìn ra say sương ngon lành làm không b i ế t m ệ t giang giật thần nhìn ghé vào t r ư ớ c máy truyền hình hưng ơ phấn không thôi lai thuận nhi cùng hì tử trong lòng cũng coi như là t h ở phào nhẹ nhõm có tivi tín hiệu trên đảo thời gian nhàn hạ là tốt rồi đổi rồi tính đến thời gian dài ra hai cái tiểu từ biệt mắc lỗi đương nhiên các hạng điều kiện còn muốn kế tục hoàn thiện tỉ n hiện ư cường tăng đ ạ chữ lượng năng lượng năng mặt trời phát i đ hòm nay h Tương l i c h í n trên đem đảo sinh t u hoạt xuống, liên đặt i vẫn còn nguyên thủy giai đoạn vẹn vẹn thỏa mã ăn ở nhu cầu liền rất phí công phu cùng trong thành đường ống khí thiên nhiên hệ thống cung cấp nước uống các loại chở phương tiện so với tự nhiên là cách biệt rất xa vẫn đợi được hạ o nguyện mới lên ba người mới kết thúc bữa tối món ăn sau lại g i à n sạch mấy cái quả táo ăn trợ giúp tiêu hóa tối hôm nay không đánh bài xem tv cái này ở trên đất bằng rất bình thường giải trí phương thức hiện tại cũng biến thành mị lực m ư ờ i phần dù cho vẹn vẹn là một khối hai mươi thốn tiểu dịch tinh bình mạng nối liền phát điện h ỏ g lai thuận nhi đánh ra máy truyền hình khai quan màn hình lấp loé mấy lần hình vẽ xuất hiện mặc dù có chút ma điểm nhi cùng sóng nước văn nhưng khi trước hiển nhiên không phải chú ý thời điểm lai thuận nhi cùng hỷ tử lại là một trận hoan hô lục tục chuyển qua mấy cái đài sau khi hai người nhưng xảy ra tranh chấp ha ha xem cái này tiên hiệu chuyện càng hang đây là tới thuận nhi âm thanh vẫn là xem khanh khách c h u y ể n kỳ đi chính là phía trước cái t i ê u đài chính diễn quảng t á o đây lần trước ta liền nhìn thấy khanh khách cùng đại nội thị vệ trường bỏ trốn không biết chạy mất hay chưa hỷ tử hiển nhiên có sự khác biệt ý kiến đi mái tóc hí có cái gì tốt nhìn cả ngày nô tài chủ nhân thì thầm g i ạ n g điểm nhi thưởng thức nhi có được hay không lai thuận nhi không nghe hắn đem trụ hộp điều khiển tv không tha cái gì thưởng thức nhi a n g ư ơ i cái kia tiên hiệp cái gì cả ngày bay tới bay lui mũi kiếm nhi trên có thể vứt ra một hàng l i ề u đ ạ n đến còn không làm mùi nhất n g ế t nhân ra cái kia khanh khách dài đến nhiều đẹp đẽ cái kia l ư ợ n g con ngươi cùng lốn đồng tiền nhỏ thực sự là câu hồ nhi n ta thích nhất nếu như cùng ta bỏ trốn ta nhất định nhi tình nguyện thì t ử không phục nhưng đang cật lực tranh thủ phi còn với ngươi bỏ trốn cũng không nhìn nhìn ngươi cái kia phó đức hạnh lai thuận nhi khịt mũi con thường hai người náo làm một đoàn này này ta nói hai người các ngươi tiểu tử bao lớn người làm sao còn cùng tiểu tê hải nhi như thế nếu ta nói hai cái đại đều đừng xem chúng ta tiếp theo nhìn vừa mới cái kia chiến sĩ thi đua khen ngợi đại hội cố gắng học một ít nhân ra làm một nhóm ái một nhóm vô tư kính dân tinh thần còn có lãnh đạo làm ra trọng yếu chỉ thị cũng phải chăm chỉ học tập lĩnh hội giang giật thần ngồi ở trên ghế đối với hai tên này tiến hành trách cứ chính đang đùa dỡn hai người vừa nghe cái này nhất thời yên tĩnh đừng à thần tử ca để ta nhìn cái kia vậy còn không như phái ta đến đ i ệ bên trong làm việc nhi đi đây lai thuận nhi trên mặt chất lên cười lấy lỏng đối với giang giật thần nói rằng thần t ử ca ta có cái thói xấu nhìn lên mở hội lãnh đạo nói chuyện cái gì liền náo h ra rẻ gì ứng toàn thân lên hồng mực nhọn bắp chân cũng rút g ầ n nhi bọn ta không náo loạn h à n h không hỷ tử cũng tập hợp lại đây khẩn cầu giang giật thần cũng không cho giang giấc liền trải qua hữu hảo hiệp t h ư ờ n g quyết định tiên hiệp cùng khanh khách c ắ t nhìn một nửa lúc này mới giải quyết tranh cãi ban đêm hôm ấy bên ngoài tích tí tách lịch bắt đầu mưa giang g ậ t thần đứng dậy kiểm tra một phen cũng may lượng mưa không lớn ngoài động bình đài cũng không có rõ ràng nước động xu thế liền trở về dây thép giường không lâu lắm liền ngủ say chương một trăm m ư ơ i tám thì tử té ngã đất trồng rau quy hoạch ngay kế sáng sớm mưa đã cạnh bầu trời như trước gâm nặng nề ba người sau khi rời giường đi tới ngoài động rửa mặt sau cơn mưa không khí ướt tác nhuận hút vào phổi bên trong toàn thân lộ ra sàng khoái bất quá chuyện phiền phức tình cũng có này không thì tử đi xuống thổ lộ muốn đi phía nam trong rừng thuận tiện ai u theo đùng vừa vang thì tử tiếng kêu sợ h ã i chuyền đến giang giật thần trong lòng căng thẳng vội vã cùng lai thuận nhi chạy tới nhìn đã thấy h ì tử ngã xuống đất theo thổ lộ đi xuống ra bảy xa tám mét hai người mau mau đi xuống lúc này mới phát hiện trải qua một đêm nước mưa rội rửa ngâm con đường trở nên lầy lội không thể tả dưới chân rất dễ dang trượt không thể không cẩn thận cẩn thận hai người đến hỉ tử ngã sấp xuống nơi đem hắn t ử trên mặt đất r ụ i lên thế nào té chỗ nào rồi giang giật t h ầ n một bên hỏi một bên tỉ mỉ trên dưới đánh giá hỉ tử cái mông trên trên đùi cùng t u ổ i trò nơi đều dính đ ầ y màu vàng b ù n g não tiểu t ử ngươi bước đi cũng không nhìn điểm n nhì, h là không phải còn muốn tối hôm qua trên cái kia khanh khách cái nào lai thuận nhi đỡ cánh tay của hắn bất mãn nói cái gì khanh khách r a tê ta thử xem ân chân còn năng động sẽ không có đại sự cảm ơn trời đất hỷ tử thử giật giật chân phát hiện không có vấn đề lớn bất quá thủi t r ò cùng bàn tay cái mông trên nhưng là r á p đi chúng ta đỡ hắn trở lại giang giật thần thấy tay chân của hắn đều có thể động p h ỏ n g chừng khả năng cũng chính là bị thương ngoài da liền chỉ huy lai thuận nhi đồng thời đậu thủ nâng hỷ tử hướng về trên đi sau m ộ ư ơ i phút ba người trở lại trong động lai thuận nhi đánh bù thủy vì là đã cởi y phục nằm ngoài giường đá trên hỷ tử đau thanh thủy tẩy đi bùng não rốt cục thấy rõ trên thân thể diện mạo thật sự cũng còn tốt trải qua kiểm tra phát hiện chỉ làm ấ y chỗ biểu bì chảy ra cùng máu ứ động g i a n giật thần trong cái hòm thuốc tìm đến cồn h i ột cùng đông y tế lao chùi hắn vết thương hỉ tử n h a răng n ế t miệng trong miệng tê tê vang vọng nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lại xử lý xong g i a n giật thần để hỉ tử nằm trên giường nghỉ ngơi ngăn cản lai thuận nhi kế tục chế nhạo hắn cũng nhắc nhở hai người sau này muốn đặc biệt cẩn thận trên đảo cũng không có bệnh viện cùng bác sĩ hắn lúc này cũng coi như thở phào nhẹ nhõm nếu như té bị thương xương loại hình vậy coi như phiền phức nhất định phải lập tức chèo thuyền trở về lân giang đưa bệnh viện trị liệu nếu xuất hiện người bệnh vậy hôm nay công tác cũng chỉ có thể do hai người đến tiến hành rồi giang giật thần đi ra cửa động nhìn nghiêng xuống phương lầy lội thổ lộ không khỏi lắc đầu bình thường cũng không bị gì lần này vũ liền lập tức trở nên trở nên nguy hiểm nếu như ngã sấp xuống thì va phải một khối tiêm tảng đá cái gì cái k i a hậu quả khó mà lường được điều này cũng đồng thời chứng minh cơ sở kiến thiết trọng yếu tính theo đệ chính quy cách làm như loại này sơn đạo chí ít hẳn là dùng đá vụn lắc thành nhưng công trình lượng hiển nhiên không nhỏ hiện nay còn có chút khó khăn thực sự không được các loại chờ lộ làm thịt trước tiên lựa chọn trọng yếu vị trí lót một ít tảng đá đi cũng coi như làm cấp mấy bậc thang hắn đem ý nghĩ này nói cho lai thuận nhi lai thuận nhi biểu thị đồng ý cũng nói trên núi tảng đá không ít quay đầu lại tìm một ít thích hợp bàn lại đây lót trên là được rồi bởi con đường không dễ đi vì lẽ đó ngày hôm nay ngay khi trụ sở phụ cận làm điểm như việc thu dọn h a n g ở ngoài bình đài khảm thu cành cây cùng mang đến thải điệu bố phối hợp ở tảng đá tao phía trên dựng cái lều tránh mưa như vậy trời mưa thời điểm cũng có thể ở bên ngoài làm cơm chất lên t u ổ i lửa cũng không đến nỗi toàn bộ lâm thấp đáp xong lều tránh mưa thời gian đã gần đến buổi trưa lai thuận nhi từ bên trong động công cụ giá trên lấy móc sắt tử lại cầm một cái túi n i l o n liền đi ra ngoài làm gì đi giang giật thần hỏi cái kia cái gì ta đi than trên cả điểm nhi hải lệ tử lai thuận nhi quay đầu lại đáp ứng một tiếng ha ha tiểu t ử ngươi ngày hôm qua còn không ăn đủ a kiềm chế một chút nhi sau đó ở trên đảo thời gian dài lắm chỉ sợ ngươi ăn chán giang giật thần cảm thấy rất buồn cười xem ra ngày hôm qua hải lệ tử thang cũng thật là người thật hấp dẫn nhìn lai thuận nhi hạ sơn bóng lưng hắn lại mau mau nhắc nhở một câu trên đường cẩn thận một chút nhi lai thuận nhi phất tay một cái tỏ ra hiểu rõ giang giật thần đi gạo làm cơm t h ị t ử ở trên giường không sống được đứng dậy dưới đến giúp đỡ ngày hôm nay là lên đảo ngày thứ ba trụ sở đã trên căn bản dàn xếp lại tiếp theo liền hẳn là bắt đầu sinh sản lao động giang giật thần đã cân nhắc được rồi sơ kỳ kế hoạch c h ố n g phương diện trước tiên ở hàng phía nam pha dưới trước tiên mở hai khối điện một khối trồng đồ gia vị một khối trồng rau dưa quá quả người sau lấy tự dụng làm chủ bãi bù nuôi n trồng thì lại muốn phóng tới bước kế tiếp tiến hành cho tới trồng nuôi trồng đều cần then chốt tính nguồn nước hắn cũng suy nghĩ ra một cái biện pháp vậy thì là trải qua thăm dò ở hồ lô hoa phụ cận tìm tới một cái không nhỏ thạch khanh hiện nay chỉnh cơ bản trạng thái khô cạn khanh để có chút ít nước mưa trầm tích cái này thạch khanh địa thế so với hồ lô hoa cao nhưng có thể đem hồ lô hoa thượng du nham phùng nước suối dẫn hạ xuống đem thạch khanh dội lên sau đó đem không gian khối băng tập trung vào trong đó như vậy liền phối trở thành đặc chế hôn hợp t h ủ lai thuận nhi hai người sau đó hay dùng nó đến đối với thu hoạch tiến hành đúc đương nhiên cũng phải cùng phổ thông thủy phối hợp luân phiên dùng vì phòng n g ừ a trên đảo chim m ư n g lại đây thường thủy còn phải ở thạch khanh trên làm cái đại cái nắp dùng cánh cây cành mận gai liền có thể mặt khác chỉ cần không phải dưới bạo vũ bình thường lượng mưa ảnh hưởng không lớn không đến n ồ i đem tồn thủy quá đáng pha loãng như vậy coi như mình không ở thời điểm trên đảo thu hoạch cũng có thể hưởng thụ đến không gian nước đá tầm b ổ lai thuận nhi cũng không lâu lắm sẽ trở lại trong tay nhấc theo tràn đầy túi còn có lượng lớn hôi hôi món ăn cùng cây tề thái liền đại gia lại ăn no nê một trận hải lệ tử rau dại thang c ộ n g thêm ngày hôm qua còn lại thỏ rừng n ụ c cùng với ruột hôn khói loại hình ngày hôm nay thời gian còn lại lấy thả lỏng làm chủ nhưng bởi vì âm thiên duyên cớ năng lượng mặt trời phát điện hòm không cách nào xúc có thể vì tình điện tivi cũng đ ừ n g nhìn ba người lại đang cùng nơi đánh tới bãi tụ lở khờ cờ tỷ phú lại qua một ngày bầu trời trời q u a n mây t ạ n h ánh mặt trời chiếu khắp hang nghiêng xuống phương thổ lộ mặt ngoài cũng làm thịt chính là tu c h ỉ n h thời cơ giang giật thần mang theo hai tên thủ hạ từ phụ cận trên núi tìm đến một ít hòn đá đối với thổ lộ trọng điểm vị trí tiến hành làm nền cùng với làm cấp mấy bậu thang làm cái này việc càng thêm thể hiện hắn thể năng ưu thế để lai thuận nhi cùng hỷ tử đều là kính phục không nớt nhìn một cái gần đủ rồi giang giật thần một tay mang theo s ẻ n g một tay chỉ về hàng căn cứ hướng đông nam nói rằng đi đến bên kia đi đón đ ả o còn đào cái gì a thần t ử ca hỷ tử có chút bồn u trồn giang giật thần cũng không trả lời một đường trực tiếp hướng về chỗ cần đến đi đến hai tên bộ hạ liếc mắt nhìn nhau cũng chỉ đành theo ở phía sau mấy phút sau giang giật thần dừng bước lại quan sát bốn phía một cái tình huống sau đó gật cụ dùng sẻn chỉ vào ba khỏa tháp tùng dưới một chỗ ao đ ị a nói rằng l i ê n người này đi cách căn cứ không xa lại đang hạ phong khẩu tạm biệt buổi tối lại đây cũng không dễ dàng thế làm gì dùng a thì tử vẫn cứ chưa kịp phản ứng thật là buồn còn có thể làm gì dùng khi làm nhà sĩ chứ lai thuận nhi đúng là rất nhanh rõ ràng nhà sĩ, nay không dùng tới đi lớn như vậy đảo tùy tiện tìm cây dưới đ ấ y liền giải quyết lao lực đào cái gì k h á n h a thì tử không phản đối đ ị a nói rằng chương một trăm m ư ơ i chín xa hoa công xí、si、khánh thành nhạc cầu xuất hiện hỉ hiểm đào hầm h tử đào p bằng không tháng ngày dài ra tiểu tử ngươi không nhớ được toàn bộ thời điểm không cẩn thận dâm trên một cước đến thời điểm ta có thể không cho ngươi vào nhà a lai thuận nhi cười nạo hỉ t ử một câu đồng thời tiếp nhận s ẻ n g hướng về trên đất một t r ạ n chân trái dùng sức dâm dưới bắt đầu đào đứng dậy h ì từ nạo nạo sau gáy cũng chỉ đành tiến lên hỗ trợ bất quá trong miệng nhưng lẩm bẩm cái gì cùng chú ý lại không phải trụ cao cấp khách sạn có muốn hay không phun điểm nhi nước hoa loại hình phí lời giang giật thần không để ý tới hắn sân hai người làm việc nhi chính mình đi hang tìm hai khối tấm ván gỗ cùng người đứng đầu cứ trở về g i a giá nhỏ bé đem tấm ván gỗ đạp ở trên một tảng đá lớn cơ đức vì nhất lao vĩnh g i ậ t hố đất đảo đến tương đối sâu chờ đào xong sau liền đem hai khối tấm ván gỗ liên lụy đi cố định hai đầu trung gian lưu chừng hai mươi cm khoan phủng như vậy một tòa một trăm tám mươi độ trí tôn vô địch hải cảnh thanh tùng thúy bách thất thoáng t h i ê nghi nhiên n d ư ỡ ba a vờn n q u xa hoa l xa xa thức i ô n g sau liền khi kết thúc lai thuận nhi ở xa hoa công xí bên cạnh nhìn chung quanh nói món đồ này cùng nông thôn chữ phân bón ao gần như câu nói này đúng là nhắc nhở giang gia thần để hắn nhớ tới quản lý học viện vườn ươm liêu lao đầu nhi cả chữ phân bón trì nếu như chiều đến như vậy không chỉ có sinh hoạt chủ dư rác rưởi có nơi đi mà đồ gia vị địa cùng đất trồng rau cũng có thiên nhiên phân chẳng phải là một lần đạt được nhiều sự tình liền ba người kế tục mở ra cái phụ gia học hội ý chủ đề là chữ phân bón công tác đối với sinh sản sinh hoạt ý nghĩa trọng yếu cùng với làm sao để công sĩ、si、phát huy chữ phân bón trì tác dụng kinh cùng sẽ nông nghiệp các đại biểu tích cực thảo luận hội nghị cuối cùng quyết định sau đó các loại hữu cơ chủ dư rác rưởi tỉ như qua vỏ trái cây xương động vật nội tạng vậy cá ngư thứ loại hình đều là tốt nhất thiên nhiên nguyên liệu thu thập đứng dậy toàn bộ rót vào nơi này trên đảo tài nguyên phong phú lại lục tìm một ít lá cây lạn thái diệp cỏ khô hải tảo tử ngư nát tôm v â n v â n thêm vào người ngũ g ố c luân hồi đồ vật đồng thời hỗn hợp ẩu nát ủ phân xanh như vậy một cái có thể tuần hoàn sử dụng phân bón hữu cơ chế tạo phân xưởng liền như vậy sinh ra đương nhiên tập trung vào hoạt động sau khi mùi nhi chắc chắn sẽ không rất dễ chịu vậy thì ở phía trên thêm cái có thể di động tấm ván gỗ cái nắp liền có thể không chỉ có vệ sinh còn có thể tăng nhanh trong hầm phân đủ phân xanh tốc độ để cái kia chút gì phân hóa học nông dược thúc thể loại hình hết t h ể rời xa vân xa đảo vào buổi trưa ba người lại tới đến tế thạch thang trên toàn bộ nghỉ ngơi cộng thêm đảo hải lệ tử đã là lên đảo ngày thứ tư vẫn không có nhìn thấy nhạc cầu cùng đoàn đoàn giang giật thần trong lòng dù sao cũng hơi phiền m u ộ n này nhìn a đó là cái gì sẽ không là cá mập chứ phía trước truyền đến lai thuận nhi âm thanh cá mập tốt nghe nói bổ xuống đến vây cá có thể quý báu kỳ tử cha cha khen cái kia cho ngươi thanh đao ngươi xuống thiết cái kia chỗ thành a người trước tiên đi theo nó thương lượng được rồi ta động thủ nữa món đồ kia tuổi được đến một thoáng ta có thể g i a n g không được nghe hai người tiếng bàn luận giang giật thần ngẩng đầu thuận thế nhìn lên đúng như dự đoán chỉ thấy khoảng cách đá vụn than năm sáu mươi m ở ngoài trên mặt biển lộ ra một bộ ngư màu xám vây lưng tốc độ rất nhanh như lợi kiếm giống như đem mặt nước tắt ra lai thuận nhi kỳ tử giúp ta thôi thuyền giang giật thần lớn tiếng ra lệnh bước nhanh hướng về thuyên ở trên đá ngầm tiểu thuyền tam bản chạy đi làm gì a thần tử ca người muốn đi theo cá mập chơi a lai thuận nhi cũng đi theo đồng thời không hiểu hỏi đừng mò m ầ m cái gì cá mập đó là nhạc cầu giang giật thần nói đã đi tới thuyền tam bản phụ cận đưa tay cấp tốc mở ra dây thừng lai thuận nhi hai người vừa nghe nhất thời hứng thú tăng mạnh vội vã đồng thời dùng sức đem thuyền tam bản thôi vào trong biển sau đó vươn mình lên thuyền hì tử ra sức nhi hoa lai thuận nhi lại đem mái trèo nhiệm vụ giao cho hì tử chính mình cầm lái giang giật thần cũng mặc kệ hắn hai người chính mình đứng ở đầu thuyền đưa mắt nhìn xa sau đó đem ngón trọ tay phải cùng ngón cái một vòng luồn vào trong miệm thổi lên chỉ tiếu n h ạ cầu nhạc cầu lùi ra ngón tay hắn lại phất tay lớn tiếng la lên nhạc cầu một cái ngư dược nhảy ra mặt nước tựa hồ là nghe thấy thanh n m quen thuộc tức điệu rít gào một tiếng sau đó cấp tốc hướng về thuyền tam bản bơi lại vẹn vẹn nửa phút nhạc cầu liền vọt tới thuyền tam bản tả huyền vị trí tùy theo dở lại cho cũ thật cao vật lên hoành thân hạ xuống bắn lên một đám lớn bọt nước hướng về trên thuyền dội đi giang giật thần đã sớm biết nó có cái này ham mê tay mắt lênh lẹ từ trong khoang thuyền lấy ra một khối thiên bố chặn ở trước người dạo bọn nước dội ở thiên bố trên hắn có thể may mắn thoát khỏi bất quá bên cạnh hai vị nhưng gặp v ậ n rủi a phi phi này cái gì ngư á đây là làm sao còn có tật xấu này a lai thuận nhi đưa tay xóa đi trên mặt thủy trong miệng cũng có lại hàm lại sáp mau mau liên tục ra bên ngoài thổ t h ầ n tử ca ngươi sao cũng không sớm chào hỏi a nhìn ta y phục này to á n ư ớ c thì từ một bên phủi xuống trên tóc trên người thủy một bên vẻ mặt đau khổ tả o à nói n cái kia cái gì ta lập tức quên đi đây là nhạc cầu gặp mặt vấn an phương thức cá heo gia tộc truyền thống dân tộc tập t ụ ha ha lại như dội thủy tiết như thế giang giật thần thuận miệm giải thích một câu sau đó gặp con phủ ở đầu thuyền đưa tay ở nhạc cầu vòng tròn lớn trên nóc vô vô nhạc cầu cũng thân thiết trực cùng tay của hắn nhạc cầu lâu như vậy không gặp làm sao còn yêu thích chơi bộ này a nhớ ta rồi đi nhạc cầu nết to miệng tức qua đ i ệ u kêu hai tiếng như trước vẫn là cái k i a phó rất sung sướng dán g dấp càng làm trên người ngẩng lộ ra hôi màu trắng cái bụng đùng đùng đùng địa liên tục đập động v ề ngực một người một ngư tựa hồ đang làm giao lưu điều này cũng lệnh lai thuận nhì hai người cảm thấy kinh ngạc liền tạm thời quên mất dội thủy sự tỉnh đều tới đầu thuyền tập hợp nhạc cầu thấy tới người sống nhất thời di nở gờ dịch đứng dậy cũng không gọi nữa hoán trái lại rất nhanh đem thân thể chìm vào trong nước thấp điểm nhi dung mạo ngươi q u á xấu nhìn một cái đem cá heo cho làm sợ lai thuận nhi đem bỏ đến phía trước hỷ tử kéo về phía sau là sợ sệt ngươi cái k i ê u một mặt phôi phôi dáng rất đi hỷ tử tự nhiên không chịu chịu thiệt hư ngươi lưỡng nhỏ giọng r ù một chút đừng cả kinh một sạn nhạc cầu chưa từng thấy các ngươi chỉ là có chút nhi sợ người lạ m à t h ô i giang giật thần làm cái cấm khẩu động tác sau đó hướng về phía mặt nước gọi nhạc cầu tên m ư i mấy giây sau nhạc cầu lại lần nữa nâng lên nhạc cầu a hai vị này đều là bằng hữu của ta đều là người tốt đừng sợ đến để hỏi tốt giang giật thần thân tay sờ soạng đầu của nó an ủi hi hi hi đối mặt với c a heo lai thuận nhi cùng hỉ tử đều toét miệng trên mặt bỏ ra cứng ngắc khó coi nụ cười hy vọng có thể cho nó lưu một cái ấn tượng tốt nhạc cầu đem miệng rộng trên giới đong đưa tựa hồ rõ ràng ý của đối phương lai thuận nhi thấy thế đại hỉ cũng học giang giật t h ầ n dáng vẻ thử thăm d ò dỗi dài cánh tay sờ về phía nhạc cầu nhô lên sau đầu nhi chỉ cảm thấy trơn lại lương lại hoạt cảm giác còn thực là không tồi n h ạ chương cầu một trăm hai mươi cùng nhạc cầu nô đùa khai khẩn tân đất trồng rau giang giật thần đem nhạc cầu dẫn tiến cho lai thuận nhi hai người đến lại nắm cái tay hắn nói đưa tay nắm chặt nhạc cầu rộng lớn đến như cây quạt bình thường vây ngực lắc lắc vây ngực lại hậu lại d á n chắc co giãn mười phần thì tử không cam lòng lạc hậu cũng tiến đến đầu thuyền thuyền tam bản nhất thời mất đi cân bằng đung đưa bất định giang giật thần mau mau lùi tới mặt sau đi lúc này mới ổn định thật là lợi hại cái kia cái gì ta cũng đã quên chuẩn bị lễ vật ha ha cầu cầu chớ để i a lần tới bù đắp cho ngươi toàn bộ khảo thọ dương tử kiểu gì thì từ nói cũng đưa tay cùng nhạc cầu vây ngực cầm ngươi thẳng thắn cho nó toàn bộ kho d ò đạt được đó là cá heo ăn đồ vật sao lai thuận nhi đối với này đưa ra nghi vấn hai cái móng nuốt đều không ngừng mà ở nhạc cầu đầu cằm cùng vây ngực trên sở tới sở lui nhạc cầu tuy rằng còn có chút di ngờ dịch nhưng là toán miễn cưỡng tiếp nhận rồi lai thuận nhi hai người đều mừng rỡ ha ha cười không ngừng liên tục tán tục t hắn ư g con bỏ đi áo khoác chỉ mặc một cái quần cụt sau đó từ thuyền hữu huyền chết chát hạ thủy bơi tới phía trước cùng nhạc cầu hội hợp nhạc cầu thấy hắn hạ thủy nhất thời cảm thấy hưng phấn lập tức đem đầu sau này ngửa mặt lên rời khỏi lai thuận nhi hai người tròn vo lưu tuyến hình thân thể ở dưới nước quay một vòng túi đầu liền chạy giang giật thần bụng mà đến giang giật thần sớm có phòng bị biết đây là nó đệ nhị hạng hàm hớn này nếu như bị nâng lên đến cần phải để trên thuyền hai tên này nhìn việc vui không thể hắn đem thân thể đi xuống chìm xuống một bên tách ra nhạc cầu đầu tay v ư u vào ôm lấy thân thể của nó nhạc cầu lập tức liên tục làm ba trăm sáu mươi độ chết nào lộn giang giật thần dùng sức ôm lấy nó theo nó hành hạ cá heo thấy không có cách nào nhi chơi đội đầu cũng chỉ được coi như thôi một người một ngư ở bên trong nước nô đùa đứng dậy lặn xuống nổi lên xoay quanh l a n lộn đem mặt nước chơi đùa vang lên ào h ả o giang giật thần sau đó lại bò lên trên nhạc cầu bối nhạc cầu như đạt được hiệu lệnh giống như cổ dùng sức hướng nam một bên ngoài khơi bay nhanh lại như mổ tờ tàu giống như vậy vẽ ra một đạo thật dài màu trắng n g ấ n nước lai thuận nhi hai người kinh ngạc đến há to miệng không nghĩ tới này hoang dại cá heo lại như thần tử ca nuôi trong nhà như thế lại như thế nghe lời xem ra thế này cùng trên tv hải dương quán bên trong biểu diễn tiết mục cá heo cũng không phân cao thấp hai người bọn họ nhìn ra vô cùng mê tít mắt cũng muốn hạ thủy thử xem bất quá đưa tay hướng về trong nước biển tìm tòi phát hiện nước ấm thật lạnh toại bỏ đi cái ý niệm này chỉ có thể mắt ba ba quan sát cũng khó trách hiện tại mới là năm tháng phân v i ê n không tới giã ngoại bơi mùa giang giật thần vốn định triển khai chính mình gần đây luyện thành lặn dưới nước tuyệt kỹ cùng nhạc cầu đồng thời lẹn vào đáy biển du lịch nhưng có hai cái tiểu t ử ở trên thuyền nhìn chằm chằm một khi phát hiện mình lặn dưới nước thời gian quá dài không làm được liền muốn đi qua mọi người vì lẽ đó cũng chỉ đành tạm thời đẻ xuống cái ý niệm này nhi chỉ cùng nhạc cầu ở trên mặt biển chơi bừa quá một trận t h u y ề giang giật thần g cảm h u y ể n đ thấy n h trước ngực trực dương dương cười nói hắn sau đó rời đi nhạc cầu miệng lấy giải y ho u vịnh tư thế hướng về thuyền tam bản mới đi đến phụ cận thì từ hai người đem hắn kéo lên thuyền t h ầ n tử ca ngươi thật là hành như thế lạnh thủy ngươi cũng không có chuyện gì lai thuận nhi nói đưa qua một cái khăn lông để hắn lau chùi cái này là trải qua trường kỳ rèn luyện các ngươi có thể chớ cùng mù học không làm được sẽ cảm bạo giang giật thần một bên sắt tóc một bên nhắc nhở sau đó hướng về nhạc cầu vây tay từ biệt ba người đồng thời chèo thuyền trở về bãi biển nhạc cầu theo thuyền đi mãi cho đến lo lắng mắc cạn t h ủ y vực đây mới gọi là hoán vài tiếng rời đi mấy ngày kế tiếp giang giật thần mang theo lai thuận nhi cùng hỉ tử hai người đem hang phía nam xuống dốc c h ỗ ấy mở ra hai khối rộn dốc phân biệt dùng làm đồ gia vị địa cùng dao dưa địa từng người diện tích đều có hai phần nhiều dán vẻ hàn cố ý nhắc nhở hai vị thủ hạ trên đảo tất cả hoạt động lấy không được phá hoại vốn có sinh thái vì là điểm mấu chốt như cánh đồng bên trong cây kia h ải cây sồi xanh thụ liền để nó tại chỗ mọc ra r i e o thì tránh khỏi lá chắc chắn địa bên trong tuy rằng tạm thời không có gây cái gì p h ầ n nhưng quanh năm lá dụng cùng cỏ dại trồng chất thành thâm sắc một tầng độ phì cũng có thể là không sai trong đó đồ gia vị địa bên trong như trước trồng hành tây khương cây thiện là cùng cây ớt giống cùng trường học vườn ươm như thế trải qua thực tiễn chứng minh nay bốn loại đồ gia vị đối với tăng lên thực phẩm khẩu vị nhi tới nói thị phi thường hiệu suất cao giống mặt khác bởi thiên tầng bính chế tắc c ẩ n tương ứng tăng lớn gừng cùng hành tây trồng tỷ lệ mà đất trồng rau bên trong thì lại trồng cải thỉa giữa chuột cây cải bắp cà chua bầu các loại chờ m ấ y cái giống tiểu lượng lớn dùng nhiều dạng thích hợp bản thân người dùng ăn lại phối hợp hôi hôi món ăn cùng cây tể thái mã xỉ kiện các loại chờ rau dại p h ỏ n g trừng trên bàn cơm liền gần đủ rồi mặt khác giang giật thần dựa theo ngày đó ý nghĩ để lai thuận n h ì thì tử đem hồ lô hoa thượng du vách đá phùng chảy ra nước suối dẫn vào thạch h a n h chờ quắn đến hơn nửa mực nước lại đem dòng nước phục hồi như cũ sau đó hắn sai khiến hai người đi đất trồng rau làm việc nhi khảm cành mận gai chát li ba đem đất trồng rau vây lên đỡ phải nảy mầm bị thỏ rừng loại hình loạt g ả m chính mình thì lại đem trong không gian lục băng cùng bạch băng cắt lấy ra một bộ phận tập trung vào thạch trong hầm không lâu lắm khối băng hóa đi biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi sau một tiếng càng làm hai vị thủ hạ bắt chuyện đến phụ cận nói cho bọn họ biết cái này thạch trong hầm thủy gia nhập công ty đặc biệt nghiên cứu chế tạo sinh vật dịch dinh dưỡng có thể hữu hiệu xúc tiến thu hoạch sinh trưởng cùng phẩm t r ư ớ sau đó từ nơi này múc nước cùng phổ thông nước suối phối hợp đúc đồ gia vị địa cùng cái kiêm m ộ ư ơ i hai k h ỏ a hoa tiêu đại liêu thụ đất trồng rau cũng có thể thích hợp r ồ i một ít nhưng muốn ưu tiên bảo đảm người trước tận lực tần tiện dùng sinh vật dịch dinh dưỡng thuộc về công ty thương mại cơ mật tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài ngươi lưỡng nhưng là hạt nhân nhân viên những khác đều tốt nói nhưng chuyện này chính là điểm mấu chốt một khi xảy ra chuyện cũng đừng trách ta trở mặt không quen biết nhớ chưa có g i a n giật g thần sắc mặt ngưng trọng bàn giao thần từ ca ngươi yên tâm ta lưỡng biết n ặ n nhẹ lai thuận nhi gật gù đáp ứng nói hắn rõ ràng sự tình trọng yêu tính r ấ tiếp n h ề u uống ăn nghiệp, phương phối xí thực phẩm phương pháp h c vậy thì là công ty thì sinh tồn sinh tự xuất. tử tỏ thái nhất t sinh sinh nhiên không cho mình định như là công có cũng mạng, nói miệng kín như bưng. sơ i Kỷ độ ế theo ba người đồng thời đ n g thủ dùng canh cây đang đ i ề u bệnh một cái lồng lớn giam ở thạch khanh mặt trên biên giới lại dùng tảng đá để lên để phòng ngừa chim bay cá nhảy thưởng nước uống như vậy cũng đưa đến một cái tương tự thủy diếu tác dụng trên một trăm hai mươi mốt đào xa tàm chơi hải câu lên đảo đã năm ngày tất cả mọi người tựa hồ dần dần thích ứ n g trên đảo sinh hoạt mới mở hai mảnh địa bên trong đồ gia vị miêu cùng món ăn miêu đều ra nhà xanh nhạt khỏe mạnh nhìn rất là khả quan hơn nữa ở đặc chế dinh dưỡng thủy thẩm thấu vào còn b ấ t đi được tập trung ôm giống cùng di tài định thực các loại chờ phiến phức công tự bất quá chịu đến tầm bủ có thể không riêng là thu hoạch cỏ dại t h o á n đến càng thêm lợi hại hầu như mỗi ngày đều muốn nổ phương diện này lao động lượng tăng cường cũng là chuyện bất đắc dĩ mặt khác trải qua thăm dò phát hiện trên đảo không có đại cỡ t r u n g động vật ngoại trừ loài chim trên căn bản cũng chỉ còn sót lại thỏ cúng sóc tình cờ còn nhìn thấy quá một cái thảo xả bất quá là không độc h ì t ừ n ó i đã từng thật giống từng thấy chồn cái bóng thế h n n ư giang không có nhìn rõ ràng. có rõ l a thuận nhi h i ư trước ờ i lần ăn nhục thỏ giật lệ thành thịt cay a n g g i thần nhắc nhở bọn họ tiểu đạo diện tích không lớn món ăn dân dã nhi tài nguyên khẳng định rất có hạn tốt nhất kiềm chế một chút nhi chớ đem thỏ đánh tuyệt hậu đỡ phải sau đó không đến ăn lai thuận nhi miệng đầy đáp ứng nói hắn hiểu cái này nhất định chăm sóc cái bụng để món ăn dân dã nhi duy trì có thể kéo dài tính phát triển giang g ậ t thần còn nói lần sau lại đây mang một ít cây nhái con ở trên đảo nuôi thả không chỉ có thể bổ sung ăn thịt vừa độ tuổi gà m á i còn có thể đẻ trứng nếu t h ỏ không thể quá nhiều bắt giữ h ả i lệ t ử đốn đốn ăn cũng sẽ chán liền lai thuận nhi liền đánh tới hải lý ngư chủ ý lần này tới được thời điểm giang giật thần dẫn theo hai con hải can đặt ở công cụ giá trên buổi chiều đuổi tới cái âm thiên lai thuận nhi lưu hỉ t ử đơn độc trên đất bên trong làm việc nhì chính mình trở về hang hắn nói cho giang giật thần muốn đi kiếm mấy con cá ăn sau đó lấy ra hai con màu đen hải can đồng bộ cái giá phóng tới đại thùng nhựa bên trong còn tìm x ẻ nhỏ túi lưới sao tử đồ hộp hộp những vật này phẩm cùng để vào chuẩn bị xong xuôi nhấc lên thùng n h ự a hạ sơn đi tây một bên nghe thàn phương hướng đi liên quan với hải câu giang giật thần còn xưa nay chưa có tiếp xúc qua khi còn bé chỉ là cùng cha đi bờ sông câu quán ngư lần này lại đây vân xa đ ả o trước đó đến ngư cụ điếm mua hải can cũng là tùy theo điếm tiểu nhị giới thiệu trào hàng hai con quốc sản hàng hiệu hóa theo hết giá để ép cái chín chết m à t h ô i liên hắn cũng hứng thú đi theo lai thuận nhi mặt sau cậu ca đến có mùi a là không phải trước tiên tìm địa phương đào điểm nhi run cái gì giang giật thần nhắc nhở thần từ ca muốn nói hải câu khối này nhi n g i nhưng chỉ có người thường chúng ta không cần run đến vị trí ngươi liền biết chuyện ra sao nhi lai thuận nhi ban cái cái nút kế tục đi về phía trước tiểu tử túi này còn nắm một cái g i a n giật thần không cam lòng địa thờ nghĩ một đường đi tới đá vụn than phía nam nê than lai thuận nhi h o á n đặt chân bộ túi đầu ở than trên bắt đầu tìm kiếm cái gì sau đó ngồi sùng xuống, xuống đem thùng nhựa cắt qua một bên nắm quá tiểu thiết sạn ở nê than trên đảo móc đứng dậy không lâu lắm theo nê nơi mở ra mấy cái nâu hình trụ nhiều tiết hình thân dài khoảng chừng năm sáu c m con vật nhỏ lộ ra thất kinh địa không được chuyển động giang giật thần để sát vào nhìn lên thấy vật này đầu có ngạc trên thân thể còn có chạm tay cùng xúc tu đây là vật gì a h á n tò mò hỏi ha ha món đồ này chúng ta quản nó gọi hải rết đúng rồi tên khoa học gọi sa tảm nhưng là thứ tốt chơi hải câu đều biết tục xưng vạn năng mồi câu hải lý ngư đều thích ăn nó lai thuận nhi một bên giải thích một bên đem cái này gọi sa tảm đồ vật dùng sẻng nhỏ đ â m tới đồ hộp trong hộp hóa ra là như vậy giang giật thần giờ mới hiểu được xem ra hải câu cùng nước ngọt câu cá thật không giống nhau a mỗi người có các học vấn loại này toán đại chứ hắn nhìn n ú p nhích sa tàm cảm giác dáng vóc vẫn đúng là không nhỏ chỗ a kém xa sa tàm đại có thể có dài hơn nửa mét lai thuận nhi dùng tay khoa tay một thoáng h ả lớn như vậy cái k i a đến câu bao lớn ngư a giang giật thần cảm thấy khá là giật mình vậy cũng không biết ta chỉ là nghe nói không gặp người khiến quá muốn nói hải lý cá lớn cũng nhiều a tính toán không chừng nhi thích ă n cái kia lai thuận nhi lắc đầu một cái nói rằng kế tục đào móc bùn đất đồng thời h ắ n còn giới thiệu nói s a tàm vật này không quang năng làm mồi câu làng trài những địa phương k i a cũng không có thiếu người lấy nó dầu nổ bảo thang khi làm mỹ vị nhi h ư ở n g dụng liền chuyên nghiệp nuôi trồng hộ đều có đây giang giật thần nhìn những này tương tự nhuyễn trùng đồ vật không khỏi một trận phát thởm thực sự có chút không tiếp thụ được lai thuận nhi một mạch nhi đảo chừng m ộ ư ơ i điều s a tàm liền ngừng tay biểu thị đủ lại lấy điểm nước biển chiếu vào đồ hộp trong hộp nói s a tàm chỉ cần có thủy không bị ánh mặt trời bạo sái ở trong hộp tồn tại cái hai ba thiên không có vấn đề có mùi liêu h á n tay đ ắ p mái che nắng hướng biển bên trong quan sát giờ khác này đã t r ư ớ n g chào nhưng ngoài khơi sức gió cũng không tính là quá to lớn hải câu đến đợi được t r ư ớ n g chào thời điểm vào lúc này ngư nhiều sẽ ở đó nhi câu đi lai thuận nhi đưa tay chỉ về một khối thâm nhập ngoài khơi đ ạ i đáng ầ m tiếp theo một đường đi tới gần leo lên đi giang giật thần tự nhiên cũng theo sát phía sau muốn cố gắng nhìn một cái hải câu là làm sao một hồi t ừ sự t ỉ n h lai thuận nhi ở đá ngầm biên giới thăm dò một lúc sau đó đem bên trong thùng hải can cùng cái giá lấy ra cầm trong đó một cái thao túng điều chỉnh thử một phen Phát hiện không có vấn có đừng ề Sau đó t đồ hộp t r o hộp ộ nặn ra m tuyến cái liên tục c liên lưới tạm treo dãy rũa xa mập mạp ở â trên. tới trước, tách t ra, ngầm chân Sau phía hai a đó đi tới đá ngầm phía trước, hai chân ra, tay phải nhật trái i vung can, tay trái nhật một t g đem tuyến truy u y ế n t xa xa tung đi. Đừng, tuyến truy Đùng, đi. ở phía xa trên mặt biển bắn lên một bậc nước chờ ổn định lại liền theo cuộn sóng trên d ư ớ i di động diêu khẩn nhiêu tuyến luân dùng cái giá đem cột giá tốt tiếp theo lại muốn quăng đầu mặt khác một cái hải can dạy dỗ ta làm sao làm ta cũng đến thử xem giang giật thần cảm thấy ngứa tay yêu cầu lai thuận nhi dạy hắn thành cái này dễ dàng cái tư thế này gọi là trên đầu thức đơn giản nhất nhạ hai chân tách ra h ư ớ n g về c h ạ m kế tiếp thân thể trọng tâm thiên đến chân trái tay trái năm tuyến truy hai tay chú ý phối hợp phối hợp băng đầu góc độ muốn lấy bốn mươi độ đến năm mươi độ góc độ làm tiêu chuẩn cái này biện pháp chỗ tốt chính là tuyến truy đong đưa phạm vi tiểu điểm đến chuẩn xác lai thuận nhi trước tiên đem xa tàm treo lên sau đó đối với giang giật thần tiến hành tay lấy tay dạy học thí đầu quá mấy lần sau khi giang giật thần cũng thành công vùng cái đem tuyến truy tung vững vàng mà rơi xuống mục tiêu điểm lai thuận nhi luôn mồm khen hay khen hắn bắt đầu nhanh hai phó cái giá ở đá ngầm phía trước vững vàng nhấc lên hai người ánh mắt đều nhìn chằm chằm ngoài khơi chờ đợi ngư mắc câu một khắc đó lai thuận nhi tiểu tử ngươi sẽ đổ vật không y ta cùng chỗ học đợi một trận không có động tĩnh giang giật thần thoại lại thả lỏng cùng lai thuận nhi trò chuyện g i ế t thì giờ ha ha thần tử ca nói thật với ngươi đi ta ở quê nhà trong sông mò ngư đúng là chơi đùa từ nhỏ đến lớn nhưng là này hải câu đều là ở làng trài làm công thời điểm theo người học kỳ thực còn không làm vài lần đây lai thuận nhi san cười nói ra trấn tướng tiểu tử ng nguy trang đến mức cùng chuyên gia giống như náo loạn nửa ngày là hiện học hiện mại a giang giật thần chừng đối phương một chút t i ể u tử này vẫn đúng là có thể d ọ a người nhìn hắn một lúc kết thúc như thế nào chương một trăm hai mươi hai hải câu thu hoạch kho cá lại đợi một trận vẫn là không gặp ngư mắc câu được lai thuận nhi thỉnh cầu giang giật thần đem thùng nhựa bên trong đồ vật thanh không dưới đá ngầm đi đánh bán dũng nước biển đồ dự bị lai thuận nhi có được hay không a đừng ở chỗ này nhi mủ làm lỡ công phu giang g ậ t thần thả xuống thùng nước có chút dễ kích động đừng có gấp mà có câu nói nóng ruột tan không hết nhiệt đ ậ hũ và tới tới còn không thiểu đang nói chỉ thấy bên trái dây câu bị b á n h trực phía trước trên mặt biển liên tục tiên ra từng đoá từng đoá màu trắng bọc nước lai thuận nhi hai mắt tỏa ánh sáng bay lên một bước cầm lấy hải can bắt đầu rung động nhiều tuyến luân song phương lập tức triển khai đấu sức chiến chờ tuyến căng thẳng mấy giây sau hắn t h ả lỏng mũi để mục tiêu chạy ra một khoảng cách sau đó lại nắm chặt kéo trở về liền như vậy tới tới lui lui vài chuyến p h ò n g chừng con mồi cũng bị chơi đùa kiệt s ứ c lúc này mới liên tục rung động tay trôi đem con mồi đưa ra mặt nước giang giật thần vẫn sốt u sáng mà quan sát cho đến lúc này mới nhìn rõ con n mồi hóa ra là một cái hình thể thon dài chỉnh cái dùi chặn g ngư độ dài đoán chừng phải có cái chừng ba mươi cm đang không ngừng đ i ệ u d ã y ruộng sáng trắng vẩy cá trên không trung lóe lên lóe lên thần tử ca hỗ trợ n ắ m sao tử lai thuận nhi vội va hô giang giật thần theo lời xoay người đem các ở nham tiểu phía sau cán dài sao tử cầm lấy tiến lên hai bước vung tay lên cấp tốc chuẩn sắc mà đem từ không trung s ẹ t qua một đường vòng cung mà đến mục tiêu bao lại đây là cá nhụ thần tử ca cẩn thận một chút nhi vật này tuổi có thể lợi hại lai thuận nhi vội vã nhắc nhở giang giật thần nói tiếng rõ ràng sau đó từ sau tự ở ngoài nắm ngư thay bộ trích câu sau lại đem nó ném vào thùng nước cảm giác còn có chút nhi phân lượng đ o á n chừng phải có cái ba cân nhiều dáng vẻ ha ha vừa ra tay liền chiến tích không tầm tường a nhìn thùng nước bên trong hành hạ mấy lần sau đó tạm thời yên tĩnh cá nhụ còn có cái k i a phó răng nanh răng nhọn không cam lòng r i a n g dấp giang giật thần trong lòng tràn đầy sung sướng nghe nói cá nhụ nhục nhiều đâm ít mùi vị ngon dinh dưỡng phong phú tối hôm nay lại có, có lộc ăn lai thuận nhi cũng lại đây bá nhìn mừng rỡ không ngậm mồn vào được giang giật thần đối với này cũng là cảm giác sâu sắc kính phục muốn nói tới ở nông thôn đi ra hải tử trời sinh đối với bắt lấy món ăn dân d ã thì có cảm giác nhạy cảm tuy nói hải câu cùng trước kia ở quê nhà trong sông m ò ngư câu cá phương thức không giống nhau nhưng trước mặt gia hỏa này hiển nhiên là thuộc về một trận bách thông chủ nhân trận đầu cáo tiệp đến tiếp sau chiến công cũng lũ lượt kéo đến hơn nửa canh giờ hai cái một cân bán khoảng chừng trái phải cá t h ầ n bơn ngư cũng bị câu tới loại cá này lại gọi cá bơn từ hình tượng trên xem dài đến m i ệ n g méo nha tả đ ĩ n buồn cười có người nói là làm sinh ngư mảnh tốt nhất nguyên liệu nói cách khác ăn sống so với t h ủ c a n mùi vị càng tiên nhưng giang giật thần cùng lai thuận nhi thì tử đều không phải cạnh biển ngư dân xuất thần đối nhau ăn hải sản loại sự tình này vẫn là không có thói quen vì lẽ đó hiển nhiên còn phải trải qua một phen nấu nướng phương có thể vào miệng lối b ả o hôm nay tới đây thôi hải sản nếu xưng là hải sản đương nhiên là tươi sống tốt nhất có thêm cũng không tiện bảo tồn mà hàm ngư loại hình càng là không được hâm n ê n hai người mang theo thùng nước cùng ngư cụ khải toàn mà về trải qua này chiến dịch giang giật thần cảm giác vân xa đảo phụ cận tựa hồ cũng không giống đồn đại bên trong như vậy ngư nghiệp tài nguyên khô cạn không ngư có thể nắm bắt nhưng nghĩ lại vừa nghĩ lập tức thoải mái thông thường nhân ra nói tới khô cạn chỉ chính là thuyền đánh cá quy mô h ó a vớt mà chính mình nơi này cũng chính là trò đ ù a trẻ con thỏa mãn tự thân cần mà thôi hai người căn bản không phải một việc sự tình bữa ăn tối hôm nay không ăn khảo chế thực phẩm thay cái trò gian vừa vặn giang giật thần cũng tới hứng ư thú m u ố n đích thân động thủ dùng sao va làm một đạo kho cá nhụ h ì tự phụ trách làm trợ thủ đã sớm đem cá nhụ cắt thành tiểu khối để vào bùn bên trong thêm r i ê g rượu gia vị thùng k h ư ơ n g nghiêm gần hai mươi phút bên cạnh cách đó không xa lai thuận nhi ở tảng đá lũy khắc một cái táo trước mắt dùng cơm cái nổi cơm thể tảng đá táo bên trong bổ t u ổ i bút cháy lên thì tử dùng hai khối hậu giấy cả cổng trồng lên nhau đảm nhiệm cây q u ạ t ngồi s ổ m ở táo khẩu không chỗ ở vỗ trên đảo không có gậy trúc b ằ n g không làm cái trúc chế thổi hỏa đồng liền thuận tiện hơn nhiều hiện nay điều kiện cũng chỉ có thể lấy phách tài làm làm chủ yếu nhiên liệu các loại chờ tương lai phát triển nhân viên cũng tương ứng tăng cường cái k i a chỉ sợ cũng đến cải dùng điện cùng khí thiên nhiên bình kết hợp hình thức con than đá thật giống ô nhiễm có chút lớn đến thời điểm n g ấ m lại rồi hay nói hòa dần dần thiêu lớn ăn mặc tạp dề giang g i ậ t thần đứng ở táo trước đài bãi làm ra một bộ trưởng trước bếp trưởng tư thế biểu hiện chuyên chú nhìn chằm chằm trước mắt nồi sát nay đạo cá kho phương pháp là cha thân truyền hắn đã thực tiễn quá nhiều về sao v a nóng đổ vào dầu nảnh chờ dầu hơi bốc khói hắn lập tức để vào bị tốt cá nhụn nơi chỉ nghe ba bên trong tư tư văn vọng mùi cá cũng đã truyền ra làm cho lai thuận nhi cùng hỷ tử một bên khụt khịt một bên nhi nuốt nước miếng cá nhụ khối rất nhanh bị nổ thành hai mặt kim màu vàng lấy ra đồ dự bị sau đó ba bên trong lần thứ hai nỗ lực lên tập trung vào thông đoạn khương bắt giáp phiên sao tiếp theo rót nữa nhân do nước tương thố đường dầu hầu châm nước điều thành liều trước giang giật thần mắt nhìn nước cấm kém b ấ t quá quả đoán đem đổ dự bị cá nhụ khối để vào châm nước cùng nước cấm đồng thời phiên sao được rồi không cần quặn để hỏa điểm nhỏ nhi hắn ra lệnh hỷ tử bởi vì không có khí than táo như vậy không chê khai quan tử hiệu chỉ h p ế n c quả như thế là ở giang giật thần trong dự liệu bản thân nguyên liệu nấu ăn chính là thiên nhiên mới mẻ hoang dại mặt hàng sau đó phanh chế trong quá trình lại sử dụng đặc trùng đồ gia vị mùi vị nếu như còn không tốt đó chỉ có thể nói thủ nghệ của chính mình vô cùng gay go bữa tối trên mặt bàn có kho cá nhụ thố lưu sợi khoai tây dao trộn mã x ị kiển tạo t i a thang mặt khác vẫn xứng hai chai bia kho cá nhụ làm như chủ món ăn bởi vì ngư dáng vóc trọng đại vì lẽ đó sử dụng một cái y nội trậu chứa đựng tuy rằng không phải chuyên nghiệp đồ bếp nhưng màu sắc h ư n g lượng vẻ ngoài còn nhìn không có trở ngại đương nhiên đối lập với không ngừng ở ngoài m ạ n mùi thơm vẻ ngoài hiện ra nhưng đã là nhanh c i giang giật thần bắt chuyện đại gia dưới trướng dùng cơm dùng chiếc đũa cắp lên một khối cá nhụ đưa vào trong miệng chỉ cảm thấy cấu tạo bằng thịt mềm mại hoa khẩu còn mang theo một luồng vừa đúng sự dẻo dai nhi khiếm chấp hàm điểm toan vừa phải cùng ngư khối phối hợp bổ sung lẫn nhau mùi vị tiên hương liên miên không dứt lai thuận nhi thì tử thường sau đều là liên thanh tán thưởng nói thần tử ca tay nghề có thể so với đặc cấp bếp trưởng giang giật thần đương nhiên rõ ràng đây chỉ là lời ca tụng tài nấu nướng của mình có bao nhiêu cân lượng chính mình lại quá là rõ ràng vì lẽ đó chỉ là cười cười cũng không để ý lắm không chỉ có cá kho ăn ngon Liên ngay chương ả nước ấm cũng ấm k ô n bình g h t ờ n g đổ vào c m thẻ b ê t r o n tư vị nhi đồng dạng ngon ngon một i lại, ệ n dừng g Kết quả m trăm hai mươi ba thử nghiệm đáy biển lặn dưới nước lai thuận nhi thì t ử món ăn sau cũng không muốn nghỉ ngơi thanh lý cọ rửa hoa h o à n sau liền đánh đèn tin hạ sơn đi bãi biển lưu loan đi tới hiện nhiên dạ dày gánh nặng không nhẹ giam giật thần nhìn bóng lưng của bọn họ trong lòng suy tư trên đảo sơ kỳ sinh hoạt điều kiện gian khổ đây là rõ ràng tuy nói hai người đều biểu thị vì tương lai tiền đổ có thể khắc phục nhưng dù sao hai người đều là tuổi trẻ tiểu tử sự nhẫn mại có thể không sánh được bậc cha chú cái k i a m ộ t đời người những phương diện khác điều kiện kém đây là hiện trạng tạm thời không cách nào có đại cải thiện nhưng ẩm thực khối này nhi thì lại không giống nhau đặc trùng đồ gia vị sử dụng hỗn hợp nước đá tới đất trồng rau hơn nữa hoang dại loại cá điều này hiển nhiên là đại đa số người thành phố đều không hưởng thụ được mỹ thực cũng có thể ở một mức độ nào đó để hai cái tiểu tử sản sinh hạnh phúc cảm tiến tới đưa đến ổn định q u â n tâm tác dụng hy vọng như thế chứ hắn âm thầm suy nghĩ buổi tối lai thuận nhi cùng hỷ tử ghé vào t r ư ớ c máy truyền hình một bên xem tiết mục một bên vì nội dung vợ kịch phát sinh tranh luận g i a n giật g thần thì lại nằm ở dây thép trồng chất trên giường đầu dựa vào gối cầm điện thoại di động đang cùng tô hiểu giai g ử i nhắn tin tán gấu tìm hiểu một chút ma cây năng trong cửa hàng trước mặt tình huống tô hiểu giai nói trong cửa hàng tất cả bình thường chuyện làm ăn còn như lúc trước khai trương thì như thế nàng cung nhí ni thêm vào trừ đại thuốc ba người mỗi ngày còn phải từ sớm vội đến muộn mặt khác c h ư ơ tỷ chủ quản thiên tầng bính bên kia cũng vận hành đến mức rất thuận lợi hậu viện mỗi ngày đều là hơi nước l ợ lờ mùi thơm nước mũi còn có cái kia hai cái phân tiêu thương có lúc sáng sớm lại đây để hóa thời điểm đụng vào nhau còn lẫn nhau trong lúc đó trừng mắt trừng mắt đây là đồng thời lúc ăn cơm trương tỷ nói tất cả mọi người cảm thấy rất buồn cười đây bất quá không cần lo lắng trương tỷ hiện tại rất uy phong cái kia hai nhà lo lắng bị đình chỉ cung hóa thật giống cũng không dám công khai n h á o cái gì c h a n cãi xem tới đây giang giật thần không khỏi mỉm cười sau đó hắn nói một tiếng khổ cực nói mình ở bên ngoài một cái trên hải đảo làm việc tình trở lại thì lại cho nàng mang một ít đẹp đẽ vỏ sò làm lễ vật tôi hiểu ra i thấy này hành tin tức cao hứng vô cùng nói không cần quá nhiều có mấy cái phẩm tương hoàn chỉnh nàng liền rất thỏa mãn kết thúc tán gấu giang giật thần lại dùng trên điện thoại di động một lúc vô tuyến ba dây võng trong hang núi tín hiệu có chút yếu nhưng tốc độ miễn cưỡng còn được thông qua nam thốn màn ảnh lớn xem lướt qua website cũng còn thật thoải mái nói đến điều này cũng muốn quy công cho hiện đại khoa học kỹ thuật phát đạt nếu như thả tại quá khứ đi tới nơi này loại trên hoang đảo cái kia trên căn bản phải quá hoàn toàn tách biệt với thế gian nguyên thủy sinh hoạt chỗ còn có thể có cái gì t v điện thoại di động mạng lưới có thể khiến người ta sử dụng vì lẽ đó hiện nay loại trạng hướng này đối với sinh hoạt điều kiện yêu cầu không cao hắn mà nói đã là vô cùng tốt ngay kế giang giật thần đối với hai tên thủ hạ sắp xếp một chút trụ sở cùng đất trồng giao việc sau đó chính mình mang theo lặn dưới nước kính cùng chân buộc đi tới tê thạch than tìm cá heo nhạc cầu ngoạn nhi đi từ khi phát hiện hắn đến trên đảo sau khi nhạc cầu này mấy ngày nay từ tới nay vẫn ngay khi hòn đảo phía tây hải vừa hoạt động chưa từng rời xa giang giật thần đi tới đá vụn than trên đưa mắt vừa nhìn đúng như dự đoán cá heo nhạc cầu chính ở trên mặt nước làm nó sở trường nhất liên tục nhảy lên、đêm. hắn thơi dày r a kéo lên ố n g quần hướng về trào trong nước thuyền tam bản đi đến mở ra dây t h ừ n g hắn một bên vùng vây xong mái trèo một bên hướng về nhạc cầu cao giọng tiêu to hành không bao xa nhạc cầu đã bơi tới chỉ thấy nó t ư ớ q u a đ ị a u tiêu to đồng thời đem miệng đưa quả đến thân thiết ở giang giật thần trên cánh tay chùi ha ha vẫn r ấ t n g ỡ giang giật thần cười nói tiện tay v u ô vô nó sau đầu nhi lấy đó đáp lại tiếp theo hắn đem gửi ở không gian thông đạo nơi một con thùng sắt lấy ra bên trong là đã tuyết tan cá chép cùng cá mẹ mấy ngày trước cùng nhạc cầu gặp mặt thời điểm bởi lai thuận nhi cùng hỷ tử vẫn ở bên người cũng không tiện lấy ra nhạc cầu đến nếm thử hắn nói đem bên trong thùng ngư từng cái từng cái vớt ra nhạc cầu ngửa đầu mở ra miệng rộng linh hoạt địa chiếu đan toàn thu không có một cái để sót đồng thời không được đánh vây ngực rất vui vẻ d á n g vẻ tuy nói nhạc cầu bản thân liền là bắt cá năng thủ nhưng nơi này dù sao đều là hải ngư à dùng cá nước ngọt cho nó thay đổi khẩu vị có vẻ như cũng rất tốt giang giật thần muốn thử một chút nhạc cầu nhảy đánh năng lực liền đem một cái đại điểm nhi cá chấm cỏ hướng về phía trước thật cao vớt lên hô nhạc cầu k ê u chỉ nghe soạt một tiếng nhạc cầu tròn vo sạch sẽ khổng lồ thân thể trong nháy mắt r a thủy bay lên trời vẫn lẻn đến hơn hai mét đầu v ẫ y một cái chuẩn xác mà đem cá c h ấ m cỏ ngậm lập tức đuôi liền s u y hoành thân tà hướng về hạ xuống rào đập lên một đại đoá màu trắng bọc nước ặc này nhảy đánh lực vẫn đúng là khá tốt giang giật thần tự đáy lòng địa tán dương thủy lực càn g rất lớn cá heo lại có thể dựa vào vây đuôi cùng vây ngược xuất hiện ở thủy trong nháy mắt da tốc lẻn đến cao như thế thật có thể nói là thiên nhiên tạo vật thần kỳ đốt ngư giang g ậ t thần đem thùng sắt thu cẩn thận sau đó bỏ đi y phục hoạt nước. Nước đi. điều ộ n g tiết hô hấp vấn đề hắn lúc này mới mở hai mắt ra tỉ mỉ quan sát hoàn cảnh chung quanh phía tây nước biển tuy rằng không bằng phía đông màu bạc bãi cắt chỗ ấy trong suốt nhưng tầm nhìn vẫn còn rất cao ánh mặt trời từ phía trên phóng hạ xuống ở dưới đáy nổi lên từng trận ánh sáng văn bất quá này một mảnh dưới nước cũng không hề đặc biệt gì phong cảnh đáy biển chính là hạ cát đã ngầm cùng tùy ý tô điểm mấy chỗ hải tạo to to nhỏ nhỏ các loại loại cá cũng đúng là còn có một chút mặt khác trong nước còn lơ lưỡng mấy đoá màu trắng dạng xuề ô vật thể rung rinh theo ba chập trờn rất tiêu s à i như thường d á n g v ẻ đây chính là sứa gần biển rất thông thường thủy sinh khang tràn loại động vật bất quá vật này tuy rằng nhìn đ ẹ đẽ nhưng chạm tay nhưng là m a n độc nếu như bị chết đến có thể không dễ chịu đâm nhói thêm ra rẻ xương đỏ là miễn không được giang giật thần đi qua ở cạnh biển bơi thì đã từng bị thiệt thòi vì lẽ đó xem thấy chúng nó liền cẩn thận từng ly từng tí một địa t á c h ra hắn kế tục hướng về t r ư ớ c du này xếp vào chuyên nghiệp chân bốc chính là không giống nhau cảm giác động lực mười phần lại như mái trèo như thế so với chân trần b ả n tự tại hơn nhiều nhặt cầu vây đuôi một cái hai d â y đồng hồ liền dễ dàng đuổi theo nhìn thấy giang giật thần lại bộ dạng này tựa hồ rất là giật mình tiến đến bên cạnh hắn kèn ca ca chít chít địa liền kêu vài thanh phảng phất đang hỏi tuân nguyên do giang giật thần đưa tay ở nó nơi cổ vô vô ra hiệu nó bình tĩnh đ ừ n g nóng theo sau tiếp tục hướng phía trước nhạc cầu đương nhiên sẽ không quá an phận chỉ thấy nó một lúc vọt tới vị này kỳ quái lặn dưới nước giả đằng trước một lúc lại chạy đến hắn chết một bên hoặc là liền dứt khoát vây quanh thân thể của hắn vòng tới vòng lui nếu bàn về đến ở bên trong nước linh hoạt tính nhân loại hoàn toàn không pháp cùng cá heo loại hình so với giang giật thần rất rõ ràng điểm này lặn dưới nước mười mấy phút hắn cũng không tiếp tục hướng về nơi sâu sa du ngày hôm nay chỉ là thí nghiệm tính cử động chuẩn bị không đủ không thích hợp quá mạo hiểm hơn nữa theo chiều sâu tăng cường thủy áp cũng sẽ càng lúc càng lớn mình có thể chịu đựng đến bao nhiêu vẫn còn không biết được chương một t r h ư ơ i bốn huấn luyện cá heo kéo thuyền nhạc cầu thấy giang giật thần ở tại chỗ trôi nổi bất động không biết hắn đang suy nghĩ gì liền đem nụ hôn dài đột đưa qua đến cùng thân thể của hắn giang giật thần thấy thế thẳng thắn b ò lên trên cá heo thân thể để nó mang theo đi nhạc cầu tập quán tính địa hướng về trên mặt nước phủ giang giật thần vội vã kìm phần đầu của nó ra hiệu nó duy trì cái này chiều sâu thông minh nhạc cầu rất nhanh rõ ràng liền đình chỉ nổi lên vùng v â y vây cá cùng đuôi bắt đầu gia tăng tốc độ ở phụ cận một vùng đấu đá lung tung sợ đến những kia cá nhỏ dồn dập né tránh giang giật thân nằm nhoài trên lưng của nó dòng nước từ trên da nhanh chóng x é t qua cái cảm giác này phi thường đã nghiền muốn nói cá heo tốc độ vẫn đúng là không phải nắp mặc dù trên lưng thổ người trưởng thành nhưng vẫn như cũ có thể duy trì độ cao cơ động tính quả thực có thể xưng là dưới nước cano tàu ngầm được xưng b ả y kế linh cảm bắt nguồn từ cá heo là phản sinh khoa học kỹ thuật kết tinh trên thực tế cái kia chậm gì gì tốc độ thực sự để người không thể đưa nó cùng cá heo liên lạc với cùng nơi đương nhiên cá heo vật cưỡi khuyết điểm cũng rất rõ ràng chính là không tốt lắm phụt k h ô n g chế như ngựa hoang mất cơn ư giống g như l i ê n với thử mấy lần để nó thay đổi phương hướng nhưng dù sao lạt thì linh thì mất linh còn phải nhìn tâm tình của nó giang giật thần chính suy nghĩ sự tình nhạc cầu đột nhiên một cái mánh bải b i ế n tuyến trên tay hắn trượt đi ôm không được nhạc cầu chân thân thể nhất thời bị quăng đi liền p h i ê n lăn lộn mấy vòng hắn vội vã điều chỉnh thân thể cân bằng chờ quay lại đến ánh mắt tìm tới nhạc cầu thời điểm đã thấy nó vừa cắn vào một cái dài hơn một thước đầy sinh lượng ư không mấy lần liền nuốt vào trong bụng ha ha g i a hỏa này khẩu vị thật sự không tiểu vừa mới dùng qua món ăn vào lúc này đang đụa sái bên trong còn không quên tham ăn thực sự là hai không làm lỡ muốn nói nó cũng thật là cái bắt cá nam thủ lần trước tới được thời điểm còn đưa chính mình một cái ba cân nặng bao nhiêu điêu ngư đây giang giật thần nhìn thấy đặc sắc nơi trong lúc nhất thời đã quên thân ở dưới nước há mồm khen hay lần này có thể g â y go trong miệng không khí trong nháy mắt tả ra nhất thời sang một cái nước biển trạng thái như thế này là không cách nào tinh tâm điều chỉnh hắn không thể làm gì khác hơn là cố nén khó chịu đỉnh chỉ khí hai chân liền đạm khẩn cấp nổi lên Cũng may này cùng nơi chiều sâu có hạn hắn chỉ dùng mấy d â y liền lao ra mặt nước phức khai khai khai g i a n giật g thần phun ra trong miệng nước biển lại liên tục ho khan trong lỗ mũi cũng phi thường khó chịu sắc mặt tùy theo căng đến mức đỏ bừng thực sự là quá bất cẩn n h ư hắn như vậy dựa vào năng lực của bản thân lặn dưới nước không có mặt nạ hô hấp khí các loại chờ chuyên dụng công cụ phải đặc biệt cẩn thận may là ngày hôm nay lặn dưới nước chiều sâu không lớn bằng không chính là chuyện vô cùng nguy hiểm biện pháp duy nhất e sợ cũng chỉ có khẩn cấp tiến vào hàn băng không gian tị nạn hắn gỡ xuống lặn dưới nước kính lại dùng ngón tay kìm mũi thở khống chế ra bên trong thủy đồng thời trong lòng âm thầm tự trách giữa lúc hắn chơi đùa không thể tách rời ra thời điểm đột nhiên dưới thân tiếp xúc được một cái lại tròn lại hoạt đồ vật đem hắn đỉnh ra mặt nước hắn lau đem mặt túi đầu nhìn lên đúng như dự đoán hóa ra là nhạc cầu phát hiện tình huống khắc t h ư ờ n g trước tới cứu viện hắn được rồi được rồi hiện tại không có chuyện gì g i a n giật g thần thở hồn hện vỗ vỗ nhạc cầu đầu t ậ n lực dùng ung dung ngự khí nói rằng ngày hôm nay xem ra là không cách nào lại lặn dưới nước liền hắn bỏ tới nhạc cầu trên lưng chỉ huy n ó hướng về trôi nổi ở trên mặt biển tiểu thuyền tam bản bơi đi vào lúc này nhạc cầu tâm tình tựa hồ không sai vẫy đôi một cái không mất một lúc liền bơi tới thuyền tam bản phụ cận giang giật thần biết hoang dại cá heo cùng hải dương quán những người kia công chăn nuôi huấn luyện không giống nhau người sau chủ yếu đến dựa vào thuần dưỡng viên dùng đồ ăn kích thích tích tính có cực mỗi khi làm mấy cái động tác liền há m ồ m m u ố n ăn bằng không sẽ sai tâm tình náo bãi công mà đối với nhạc cầu như vậy hoang dại cá heo tới nói cái kia một bộ trên căn bản liền mất linh thân là bắt cá tao thủ nếu như muốn ăn cái gì chính mình sẽ đi nắm bắt không dùng tới xem người sắc mặt vì lẽ đó nếu muốn muốn nó làm việc phải để nó cam tâm tình nguyện coi chính mình là thành bằng hưu mới được giang giật thần bò lên trên thuyền tam bản lấy xuống chân búc c ắ c ở một bên nhạc cầu dối dài hôn đột cùng thuyền mặt bên tiểu thuyền tam bản nhất thời khoảng t r ư ờ n g trái phải lay động đứng dậy dừng lại dừng lại nhanh cho ngươi cho làm phiên giang giật thần vội vã ngăn lại hành động của nó nhạc cầu rõ ràng thân thể một ngưỡng bơi tới đôi thuyền gia hỏa này tinh lực cũng thật là dồi dào so với ở nông thôn con la sức mạnh nhi đều đủ giang g ậ t thần nhìn nó trong lòng không do cảm khái đúng rồi có thể hay không để cho nó hỗ trợ làm điểm nhi hoặc đây nói cách khác phía bên mình tạm thời còn mua không nổi cano toàn đến dựa vào tiểu thuyền tam bản vận tải hàng hóa nhân công mái trèo lại luy lại t r ư m n h ạ c cầu dài ra lớn như vậy nơi đầu nếu có thể giúp đỡ lầy lạ thuyền là tốt rồi đối với cái này đột phá t mà đến kỳ nghĩ giang giật thần cảm thấy hưng phấn liền hắn lập tức đem nhạc cầu gọi vào bên người nhạc cầu à ngươi cũng trưởng thành không muốn cả ngày chỉ biết chơi nhi cũng nên học điểm nhi bản lĩnh rất hắn một vừa đưa tay xoa xoa nhạc cầu chân v i đầu một bên rụ rỗ từng bước hoa hoa nhạc cầu cảm nhận được hắn thiện ý vui vẻ địa hé miệng đồng thời đứng thẳng đứng dậy t h ể liên tục đong đưa đôi vậy thì là đồng ý t hiếu học mới là con ngoan a ân ngày hôm nay dạy ngươi cái thú vị đêm chính là kéo thuyền gian giật thần nói đem hệ ở đầu thuyền dây thừng một đầu khác đánh cái kết làm thành sáo hoàn hình đường kính so với nhạc cầu hôn đột cuối cùng tiểu sau đó gọi nhạc cầu muốn đến miệng của nó trên sáo không muốn nhạc cầu nhưng một cái cắn vào dây thừng hướng về một bên khác tha ra xa hai ba mét này này không phải như vậy đem dây thừng trả về giang giật thần sốt sắng mau mau kéo dây thừng trở về duệ nhạc cầu tựa hồ cảm thấy đây mới là thú vị đêm nó cắn vào dây thừng không tha cùng đối phương bắt đầu chơi k é o co cá heo sức mạnh tự nhiên không nhỏ một mạch nhi đem thuyền t a hướng về lôi ra xa mười mấy mét mau mau thả ra còn như vậy ta tức rồi a giang giật thần kêu lớn đồng thời dùng sức kéo dây thừng hành hạ vài lần nhạc cầu cuối cùng cũng coi như l ỏ n g r a miệng thàng sáo rốt cục trở lại trên thuyền tay của người bên trong giang giật thần thở dài da hỏa này cũng thật là không thành thật hắn lấy da rất lớn kiên trì kế tục làm nhạc cầu động viên công tác khuyên can đủ đường cuối cùng cũng coi như đem thằng cái chồng ở cá heo hôn đột gốc dễ dự định vị trí được này là được rồi hướng về chất du hắn rất là vui vẻ lần này tựa hồ có hy vọng bất quá phiền phức cũng đi ra ở nông thôn r a súc kéo xe thông thường xa bả thức sẽ dùng ô giá chỉ lệnh đến tiến hành phụt không chế như vậy cá heo kéo thuyền hẳn là lấy cái gì chỉ lệnh đây đi tới dừng lại loại này từ nhi nghe tới cũng đừng níu ngược lại nó cũng không tiếp thu quá kéo thuyền huấn luyện thẳng thắn chiếu bàn đi giá giang giật thần quay về nhạc cầu cao g i ọ n g hô nhạc cầu tự nhiên không rõ vì sao hôn đột đẩy thẳng quyển ở tại chỗ loanh quanh vật này để nó cảm giác rất không quen giang giật thần lại là thét to lại là dùng tay đánh mặt nước lúc này mới để cá heo bắt đầu hướng về chất du mặt khác phương hướng cũng không dễ khống chế cũng không thể lại cho nhạc cầu cả cây dây cương đi giang giật thần không thể làm gì khác hơn là lấy dùng tay khoảng t r ư ờ n g trái phải đánh dẫn dắt dây thừng phương pháp đến ra hiệu liền ô、oh, ra tiếng không ngừng ở trên mặt biển vang lên nếu như l a thuận nhi hai người lúc này ở đây e sợ sẽ cười bệ bụ trò ư ớ c 125, t r gian may lại công nhân thức ăn băng đâm bắt cá tiếc n ố i chính là sự thực chứng minh loại này đối với la ngựa các loại chờ gia súc thét to phương thức đối với cá heo mà nói hầu như hoàn toàn không h i ể u nói cách khác nó căn bản không ăn bộ này bất quá giang giật thần phát hiện nhạc cầu đối với dây thừng trên truyền lực đạo vẫn là phi thường mẫn cảm kéo duệ đánh đều làm nó có sự khác biệt phản ứng l i ê n lập tức điều chỉnh phương pháp liền chiếu cái này con đường ở giữa đánh dây thừng đồng thời gọi đi đại biểu gia tốc khoảng trừng trái phải đánh đại biểu điều chỉnh phương hướng sau này duệ tự nhiên chính là để nó giảm tốc độ liên như vậy hành hạ hơn một giờ rốt cục để nhạc cầu bước đầu rõ ràng cần nó làm cái gì bất quá trình thể tới nói huấn luyện thành quả thị phi thường kinh người nhạc cầu lần thứ hai cho thấy nó cao siêu trí tuệ mặc dù đối với vơi khoảng trường trái phải chuyển hướng phản ứng còn không là rất linh quang nhưng đi tới cùng giảm tốc độ đã không có vấn đề gì một màn tiểu thuyền tam bản bị cá heo dẫn dắt ở trên mặt biển chạy kỳ dị tràng cảnh xuất hiện hơn nữa tốc độ còn không chậm giang giật thần hưng phấn mặt d a n chính mình khổ cực cuối cùng không có hồn phí trong tay hắn lôi dây thừng thỉnh thoảng điều chỉnh phụt k h ô n g chế phương hướng gió biển ở bên thai vụ vụ xảy qua hắn không khỏi phát sinh thét dài biểu đạt trong lòng k h ó ý lai thuận nhi nhất theo thùng nước chính đang giữa sườn núi trên c ấ t bước nghe tiếng n g ẩm đầu nhìn thấy màn này không khỏi há to mồm liền cảm thiếu một chút đều muốn bóc ra thời gian đi tới năm tháng hạ tuần giam giật thần cùng hai vị thủ hạ đã ở trên đảo đợi chừng mười ngày sinh sản sinh hoạt dần dần đi vào quỹ đạo đồ gia vị địa cùng đất trồng rau bên trong cũng đã là xanh đậm một mảnh các loại miêu kiên cường khỏe mạnh mọc khả quan lai thuận nhi cùng hỷ tử đã bắt đầu đang vì dây leo thu hoạch g i à n bài chiếu cái này xu thế p h ỏ n g chừng không tốn thời gian dài là có thể thu hoạch tự sản rau dưa qua quả như vậy có thể giải quyết hải đảo trong cuộc sống rất trọng yếu một vấn đề công nhân thức ăn phương diện cũng chiếm được cải thiện thêm một bước ngay tại chỗ lấy tài liệu nguyên tắc bất biến nhưng trò gian có thể không ngừng may lại mượn trên đảo dễ dàng nhất thu được nguyên liệu nấu ăn hải lệ tử tới nói đi chỉ là làm hải lệ tử thang sớm muộn sẽ cho người ăn yếm liền ở tìm đo vép sẽ tương quan thực đơn sau khi hấp hải lệ tử khảo tiên hải lệ dầu nổ hải lệ tử hải lệ tử trúc v â n v â n món ăn phẩm rồn rập bị mở phát ra muốn nói trong đó được hoan nghênh nhất chính là hải lệ tử bánh rán dùng hải lệ tử đục rau dại đinh khoai tây đinh hỗn hợp các loại đồ gia vị sau đó thêm hồ rán phan cùng nhau đổ vào bình để hoa bên trong t i ê n nổ, chờ bánh bột ngô hiện hiện ra kim màu vàng nồng nặc kia xông vào mũi mùi thơm cùng với ở ngoài thúy bên trong nội n g o n vị mới không thể diễn tả bằng ngôn từ bởi vì món ăn này chế tác đơn giản hơn nữa món chính thực phẩm phụ hợp hai là một thuận tiện cấp tốc một khi chế tạo thử thành công lai thuận nhi cùng hỷ tử đều là như nhặt được trí bảo đưa nó cho rằng là trên đảo chủ lực thực đơn bách ăn không nghề có thiên bữa tối sau ra ngoài tàn bộ lai thuận nhi đối với giang giật thần nói hắn cùng hỷ tử lên đảo trước đó cũng đã làm tốt quá khổ tháng ngày chuẩn bị tư tưởng không nghĩ tới nhưng đại báo co lộc ăn này cùng nơi thực sự là niềm vui bất ngờ tương so với quá khứ ở kiến trúc công trường ăn phá thức ăn quả thực cách nhau một trời một vực hỷ tử cũng biểu thị đồng ý dùng bán g i ậ n địa ngự khí nói kiến trúc công trường cung cấp cơm tập thể món ăn nguyên liệu cùng tay n ề đều rất thô phanh chế thời điểm chính là mỡ lợn mới địa bắt chuyện ngoại trừ có thể ăn no căn bản không thể nói là mùi vị gì vị loại hình giang giật thần sau khi nghe cười không nói hắn đương nhiên rõ ràng kiến trúc công trường trên đều là làm việc chân tay khẩu vị tự nhiên so với người bình thường lớn hơn nhiều giới hạn ở thành phẩm nếu như nấu ăn tinh tế chú ý cái mùi vị vị cái gì vậy căn bản liền không đủ ăn trong thức ăn nhiều thả dầu thả diêm lấy thỏa mãn thể lực tiêu hao cần e sợ mới là những chỗ này đầu bếp thông hành cách làm hắn nhớ tới từng nghe quá một chuyện cười nói trong thành mở tiệc đứng tiệc cơm nếu như thấy có dân công g á n g dấp khách hàng đến đây đi ăn cơm trong tình huống bình thường đều là khéo lời từ chối nguyên nhân không gì khác ông chủ sợ bị an thâm h ộ t tiền nhưng không biết chuyện này là thật hay giả tiếp theo giang giật thần nhắc nhở hai vị thủ hạn trên hải đảo bất kỳ tài nguyên đều phải bị bảo vệ kéo dài tính phát triển mới là lâu dài chi đạo than trên đá ngầm hải lệ tử số lượng tuy nhiều nhưng thủ dùng cũng có chú ý tỉ như mỗi lần không muốn đồ thuận tiện liên miên t hải đảo như vậy phá hoại tính quá to lớn hẳn là lấy n ả y lên thức thải đảo phương pháp để hải lệ tử có thể nghỉ ngơi lấy sức có thể khá địa sinh sôi nảy nợ bổ sung lúc rảnh giang giật thần cùng cá heo nhạc cầu cùng nhau chơi đùa trung đụng được càng lâu hắn mừng rỡ phát hiện cùng nhạc cầu trong lúc đó giao lưu cũng là trở nên càng ngày càng thông thuận lai thuận nhi cùng hỷ tử cũng phi thường yêu thích nhạc cầu song phương tiếp xúc qua mấy lần sau nhạc cầu đối với hắn lưỡng cũng không lại bãi xích tuy nói thái độ không có đối với giang giật thần thân thiết như vậy nhưng ít ra cũng sẽ không t r á n h né nào đó nhật giang giật thần lần thứ hai cùng nhạc cầu cùng nơi lặn dưới nước chơi đùa thời điểm nhìn thấy nhạc cầu bắt cá linh cách làm hay rất là ơ gao liền cũng muốn thử tay không nắm bắt con cá mọi người đều biết thủy lực c à n rất lớn người ở dưới nước động làm so sánh chậm c h ạ m v i ệ n không so sánh với loại cá tốc độ di động muốn tay không bắt cá tương đương không dễ trừ phi dùng lưới còn đáng tin một ít nhưng giang giật thần từ khi hàn băng không gian phụ thể sau thân thể linh hoạt tính sức mạnh cùng phản ứng đều là tăng mạnh thử mấy lần thất thủ sau khi dần dần tìm thấy bí quyết dựa theo ngư hành động quỹ tích chuẩn bị nhi số lượng định sẵn đúng như dự đoán một cái dài khoảng một thức cá nhụ lạc vào trong tay đáng tiếc còn chưa kịp vui vẻ trên mấy giây cá nhụ liều mạng lỡ mẹo thân thể từ trong bàn tay của hắn trởn ra mà chạy mạ đi nhắc câu thấy hắn ở trảo ngư còn lội tới giúp đỡ cản bất quá cũng là phí công nhi ngư trên người hoặc không lưu ném đặc tính cũng thật là để giang giật thần làm khó dễ từng nghe từng nói chụp ngư thai là hữu hiệu, hiệu nhất phương pháp nhưng hắn dù sao không phải ngư dân xuất thân lập tức cũng nắm giữ không được kỹ thuật yếu lĩnh sau đó lại thử nghiệm trực tiếp đưa tay tiếp xúc được ngư thu vào không gian nhưng này tiếp xúc thời gian quá ngắn ý niệm căn bản phản ứng không kịp nữa chỉ được từ bỏ cuối cùng hắn nhớ tới bí mật của mình vũ khí băng gai vật này tự lần kia phát hiện sau khi liền chưa từng có cử đi qua công dụng hơn nữa mùi vị đó nhi có thể không dễ chịu cũng không cách nào nhi tìm cá nhân thử xem phản ứng căn cứ lần trước tự mình thí nghiệm băng đâm sẽ đem hàn khí cùng đau nhức đưa vào mục tiêu thân thể tạo thành mục tiêu trong khoảng thời gian ngắn mất đi năng lực phản kháng nghĩ tới đây hắn không chê ý niệm đem lực màu bạc đánh dấu nơi hàn khí hướng về trong tay phải chỉ trên đạo rất nhanh một cái dài ba cm đạm màu xanh lục băng đâm ra xuất hiện cùng trước đây so với không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào lúc này tân cần nhạc ầ u lại đem lấy con cá hướng về bên cạnh hắn cản giang giật thần tập trung chú ý lực tập trung trong đó một cái dài hơn một thước điêu ngư đột nhiên ra tay cái kia băng đâm trong nháy mắt đâm vào điêu ngư chiếc bối chỉ thấy cái kia điêu ngư lập tức như bị điện rực giống như cứng đ ở đôi đong đưa mấy lần thân thể hướng về một bên nghiêng chính trôi nổi trạng thái chậm rãi lan đứng dậy thực sự là quá linh dễ sử dụng á giang giật thần thấy thế cao hứng vô cùng cũng đem ngư bắt được thu vào đường hầm không gian bên trong thùng nước bên trong hướng thu tới hắn dùng loại này độc nhất vô nhị phương thức lại bắt được hai cái ngư liền liền như vậy thu tay lại cũng đem băng đâm tiêu đi giang giật thần sử dụng băng đâm thủ đoạn liên tục bắt cá Chờ trở về trên thuyền khoảng chừng quá gần m ộ ư ơ i phút thời điểm hắn dũng ý thức điều tra con kia thùng nước đúng như dự đoán ba cái ngư đều khôi phục sức sống ở thùng nước trung du lên định hơn nữa nhìn đi tới tựa hồ cũng không có bị tổn thương quá lớn điều này cũng làm cho hắn đối với băng đâm an toàn gợi cảm đến yên tâm nếu như làm cái tương tự cũng là tương tự điện côn tác dụng mặt khác lực sát thương tựa hồ cùng ở trước mắt tiêu trong cơ thể dừng lại thời gian tương quan cho tới những ngày ngư mà vậy thì chờ buổi tối trên bàn ăn là nhân loại phục vụ đi giang giật thần chuẩn bị rời đảo về lân giang thị một là trường học bên kia còn phải đi lĩnh bằng tốt nghiệp cùng học vị chứng hoàn thành sinh viên đại học nhai cuối cùng một đạo trình tự thứ hai cũng phải trở về chiếu nhìn một chút vườn ươm đồ ra vị địa cùng đỉnh hương viên ma cây nam điếm hàn đ ố i với lai thuận nhi cùng hỷ tử bàn giao một phen chú ý sự hạng đặc biệt là mỗi ngày đều muốn thu nghe tin tức khí tượng quan tâm khí hậu b i ế n hóa cái kia mua tiểu thuyền tam bản liền lưu ở trên đảo nhưng mình không ở thời điểm tận lực không muốn xảy ra hải đi xa để tránh khỏi phát sinh nguy hiểm lại có thêm cá heo nhạc cầu hẳn là vẫn ở hòn đảo phụ cận ngoài khơi hoạt động chú ý quan sát phối hợp một thoáng vạn vừa phát sinh cái gì bất ngờ lập tức đi tới cứu viện nhìn hai vị thủ hạ có chút mê man dáng vẻ giang i ậ t thần càng làm lần trước nhìn thấy một cái hôi cá heo bị lăn câu quân quanh dẫn đến chết thảm sự tỉnh tưởng thêm giải thích một phen tuy nói cá heo thuộc về quốc gia cấp hai bảo vệ động vật nhưng là không phòng ngự được một số lợi ngọc hơn tâm g i a hỏa nghe được lai thuận nhi hai người một trận thô thức ngoài ra còn có một con lục hải quy tên là đoàn đoàn lần này lại đây vẫn không có nhìn thấy nếu như bọn họ sau đó gặp phải có thể tuyệt đối không nên thương tổn nó thần t ử ca ngươi yên tâm chúng ta sẽ nhìn lai thuận nhi cùng hỷ tử đều vỗ ngực một cái biểu thị không thành vấn đề bàn giao xong việc t ỉ n h giang giật thần nhấc lên chuẩn bị k ỹ c à n g ba lô hạ sơn đi tới đá vùng than tìm tới cái tia thuê đến tiểu thuyền tam bản lai thuận nhi cùng hỷ tử giúp đỡ mở ra dây thừng lại dùng lực đem thuyền tam bản thôi vào trong nước song phương vây tay từ biệt giang giật thần vùng vây s o n g mái trèo tiểu thuyền tam bản đầu thuyền hướng tây bắc cũng chính là lân giang cảng phương hướng chạy tới cá heo nhạc cầu nhìn thấy hắn cấp tốc bơi tới giang g ậ t thần hỏi thăm một chút sau đó đem thằng cái chồng ở nó hôn đột trên xin nó hỗ trợ kéo một đoạn nhi thuyền nhạc cầu tựa hồ cũng rõ ràng đối phương tức sắp rời đi liền biểu hiện lạ kỳ ngoan ngoãn không có để giang giật thần tốn nhiều chắc t r ở kéo thuyền tam bản liền đi có cá heo trợ lực hành trình rõ ràng biến đoạn rất nhiều vẹn vẹn hơn nửa canh giờ liền đi một nửa giang giật thần lo lắng nhạc cầu lui liền kéo căng dây thừng để nó dừng lại l ấ y xuống thẳng quyền sau chính mình kế tục mái trèo tiến lên nhạc cầu ở bên canh theo thỉnh thoảng đem đầu dỗi ra mặt nước kêu to vài tiếng có nhạc cầu làm bạn trò chuyện l ữ đồ cũng chẳng phải cô quạng đơn điệu ở nhạc cầu dưới sự giúp đỡ lúc này vẹn vẹn tổng cộng dùng nửa giờ liền hoàn thành hành trình đến khoảng cách lân giang cảng cách đó không xa long loan thôn hải cầu tiểu b ê n tàu tiểu thuyền tam bản chậm rãi dừng lại nhạc cầu tựa hồ ý thức được cái gì đem trên người vung lên vây ngược k h o á t lên mạng thuyền trên miệng hướng về giang giật thần đưa qua đến vẫn đụng tới mặt của hán nhạc cầu ngoan ngoan về vân xa đ ả o đi đừng ở chỗ này phụ cận l o n quanh rất nguy hiểm giang giật thần cảm thấy trên mặt lành lạnh, liền dùng tay ở nhạc cầu hôn đột mặt bên đánh mấy lần đồng thời lại dỗi thân trực cánh tay, chỉ về vân xa đảo phương hướng nhắc câu trường m i ệ n g trượt ở trên người hắn cùng cùng chít chít điệu kêu hai tiếng sau đó ngửa người vào nước không gặp tung tích mặt nước chỉ để lại vài vòng vợn sóng giang giật thần thở phào nhẹ nhõm muốn nói tới làng trài một vùng ngoài khơi có thể không bình tĩnh các loại thuyền ra ra vào vào, rất là náo nhiệt đặc biệt là gần nhất thật giống nhiều hơn không ít cao tốc cano mộ thợ tàu loại hình vật này dễ dàng nhất đối với đại cơ trung loại cá sản sinh tồn vì lẽ đó vẫn là mau chóng rời xa cho thỏa đáng hắn kế tục mái trèo dựa vào bến tàu trả thuyền kết toán chi phí sau khi ra làng trải thừa ngồi xe buýt xe trở về nội thành về tới trường học đã là vào b u ổ i trưa tan học bọn học sinh tún năm t ụ ổ i ba kết bạn ra vào căng tin đi ăn cơm giang giật thần một đường đi trở về hai l i sáu ký túc xá đẩy cửa ra nhìn lên trong phòng chỉ có tề trạch huy cùng mã đắc thao hai người lúc này chính bưng thao cơm vừa ăn vừa nói chuyện ha ha thần tử trở về những ngày qua đều làm gì đi tới tề trạch huy ngẩng đầu nhìn thấy giang giật thần vội vã bắt chuyện không có gì theo một vị mở tiệm cơm đồng hương đi bên ngoài nhập hàng cũng thuận tiện tìm hiểu một chút giá thị trường đúng rồi liền ngươi lương a đỗ tử viên cùng phương húc đây giang giật thần đem ba lô phóng tới sách của mình trên b à n sau đó đáp xuất hiện ở trường học cũng không có chuyện gì cái kia lương tiểu tử còn không đến về nhà hưởng phúc đi đúng rồi ngươi vẫn đúng là dự định đi tự chủ gây dựng sự nghiệp a mã đ á p thao kinh ngạc hỏi trước mấy ngày nay tử phương húc mời khách thời điểm thần tử cũng đã nói hắn sau khi tốt nghiệp còn muốn chạy tự chủ gây dựng sự nghiệp con đường lúc đó tất cả mọi người cho rằng hắn đang nói đùa không nghĩ tới tên này còn chơi lên thật sự đặc biệt là gần đây căn bản một chút cũng không có bận bịu tìm việc làm dấu hiệu làm sao tự chủ gây dựng sự nghiệp người không nhận ra sao làm gì luôn như thế cả kinh một sạn giang giật thần ngữ khí bình thản nói rằng tiện tay nắm quá phích nước nóng rót chén nước uống đương nhiên bên trong không thể thiếu thêm cùng nơi không gian băng mã đắc thao cùng tề trạch huy liếc nhau một cái có chút không nói gì ai kỳ thực nghĩ thông điểm nhi điều con đường thông dôn không thể làm gì khác hơn là làm rất khá làm cái gì đều giống nhau mã đắc thao lắc đầu một cái thở dài lại nói một câu thao tử ngươi chuyện công tác nhi chạy trốn thế nào rồi giang g ậ t thần lúc này mới nhớ tới cùng phòng người trong liền còn lại mã đắc thao còn không có là đây còn có thể như thế nào nếu là có địa phương đi tới thao tử có thể sầu thành như vậy phải không tê trách huy dơ dơ lên tiêm cảm ra hiệu nói giang giật thần nhìn phía mã đắc thao đúng như dự đoán này to con nhi không tinh đánh thải trên mặt còn mang theo sầu dung nguyên lai、like, gần đoạn thời gian trong thành phố khu bên trong lại tổ chức mấy lần to to nhỏ nhỏ thuộc khóa này tốt nghiệp đại học sinh tuyển mộ biết hắn là một cái không lọn lần lượt từng cái con l ô n không nghĩ tới năm nay vào nghề tình thế nghiêm túc như trước không hề cải thiện dấu hiệu một cái phi thường phổ thông cương vị thường thường có mấy chục người ở cạnh tranh trong này không chỉ có thuộc khóa này học sinh tốt nghiệp những kia năm ngoái học sinh tốt nghiệp cũng tới d ì n h l u hơn nữa đối lập đại học danh tiếng học sinh tốt nghiệp tới nói bọn họ loại này hai bản trường học nhãn hiệu cạnh tranh lực cũng thực sự là có hạn ngươi là không thấy những kia nhân viên tuyển mộ mỗi một người đều là trúc kim ngư nhi miệng đi xuống thiết con mắt đều hướng lên trời trên phiên ngày hôm qua có một nhà đơn vị tuyển mộ lương p h ò n g tài liệu làm việc vặt điểm danh liền muốn nghiên cứu sinh bằng cấp tiền lương hai ngàn khối mã ta nhìn sau đó truyền đạt thất trong cửa thu báo chí cũng phải yêu cầu thạc sĩ trở lên bằng cấp mã đắc thao bạo một câu chửi bậy lại cầm lấy thao cơm bên trong bánh màn t à u mạnh mẽ cắn một cái quên đi ngay hôm đó tử còn s ớ m lắm đừng có gấp từ từ đi xe tới trước núi tất có đường giam giật thần nhất thời không biết nói cái gì cho phải chỉ được đơn giản an ủi một câu chương một trăm hai mươi bảy hải lệ tử làm lễ vật hai t r lẻ sáu trong túc xá tổng cộng năm người phương húc đó là cao trung hoàng bảng chuẩn bị ăn công lương người không cần nhiều lời đỗ tử viên nhân ra có cha cháo liền ngay cả tề trạch huy cũng bị lần trước thực tập cái kia ra điện từ thương vụ trung tâm lãnh đạo vừa ý để hắn bắt được bằng tốt nghiệp sau liền đi báo danh cuối cùng liền còn lại người cao mã đại vẫn khá là tự phụ mã đắc thao này cũng thật là trước đây không n g ờ rằng tình huống mã đắc thao nghe xong hắn ă n u ủi không có trả lời chỉ là kế tục túi đầu ăn cơm sau đó giang giật thần lại hỏi nổi lên nắm bằng tốt nghiệp cùng học vị chứng sự tình tề trạch huy nói cho hắn nghe nói trường học đã chuẩn bị kỹ càng ngay khi mấy ngày nay phân phát sau đó p h ỏ n g chừng ngày quốc tế thiếu nhi qua đi đại gia là có thể cách giáo d ạ i đi giang giật thần hỏi rõ ràng sau trong lòng cũng chân thật hạ xuống sau đó cầm lấy thao cơm đi căng tin đánh cơm đi tới thụ cơm trước cửa sổ muốn một phần nhi thanh tiêu nhục tia cùng một phần nhi tiêu cả cùng với bốn lạng cơm thẻ ai biết chờ cơm nước vừa vào khẩu cảm giác vị tư vị nhi dối tinh dối mù hầu như có thể dùng khó có thể nuốt xuống để hình dung tuy nói ở trong ấn tượng học sinh căng tin thức ăn xưa nay sẽ không có ăn ngon quá nhưng tựa hồ cũng không có gây go đến trình độ như thế này à hắn nhữu mày hơi một cân nhắc khả năng là chính mình quang thời gian này đem miệng cho ăn điêu đ ỉ n h hương viên ma tài năng thiên tầm bính còn có vân xa đảo trên món ăn dân dã nhi cái kia cùng căng tin thức ăn so với hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc ai thực sự là cái gọi là do xa nhân kiệm có a l ờ i này một chút không giả nhưng lãng phí đồ ăn hiển nhiên là đáng thẹn cái này cũng là hắn nhất quán quan điểm liên hắn tận lực điều chỉnh tâm thái đem t h a u cơm bên trong đồ ăn tiêu diệt sạch sẽ món ăn sau giang giật thần đi tới trường học vườn ương rời đi thời gian dài như vậy cũng đến phối hợp một thoáng mặt khác còn muốn thu hoạch một bộ phận đồ gia vị cho trong cửa hàng tiến hành bổ sung đi tới vườn ương bên ngoài hắn quan sát một chút bồi phía phát hiện cũng không dị thường sau đó dôi tay một cái đem một con thùng sắt từ không gian chỗ lối đi lấy ra lần này rời đi vân xa đảo trước đó chuyến đi đá vụn than cùng nghe than phụ cận đá ngầm nơi thải đào một nhóm hải lệ tử chia làm ba phân chứa ở trong thùng sắt mang về làm như lễ vật tặng người mỗi chỉ trong thùng sắt đều bỏ thêm một bộ phận nước biển cùng không gian nước đá hỗn hợp như vậy không chỉ có thể khiến hải lệ tử tồn tại thời gian rất lâu hơn nữa mùi vị càng ngon lao liêu lao liêu hắn đẩy ra hàng rào sắt viên môn nhấc theo thùng nước đi vào ồn à cái gì a chính ngũ chứa nào giàn cây nho dưới mặc một bộ hôi màu trắng kiểu cũ áo sơ mi liêu lao đầu nhi đang nằm ở này thành trúc trên ghế nằm thoải mái híp mắt chợp mắt nghe đi ra bên ngoài có người gọi chỉ được mở mắt ra không nhịn được đáp lại một câu một phòng ở trước nằm út sấp hoàng cầu tảng lập tức đứng lên di nờ gờ dịch địa nhìn phía khách tới trong cổ họng phát sinh không hữu hảo tiếng ô ô ha ha lại nghỉ ngơi cái nào lão liêu ngươi vẫn đúng là sẽ hưởng thụ giam giật thần không để ý tới thải tảng đi thẳng đến trúc ghế nằm phụ cận cười trêu ghẹo nói lại là tiểu từ ngươi luôn vội và nghỉ chưa nhi công phu lại đây này số tuổi lớn hơn tinh thần đầu cũng không ăn thua đi liêu lão đầu nhi liếc chéo hắn một chút nói tiếp làm sao ra ngoài nhi chơi sảng khoái còn biết trở về như thế cái ít tháng này g còn để ta lão già cho ngươi rút thảo tới nước muốn làm ra cái eo cơ lao tổn cái gì ngươi nói sao cả nghe liêu lão đầu nhi oán giận giang giật thần khẽ mỉm cười tiến lên đem con kia sắt lá rung gác qua trên đất lao r a tử ngươi nhưng là dễ cái chính miêu hồng nhân dân lao động xuất thân còn không đến mức đi cố gắng cực khổ rồi đây là ta chuyên mang cho ngươi trở về thổ đặc sản đặc đến một trình độ nào đó đi vật gì a liêu lão đầu nhi ngoáy đầu lại nhìn hướng về thùng nước chỉ cảm thấy một luồng nhàn nhạt, nhạt hải mùi tanh truyền vào trong núi tự mình nhìn giang giật t h ầ n nói kéo qua một cái ghế bành ngồi xuống ta thu thu hoắc thật lớn vóc hải l ệ tử còn đều là hoạt thứ tốt từ đâu nhi cả đến chờ thấy rõ bên trong thùng đồ vật liêu lão đầu nhi ánh mắt sáng lên nói khen đây là ta một vị ngư dân bằng hữu từ mấy chục dặm có hơn trên hải đảo làm bên kia nhi thủy cũng sạch sẽ chút không phải là nuôi trồng hóa thuần khiết địa đạo món ăn dân g ã nhi cũng không biết ngươi lão ăn được có không không khác. thừa cho thần nửa thật hiếm thấy thật còn tiên mượn người Giang nửa nửa nói rằng, đừng, ngươi mang giật giả được đi đưa địa ta tiểu tử ngươi thật xa mang tới, ta xa dịp mới liêu o g à còn có cái gì ăn không quen. i gì l lão đầu nhi rõ ràng đây chính là thứ tốt muốn nói hiện tại trên thị trường như lớn như vậy dáng vóc hoang dại hải lệ tử đã rất hiếm thấy hắn cũng không nằm đứng dậy nhấc lên sắt lá dũng liền hướng nhà bếp đi giang giật thần cười cười cũng nói cho hắn bên trong thùng thủy đều là theo đồng thời mang tới nước biển có thể đừng đổ đi hải lệ tử còn có thể sống thêm một trận liêu lão đầu nhi đương nhiên biết hải sản phẩm là hết thảy đồ ăn bên trong coi trọng nhất mới mẻ phải xuất hiện làm xuất hiện ăn liền hắn đem bên trong thùng hải lệ tử liên đối thủy đồng thời đổ vào chậu lớn bên trong sau đó đem thùng nước trả lại cho giang giật thần phòng chứng những này tiên hóa gộp lại đến có cái mười vài cân hơn nữa từ mấy chỗ mở ra trong miệng có thể thấy được lệ nhục vô cùng m ỏ u mỡ buổi tối toàn bộ toán miêu sao hải lệ tử mùi vị nhất định tương đối khá liêu lão đầu nhi nhất thời tâm tình vô cùng vui vẻ còn chủ động cho giang giật thần rót chén nước uống khi nào tốt nghiệp cách giao a chỉ chốc lát sau liêu lão đầu nhi hỏi Sắp rồi. Ai n toán tháng h sáu sơ liêu n nắm chứng. Giang có thể giật t h ầ n n g một hớp, lao đầu nhi hồng phòng ngói, gạch với đột n h đầu nhiên thở dài làm sao lão liêu còn không nỡ bỏ ta a giang giật thần trêu ghẹo nói tiểu tử ngươi có cái gì không nỡ bỏ ta là lo lắng sau đó không cây ớt khiến cho ai thần tử nếu không ngươi c h ữ a chút cho ta nhi hạt giống ân không riêng cây ớt còn có hành tây tử ta tự mình cũng loại điểm nhi liêu lao đầu nhi lập tức đưa ra yêu cầu lão liêu nói thật với ngươi đi những k i a đồ gia vị không riêng hạt giống là dùng phương pháp đặc thù bồi dưỡng ra đến đúc thời điểm trong nước còn bỏ thêm đặc biệt điều phối dịch dinh dưỡng làm đứng dậy rất phiền phức quang cho ngươi lưu loại cũng là toi công giang giật thần giải thích một phen đồng thời cảm thấy rất m ừ n cười lao già này cũng thật là tốt này một cái a cái kia sao cả a liêu lão đầu nhi bắt đầu buồn dầu khoảng thời gian này ăn thuật miệng nếu là không có cung thật là không thích ứng lại nói trên thị trường cũng không mua được ga yên tâm đi ta chính là tốt nghiệp khối này nhi đổ ra vị địa còn phải dùng một trận đây lại hướng về sau đó ta làm một ít cây ớt diện nhiều cho ngươi lưu một ít không phải cho dù đến bên ngoài cũng có thể cho người ký tới được g i a n giật thần cho hắn một viên thuốc gan thần nhi h ừ m cái k i a hóa ra tốt khối này nhi địa ngươi liền tiếp theo khiến đi chỉ cần ta ở chỗ này khi nào để thành liêu lão đầu nhi thở phào n h ả nhóm vào l đỉnh, đỉnh hương viên hiện nay còn không là toàn thiên doanh nghiệp trên căn bản chỉ ở trung san bữa tối đến trước mới mở rộng cửa phụ cận lao khách hàng môn từ lâu biết rõ này một quy luật trên căn bản sẽ không phát sinh trên đường quang lâm đi ăn cơm sự tỉnh lúc này đã là hai giờ chiều nhiều chung pha lê điếm cửa đóng chặt nghỉ ngơi nhãn hiệu h i ể n lộ với ở ngoài xuyên tấu qua pha lê nhìn thấy ăn mặc một thân màu trắng đồng phục làm việc tô hiểu dai chính tụ tinh sẽ thần đ ị a ngồi ở trong quầy hàng t r ư ớ c máy vi tính đối mặt dịch tinh bình mạng thỉnh thoảng đánh mấy lần bà n phím con con con giang giật thần nhẹ nhàng vang lên cửa kiếng t ô hiểu dai bị kinh động ngầm đầu hướng về bên này n h ì n lên vội vã đứng lên tiểu chạy tới mở cửa xuyên muôn bị đẩy ra nàng tràn ra một cái nụ cười ngọt ngào hiểu dai này chỉ một mình ngươi a đại n ư đây g i a n giật thần đi và hỏi tôi hiểu ra i chỉ chỉ trên lầu sau đó hai t r ư ở n g kết hợp lại phóng tới mặt m ộ t bên đồng thời nhèo đầu làm cái ngủ thủ thế giang giật thần rõ ràng nguyên lai ngô đại nương ở phía trên giấc ngủ trưa l i ê n thả nhẹ bước chân chậm rãi đi vào trong cầm trong tay trang đổ i a vị túi phóng tới quầy hàng sang bên nơi tôi hiểu ra i đi tới quầy hàng cái khác nước uống kia nơi lấy ra một cái ly thủy tinh vì hắn t i ế p thủy cảm tạng i a n g giật thần tiếp nhận cái chén mỉm cười nói thanh t ạ n sau đó sấn nàng hướng về bên trong quầy lúc đi từ trong không gian lấy ra cái kia trang vỏ túi ni lon nhạ hiểu ra đây là đưa cho ngươi nhìn một cái có thích hay không hắn nói đem túi ni lon đưa cho nữ hải t ô hiểu ra i nghe vậy vừa nghiêng đầu nhìn thấy vỏ sò túi hai con mắt to bên trong nhất thời dần hiện ra mừng dỡ vẻ nàng tiếp nhận túi đem đổ vật bên trong từng cái lấy ra đặt tại trên quầy rất nhanh quay hàng mặt bản sốc xếp nhiều vô số địa trải ra một đám lớn t ô hiểu ra i trước tiên làm tiếng c ả m ơn thủ thế sau đó nắm qua giấy bút ở phía trên làm ghi chép như là kiểm cây vỏ sò con số chủng loại giang i ậ t thần để sắt vào nhìn lên đúng như dự đoán chỉ thấy trên tờ giấy liệt ra từng hàng xinh đẹp kiểu chữ láng hoa liêm cáp hồng loa bẹp ngọc loa con đệ loa nguyên lai、like、những n à y vỏ sò còn có nhiều như vậy tên gọi hiểu dai m ộ i từ thật là chuyên nghiệp giang giật thần âm thầm khen hắn d ư ơ n g mắt đánh giá một thoáng trong điếm hoàn cảnh vệ sinh điều kiện duy trì đến không sai cái này cũng là đỉnh hương viên nhất quán đặc sắc cửa hàng tuy nhỏ nhưng là muốn cho khách mời ở một cái sạch sẽ thư thích trong hoàn cảnh dùng cơm quyết không thể như có chút d ị a đường quán cơm nhỏ khắp nơi bóng mỡ bần t h i u nhìn liền khó chịu nhìn một chút hắn lại có phát hiện mới chỉ thấy phòng khách mặt tường trên không biết lúc nào vắt lên mấy bức đặc biệt họa không đến gần nhìn lên nguyên lai tranh này không phải thông thường vệ sán g vẽ mà là dùng các loại không giống vỏ sò rán m à thành thông tục mà nói chính là vỏ sò họa loại này họa hắn trước đây đúng là cũng đã gặp lân giang là tân hải du lịch thành thị vỏ sò tài nguyên tương đối phong phú có chút du lịch đồ dùng thường trong điếm liền bán loại này hàng mỹ nghệ nghe nói còn rất được các du khách hoan n g ê n bàn điếm phỏng trừng sẽ không ra ngoài mua như vậy hẳn là chính là hiệu giai mọi từ tác phẩm một bức thâm sắc r o n g bối cảnh làm bằng gỗ họa không bên trong mấy cái màu sắc hoa văn To tổ xào nhỏ đều không giống nhau nhau, sản sinh phối hợp hợp vỏ đều địa rượu lại với sò, mặt ộ t ta cảm thấy tâm tình bình tĩnh loại khoan khoái. kiểu khiến người yêu khác nhị, bình cảm ý m khác một bức thâm thúy bầu trời đem bối cảnh phía dưới là trong ngủ mê thú lũng trên trời vốn nên là mặt trăng tinh tinh địa phương nhưng mang theo một con hải tinh cùng mấy viên loa bẹt ở bề ngoài xem tựa hồ có hơi hoang đường nhưng hình ảnh cảm n h ư n g phi thường phối hợp hơn nữa ngầm có ý một loại giai điệu cảm khiến cho người mơ tưởng viền vông có người nói mỹ thuật là một loại thiên p h có mấy người không có trải qua học chuyên nghiệp nhưng từ lúc sinh ra đã mang theo liền có ưu tú đặc biệt thẩm mỹ quan làm được đồ vật chính là khiến người ta nhìn thoải mái đẹp mắt hiểu ra mọi t ử h i ệ n nhiên liền thuộc về loại này giang giật thần trong lòng rất có cảm xúc tôi hiểu ra đem tân vỏ sò đăng ký xong xuôi vừa n g ừ n g đầu phát hiện thần tử ca tay cầm chén nước đang đứng ở bên tường nhìn vỏ sò họa xuất thần nàng có chút căng thẳng n à y mấy bức vỏ sò họa đều là nàng gần nhất vừa làm tham khảo internet một ít tư liệu cũng không biết có được hay không tuy rằng nhì nhì cùng phượng lan tị các nàng đều nói rất dễ nhìn nhưng nàng rõ ràng chính mình tùy tiện làm ra cái gì các nàng đều sẽ không làm thấp đi nàng đi tới giang giật thần bên cạnh chờ hắn lấy lại tinh thần sau đó ra dấu tay hướng về hắn hỏi g i hiểu dai này mấy bức họa đều rất sáng tạo không bám vào một khuôn mẫu hơn nữa phối hợp đến ý nhị m ư i phần xem ra ngươi rất có mỹ thuật năng khiếu a nga đây là lời nói thật lòng không phải là an ổ i ngươi giang giật thần dùng một loại thẳng thắn ngữ khí bình luận tôi hiểu dai nghe được khích lệ mặt từng hướng ất không do cúi đầu hai tay giao nhau cùng nhau lúc này nghe được động tinh trương phượng lan từ trong đường nối đi tới nhìn thấy giang giật thần liền vội vàng tiến lên v â n an giang giật thần đem vỏ s ò sự tình để qua một bên cùng nàng hỏi thăm một chút sau đi tới quầy hàng một bên đem mang đến đồ gia vị chia làm hai phần một phần trong đó để trương phượng lan tiếp thu đăng ký trương phượng lan tay cầm đồ gia vị túi bồi giang giật thần sau này về i ệ đi giang lão bản à, gần nhất đồ gia vị rất hồi hộp có thể hay không nói thêm cùng một g u t a trương phượng lan trước tiên bồi giang giật thần kiểm tra thiên tầng bính chế tác sau đó đưa ra yêu cầu làm sao cái kia hai cái bán ra thương lại cho ngươi tạo áp lực giang g ậ t thần hơi một tư sấn liền rõ ràng là a một đoạn này nhi ta nhĩ căn tử đều sắp ma ra cái kén trương phượng lan nhữ lên lông mày giải thích nguyên do khi trước thiên tầng bính tổng thể sản lượng là mỗi ngày hai trăm tấm trong đó năm mươi tấm ở đỉnh hương viên cửa buổi t r ư a bán cái khác bán xỉ cho hoành quang trên đường cái hồ lao bản cùng tôn láo bản các bảy mươi năm trường cũng chính là ba trăm phần từ hai ông chủ chỗ ấy tặng lại trở về tin tức hiện tại thiên tầng bính rất được hoan nen khách hàng càng ngày càng nhiều mỗi ngày điểm ấy nhi hóa căn bản không đủ bán hơn nữa cũng vẹn vẹn chỉ nhắc tới cung bữa sáng trung san thương kỳ càng là không công bỏ qua n à y mấy ngày nay từ tới nay hai ông chủ đã nhiều lần hướng về nàng đưa ra tăng cường bán xỉ lượng tình cầu vốn là phụt làm bên trong m ì phở chế tác cơ khí đã phân phối đầy đủ hết nếu như hoàn toàn vận hành đứng dậy hơn xa hiện nay điểm ấy nhi sản lượng nhưng giới hạn ở đồ gia vị cung cấp không đủ cũng là không có cách nào sự t ì n h trung gian còn có cái tiểu nhạc đệm hồ lao bản bên kia vẫn là do hắn chất nhi cường tử mỗi ngày đạp xe ba bánh đến đây nhập hàng vị tiêu tử ra mặt dày miệng lưỡi cũng lưu loát thường xuyên qua lại cùng trong cửa hàng tiểu cố sống đến mức rất thuộc có một ngày sáng sớm đương nhiên t trương n h n t ư ợ n g lan sau đó đối với tiểu cố giải y ho ưu tản mạn tác phong đưa ra nghiêm khắc phê bình còn giao trách nhiệm nàng viết kiểm tra chương một trăm hai mươi chín t ì n h tình đoán giận buổi lễ tốt nghiệp trương vượng lan giảng giải một cái tiểu nhạc đệm ha ha hồ lao bản chất nhi t ử rất cơ linh m à làm công q u a n cũng thật là một nhân tài g i a n giật thần nghe xong cố sự này không từ thú nói trương vượng lan thấy hắn nói như vậy trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì tốt g i a n giật thần tỉ mỉ do xét quá chế tác sau khi nói cho trương vượng lan ở quá một đoạn ngắn thời gian đồ gia vị cung cấp sẽ tới làm cho nàng làm tốt mở rộng sinh sản chuẩn bị cũng nói cho hai vị bán ra thương để bọn họ bình tĩnh đứng đóng mặt khác tuy rằng mỹ phở chế tác cơ khí bố trí đầy đủ hết nhưng trung quy thay thế không được nhân công hắn bàn giao trương phượng lan gần nhất lại đi xem xét hai người bằng không đến thời điểm khẳng định không giúp được trương phượng lan tự nhiên đồng ý quay một vòng trên lầu ngô đại nương cũng tình ngủ hạ xuống gặp mặt hàn huyền sau khi giang giật thần cùng các nàng đồng thời mở ra cái biết hiểu rõ trong cửa hàng gần nhất kinh doanh tình hình cùng với đối chiếu khoản các loại chờ công việc cùng ngày bảy giờ d ư ớ i tối trung đỉnh hương viên đóng cửa đóng cửa sau giang giật thần cùng năm vị nhân viên cửa hàng đồng thời liên hoan thúc đẩy trước hắn phát biểu n g ẫ hưng nói chuyện c à đại gia vì ma cây năng điếm phát triển tân cần công tác cẩn trọng mới có trong cửa hàng bây giờ thịnh vượng cục diện này đều là cùng các vị đang ngồi ở đây nỗ lực không thể tách rời nói chuyện kết thúc giang giật thần tuyên bố tháng này cho ba vị công nhân mỗi người thêm hai ngàn nguyên đặc biệt tiền thưởng lấy tư cổ vũ hy vọng mọi người có thể đón thêm lại lệ cố gắng tiến lên một bước trương p h ư ợ n g lan cố tử phân cùng chử liên quý ba người n g h e xong đều cao hứng vô cùng liền cùng đứng dậy hướng về tiểu giang l á o bản trúc rượu biểu thị chính mình rất được lãnh đạo nói chuyện tinh thần cổ vũ sau này nhất định tiếp tục cố gắng v i n không lười biếng sau đó ăn liên hoan chính thức bắt đầu ngày hôm nay chủ món ăn là hắn từ vân s a đảo mang về một dũng hoạt hải lệ tử bị làm thành vài đạo xào rau cùng một đạo hải xà thang ngon cấu tạo bằng thịt cùng chất vị để tất cả mọi người ăn được khen không d ứ t miệng ăn liên hoan bầu không khí cũng thuận theo bị thôi hướng về ngày thứ hai giang giật thần lại cùng đinh vũ tình liên hệ một thoáng nói cho bản thân nàng từ bên ngoài trở về trả lại cho nàng dẫn theo ăn ngon đồng thời hỏi một chút nàng gần nhất tình huống tình t ì n h hiện nay còn ở cái kia ra công ty mậu dịch đi làm mấy tháng hạ xuống nghiệp vụ phương diện đúng là đã rất quen thuộc chính là tài vụ thất công tác có chút nội thường thường muốn tăng ca hơn nữa cũng không phát tiền làm thêm giờ còn có trước kia nói sáu tháng phân muốn tăng tiền lương hiện tại cũng không tin nhi phòng trường bị nhỡ nghe xong tình tình oán giận g i a n giật g thần an ủi nàng nói vừa bước vào t r ư ớ c chàng người trẻ tuổi hẳn là lấy tăng trưởng kinh nghiệm làm việc làm chủ không muốn q u á tính toán tiền lương thu vào các loại vấn đề chờ sau này có tư lịch tự nhiên cái gì cũng sẽ không thiếu hụt tình tình đối với thuyết pháp này đúng là còn tán đồng biểu thị chính mình cũng muốn lợi dụng nghiệp dư thời gian s u n g đạt điện chuẩn bị báo một cái thành rén tài sẽ trường đại học ban học tập sau đó còn nói gần nhất công ty tiến hành nhân sự điều chỉnh nguyên lai chủ quản kế toán muốn điều đến cái khác phân công ty công tác liền quản lý đều phải thay đổi người nàng cùng các đồng nghiệp đều có chút tâm hoảng sợ đối với người trước giang giật thần đương nhiên biểu thị cổ vũ cùng tán thưởng còn mặt sau chuyện như vậy ở trong công ty không thể bình thường hơn được hắn nói cho tình tình làm tốt b u ồ n phận của mình công tác liền có thể không cần đi phụt tâm nhân ra lãnh đạo sự t ì n h cũng đừng đi tham dự các đồng nghiệp lén lút nghị luận nói nhiều thị phi nhiều cuối cùng hai người ước định cùng ngày sau khi tan việc đến tình tình trò thuê phòng gặp mặt chạp vạn giang giật thần mang theo cuối cùng một dũng vân xa đạo đặc sản hải lệ tử đi tới tỉnh t ỉ n h được nơi tuyển lựa một phần trong đó tự tay vì nàng làm một đạo dầu nổ hải lệ tử lưỡng người cùng đi ăn tối t ỉ n h t ỉ n h sau khi nếm thử hai con mắt loan trở thành n g u y ệ t nha nhi hình cũng liền tán ăn ngon quá thơm kết quả đem một bàn tử món ăn ăn được sạch sành xanh không tính còn muốn cho giang giật thần đem bên trong thùng cái khác hải lệ tử toàn bộ xử lý phóng t ớ i trong tủ lạnh tồn sau đó nàng mấy ngày nay là có thể mang tới công ty đi buổi trưa dùng lò siêu sóng mịp d vỡ ổ vẩn hâm lại liền có thể ăn lại nói công ty thống nhất đính cơm c h ư a hộp cơm gần nhất chất lượng giảm xuống đến lợi hại các đồng nghiệp đều o á n g i ậ n cực kỳ đối mặt tình tình biểu mội nóng bỏng thỉnh cầu giang giật thần không có cách nào không thể làm gì khác hơn là làm theo liên hắn để tình tình làm trợ thủ hai người đồng thời ở trong phòng bếp bật việc vẫn cho tới tiếp cận mười giờ có thể xem xong việc nhi như vậy hàn tử vân xa đảo mang về ba dũng hải lệ tử toàn bộ đều bị đánh phát ra ngoài sáu tháng sơ lân giang quản lý học viện thuộc khóa này tốt nghiệp ban bọn học sinh rốt cục nên đón sinh viên đại học nhai ngày cuối cùng sau cơn mưa sáng sớm trường học ở trung tâm lễ đường chuyên môn tổ chức một cái tốt nghiệp nghi thức ở nông đ ầ m sư sinh tình ý bên trong học viện viện trưởng cùng đảng ủy phó thư ký cùng học sinh tốt nghiệp môn từng cái thân thiết nắm tay cũng hướng về bọn họ ban phát bằng tốt nghiệp cùng học vị chứng viện trưởng phát biểu đầy nhiệt tình đọc diễn văn đại biểu học viện toàn thể sư sinh công nhân hướng về học sinh tốt nghiệp môn viên mãn hoàn thành học nghiệp thuận lợi tốt nghiệp biểu thị chúc mừng khích lệ bọn họ muốn lấy tích cực nỗ lực thái độ đi thích ứng xã hội trong tương lai nhân sinh trên đường theo dõi vượt sóng dương n u ồ n xuất phát đồng thời muốn đang làm việc bên trong không ngừng theo đổi tiến bộ tích lũy kinh nghiệm chân thật làm người chăm chú làm việc dùng hành động thực tế soạn nhạc ra càng thêm huy hoàng thanh xuân trước nhạc vì là học viện làm rạng rỡ không biết tại sao bình thường đối với những ngày sáo thoại hào không thích bọn học sinh lúc này lại là cảm xúc thâm hậu không ít người thậm chí lệ nóng doanh t r ọ n g nghẹn ngào đứng dậy đối mặt cảnh này viện trưởng trong mắt rưng rưng âm thanh khẽ run rất là động tình nói hoan n ê n h ọ c sinh tốt nghiệp đang làm việc sau khi thường về tới xem một chút nơi này vĩnh viễn là các ngươi trường học cũ vĩnh viễn là nhà của các ngươi toàn bộ tốt nghiệp nghi thức ở một mảnh hài hòa cảm động bầu không khí bên trong tuyên cáo thắng lợi bế mạc nghi thức sau khi kết thúc hai l i n sáu người truyền đạt năm cái huynh đệ cùng đi ở trở về ký túc xá trên đường thật phiến t ì n h viện trưởng cũng không giống bình thường như vậy cứng nhắc mà ta còn tưởng rằng hắn xưa nay không đem học sinh coi là chuyện to tát n h ư đây dư vị tình cảnh mới vừa rồi gây ra đỗ tử viên cảm xúc đó là muốn không thế nào nhân ra là lãnh đạo đây nên nghiêm túc thời điểm phải nghiêm túc nên phiến t ì n h thời điểm cũng đến có thể khoát đến đi ra ngoài tuyệt không có thể hằng hồ đây mới gọi là làm lãnh đạo nghệ thuật tê trách huy cũng làm ra đánh giá vậy ý của ngươi là nói vừa nãy viện trưởng là đang diễn trò đi phương húc đối với hắn đánh giá có chút nghi vấn cái tiếng ngã cũng không hẳn viện trưởng cũng là người m à là người sẽ có cảm tình này rất bình thường giang giật thần lắc đầu nói rằng khi bốn người vì chuyện này tranh luận thời điểm to con mã đắc thao nhưng túi đầu đi ở t ú i bên cạnh không nói một lời đương nhiên nguyên nhân gì tất cả mọi người rõ ràng vì lẽ đó cũng không ai đi chiều hắn ai liền như thế lưỡng phá vỡ chất lượng thợ khéo đều không sao thế cùng bên ngoài làm c h ứ n g trên sạp hàng cũng không kém là bao nhiêu dựa vào lao tử vì chúng nó lại khổ sở phấn đấu dòng giã bốn năm bốn năm a chương tới một trăm ba mươi tốt nghiệp cùng hoan dạ ly biệt đỗ tử viên gặp phải tề trạch huy trào phúng tự nhiên không phục cùng hắn lằng nhà lằng nhẵn g xô đầy đứng dậy hoan nghênh đi tới xem được rồi đừng nghịch đem vợ thu cẩn thận cẩn thận đi trên đất làm bẩn không phải còn phải lấy về tìm t r a ngươi đổi ô tô đ i mà giang giật thần nhìn nước nhẹ mặt đất nhắc nhở hả ta thiếu một chút đem chuyện này quên đi đỗ tử viên nghe xong lời này mau mau cẩn thận từng ly từng tí một mà đem hai cái bảo b ố i sách vỡ đựng vào tay lại bên trong phương húc thấy lắc đầu liên tục đỗ tử viên tiểu tử này gốc gác cùng phòng tự nhiên là rõ rõ r à n g r à n g trở lại ký túc xá phương húc đỗ tử viên t ề trạch huy cũng bắt đầu túi đầu thu thập từng người đồ vật sinh viên đại học nhai cuối cùng kết thúc ngày mai sẽ phải đều có tương lai riêng trong phòng tràn ngập một luồng khó có thể nói nên lời bầu không khí có chút m u ồ n n g ạ n c ặ c c ặ c c ạ p c ặ c c ặ c c ạ p một trận con vịt tiếng kêu chuyển đến đại gia xứng sở chỗ ấy đến con vịt chỉ thấy mã đắc thao từ túi quần bên trong lấy điện thoại di động ra theo d ư ớ i nút nhận c ủ a gọi tiếng kêu nhất thời đình chỉ mọi người không khỏi thấy buồn cười g i a hòa này cũng thật là sẽ muốn nổi bật là ta đúng ta là mã đắc thao ân sau thiên hai giờ chiều cả cố gắng ta ghi nhớ địa chỉ được cảm tạ a mã đắc thao tựa ở bên cửa sổ quay về điện thoại di động lớn tiếng nói cái gì a thao tử sau trời xế chiều đi thân cận a dài đến đẹp đẽ không đỗ tử viên ngay mắt tò mò hỏi thăm b á t ăn cơm tử đều không tin tức đây tương cái e với thân đều với người giống như mã đắc thao chừng đối phương một chút lại tiếp theo đối với đại gia nói đầu một đống cv cuối cùng cũng coi như lại có một công ty thông báo ta đi phỏng vấn thật không dễ dàng được rồi ta trước mấy ngày nay tử liền nói không cần phải gấp đi tổng hội có đường đi thao tử hậu thiên cố gắng chuẩn bị chuẩn bị đội kiện tốt xem y sẽ đem đầu thổi cái tạo hình tranh thủ một cái quyết định g i a ngày g i ậ hôm n biểu thị nay Tốt nhất h giám khảo là hai trăm linh sáu ký túc xá các anh em ở giáo cuối cùng đoàn tụ tháng này xế chiều hôm đó giang giật thần thanh minh mời khách sau đó đem bốn vị xá hữu mang tới ở vào hợp lâm lộ đỉnh hương viên nay vẫn là bạn bè cùng phòng lần đầu tiên tới nơi này thấy được nô đại nương cùng tô hiệu giai đương nhiên miễn không được hỏi han giang giật thần cũng giải thích một phen thừa nhận nơi này có chính mình cổ phần vừa đến công điểm phía trước phòng buôn bán khách nhân đã tới cửa không còn chỗ ngồi giang giật thần liền bắt chuyện chử liên quy ở phía sau viện mở ra một bàn các loại huân tố xuyến xuyến như là nước chảy lên bàn tiệp h sau khi nếm thử mấy vị xá hữu đều đại ca ngợi vị còn đoán giận có như thế chỗ tốt làm sao ngày hôm nay mới lộ ra cũng quá dấu làm của r i ê n đi giang giật thần không thể làm gì khác hơn là nói mình mới gia nhập không lâu trong cửa hàng nhân thủ lại không đủ vì lẽ đó quãng thời gian trước không hào phóng liền thỉnh các anh em lại đây sau đó lại để cho c h ữ liên quý lên mười mấy bình lân giang đ ị a m à cay tiên hương xuyên xuyến sướng m i ệ n g đ ị a để mọi người khẩu vị mở ra liền đều cũng chén t ạ n ly bỏ qua quai hàm có thể sức lực bắt chuyện bữa cơm này đầy đủ ăn hai cái giờ đại gia tựa hồ cũng có nói không hết biểu đạt không xong cảm xúc chờ đứng dậy lúc rời đi từng cái từng cái đều cảm giác bụng bành t r ư n g đầu nặng gốc nhẹ chóng mặt lúc này sắp trời đã tối năm người một đường về tới trường học số bảy t h c xá lầu dưới chi chi theo sắc bén tiếng têu to mấy viên hỏa tinh cấp tốc hướng về trong bầu trời đêm bay đi ẩm ẩm nổ tung từng đoá từng đoá sán lạng g ó i hoa so sánh cùng nhau đèn đường ý túc xá đèn chiếu sáng đều có vẻ lờ mờ tối tăm sau đó mái nhà truyền đến vài tên nam sinh hoan hô tiếng têu kỳ quái ha ha thật bất thường ha ai lớn mật như thế dám ở khu túc xá chơi cái này mã đắc thao cảm giác rất kỳ quái lân giang quản lý học viện bình thường quản lý rất nghiêm ngặt đừng nói chơi yên hòa pháo chính là tùy tiện vứt rác rưởi cũng phải ai phạt ngày hôm nay là cái gì tháng ngày học sinh tốt nghiệp ngày lễ cũng chính là giải y ho ưu đêm của hoan đêm a tê t r ạ c h huy một lời nói toạc ra t r ậ n tướng vài tên xá hữu lập tức rõ ràng quản lý học viện cùng cái khác một ít huynh đệ viện giáo có cái bất thành văn truyền thống thuộc khóa này học sinh tốt nghiệp cách giáo đêm trước có thể phóng khoán bình thường quản chế thỏa thích phát tiết một phen đương nhiên hành vi cũng không có thể quá phận quá đáng ẩm dầm một cái chai bia tử từ trên lầu ném đến nện ở xì mảng ránh thoát nước d u ê n trên biến thành vô số mảnh vỡ đi chúng ta cũng tới đi đỗ tử viên nhất thời tới hứng thú giúp các anh em nhanh lên một chút lên lầu bởi trước đó không nghĩ chuyện này cái gì y ê n hỏa bình diệu đều không có chuẩn bị bất quá điều này cũng không quan trọng đỗ tử viên đi đầu đem bàn học bên trong giáo tài sách bài tập đều bàn đi ra ôm hướng về mái nhà đi tê trạch huy cùng mã đắc thao thấy thế cũng theo làm theo giang giật thần cùng phương húc liếc mắt nhìn nhau cười khổ lắc đầu một cái học sinh bây giờ đối với chi thức vật dẫn sách vở thực sự là không hề tôn trọng lưu l u n tỉnh mọi người đồng thời đi tới sáu tầng mái nhà lúc này mặt trên đã tụ tập không ít người đại thể là cùng hệ học sinh tốt nghiệp môn đều ở dùng từng người phương thức chúc mừng ngoại trừ thả yên hỏa châm lửa thiêu thư còn có mấy vị muốn nổi bật chỉ xuyên một cái đại quần cộc để trần trên người ở bộ mặt trên lồng ngược họa lạ kỳ quái hoa văn kèm theo kịch liệt âm nhạc cú sốc châu phi thổ dân vũ đạo bốn phía một mảnh vỗ tay khen hay thành cùng tiếng huyết gió còn có đèn tin cầm tay cổ sáng lúc g ầ n lúc hiện đỗ tử viên đi tới lan can bên cạnh đem sách vợ thả xuống lấy ra trong đó một quyển dùng sức lôi kéo đứng dậy vẻ mặt nghiến răng nghĩ lợi phảng phất cùng với có thụ không đợi trời trung tuyết rơi đi Hán á q u theo t từng trận tiếng kêu gào một đoàn tiếp một đoàn hoa tuyết tràn ngập ở lâu tương đương với không phiêu bay là tả theo dạng phong tản ra nhân chịu đến tâm tình cảm hóa liền giang giật thần cùng phương húc cũng gia nhập vào không lâu lắm mấy loa tử giáo tài thư những nhân loại này văn minh ghi chép cùng truyền thừa tiến bộ cầu thang toàn bộ hóa thành từng mảnh từng mảnh hoa tuyết biến mất ở trong trời đêm lúc này đối diện nữ sinh nhà ký túc xá nóc nhà cũng chuyển tới liễu gia liễu dĩu vui cười thành cùng đùa dẫn thanh ha ha là lớp chúng ta trên nữ sinh đỗ tử viên vui mừng t ê u lên c h à o hỏi đi ngày mai nhưng là thấy không được tê trạch huy rực dây nói đánh liền đánh nhìn ta đỗ tử viên đem trong tay cuối cùng một đoàn chỉ tiết đánh bóng sau đó đi lên một bước hai tay long đến miệng một bên nhắm ngay phía trước nhà ký túc xá đỉnh đám người lâm hân hân ta yêu ngươi lâm hân hân ta yêu ngươi hắn đại tả ngôn nhất thời hấp dẫn chú ý của mọi người đối diện nóc nhà chầm m ặ t chốc lát tùy cơ bùng nổ ra khanh khách cách tiếng cười đỗ tử viên ta yêu ngươi mấy vị lớn mật nữ sinh đồng thời kêu to tràng tháo tay tiếng hoan hô vang lên liên miên trên lầu c h ố c người cũng đều tiến đến lan can một bên bắt đầu kêu gọi từng người người quen biết tên mã đắc thao ta yêu ngươi mã đắc thao ta yêu ngươi này rõ ràng là đồng mập nữ ngọt ngào tiếng nói sau đó bên người lại là một trận cười vang mã đắc thao tựa hồ cũng bị cảm chuyển động hắn hít sâu một hơi hướng về đối diện hô to đồng h ợ p đồng cầm ta yêu ngươi đồng cầm ta yêu ngươi Và, quá hạnh phúc rồi trên lầu đối diện mấy vị nữ sinh liên tục dích đào l i ê n như vậy song phương lẫn nhau la lên phàm là bị điểm đến tên đều là kích động không thôi l i ê n p h ư n c húc giang giật thần tề trạch huy cũng không có thể may mắn thoát khỏi mười mấy con đèn tin cầm tay cột sáng đối lập chiếu đến chiếu đi tất cả mọi người thỏa thích phát tiết đem tốt nghiệp cuồng h o a n dạ bầu không khí thôi hướng về thiên hạ không có không tiêu tan bụi tiệp sáng sớm ngày thứ hai ở mờ mịt mưa p h ù bao phủ xuống thuộc khóa này học sinh tốt nghiệp môn bắt đầu lục tục cách giáo phương húc cùng đỗ tử viên đều là người địa phương tự nhiên là nhóm đầu tiên đi còn có tề t r ạ c h huy chuẩn bị đi chỗ đó ra điện tử thương vụ trung tâm báo danh kinh đỗ tử viên yêu cầu cha hắn phái ra một chiếc công ty xe việt ra cùng một tên tài xế lúc này chính chờ đợi ở số bảy túc xá lầu dưới bất quá hắn chuẩn bị trước tiên đưa phương húc cùng tề t r ạ c h huy sau đó chính mình lại về ra ba người thu thập xong hành lý nhìn sang này sinh hoạt bốn năm hai lẻ sáu ký túc xá sau đó từng người thở ra một hơi được rồi được rồi sớm một chút nhi đi thôi đừng để người ta tài xế ở phía dưới đ ợ i lâu giang giật thần nhấc lên phương hút túi sách c h à o hỏi năm người đồng thời xuống lầu đem bao lớn bao nhỏ nhét vào ô tô cóc sau cùng chỗ ngồi phía sau trên thân tử sau đó ta nếu như gặp phải việc khó nhi còn phải tìm ngươi nghĩ kệ à đến thời điểm có thể đừng từ chối người ta quen biết bên trong liền chúc ngươi siêu điểm quan trọng dọn nhiều nhất ai đ ộ tử viên lôi kéo giang giật thần tay thâm tình chân thành đ ị a n nói hết sắp chia tay thời khắc liền viên mắt đều ướt át được rồi được rồi léo nha léo nhéo cùng cái đàn bà nhi giống như đều ở một cái trong thành lại không phải thấy không được g i a n giật g thần mở ra hắn móng bớt giả vờ không kiên nhẫn đáp lại ngươi người này trở lại khi làm thiếu ông chủ chủ nhân khỏi nói nhiều đi phong đừng nhìn vào lúc này nói rất thêm hay không chừng nhi qua cái một năm nửa năm ở bên ngoài thấy chúng ta đều đóng giả không quen biết đây mã đắc thao ở một bên trâm trọng nói thực sự là đau đầu r a súc mọi người đều muốn tàn đi này liếc mắt nhìn thiếu một chút cũng không biết lời nói êm hay thực sự là cái tia cái gì trong miệm thổ không g a ngà voi đỗ tử viên nỗ lực trận to hiếp lại mắt chừng mắt về phía cái này một m tám hai đại xuẩn ra hỏa đáng tiếc con mắt trung quy quá nhỏ uy lực thực sự là có hạ mẹ kiếp chớ nói nhảm cái gì liếc mắt nhìn thiếu một chút nói điểm nhi may mắn có được hay không tê trách huy nghe không được tự nhiên vội v ã đánh gãy đặt được đặt được thực sự là càng xả càng l o ạ n quay đầu lại nhi tìm một cơ hội tái tụ đi trên đường cẩn thận một chút nhi giang giật thần nói không nói lời gì đem đỗ tử viên đẩy lên xe chỗ ngồi đóng cửa được rồi đỗ tử viên ngươi yên tâm đi tôi chúng ta sẽ thưởng thưởng hoài niệm ngươi mã đắc thao cũng đem âm thanh trí hoãn đàng hoàng trịnh trọng điệu nói rằng đỗ tử viên nghe vậy đầu tiên là có chút cảm động nhưng rất nhanh sẽ phát giác không đúng vị nhi hắn đem s o n g vươn tay ra ngoài cửa xe h ổ khẩu đối lập ra bắt tự ngón trỏ hứng dưới hướng về mã đắc thao khoa tay cái khinh bị thủ thế làm trả t h ủ gia hòa này vẫn là bộ này xú đức hạnh một chút thiệt thòi cũng ăn không được a mã đắc thao n ở nụ cười tài xế khởi động, động cơ hai t r sáu ký túc xá các anh em lẫn nhau vây tay từ biệt ô tô quả cái loan dần dần gia tốc biến m ấ toàn ở thật rậm dài rừng đ ạ phần phép. chuẩn bị xin cá thể công thương hộ giấy phép. Giang giật thần cùng mã đắc thao nhìn theo họ xin công Giang cùng viên bọn cuối. Trước cá giấy giật rời đi. tử t bị mã đắc đỗ o bộ khu túc xá lúc này là một mảnh bận rộn cảnh tượng đến đây tiếp người xe hơi nhỏ d i ễ n bao xa ở trên các con đường xuyên tới xuyên lui lâu trước trên mặt đất bao lớn bao nhỏ chỉ cái dương tay h á m hỏng chung quanh có thể thấy được còn có đêm qua cùng h o a n lưu lại lượng lớn chỉ tiết học sinh tốt nghiệp môn tú năm t ụ ba địa tụ tập cùng một chỗ hoặc chờ đợi hoặc đàm tiếu hoặc náo động hoặc than thở hoặc vây tay từ biệt vẻ mặt khác nhau không phải trường hợp cá biệt mờ mịt mưa phùn vẫn không có đỉnh cho hiện trường bầu không khí mang đến một chút ly biệt thương cảm hai người nhìn một lúc xoay người trở về ký túc xá mã đắc thao nhìn ba tấm g ô n g tuyết dường chiếu sâu s ắ c thở dài thân tử liền còn lại hai ta lần này có thể rất quặn cụ vẽ làm bằng sắt doanh bàn nước c h ả y binh chỗ đều là như vậy bất quá mọi người ở lân giang sau đó gặp mặt tụ cái món ăn cái gì còn không dễ dàng a đừng nghĩ nhiều như vậy ngươi vẫn là chuẩn bị cẩn thận ngày mai phỏng vấn sự tình đi giang i ậ t thân nhắc nhở đồng thời từ quải cái trên vỡ xuống khăn mặt lau chùi mái tóc c ướp nhẹp cùng mặt hừm cái này ta đương nhiên biết mã đắc thao gật cù phỏng vấn cơ hội tới không dễ đây chính là trước mặt hạng nhất đại sự hắn cũng xả quá khăn mặt trà s á t đem đầu sau đó từ bàn học trong ngăn kéo thủ ra bản thân cv tư liệu tiến hành thu dọn đồng thời bắt đầu suy nghĩ đối phương công ty nghiệp vụ phạm vi đặc sắc cùng với có thể sẽ ra ra sao phỏng vấn đề thi chính mình nên ứng đối ra sao v v mạ đắc thao cùng giang giật thân như thế cha mẹ ra ở ngoại địa hiện nay vẫn không có chỗ khác có thể đi chỉ có thể tạm thời lưu ở trong trường dựa theo giáo phương quy định học sinh tốt nghiệp trải qua xin sau khi đồng ý cách g i á o kỳ hạn chóc có thể kéo dài đến nghỉ hè kết thúc tân học kỳ đến trước đó bởi vì ở lúc đó tân sinh liền muốn nhập học một lần nữa phân phối ký túc xá đương nhiên trong lúc tiền thuê dùng cần bù giao nhưng đối lập ra ngoài trường tiền thuê nhà hay là muốn tiện nghi không ít những năm gần đây trong thành tiền thuê nhà theo giá phòng dâng lên giá cả càng ngày càng quý đặc biệt là đối với còn không có tìm được công tác học sinh tới nói càng là một hạng trầm trọng gánh nặng vì lẽ đó có thể ở ký túc xá kê tục trụ trên một quãng thời gian cũng vẫn tương đối có lời giam giật thần rót chén nước ngồi vào sách của mình trước bàn mở ra máy vi tính sách tay theo nhẹ nhàng l g o n g l g o n g quạt tiếng vang lên trên màn ảnh hiện ra window s tiêu chí nếu học sinh cuộc đời đã tuyên cáo kết thúc như vậy liền hẳn là đạp chân thật thực địa bắt đầu tay tiến hành phía dưới kế hoạch khi trước hắn chuyện cần làm vậy thì là lấy sinh viên đại học gây dựng sự nghiệp danh nghĩa xin thành lập một nhà ăn uống ngành nghề cá thể công thương hộ trước mấy ngày nay từ lên mạng tuần tra tài liệu tương quan năm gần đây có thể là bởi vì trường đại học khách chiêu mang đến tốt nghiệp đại học sinh ra được nghiệp khó vấn đề càng ngày càng nghiêm trọng cũng tạo thành một chút xã sẽ ảnh hưởng Quốc quan thuế thu ưu ưu bố tốt lực, đặc các cập ngân hàng tiền lợi tức cho vay chính sách ưu đãi, lấy cổ vũ tốt nghiệp đại học gia ngành giảm nghề ngân hàng nghiệp gây dựng sự nghiệp. liên loại đãi tiền lợi đãi, đại sinh ban vay bất bàn mình là vào lấy vì vũ tự áp sự ở loại này chính sách đ ố i cảnh lưới học sinh tốt nghiệp xin công việc bằng buôn bán hứa khả chứng cho vay các loại chờ thủ tục toàn bộ quy trình muốn so với xã hội nhân sĩ dễ dàng hơn nhiều các loại điều kiện cũng thả đến tương đối rộng rãi đã như vậy như vậy đương nhiên muốn tiện thêm lợi dụng không chỉ có tiết kiệm thành phẩm còn có thể thiếu đi rất nhiều đường vòng sớm nhất hắn cân nhắc chính là trực tiếp xin thành lập ăn uống công ty nhưng ở hiểu rõ tuần tra tương quan quy định sau khi cảm thấy hiện nay vẫn là trước tiên là một nhà cá thể công thương hộ khá là thích hợp bởi vì xin cá thể công thương hộ giấy phép ngưỡng cửa thấp thủ tục đối lập công ty phải đơn giản rất nhiều không cần nghiệp từ đối với đăng ký tài chính làm công địa điểm cũng không có yêu cầu nghiêm khắc hơn nữa dễ dàng hơn hưởng thụ đến tương quan thuế thu ưu đãi điều lệ vì lẽ đó rất thích hợp tình huống trước mắt kỳ thực đỉnh hương viên ma cây năng điếm cũng thuộc về loại này là năm ngoái lấy tô hiểu g a i danh nghĩa đi xin công việc có chính thức giấy phép chỗ tốt lớn nhất là có thể mang thiên tầng bính tiến hành nhãn hiệu đăng ký mở rộng sinh sản quy mô đi hàng hiệu hóa chính quy tiêu thụ con đường so với hiện nay như vậy vô danh không phân xưởng nhỏ thước sinh sản lợi nhuận cập thị trường sức ảnh hưởng đều không thể đồng nhất mà nói lại nói trước mặt thiên tầng bính sản năng cấp chờ mở rộng cũng có thể tìm cái khác h ắ n nơi thu xếp cùng đ ỉ n h hương viên triệt để tách ra cho tới ăn uống công ty các loại chờ tương lai thực lực quy mô tới lại đi sinh cũng không muộn hơi chậm một chút nhi cũng có thể cân nhắc đem ma cây năng điếm nhét vào đi vào cái kia cũng không phải sốt ruột lại sau này kế hoạch vậy thì là bắt hải đảo quyền sử dụng sau khi phát triển một q u o n g thời gian các loại chờ các hạng điều kiện có là có thể đem ăn uống công ty lên cấp vì là ăn uống tập đoàn thuộc hạ tăng cường một cái nông sản phẩm công ty phụ trách quản lý trên đảo các loại trồng nuôi trồng sản phẩm thâm gia công cập tiêu thụ các loại chờ nghiệp vụ hình thành sản cung tiêu một con rồng cơ bản dòng suy nghĩ như vậy còn chi tiết nhỏ lại chậm rãi chậm trước giang giật thần đem dòng suy nghĩ làm theo bắt đầu chậm rãi thu dọn tư liệu chuẩn bị đi tốt nghiệp đại học sinh tự chủ gây dựng sự nghiệp trình báo mô hút rơi xuống một ngày mưa phùn rốt cục cũng đã ngừng dạ phong mang đến từng trận mát mẻ giang giật thần đứng ở nhà ký túc xá đỉnh dựa vào lan ca nơi n cầm điện thoại di động cùng phụ thân trò chuyện hắn đầu tiên là đem mình đã thuận lợi tốt nghiệp sự tình nói cho phụ thân cũng giải thích một tháng o trước mặt sinh viên đại học cầu chức thị trường cành khôn khó sau đó nói chính mình không dự định tiến vào chức chàng tìm việc làm mà là muốn cùng bằng hữu đồng thời đi tự chủ gây dựng sự nghiệp con đường hiện nay đã ở trong thành mở ra một quán ăn nhỏ mỗi ngày khách hàng doanh môn hiệu ích tốt vô cùng mặt khác còn chuẩn bị trình báo một nhà ăn uống cá thể công tương hộ thủ cái hạng mục là làm đặc sắc phạt phụ thiên tầng bính bán lẻ thêm bán xỉ nghiệp vụ trong điện thoại phụ thân trầm mặc một hồi mới c h ầ m rãi nói tiểu thần ba quan niệm khá là lão ngươi nếu như hỏi ta ta cảm thấy h a y tìm cái công việc nghiêm túc khá là chân thật bất quá hiện tại thời đại không giống các ngươi người trẻ tuổi cũng có ý nghĩ của mình đồng ý xông liền thử một chút đi không được lui nơi trở về thì cũng chẳng có gì ở bên ngoài dốc sức làm không dễ dàng có chuyện gì nhớ kỹ cho nhà gọi điện thoại tốt xấu cũng có cái thương lượng không phải ba ta biết rồi giang giật thân nắm chặt điện thoại di động nội tâm một hồi cảm động ở gọi số điện thoại này trước đó hắn còn chuẩn bị một đống lý do chuẩn bị thuyết phục cha dù sao ở cha sinh hoạt trong vòng già trẻ lớn bé cơ bản đều là đi làm tộc tùy tiện ra cái mở quán cơm nhỏ làm hộ cá thể sinh viên đại học rất dễ dàng bị coi là k h á c loại đương nhiên buôn bán làm to lại là một chuyện k h á c nhi lại không nghĩ rằng dễ dàng như vậy liền nói thông giang giật thần cảm giác một trận lung dung hắn rồi hướng phụ thân nói mình hiện tại mới vừa vừa mới bắt đầu gây dựng sự nghiệp tình hình kinh tế trong tay nhi trên chuyện cần làm rất nhiều vì lẽ đó trong lúc nhất thời cũng không r ả n về thăm nhà một chút chương á c l o một trăm ba mươi hai đất trồng rau trước nháo thỏ sau nháo trùng chương hải vân xa đào hang căn cứ người mặc một bộ đa náo lót lai、like、thuận nhi mang theo một cái bữa chính đang ngoài động bình đài trên một tảng đá lớn bổ c ù i hỏa trên đảo không có than đá cùng gas thổi l ử a n ấ u cơm chỉ có thể dùng loại này nguyên thủy nhất vật liệu tảng đá táo đài bên cạnh cách đó không xa cành cây cành m ặ n gai làm đằng điều cỏ khô cũng đã bị ngăn chặn thành các loại chờ trường nhỏ bé phân loại chất thành một đống bình đài phía đông hai khoảo c h a i c h a i cây thông trong lúc đó lôi một cái thanh sát mặt trên lượng quần áo trong quần cộc áo gối các loại chờ y v ậ n một cơn gió thổi tới phát sinh vù vù v ă n động trên đảo sinh hoạt không thể nghi ngờ là gian khổ làm cơm giặt quần áo tắm đều rất phiền phước năng lượng mặt trời điện hòm dung lượng có hạn dung điện cũng không có thể thả ra lúc nào cũng phải chú ý tiết kiệm những kia lò vi sóng điện thủy hồ các loại chờ háo điện nhà giàu trên căn bản không thể sử dụng lên đảo sơ kỳ mới mẻ sức lực đã qua hiện tại đi vào cái gọi là giai đoạn thích ứng ngoại trừ sinh hoạt bất tiện còn có dường như khó ngao chính là còn cụ v mỗi đến tối t r u n g quanh chính là đèn xì xì một mảnh ngoại trừ phong thanh cùng sóng biển ở ngoài cái khác cái gì cũng không có cùng trong thành nghe hồng lấp lóe dòng xe cộ như toi đưa cảnh đêm hình thành sự t r a n lệch rõ ràng thân tử ca k h ô n ở nơi này chỉ có hắn cùng hỉ t ử hai người đánh bài liền cái cờ tỷ phú đều chơi không được quả thật có chút khó chịu bất quá may là còn có cái tivi nhỏ có thể nhìn điện thoại di động cũng có thể chước võng chơi cái game cái gì như vậy còn không đến mức quá khô khan đương nhiên trải qua sảng khoái địa phương cũng rất rõ ràng vậy thì là trên đảo thức ăn thực là không tồi bất kể là hải l ệ tử hải ngư vẫn là thọ rừng bản thân tính chất liền rất tuyệt thêm vào thần tử ca lưu lại đặc trùng đồ gia vị một phanh chế được kêu là một cái ngon ngon miệng so với ở trong thành dưới tiệm ăn còn đỡ thèm khối này mới mở khẩn ăn sáng địa càng là làm người ngoài ý mớn rót thần tử ca bố trí dinh dưỡng thủy sau khi vài loại món ăn miêu đều dài đến nhanh chóng trong đó cải t h i ệ lợi hại nhất đã dài đến sắp tới cao ba mươi cm ngày hôm qua hái được mấy cây làm một đạo toán r o n g thanh sao cải t h i ệ mùi vị đó nhi thúy nộn nhiều chớp thanh tiên s ư ớ n g miệng để hắn cùng hỷ tử đều là lấy làm kinh hãi không nghĩ tới rau xanh còn có thể ăn ngon như vậy cùng quê nhà cối xây từ thôn địa bên trong đi ra hoàn toàn là hai cái đẳng cấp trước đây nghe nói mỹ thực có thể làm cho người ta mang đến hạnh phúc để cho lòng người sung sướng lợi này thực sự là một chút không giả mỗi ngày thưởng thức những thức ăn này phẩm t â m tình trên c ô tịch c ũ n g không nhanh đều bị hòa tan rất nhiều kỳ thực ở đất trồng rau bên trong đúc thạch khanh dinh dưỡng thủy cũng không nhiều bởi vì thần tử ca trước khi đi có bàn g r a u muốn ưu tiên bảo đảm đồ gia vị địa cùng hoa tiêu đại liêu cây giống dùng thủy dù sao đây mới là chủ yếu nhất mấy ngày gần đây ngoại trừ quản lý đồ gia vị địa cùng rau dưa địa việc còn đang làm bước đầu cơ sở kiến thiết lần trước trời mưa h a n g phía dưới cái kia hạ sơn đường đất đem hỉ tử rơi quá chừng vì phòng ngừa sự cố lần thứ hai phát sinh ba người đồng thời ở lộ chỗ mấu chốt lót một chút hòn đá nhưng sau đó lại rơi xuống một cơn mưa phát hiện mặt đường vẫn không được rất nguy hiểm thần tử ca đi rồi hắn cân nhắc luôn mãi quyết định đem này trọng yếu nhất đường nhỏ cố gắng tu chỉnh một phen liền cùng h ỷ tử đồng thời d ơ lên chúc ông đến đá vụn than trang cục đá nhi sau đó hướng về mặt đường trên p h ô tổng cộng hơn trăm mét lộ trình nhìn không xa có thể công trình lượng tương đối với bọn họ hai người tới nói kỳ thực tương đương to lớn làm thịt hai ngày mới hoàn thành một nửa nhi n à y còn vẹn vẹn chỉ là giải ra mỏng manh một tầng mã thôi cho tới trong kế hoạch ở nê t h à n trên vi khẩn hồ cá công tác hiện nay còn đẳng không ra tay qua mấy ngày rồi hay nói lai thuận nhi một bên làm việc nhi vừa nghĩ tới sự tình phiến diện đầu nhưng thấy hỷ tử từ, từ đồ gia vị địa phương hướng trở về l y ba đều một lần nữa chắt xong chưa tỉ mỉ kiểm tra một chút lai thuận nhi hỏi gần nhất còn ra một việc sự lúc trước g i e o n ả y mầm sau ở đất trồng rau cùng đồ gia vị địa chu vi đều dùng c à n h mận gai đâm một vòng l y ba dùng để bảo vệ nhưng bởi không biết phụ cận tình huống cụ thể li ba cuốn lại tương đối thưa thớt kết quả gặp phải báo ứng ngày hôm trước sáng sớm phát hiện đất trồng rau mặt nam cảnh mận gai tử trong lúc đó bị đẩy ra một cái khe lớn khe lớn phủ cận địa bên trong vài loại món ăn miêu đều bị gặm đến lung ta lung tung tỉ mỉ kiểm tra vết tích cùng vết chân phát hiện là t h ỏ rừng tử làm ra lai thuận nhi cùng h ỉ tử nhất thời rất là ánh lửa vốn là nghe theo thần tử ca vì món ăn dân dã nhi đồ ăn có thể kéo dài tính phát triển đối với t h ỏ rừng tử hạ thủ lưu tình để chúng nó sinh con dưỡng cái nghỉ ngơi lấy sức đế sư giản ung tê xì tê đạo loạn không nghĩ tới thọ đ ả n ba tiên lại dám chạy đến đất trồng rau bên trong gieo và tới là có thể nhẫn thu dọn reo món ăn miêu sau khi lai thuận nhi cùng ngày ngay khi đất trồng rau ở ngoài cách đó không xa bụi cỏ bên trong kế tục dưới thanh s á t sáo bắt được một con bên trong hào thỏ đương nhiên là không phải đất trồng rau đầu sỏ vẫn còn không biết được ngược lại thỏ không thỏ quyền cũng không cần giảng chứng cớ gì liền chưa thẩm lý trình tự liền trực tiếp xử quyết sau và o n ồ i rồi phân tích nguyên nhân kỳ thực cũng rất đơn giản đất trồng rau bên trong vài loại thu hoạch phẩm chất đều là tài năng xuất chúng mùi vị tươi mới s ư ớ n g miệng người t h í c h ăn thỏ tự nhiên cũng không ngoại lệ mất bỏ mới lo làm chuồng vì là thì chưa muộn hai ngày nay lại khả một chút cành m ạ t gai đối với li ba một lần nữa tiến hành r a cố mã hóa lấy ngăn chặn loại sự kiện này lần thứ hai phát sinh bất quá sát bên rau dưa địa cái khác đ ồ gia vị địa bên trong nhưng không có bất kỳ bị dấu vết hư hại kinh quan sát đi sau xuất hiện đ ồ gia vị địa bên trong hành tây miêu cùng cây thìa làm miêu tỏa ra nồng nặc mùi nhi đang không có phong thời điểm đặc biệt rõ ràng phòng trưng là loại mùi này không bị thỏ rừng tự yêu thích vì lẽ đó may mắn thoát khỏi với khó chắc được rồi kín lắm ta đánh giá lúc này liền con chuột đều không chui vào lọt đúng rồi người thu thu cái này thật tử thở ra một hơi, hồi đáp. Đồng thời cầm trong tay một cái túi nylon bức tại táo bên đài trên, xuyên thấu qua ở ngoài mô, có thể thấy bên trong chứa vài miếng xanh biếc cải thịa tử. ít một chút thuẫn hơi, hồi chứa xanh nhi canh nhi chứ? ở ra qua cầm mô, miếng Làm điểm món làm cái ni đài ngoài vài biếc cải diệp đồng buồn đáp, quá lon bên xuyên bên ăn cũng gì, bức có ấy tay Lai là đủ phì tiểu tử ngươi còn có này ham mê a ta trước đây sao không biết hắn đem đồ trong túi đầu rơi xuống đất chỉ thấy lá r a u tử mặt trên có vài điều màu vàng xanh tròn vo sâu thịt tử chính đang bỏ tới bỏ lui nhìn ra mỗi đ i ề u đầy đủ đều có dài hơn năm cm phiêu phì thể trắng ngươi mới có này ham mê đây làm thang chính ngươi uống a có thể đừng kéo lên ta thì tử thấy mình bị nộ dại hơi có chút c a m t ứ c đến không thích làm canh dầu nổ cũng thành x ố c giòn tiêu hương nhất định ngươi yêu thích đúng rồi này xanh x á m trùng là khi nào phát hiện có nhiều hay không lai thuận nhi vừa rồi danh xả một câu sau đó hỏi lên vấn đề mang tính c h n chốt liền sáng sớm hôm nay hôm qua còn không nhìn thấy đây dài đến thật là rất nhanh không già trẻ chương ả i t a cây cải i bắp d nói. Nói một trăm ba mươi ba huấn yên trì trùng đồn mắt coi thường người vài miếng cải thiện diệp tử rơi xuống trên đất lai thuận nhi túi đầu tỉ mỉ quan sát đúng như dự đoán ngoại trừ phì quần quận xanh xám trùng ở ngoài lá rau trên cũng không có thiếu hắc màu xám điểm nhỏ n h ì vật này quá thông thường sâu lúa tên khoa học gọi nha trùng được xưng rau dưa thiên địch còn kiến bọ sữa vừa mới mới vừa náo h quá thỏ hiện tại lại lập tức xuất hiện hai loại hại trùng thế đánh mãnh tình hình này thật là có điểm nhi không ổn xem ra tốt phẩm chất rau xanh cũng dễ dàng gây phiền t o ạ i a khí tử lần trước cùng nơi tới được thời điểm ngươi nhìn thần tử ca mang nông dược cùng bình phun thuốc không lai thuận nhi trực lên eo dùng chân đem lá rau tử liên quan mặt trên được khách đồng thời giấm cái nắp bét một chút ấn tượng cũng không có a nếu không ta đến hóa giá trên tìm xem xem thì t ừ n ó i vào động đi tới vẫn quá mười mấy phút hắn lại đi ra hai tay mở ra làm cái giống tuyết tư thế thực sự là g â y go lần trước lại đây thì chuẩn bị nhiều đồ như vậy cô đơn đem nông dược quên đi muốn nói hiện tại nông nghiệp sinh sản chỗ cũng khuyết không được vật này ha. này nhưng là phiên phức xem ra ngươi liền canh giữ ở đất trồng rau bên trong một cái một cái c h à o đi còn có sâu lúa dùng tay niệm lai thuận nhi nhũ lên lông mày cân nhắc một trận đưa ra an bài công việc đây là cái gì s i ê u chủ ý a món đồ này một hai đ i ề u liền đủ bị còn muốn ta canh giữ ở điệu bên trong chảo ngươi buồn nôn hơn tử ta a nếu không hai ta thay đổi ta tới chém x à i làm cơm này mị kém liền giao cho ngươi đi Thì tử kéo dài mặt kiên quyết từ chối đối phương sắp xếp tuy nói nông thôn đi ra hải tử đối với những con t r ù n g này loại hình cũng không xa lạ gì nhưng là không có nghĩa là bọn họ đều yêu thích vật này thân tử ca nói ở chỗ này ta chính là thủ lĩnh ngươi có nghe chăng ta lai thuận nhi trừng mắt lên muốn dùng quan uy tiến hành áp chế cái gì phá thủ lĩnh a khoa trưởng vẫn là trường phòng muốn t r ả o sâu cũng thành người trước tiên đi làm đầu nửa này g làm cái mô phạm đi đầu nhi tác dụng lại nói ai biết hỉ t ử căn bản không ăn hắn bộ này kéo qua một cái trồng chất ghế tựa nên ngang địa tọa ở phía trên còn nắm quá một cái quả táo g ặ m đứng dậy mắt thấy quan uy bị hao tổn lai thuận nhi nhất thời giận tiến lên động thủ phải đem hắn bắt hai người hành hạ một trận ai cũng không có chế phục a i đành phải thôi từng người tọa ở một bên thở hồn hển lai thuận nhi chờ h o a n quá mức nhi nghĩ thẩm thân là lãnh đạo không thể phạm quan liêu tác phong vẫn phải là tự mình thâm nhập thực địa tiến hành điều tra nghiên cứu mới tốt làm quyết định l i ê n hắn bàn giao hỉ tử nấu nước làm cơm chính mình đứng dậy chắp tay sau lưng hướng về đất trồng rau phương hướng đi đến không bao lâu hắn trở về hang bình đại tao mày địa bên trong tình huống không thể lạc quan nếu như tùy ý sâu tao đạp như vậy phỏng t r ừ n g toàn cho hết trứng chính mình hai người chờ kế tục đào rau d ạ i đi nếu không chúng ta chèo thuyền đi long loan thôn đến chỗ ấy mua điểm nhi nông dược không phải t hỉ tử nghĩ kế có m ư ờ i hải lý cái nào quá nguy hiểm lai thuận nhi lắc đầu một cái phủ quyết đề nghị này lấy hắn hai tốc độ của con người đi một chuyến cần ba tiếng trở lên món nhất gặp gỡ gió, ăn sau hai người đi trong rừng khảm một chút khô cảnh ôm đi tới đất trồng rau hiện tại là trời đầy mây không có thái dương địa bên trong đại sâu nhỏ môn chính bỏ tới món ăn miêu trên không kiêng kỵ mà mở bữa tiệc lớn bắt đề lai thuận nhi thử một chút gió hướng sau đó đem cảnh tùng chia làm mấy chồng phóng tới địa đầu thượng phong vị trí hiện tại sức gió cũng không lớn vẹn vẹn gió nhẹ cấp bậc vừa v ẫ n thích hợp n g n nhiên vì dẫn nhiên còn hướng về cảnh trên rót điểm nhi cồn sau đó dùng cái bật lửa đốt tiên rất mau đứng lên còn mang theo cảnh tùng đặc biệt nồng nặc mùi thơm hai người từng người thủ một đống lửa còn nắm khối giấy cả cổng dùng sức gỗ khói đặc từ từ lớn lên bao phủ đất trồng rau phà vi phụ cận trên cây chim nhỏ bị kính sợ vịt lăng tứ tán né ra lai thuận nhi cùng hỷ tử thấy gần đủ rồi liền rời khỏi đống lửa đi tới phương bắc dốc cao trên quan sát động tĩnh ở hỏa triệt để tắt trước người là không thể đi viễn vạn nhất gây nên hỏa hoạn nhưng là rất đòi mạng sự t ỉ n h tuy nói hiện tại không phải mùa thu nhưng cũng không thể không để phòng độc sùng khinh thành nam phi txc t đạo loạn hô thật sang người hỷ tử liền là mấy lần hít sâu sang người là được rồi bằng không làm sao sang sâu nếu là có ngả thảo là tốt rồi món đồ kia mùi vị càng nặng lai thuận nhi nói hoạt động mấy lần cánh tay chân d ư ơ n g mắt đi tây một bên trên mặt biển nhìn xa lúc này chỉ thấy trên mặt biển đột nhiên thoát ra một cái lưu tuyến hình thân thể ca lớn làm thẳng tắp liên tục nhảy lên điểm lên mấy đoá bọc nước ha ha ngươi nhìn a nhạc cầu còn ở nơi đó ngoạn nhi đây thật là hăng hái nay này đánh lực chà chà xíu nhất lưu a lai thuận nhi một chút liền nhận ra không khỏi liên thanh thắng thở khoảng thời gian này tới nay nhạc cầu vẫn ở phụ cận hoạt động hầu như mỗi ngày đều có thể nhìn thấy tên tiên là cái địa bộ đồn mắt coi thường người liền nhận thần tử ca xem thường ta còn muốn đối với ta đánh đây k h ì tử theo lai thuận nhi thủ thế nhìn sang bị môi một cái nói nó làm sao sẽ đối với người đánh lai thuận nhi kỳ quái hỏi k h ì tử kéo dài mặt giải thích nguyên do trước trời xế chiều hắn hoa thuyền tam bản đi ra ngoài câu cá khi thấy nhạc cầu đang đội nhi bắt chuyện hai tiếng nhạc cầu bắt đầu ngược lại cũng nể tình còn bơi tới thuyền một bên để hắn sờ s o ạ n mấy lần sau đó hắn nhớ tới lần trước thần tử ca dùng dây thừng làm thằng quyển để nhạc cầu kéo thuyền trắng cử cảm thấy rất càng hăng liền cũng muốn noi theo một phen ai biết nhạc cầu nhưng mặc kệ lắc đầu quay đuôi địa không cho dây thừng ních lại gần mình khỉ tử cũng gấp đem thẳng quyển kéo lớn một tay tóm chặt nhạc cầu vây lưng miễn cưỡng muốn hướng về đầu của nó trên sáo tên kia lập tức nhi trở mặt chít chít kêu cái gì, nắm đầu hướng về mạn thuyền tử trên đỉnh muốn đem ta làm nước vào bên trong hô ngươi không nhìn thấy lúc đó cái kia phó tư thế lộ ra răng trắng hung t h ầ n ác sát thiếu một chút không đem thuyền trò cũng phiên đi khỉ tử giảng giải chính mình mạo hiểm tang ộ thật giỏi còn có này vừa ra cái nào cái kia sau đó thì sao sao không nghĩ ngươi lai thuận nhi trợn mắt lên không nghĩ tới bề ngoài nhìn đĩnh hiền lành cá heo cũng sẽ phát giận a thảo hán không ăn trước mắt thiệt t h i à ta mau mau thu rồi dây thừng còn đối với nó cười làm lành mặt nói tốt lúc này mới tha ta tránh đi hừ cái kia sao b i ể n bình nhi cũng đi hải lý này phá ngư thật muốn truy nó hai lần thì tử tức giận nói rằng đình chỉ đi ngươi còn muốn cho nó hai lần thật đến trong nước hai ta gộp lại đều không phải là đối thủ của nó được rồi sau đó gặp mặt nhớ kỹ đến khách khí với nó điểm nhi này hoang dại động vật đều cùng con l ừ a như thế đến theo vớt lai thuận nhi lắc đầu một cái lại nhìn hướng về vừa nảy nhạc cầu chơi đùa n g o ặ h ơ bất quá vào lúc này nhưng không thấy tung tích chương một trăm ba mươi bốn hữu hiệu, hiệu phòng chống thủ đoạn quá một trận đất trồng rau bên trong yên vụ dần dần nhỏ lai thuận nhi hai người từ pha bên trên xuống tới đi tới địa trên đầu kiểm tra yên vụ diệt trùng công hiệu ta đi thời đại này nhi sâu đều thành tinh biết trốn đến lá rau mặt sau nghỉ c h ư a nào khỉ tử không lưng thu đến rõ ràng chỉ thấy cái kia từng cái từng cái màu xanh lục xanh xám trùng ngoại trừ chút ít rơi xuống đất phần lớn lại đều bỏ đến lá rau mặt trái đoạn yên một bộ binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn tư thế khỉ tử căm tức đưa tay lay động món ăn miêu sau đó dụng lực đem rơi xuống lục sâu dâm thành thịt vụn cho hạ giận không được những con trùng này ăn chúng ta món ăn thân thể cường tráng hơn u không chạy lai thuận nhi thất vọng tổng kết hắn phát hiện mặc dù là bị hân u hôn mê dẫn đến rơi xuống đất xanh xăm trùng vào lúc này cũng xuất hiện thức tỉnh tỉnh táo s u thế mặt khác những k i a lít nha lít nhít sâu lúa tựa hồ cũng không có chịu đến thương tổn nghiêm trọng dấu hiệu rất rõ ràng tiên huân chiến thuật tuyên cáo thất bại hắn đứng lên quay đầu nhìn phía phía nam rừng tây một đám điều chính đang không ngừng cất cánh hạ xuống lẽ ra mập mạp xanh xám trùng hẳn là thuộc về loài chim mỹ thực cao lòng trắng trứng a hơn nữa điều này cũng phù hợp cái gọi là phương pháp phòng trừ bằng sinh vật phạm chủ nhưng là tại sao còn huyên náo lợi hại như vậy đây bất quá hắn đối với không giống loài chim thực đơn cũng không hề nghiên cứu cố gắng yêu thích khẩu vị bất tận tương đồng hay hoặc là nơi ở đồ ăn phong phú dẫn đến những này trưởng cánh gia hỏa không thèm để ý bên này nói đi nói lại mặc dù xanh x á m trùng có thể tiến vào mỏ chim cái kia còn lại sâu lúa cũng như thường nguy hại đất trồng rau những đồ chơi này nhi có thể cùng loài chim thức ăn hoàn toàn không liên hệ đúng rồi l a thuận nhi ta nghe nói có địa phương làm cái gì cao cấp màu xanh lục đất trồng rau xưa nay không đánh nông dược nháo cho sâu hay dùng cây ớt hoa tiêu ngao thủy hướng về trên r ồ i nói là cũng hữu hiệu thì từ trợt nhớ tới trước đây nghe người khác nói lên nghe đồn l a i thuận nhi nghe xong vừa định nói có hy vọng nghĩ lại lại xì hơi chúng ta chỗ ấy tổng cộng mới có hai bình nhỏ hoa tiêu cùng cây ớt diện toàn thả trong nổi có thể ngao bao nhiêu giữ lại chính mình ăn cũng không lớn đủ đây hắn lắc đầu một cái nói rằng vậy chỉ có thể các loại chờ thần tử ca lần tới lại đây nhiều mang điểm nhi nếu không cứ gọi điện thoại cho hắn đi thì tử suy nghĩ một chút đúng là chuyện như vậy nhi thần tử ca không như vậy mau tới đây phải đợi hắn đến muốn chiếu này thế nhi địa bên trong đồ vật sớm bảo sâu cho gặm quang đi phạt trương mới nhất lai thuận nhi nói liên tục rung động sang bên món ăn miêu đem rơi xuống sâu lần lượt từng cái dâm chết bất quá thu thu bên trong rất nhiều hung hăng lục từng cái từng cái không do mất đi kế tục động lực thì tử xoay e o cũng là một mặt không thể làm gì biểu tình lai thuận nhi xoay người nhìn phía hồ lô hoa phương hướng nhớ ra cái gì đó hồ nước tử bên kia nhi có c ó c cái gì sao nếu không chúng ta đi đ á i điểm nhi vứt điệu bên trong làm việc nhi hắn n à y sinh ý nghĩ bất trợn đai cóc thiệt thòi ngươi nghĩ ra được ta mỗi ngày đến chỗ ấy múc nước tổng cộng liền thấy quá ba con tiểu cóc toàn bắt tới cũng không dùng được nhi à. thì tử biết môi bỏ đi cái này có chút hoang đường ý nghĩ lai thuận nhi trái lo phải nghĩ cũng thực sự không có cách cuối cùng cắn răng một cái không thể làm gì khác hơn là chọn dùng tối b u ồ n biện pháp một người cầm trong tay một cái thô cành mật gai đem món ăn miêu trên sâu phân phối lấy xuống sau đó đánh chết cái này biện pháp hiệu suất rất thấp hai người đồng thời hành hạ hơn một giờ quật đứt đoạn mất trên đoạn đất mấy cây sợi, k hô ắ p nơi dính nhâm là hô nghỉ một lát lai thuận nhi thở hồn hển ném cành mặt gai lùi tới địa bên cạnh một khối bẹp trên tảng đá ngồi xuống hô m ệ t c h ế t ta những này phá sâu khỉ tử cũng không thoải mái dùng cánh tay trà sắt đem mồ hôi trên c h á n ngồi vào lai thuận nhi bên cạnh ta thu không được à này sâu dài đến mãnh chiếu giá thế này quá một đêm ngày mai lại đến đi ra một nhóm t â n khỉ tử lo lắng lo lắng đ i ệ nói rằng cái kia cũng không có cách nào a có thể đánh bao nhiêu toán bao nhiêu đi nếu như hiểu tiếng chim là tốt rồi cùng trong rừng những kia chim nhỏ thương lượng một chút bắt chuyện quá đến giúp đỡ lai thuận nhi nhìn phía rừng cây trong giọng nói tràn ngập tiếng cối ngươi nếu như đã hiểu tiếng chim cái kia không phải thành người chim sao ha ha thì t ử đột nhiên lại cảm giác rất buồn cười giữa lúc hai người nói bậy thời điểm lai thuận nhi trong túi quần chuyển đến một trận tiếng c h u n g hắn mau mau lấy điện thoại di động ra đem ống nghe kể sát tới bên hai ai thần tử ca là ta nha điện thoại là giang g ậ t thần đánh tới tín hiệu cũng không tệ lắm định rõ ràng hắn hỏi hai vị thủ hạ hiện nay trên đảo sinh hoạt tình huống còn có đồ ăn có đủ hay không ăn qua mấy ngày hắn còn sẽ tới một chuyến đồng thời mang một nhóm tiếp tế tán gẫu một chút thường quy sự tình sau lai thuận nhi đem đất trồng rau bên trong chính đang nháo nạn sâu bệnh tình huống nói cho hắn nói không có nông dược thực sự không dễ xử lý ép không đi xuống đầu bên kia điện thoại nghe vậy t r ầ m mặc một hồi sau đó nói trước kia cũng không tính ở trên đảo sử dụng nông dược trung quy không phải chuyện gì tốt chính mình trước tiên suy tính một chút lại định ba trên tay đái cái cá nhỏ đường thân tử ca cũng không có cách đều nói nông dược không tốt có lưu lại có thể hiện tại ai cũng ở xứ chúng ta thôn còn không là như thế lai thuận nhi đem điện thoại di động thu cẩn thận quay đầu đối với hỷ tử nói rằng hỷ tử đang muốn tiếp lời ai biết chung điện thoại di động lại v ư n g lên thần t ử ca là ta lai thuận nhi kế tục tiếp nghe ta vừa định đứng dậy bên tia đồ gia vị địa bên trong nháo sâu không có giang giật thân hỏi cái này ngược lại cũng đúng không có đồ gia vị địa bên trong ý vị lớn sâu chờ không được lai thuận nhi vội vã đáp lại vừa nay hắn quan sát qua những tia đồ gia vị thu hoạch miêu trên một cái sâu mao cũng không nhìn thấy đặc biệt là cái k i a cây thiện là miêu chuyện vào mũi bên trong mùi nhi cảm giác so với trước đây thấy quá giống đều phải mãnh liệt nhiều lắm lai thuận nhi ta muốn như vậy các ngươi đem hành tây cùng cây thiện là làm điểm nhi di tải đến đất trồng rau bên trong đi tách r a xuyên thử xem có tác dụng hay không giang giật thần đưa ra một cái tân chủ ý lai thuận nhi phản ứng cũng không chậm hắn lập tức liền h i ể u được lập tức dùng sức vỗ một cái s o đầu nhi này ta làm sao đem này cha nhi quên đi cúc điện thoại hắn mau để cho hỉ tử đi hồ lô hoa bên cạnh thạch trong hầm múc nước sau đó chính mình chép lại sen đi vào đồ điện. vào vị gia kỳ tử mặc danh xào rượu địa không biết chuyện gì xảy ra nhưng vẫn là làm theo chờ hắn khiêng cỡ ợ lặt t ệ p thùng nước trở về thì nhìn thấy lai thuận nhi lên ra một ít hành tây cùng cây thìa làm yêu chính hướng về đất trồng rau bên trong di loại biện pháp này hữu hiệu sao kỳ tử cũng làm rõ bất quá nhưng mang trong lòng nghi ngờ quản không cần phải để ý đến vậy cũng đến thử xem lại nói ân đem thủy lấy tới r ộ i trên cẩn thận nhi nhi đừng dâm miêu lai thuận nhi trả hỏi kỳ tử nhắc theo thùng nước đem tân trồng đồ g a vị miêu từng cái đúc xong xuôi những chuyện này hai người chậm rãi lui ra đất trồng rau núi nhi khu trùng tự nhiên không thể lập tức rõ ràng cần ấp ủ thời gian nhất định cho nên bọn họ quan sát một phen sau đó trở về hang căn cứ ngày thứ hai sáng sớm lai thuận nhi cùng hỷ tử không thể chờ đợi được nữa địa đi tới đất trồng rau đến gần nhìn lên nhất thời mừng rỡ chỉ thấy lá rau tử trên sâu lúa mật độ rõ ràng trên diện rộng hạ thấp lại kiểm tra b ố n phía phát hiện biên giới một vùng trên mặt đất có không ít màu xanh lục xanh s á m trùng đang ngoại n g o ạ một bộ chạy nạn răng rớp hiển nhiên là bị trục xuất đi ra ha ha vẫn đúng là linh a toàn q u ố đi Những này chương vật, để c o các n g i gặm, để cho các ư ơ i g một Hỷ tử đầy mặt vẻ kích tử mặt đầy đ vẻ n đồng g h chân dùng sức hướng ờ i đưa sức dùng về trăm ê n đất g i ba mươi lăm an màu ủi mã đắc thao thiên tầng bính mở rộng chuẩn bị h ỉ tử sẽ bị trục xuất đi ra xanh xám trùng một trận nhi dẫm đạp lấy tiết trong lòng c h i phẫn được rồi được rồi vượt nôn sức lực đem giày đều làm bẩn lai thuận nhi nhữ mày ngăn cản hỉ tử hành động trả thù cây thiện là cùng hành tây miêu khu trùng hiệu quả xuất chúng hơn nữa trồng trên đất bên trong Thuộc về nhất về ba mươi bảy lân giang quản lý học viện học sinh nhà trọ lầu số bảy chính trực vào buổi trưa lâu bên trong hai ba tầng nguyên bản đều ở bốn năm cấp học sinh hiện tại học sinh tốt nghiệp môn đại thể dĩ nhiên cách giáo chỉ còn dư lại số ít nhân các loại nguyên nhân lưu thủ trong hành lang cũng không tiếp tục phục ngày xưa náo động trở nên vắng ngắt hoàn o t cư đại i gia lén lút giao lưu đều nói năm nay tốt nghiệp đại học sinh ra được nghiệp độ khó vượt qua dị vạn g mấy giới tháo tử muốn nói ngươi nhận lời mời cái kia cái chức vị cạnh tranh quá kịch liệt nhân ra danh giáo nhãn hiệu đều không nhất định sống đến mức trên đây ai nên ăn nên uống đừng như thế lao để ở trong lòng không đáng giang giật thần ăn khẩu món ăn an ủi ai ngươi không cần an ủi ta kỳ thực ngày đó phương húc nói đúng hiện tại khổ người nhi thật là không có cái gì dùng liền phối đến bến tàu đi tới giang bọc lớn muốn thực sự không được ngày nào đó ta không thèm đến s ỉ a đến lân giang hóa vận bến tàu đi thử xem công nghe nói tiền công là tiểu bạch lĩnh vài lần nhi ám tam sinh mã đắc thao tự mình đánh trống làng địa nói rằng ha ha ngươi vẫn đúng là xua đổi khỏi ý nghĩ thật muốn như thế làm như thế vừa ra ngươi lập tức liền biến thành quản lý học viện nhân vật nổi tiếng liền viện trưởng đối với ngươi cũng phải vài phần kính trọng g i a n giật thần biết hắn nói khẳng định là lời vô ích cũng không để ý lắm là a ta cái này đ ể tử cho viện trưởng lão nhân ra người trên mặt làm rạp d ỡ hắn khẳng định ký ta cả đời mã đắc thao nói tưởng tượng viện trưởng v ẻ không quẫn trên mặt không do lộ ra mạc danh nụ cười mấy năm trước kinh thành một cái nào đó lưu đại học danh tiếng có vị sinh viên chưa tốt nghiệp sau khi tốt nghiệp về với ông bà nông mậu thị trường khi làm nổi lên chuyên trách thịt heo con bơn khiến cho người hạ phá kính mắt muốn nói vị nhân huynh kia chỉ cần là tự mình vui đùa một chút k h á c loại làm làm hành vi nghệ thuật thì cũng thôi có thể lại còn ở nhục than trên đánh trường học cũ b ằ n g hiệu trong lúc nhất thời danh tiếng vang xa phóng viên phỏng vấn khách hàng như mây chuyện làm ăn còn bởi vậy nóng n ả y đứng dậy có người đối với này còn làm ra độ cao đánh giá ai nói chúng ta đại học giáo dục cứng nhắc d ạ ả i ra như người học sinh này liền rất tốt không chỉ có tư duy đặc biệt hơn nữa còn khá cụ trí tưởng tượng cùng sáng tạo tinh thần mà chính là không biết vị kia danh giáo hiệu trưởng khi nghe đến cái này tin tức sau khi trong lòng sẽ là loại nào cảm thụ kỳ thực muốn ta xem a ngươi cũng không nhất định nhất định phải hạn chế ở bản chuyên nghiệp trên nói cách khác đi nhìn một cái có không có chỗ tuyển mộ tập thể hình huấn luyện viên không phải đ ỉ n h thích hợp mà giang giật thần suy nghĩ một chút đưa ra chính kinh kiến nghị tập thể hình huấn luyện viên ngươi cho rằng cái kia có khổ người nhi liền có thể trên không đơn giản như vậy vậy được giờ cũng có chính mình một bộ đồ vật trên cương tư cách đến có cục thể dục ban phát tập thể hình huấn luyện viên chứng thực còn phân vài cái cấp bậc không cái một năm nửa năm cũng không lấy được lại nói nhân ra tập thể hình câu lạc bộ cái gì còn phải dựa vào vật này tô điểm đây chỉ bằng tay như vậy có thể làm cái huấn luyện viên trợ lý là tốt lắm rồi mã đắc thao lắc lắc đầu phủ quyết đề nghị này hắn ăn xong cơm trưa vội vã giặt sạch toàn lại ngồi vào t r ư ớ c máy vi tính lên mạng kế tục tuần tra tuyển mộ tin tức cho tới giang giật thần thu thập xong sau thì lại mở ra máy vi tính sách tay bắt đầu xử lý gần đây công việc khi trước đỉnh hương viên ma cây năng điếm vận hành bình thường bao trừ tiền thuê nhà nhân viên tiền lương vân vân mỗi tháng lãi dòng nhuận khoảng chừng là hơn sáu vạn nguyên gần đây lại phân một lần hồng thiên t ầ n bính hạng mục trăm đơn độc nói ra theo trước mặt mỗi ngày hai trăm tấm sinh sản quy mô kinh h ạ c h toán mỗi tháng phần lãi gộp vì là hơn năm vạn nguyên lãi dòng cũng có hơn bốn vạn như vậy ngoại trừ tiền kỳ mua lượng lớn lên đảo kèm chi ở ngoài hiện tại hắn cá nhân thẻ ngân hàng trên có thể vận dụng tài chính đã đạt đến sắp tới hai mươi vạn nguyên giám vẻ cái này tài chính tích lũy tốc độ đã tương đương khả quan có thể kế tục tiến hành bước kế tiếp mở rộng kế hoạch hắn hiện tại đã đem chuyện cần làm chia làm ba cái phương diện tiến hành một là lấy tên của chính mình đi sinh viên đại học gây dựng sự nghiệp con đường xin cá thể công thương hộ bằng buôn bán đầy đủ lợi dụng quốc gia tương quan chính sách ưu đãi nay một bộ thủ tục cũng không ít hiện tại vừa đem các nhu cầu xin tư liệu thu dọn đi ra đang chuẩn bị đi tìm trường học cục giáo dục viết hóa đơn chứng minh sau đó sẽ hướng về ngành vệ sinh công thương bộ ngành trình báo mặt sau còn có chất lượng kỹ thuật giám sát cục thuế vụ cơ quan v v hai là mở rộng thiên tầng bính sinh sản quy mô đồng thời cùng ma cây năng điếm triệt để tách r a phòng ngừa hiện nay hai người pha cùng nhau quản lý trên có chút hỗn loạn tai hại hiện nay hắn đã sắp xếp trương p ư ợ n g lan ở hợp lâm lộ cái tiêm ộ t vùng mặt khác tìm kiếm một cái tiểu viện chuyên môn dùng cho thiên tầng bính chế tác các loại chờ quy mô đi tới còn có thể cân nhắc làm thành mấy cái không giống nhân bánh liêu giống càng tốt hơn đ ị a thỏa mãn những khách cũ nhu cầu còn vị trí thiên điểm nhi đúng là không đáng kể chỉ cần quanh thân hay là loại kia rác r ờ i thành đống tạm loạn kém hoàn cảnh là được mặt khác mấy ngày trước nhìn thấy đỉnh hương viên đường cái tây nam hướng về xéo đối diện có một nhà bán lô vịt cái cổ tiểu điếm đóng cửa đóng cửa cửa theo ra chuyển nhượng bộ cáo hắn đi nhìn một chút tiệm này rất nhỏ bên trong liền kho hàng múa lụa làm gộp lại cũng chỉ có khoảng chừng mười b á n không có cung khách hàng dưới trướng đi ăn cơm phòng buôn bán chỉ là dựa vào mở xưởng thức quầy hàng trước cửa sổ bán bất quá này ngược lại là đỉnh hợp d ụ n g bởi vì hắn xin cá thể công thương hộ bằng buôn bán phải có chính quy kinh doanh nơi còn muốn cung cấp phòng cho thuê hợp đồng phòng đông thẻ căn cước photo có ti kiện loại hình văn kiện thiên tầng bính chủ yếu là đi sinh sản bán xỉ con đường nhưng có cái bề ngoài phòng không cần tính toán doanh nghiệp ngạch chí ít có thể ứng phó kinh doanh thủ tục yêu cầu hơn nữa đến thời điểm còn có thể đem hiện nay mỗi ngày ở đỉnh hương viên cửa buôn bán năm mươi tấm thiên tầng bính nghiệp vụ bàn lại đây Cái trường i điếm này đã bàn giao ể u đã này bàn t ơ n Phượng Lan đi đàm phán. Ngoại trừ trở lên 2 hạng, đệ tam chính là tăng lên đồ gia vị lượng sản、xuất. Vân đảo tân trồng thuận lợi, phòng trừng không tốn g gia gia h lợi, là tam sa địa đi đàm đệ đồ đảo đồ trừ trở xuất. vị vị i i g a dài là có được thể thu thu được đệ nhất t phê sản phẩm. đệ ư sản n r ờ học vườn ương bên này hiện nay đến xem còn có thể tiếp theo sử dụng một quãng thời gian trường học đ ộ ngành liên quan đầu lĩnh tựa hồ đối với vườn ương cũng không có hứng thú xưa nay chưa thấy người tới kiểm tra phòng chừng có liêu lao đầu nhi cháo sẽ không vấn đề gì hai hạng lẫn nhau độ g a vị sản lượng hẳn là có thể đạt được tăng lên trên diện rộng vì là thiên tầng bính sản năng mở rộng đặt vững cơ sở Dần dần t tạm tạm, đồng thời hắn cho thiên tầng bính nổi lên cái khẩu phúc đa tên i gọi chuẩn bị ở bằng nguồn bán hoạch phê sau lại đi tiến hành nhãn hiệu đăng ký hợp lâm lộ đỉnh hương viên đường cái xéo đối diện cái kia ra trước cửa sổ tiểu điếm kinh trương phượng lan hai lần trao đổi đã cùng phòng chủ đạt thành thuê thỏa thuận mỗi tháng tiền thuê một nghìn sáu trăm y ê n tô kỳ hai năm thiên tầng bính sinh sản chế tắc căn cứ cũng có tin tức trương phượng lan ở hợp lâm lộ hướng đông bắc hướng về một người tên là tú thủy hạng địa phương tìm tới một bộ chờ tô khu nhà nhỏ biển số nhà xưng là số chín liền nhà trệ tổng cộng ba trăm linh m vông ra mặt không phải môn mặt phòng trước kia người này bị một công ty cho rằng nhà kho sử dụng trước đây không lâu vừa mang đi trong viện thủy điện khí đầy đủ hết cửa viện đinh quan tiểu xe vận tải có thể ung dung ra vào hơn nữa ngoài cửa viện đường si mang lộ cũng không hẹp giao thông hẳn không có vấn đề hướng về phòng chủ bước đầu cố vấn một thoáng tiền thuê nói tới mỗi tháng 2 8 i tám m công nguyên tú thủy hạng số chín tiểu viện khoảng cách đỉnh hương viên khoảng chừng năm trăm đến m é t dáng vẻ quanh thân hoàn cảnh hơi hơi loạn một chút bốn phía ngoại trừ dân cư còn có tiểu trang phục s ư ở n g nhanh đệ công ty loại nhỏ ô tô sửa chữa s ư ở n g nhà kho các loại chờ kinh doanh tính đơn vị bất quá nàng ở phụ cận đi bộ một vòng đúng là không có phát hiện có bài tiết nước thải khí thải hãng nhỏ loại hình như vậy đối với thực phẩm thêm công tác phường tới nói vẫn là định thích hợp g a giật thần sau đó theo trương phượng lan đi thực địa khảo sát một phen cảm thấy còn có thể l i ề ngoài làm c n n ra còn có các hạng nhân viên quản lý điều lệ chế độ nói chung tất cả dựa theo chính quy tiêu chuẩn nghiêm ngặt chấp hành không hiệu liền đi tìm nhân sĩ chuyên nghiệp cố vấn bởi vì tiền kỳ tự chế tự dụng ngược lại là không có gì quan trọng đợi được bắt đầu xin thiên tầng bính đăng ký nhãn hiệu cùng sinh sản hứa khả c h ứ n g cái kêu nhất định phải đến tiếp thu chất lượng giám sát cục cục vệ sinh phòng cháy các loại chờ bộ ngành liên quan kiểm tra qua ải mới có thể làm ra tay t ụ thiên tầng bính hạng mục hiện nay chỉ có trương phượng lan củng cố t ử phân hai người một khi triển khai nhân thủ khẳng định không đủ kinh giang giật thần đồng ý trương phượng lan lại thông qua người quen giới thiệu tìm tới một nam một nữ hai tên công nhân đều là t r ư ờ n g ba mươi tuổi nơi khác vụ công nhân viên làm quá ăn uống n à n h nghề có thân thể khỏe mạnh hợp lệ trứng sau ba ngày sắp quá tới làm như vậy thiên tầng bính khối này nhi tổng cộng thì có bốn tên công nhân đội hình vượt quá đỉnh hương viên mà cay năm điếm gần đoạn thời gian tới nay trương phượng lan chạy trước chạy sau xử lý các loại thượng vàng hạ cám sự tình vội đến xoay quanh ở dưới áp lực biểu hiện ra tương đối khá tổ chức năng lực làm việc cùng với dồi dào công tác tính tích cực điều này cũng làm cho giang giật thần cảm thấy rất hài lòng liền chính thức nhận lệnh nàng vì là thiên tầng bính hạ mục chủ quản cũng thích hợp địa bắt đầu dưới thả người quyền cùng tài quyền đặc biệt là người sau hắn quy định thi đơn hai ngàn nguyên trong vòng khoản chi ra trương phượng lan có thể trực tiếp quyết định không cần tìm hắn ký tên giang giật thần vẫn thờ phụng nghi người thì không dùng người dùng người thì không nên nghi ngờ người lý niệm hắn cho rằng phạm là một tên có lòng cầu tiến cập có chút đầu góc nhân viên quản lý không đến nỗi bày đặt tiền đồ không để ý đi tham ô một chút cực nhỏ tiểu lợi loại kia cả ngày như đ ể phòng cấp giống như địa phòng thủ hạ lo được lo mất ông chủ trên thực tế sống sót mệnh chết đi không có ý gì nắm giữ vài tên thủ hạ đắc lực đó mới là làm ông chủ phúc khí đương nhiên cần phải giám thị vẫn phải là có một khi phát hiện vất vả bãi ở ngoài hành vi vậy thì lập tức khai trừ quyết không n u n g c h i ề u 45. chứng thực tân cửa hàng cùng sân giang giật thần chuẩn bị gần đây trở lên một chuyến vân x a đảo mang tiếp tế đi qua đồng thời cũng thu một ít tân đồ gia vị trở về căn cứ lai thuận nhi trong điện thoại hiệu dò đến tân gieo xuống hành tây cùng gừng sinh trưởng cấp tốc đã hơi có quy mô có thể thu một nhóm còn cây ớt cùng cây thì i ệ t lạt h lại tương đối c h ễ còn cần các loại chờ đợi một thời gian ngắn cái này tình hình đúng là cùng vườn ươm đồ gia vị đ i ệ bên trong cơ bản tương đồng xem ra không gian nước đá hiệu dụng vẫn tương đối ổn định lần trước đi vân xá đảo mang đồ vật cũng không hoàn toàn cần bổ sung tỷ như làm cơ bản nhất sinh hoạt phương tiện vãi nước đang không có hệ thống cung cấp nước uống hệ thống tình huống dưới liền có vẻ đặc biệt trọng yếu bất quá vật này hiện tại ở trong thành có thể không mua được vì thế bầu trời này ngọ giam giật t h ầ n đặc biệt đi một chuyến vùng ngoại thành nông thôn nhiều lần tìm hiểu mới ở một nhà nông hộ i trong nhà mua một cái gác lại hồi lâu không cần cựu đào chế vãi nước dáng v ó c không nhỏ có cao hơn một mét thuận lợi còn đem trong sân một cái cựu đòn gánh cùng với hai con thùng sắt mua đi huyên áo một nhà già trẻ đều dùng ánh mắt kỳ quái nhi nhìn hắn cho rằng vị này có cái gì của k á i xuất hiện ở trong thôn cũng thông hệ thống cung cấp nước uống những thứ đồ này đều rất ít dùng bất quá vận tải phân đoạn nhưng xảy ra chút n h ì phiền p h ứ c giang giật thần nghiêng cổn động vại nước dưới đáy đưa nó cho tới đầu thôn một viên đại dung thụ phía dưới nhìn một cái bốn bề vắng lặng chú ý mình liền dựa theo kế hoạch ban đầu chuẩn bị đem vại nước thu vào không gian ai biết chờ hai tay hắn vây quanh vại nước tiến hành ý niệm đưa nó hướng về trong không gian thu thời điểm nhưng gặp phải ý niệm phản vệ trong lúc nhất thời mắt nổ đỏm đóm trong thai vang lên nong nong hắn biết ơn hình không ổn liền mau mau đình chỉ động tác ngồi ở đại thụ trên dễ nghỉ ngơi một lúc lâu mới hoán lại đây xem ra cứ việc chính mình đối với không gian điều khiển năng lực đã tăng cường rất nhiều nhưng như v ả i nước như vậy loại cỡ lớn vật như trước vẫn là vận chuyển không thể a giang giật thần cười khổ k h ẽ thở dài một cái bất đắc dĩ hắn chỉ được trước đem v ả i nước đặt ở thụ bên chuẩn bị một lúc tìm chiếc xe lôi đi c o n đòn đánh cùng thùng sắt cái này ngược lại cũng đúng không thành vấn đề thu được số một băng động trên mặt đất liền có thể rời đi đại dung thụ hắn lại đi trong thôn h ỏ i t h ă m sau đó tìm tới một nhà dưỡng c â hộ chuyên nghiệp trải qua hiệp đàm mua một trăm hai mươi chỉ thổ c â miêu Đều lời đầu tiên dùng làm chủ nếu như sau đó số lượng nhiều làm điểm nhi đến trong con ăn tỉ như làm g á i xa hoa thổ thịt gà xuyến loại hình cũng có thể cân nhắc sau đó ở trong thôn kế tục chọn mua bột nô gạo kê gạo bột mì đậu xanh đậu đen khoai tây v â n v â n mua bảy tám bao tải chương một trăm ba mươi bảy chọn mua kê nhãi con cùng với hải sản miêu ở trong thôn chọn mua lượng lớn hải t è m sau khi giang giật thần căn cứ nuôi trồng hộ chỉ điểm tô một chiếc tiểu xe vận tải đem hết t h ể t è m đều trang thượng thùng xe nơi này khoảng cách long loan làng t r ạ i không xa giang g i ậ t thần chỉ huy tài xế trực tiếp đem lái xe đến làng trải tìm cái hẻo lánh một ít địa phương đem hàng hóa dỡ xuống chờ xe vận tải rời đi hắn quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh nhìn một cái có hay không máy thu hình cái gì tùy theo trước đem lương thực toàn bộ chục túi thu vào đường hầm không gian vị trí lại thử một chút trang k â y miêu trúc ông lần này đúng là không thành vấn đề năm con trúc ông đều được thuận lợi thu vào lần lượt bày ra đến cách lương thực túi chỗ không xa trong đường nối là thường ôn không đến nỗi đống v ô i cây miêu tiếp theo dụng ý niệm đạo k h ô n g chế đem thực quản cùng bắt nước bỏ vào không bên trong thực quản thịnh trên tự liêu bắt nước bên trong thì lại đổ đầy đã sớm tan ra về ôn nước đá hơn một trăm con cây miêu động tĩnh tự nhiên không nhỏ yên tĩnh lành lạnh hàn b ă n g không gian nhất thời tràn ngập kỳ kỳ kỳ kỳ tiếng tê phi thường náo nhiệt g i a n xếp được rồi những n à y cây nhai con giang giật thần lăn hồng v ì v ậ y lao thẳng đến nó vận đến lần trước thuê thuyền tư nhân tiểu bến i tàu cùng trách nhiệm người giúp việc trả hỏi tạm thời gửi ở nơi đó trừ đó ra lai thuận nhi trong điện thoại còn nói quá bọn họ này mấy ngày đã bắt đầu tay ở nê than triều mang tới xây dựng ao vì là hải sản nuôi trồng làm chuẩn bị giang giật thần suy nghĩ một chút cảm thấy trước mặt đúng là có thể trước tiên chút ít dưỡng điểm nhi phổ thông giống tích góp kinh nghiệm thử xem hiệu quả liên hắn lại hướng về tư nhân tiểu bến tàu người giúp việc hỏi thăm sau đó căn cứ chiếm được tin tức ở long loan làng trải phía nam nuôi trồng khu tìm tới mấy nhà nuôi trồng hộ mua một chút con trai miêu hải sâm miêu cùng tôm he miêu bởi vì lần đầu thí nghiệm mỗi loại lượng đều muốn được không nhiều mặt khác tương ứng tự liêu cũng mua mấy túi đối với này hắn đặc biệt yêu cầu không muốn loại kia hàm các loại hóa học vật chất dược phẩm kích thích tố loại hình liên muốn phổ thông tự chế thổ tự liêu đối phương báo cho chính mình tự liêu là dùng bậc cá tôm khô tiểu mạch phấn bột ô đậu p h á c hải tảo các loại chờ hỗn hợp chế thành k í n h x i n h yên tâm còn những thứ đ ồ khác là căn cứ cần đơn độc tăng thêm nuôi trồng hộ lại đưa ra kiến nghị nói những thứ đ ồ này đường dài bơn đều rất có chú trọng hải sâm miêu cần chuyên môn vận tải cái dương tôm he miêu thì lại hẳn là dùng tụ bính h y túi đựng vào mới mẹ nước biển sau đó hướng về dưỡng khí c h ắ c khẩu như vậy lấy bảo đảm sống xuất giang giật thần hiền ể m p h i phức chỉ là làm cho đối phương đem ba loại miêu đặt ở vài con cỡ lặt tiệc trậu rửa mặt bên trong đổ vào mới mẹ nước biển cũng tiêu độc sau đó dùng xe ba bánh g ú p hắn vận đến làng ở ngoài đường cái bên trong ì m suối những phải h c chuyện này hắn dọc theo đường cái đi trở về đi tới một cái xe tà si trạm chờ xe nhà ga một bên có hai cái bán trúc chế phẩm có nhỏ quay hàng trên để các loại các loại trúc chiếu trúc lam trúc nệm ghế cùng với hàng tre trúc hàng mỹ nghệ v v những thứ đồ này trên đảo cũng rất cần liền giam giật thần mua mười tấm trúc tịch cùng mấy cái trúc lam trúc ông cộng thêm mấy quyển vợ lặn tịch bố sau đó chuyển tới một cái không ai địa phương thu hồi tính toán toàn thiên đại chọn mua hoàn thành công tác đến gần đủ rồi hắn lúc này mới chở khách đi ngang qua xe taxi trở về quản lý học viện trở lại hai lẻ sáu ký túc xá phát hiện mặc vào đơn qua mã đ ắ c thao chính để trần cánh tay tả ngồi ở bên bàn đọc sách trên mặt bàn bảy vài con túi ni lon bên trong là chút lỗ n ụ c giao trộn cái gì còn có hai chai bia gia hỏa này một ngụm rượu một cái đất trồng rau chính ăn phải cao hứng còn không thì dùng khăn mặt sắt một cái mồ hôi trên mặt khi trước trong túc xá còn dư lại hắn cùng giang g i ậ t thần kế tục chú lưu dừng lại cuối cùng một tốc cương cái khác ba vị t r ư ớ c x á hữu đỗ tử viên tề trạch huy mấy ngày trước đều phân biệt gọi điện thoại tới nói bọn họ đã từng người đi đơn vị bảo đến hiện nay chính lấy bao hàm cách mạng nhiệt tình toàn thân tâm vùi đầu vào trong công việc đi cố gắng ở bình thường mà vĩ đại cương vị trên làm ra không tầm thường thành tích chỉ có phương húc vẫn không có gợi thư nhi ạ vẫn rất sẽ hưởng thụ có cái gì hị sự này a giang giật thần liếc nhìn nhìn kẻ này ăn tương hỏi một câu sau đó nắm lên cơm của mình buồn chuẩn bị đi căng tin đánh cơm thân tử đ ừ n g đi căng tin đến đến ta người này mua nhiều l ắ m cùng nơi dưới trướng uống hai bôi mã đắc thao vây tay mời nói cúng kính không bằng tuân mệnh giang giật thần nghe vậy liền bản cái ghế phóng tới bên cạnh hắn ngồi xuống mã đắc thao lại lấy ra một cái không ly thủy tinh đổ đầy bia đưa tới anh em cuối cùng cũng coi như phải đi làm ai không dễ dàng a hắn hưng p ấ n nói rằng sau đó cầm lấy một cái đùi gà gậm trên hai cái Nguyên lai, hắn ở nhiều lần chắc chở sau khi rốt cục bị một nhà tân thành lập không lâu cỡ chung mua sắm trang ép mướn người chức vị là vận doanh chuyên viên chủ yếu công tác chính là đối với công ty bộ phận thương phẩm kênh vận doanh quản lý lập ra mở rộng kế hoạch cùng với đối với quản lý lý hạng mục t u y ế n trên tiêu thụ công trạng phụ trách mở đầu tiền lương coi như là khá lắm rồi nhân lực tài nguyên bộ đã thông báo hắn hậu thiên đi làm tuất ta đã sớm nói từ từ đi không cần phải gấp nhìn ngươi trước đó vài ngày cùng con kiến trên trào nóng giống như chuyện này có thể đáng giá chúc mừng đến một đại k h u giang giật thần n â n chén cùng đối phương đụng một cái sau đó từng người uống xong bán ly bia người mới là con kiến đây ha ha đến dùng nữa mã đắc thao thu xếp đạo cũng không tính đến đối phương không thích hợp tỷ dụ nhà của hắn ở ngoại địa một cái cấp phó huyện trên c h ấ n trong nhà mở ra cái tiệm tạp hóa chuyện làm ăn không nóng không lạnh được thông qua sống qua ngày cha mẹ đối với hắn ký thác kỳ vọng cao vì lẽ đó mã đắc thao áp lực vẫn không nhỏ bây giờ cuối cùng cũng coi như có việc để p h â n đấu tâm tình tự nhiên du mau đứng lên há đúng rồi buổi chiều tiểu húc tử cũng gọi điện thoại tới còn nói điện thoại di động của người tắt máy không gọi được mã đắc thao lại nghĩ tới một chuyện phương hô ca ta còn tưởng rằng tiểu tử kia làm nhà nước người liền không muốn lý chúng ta đây hắn nói cái gì giang giật t h ầ n vừa nói cười một bên lấy điện thoại di động ra nhìn một cái không biết lúc nào tự động đóng k i liền đứng dậy tìm máy sạc điện xuyên vào cũng không có gì chính là nói hắn đã đi làm chính thức bưng lên nhà nước b ắ t ă n c ô m tử còn nói đơn vị người đứng đầu có vẻ như đĩnh coi trọng hắn còn chuyên môn tìm hắn nói chuyện mã đắc thao nói một mặt vẻ hâm mộ tiểu tử kia đánh tiểu thành tích là tốt rồi trời sinh một khối đọc sách bại hoại đây là năng khiếu ngươi ước ao không đến giang giật thần chế nhạo nói thực nói đi nói lại nhà nước cơm cũng chưa chắc ă n ngon như vậy nghe nói bên trong rất phức tạp việc làm được k h â đến kiểu gì không cần gấp gáp trọng yếu nhất là không có thể đứng sai đội cũng không biết tiểu húc tử có thể hay không ứng phó từng chiếm được đến mã đắc thao nói lại bưng lên ly thủy tinh tử uống một hớp lớn ngươi còn thật sự cho rằng phương húc là thư ngốc t ử a ha ha ngươi cũng quá nhỏ nhìn hắn giang giật thần đối với này cũng không phản đối c h ư ơ một trăm ba mươi tám vận hóa lên đảo ca nô câu lạc bộ mã đắc thao rốt cuộc tìm được công tác tâm tình phi thường vui vẻ cũng chính là ta hảo tâm ngày hôm nay còn ở trong điện thoại nhắc nhở hắn để hắn chú ý đoan chính tư tưởng đầy đủ nhận thức lĩnh hội liêm chính kiến thiết tầm quan trọng là một m tên tài đức v ẹ n toàn liêm khiết phụng công ưu tú cán bộ có thể sau khi từ biệt không được hai năm để mấy anh em đã có cảnh vệ gác ăn cơm dừng chân không chỗ tiêu tiền đi thăm viếng hắn c á c c ặ c tiểu húc tử không cảm kích còn theo ta cũng lên t r ự c mắng ta đây mã đắc thao nhớ tới chuyện lý thú nhi thiếu một chút đem địa phun ra ngoài ngươi tấm này x u miệng mắng ngươi thật là s ố n ê n g i a g i ậ t thân lắc đầu một cái trước mặt g i a hỏa này thực sự là không giữ mồm g i ữ miệng phải biết người bên trong thể chế đại thể đều là có kiên kỵ m ã đắc thao cười to một trận lại hỏi lên giang giật thần tình huống trước mắt người sau chỉ là nói cho hắn chuẩn bị làm kiểu trung quốc fast food bán xỉ bán lẻ chính đang chạy thủ tục chẳng bao lâu nữa sẽ khai trương doanh nghiệp m ã đắc thao tâm tình rất tốt lại gieo lên sau này có thể coi là có ăn không địa phương chuyện tốt thành đôi coi là thật thật đáng mừng làm cho giang giật thần tức giận nhi địa đối với hắn l ư ờ n một cái nhi không dành chú ý ma đắc thao liền uống hai ly bia sau khi nghĩ tới chính sự nhi hắn cùng giang giật thần thương lượng nói trường học ký túc xá đều là chờ không dài sớm muộn cũng phải rời ra ngoài đến sớm cân nhắc đi ra bên ngoài tìm xem phòng ở hộ hình tốt nhất là hai cư thất loại kia một người mở gian hai người đồng thời chia sẻ tiền thuê trong thành tiền thuê nhà nhiều năm liên tục dâng lên gánh nặng rũ trùng trước mặt phần lớn tham gia thời gian làm việc không dài ngoại lai người trẻ tuổi đều bị ép lựa chọn hợp tô loại hình thức này lấy tiết kiệm chi phí tương đối mà nói lân giang thị tiền thuê nhà vẫn không tính là quá đắt nếu như đổi thành kinh thành đối với tuổi trẻ người làm công tới nói hợp tô đều thuộc về hàng xa xỉ không làm việc cụ bị cản phòng dưới đất thường thường mới là trong bọn họ rất nhiều người nơi đi g i a n giật thần cân nhắc chốc lát c ả m thấy chuyện này cũng đúng là hẳn là nhắc tới nhật chính tới đình hương viên lầu hai ở ngô đại nương cùng tô h i ể u g a i cùng với cái khác công nhân phòng nghỉ ngơi không có có dư địa phương tú thủy hạng số chín sân bên trong có thể cung ở lại phòng ở cũng không hai gian làm sinh hoạt hoàn cảnh càng là không thích hợp cho tới hợp lâm lộ trên cái kia chỉ có thụ hóa trước cửa sổ tiểu điếm mặt sau trên căn bản liền để thao tắc cùng nhà kho chiếm lên trụ người càng là khó khăn xem ra cũng chỉ còn dư lại đi bên ngoài thuê phòng một con đường cũng may chính mình hiện tại có thể vận dụng tài chính còn khá là dư d i ả điểm ấy nhi gánh nặng ngược lại cũng không tính là gì liên hắn để mã đắc thao lưu ý một thoáng có thích hợp phòng nguyên cũng ủy thác hắn đi đàm phán Hai ngày sau, tú thủy hạng hợp phượng thu khắp thanh thủ thuê thần thuê hợp mình. chính thu sau, lan sau, giang của Sau tiểu điếm, dưới, xuôi mọi điều kiện, tiền giật ngày sân cùng trên trường bàn song toán trên đồng ký xuống tên của mình. Sau đó, chính là số đều tú mặt lâm xếp lộ đó, ở ở kỳ ký những này đều do trương phượng lan mang theo nàng ba tên thủ hạ phụ trách xử lý như vậy các loại chờ thiên tầng bính hạng mục triệt để bàn cách sau đ ỉ n hương h viên hậu viện đem đằng ra không đến một chút thời gian có thể cân nhắc ở nơi đó bày ra vài tờ bàn ăn mở rộng doanh nghiệp diện tích lô đ ạ i nương ba người nếu như không giúp được thêm nữa thêm nhân thủ là được rồi về phần hắn cá thể công thương hộ bằng buôn bán hiện nay còn đang công việc trong quá trình thuê lại tiệm mì mới sau lại cung cấp phòng cho thuê hợp đồng phòng đông thẻ căn cước photo coi kiện các loại chờ bổ sung văn kiện còn lại chính là các loại chờ thông chi khi trước hai cái hạng mục đều có người chuyên phụ trách giang giật thần cũng sẽ không lại quá nhiều địa tham dự trong đó chi tiết nhỏ l i ê n ở ngày thứ ba sáng sớm hắn lần thứ hai đi tới long loan thôn hải câu tiểu bến tàu t ố một chiếc tiểu thuyền tam bản đi tới vân Sa đảo lần này mục đích chủ yếu là đem vẫn các ở đường hầm không gian bên trong cây ngãi con cùng hải sản miêu mang tới đương nhiên còn có hồng thủy vại tiểu bến tàu ông chủ đã biết hắn hàn huyên một lúc sau khi đưa cho hắn một cái ưu đãi giá cho thuê giang giật thần đem ký gửi ở đây hồng thủy vại bàn trên thuyền nhỏ Cái này có chút một chiếc trắng xanh đan sen cano từ phía bên phải cách đó không xa chạy qua đầu thuyền nít lên nhanh như chốc giống như vậy vẽ ra thủy đạo hướng về hai bên lời ra dẫn tới tiểu thuyền tam bản một trận sóc lạy sát theo đó mặt sau lại cùng đến một chiếc song người mổ tờ tàu cũng là cực tốc chạy như bay không thấy rõ là nam là nữ người điều khiển trên người mặc màu vàng áo cứu sinh mang kính dâm tóc dài l i ê u lên một bộ rất duệ rất phong cách dáng vẻ so sánh dưới một cái m ộ t thuyền t a m bản thổ một cái cựu vại nước chậm d ã i tiến lên nhìn tới đi thực sự thổ đến đi cha bất quá giang giật thần tâm tư cũng không ở trên mặt này hắn chỉ hoán động tắt trên tay quay đầu hướng về ca n o lái tới phương hướng nhìn nó vừa nãy cùng tiểu bến tàu ông chủ tán gâu bên trong biết được ngay khi trước đây không lâu long loan thôn phía nam làm một cái ca n o câu lạc bộ là trong thành một vị chuyên làm ca nô rú thuyền mộ thợ tàu chuyện làm ăn ông chủ lớn đầu tư khởi công xây dựng nghe nói thực hành cái gì hội viên chế chiêu mộ một nhóm ham muốn giả gia nhập liên minh còn vì là hội viên cung cấp các loại thủy trên phục vụ giang giật thần biết được tin tức này sau bất giác động lòng qua lại vân sa đảo công cụ giao thông là cái vấn đề lớn hiện nay tay mình trên đầu cũng dư giả không ít không bằng các loại chờ lúc trở lại đi câu lạc bộ nhìn một cái nhìn có hay không thích học thuyền nếu như giá cả thực sự quá đắt như vậy phẩm chất tốt hơn hàng đã xài rồi cũng có thể cân nhắc Mất một t lúc là có hắn ể biển thể đến, biến như vậy mới là an toàn nhất, trên liền khẩn Nghĩ ràng tình, kỳ khí khi thực mặt trời một khi có biến hóa, lập tức hóa, h sự có có cấp vậy lập mới làm là lý. ra rõ xử lại nắm chèo ặ t thuyền mái trèo, hai thuyền a xa y dùng vân sức, đi tới vân xa đảo. tới i tại ệ n hắn trèo h kỹ thuật đã vượt xa quá khứ mà phương vị cập đường hàng không cũng rõ rõ ràng, ràng vì lẽ đó lần này chỉ tốn không tới hai giờ sóng giữ dâng trào bán nguyệt vách đá liền xuất hiện ở tầm nhìn bên trong giữa lúc hắn điều chỉnh phương hướng đem đầu thuyền nhắm ngay đá vụn than thời điểm chít chít chít theo một trận trong trẹo t ê u to một cái xanh xám sắc cá lớn xuất hiện ở thuyền hữu huyền cũng cấp tốc tới gần nhạc cầu giang giật thần một trận kinh h ỉ lần này nhanh như vậy liền nhìn thấy nhạc cầu cũng thật là không nghĩ tới không cho bính văng không không thích người a hắn sát theo đó la lớn ngăn lại nhạc cầu lễ ra mắt ham mê nhạc cầu trên đầu dưới r ơ r ơ lên tựa hồ rõ ràng đối phương d ụ n g ý lúc này lại không có biểu diễn biểu thủy động tác h i ể u ý địa trực tiếp lội tới đem miệng rộng cắt lên thuyền bang ai nay là được rồi mà thực sự là hải tử ngoan giang giật thần cao hứng vô cùng đưa tay vỗ nhẹ nó vòng tròn lớn đầu lấy đó của vũ nhạc cầu nheo mắt lại rất hưởng thụ dáng vẻ một người một ngư thân thiết một phen g i a n giật g thần thử đem dây thừng làm cái quyển chụp vào nhạc cầu ngoài miệng để nó giúp đỡ kéo một đoạn nhi nhạc cầu cũng thuận lợi phục tùng dây thừng b à n h trực tiểu thuyền tam bản nhanh chóng hướng về tiểu đảo phía tây chạy tới chương một trăm ba mươi chín giản dị bãi bùn n u ô i trồng trì nhạc cầu lôi kéo tiểu thuyền tam bản hướng về đá vụn than bước đi này thần tử ca trên đảo trên đỉnh ngọn núi truyền đến một tiếng la lên giam giật thần theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy một bóng người cởi áo hướng về hắn dùng sức múa ai t h ỳ tử hắn cũng hướng về đối phương phất tay ra hiệu xem ra trên đảo hai cái tiểu tử đã phát hiện hắn hiện tại mau mau đến làm một việc chính là đem gửi ở trong không gian đ ồ vật lấy ra chẳng có thể có chút phiền phức l i ê n hắn dựa theo trước đó muốn tốt bày ra thứ tự đem đường hầm không gian bên trong lương thực hải sâm miêu tôm he miêu con trai miêu cây miêu v â n v â n đều làm ra đến nhất thời liền đầu thuyền đuôi thuyền đều xếp đặt đến mức tràn đầy vì tiết kiệm địa phương còn đem mấy túi lương thực nhét vào không trong thủy hang kỳ kỳ kỳ kỳ trúc sọn rổ bên trong còn gả con môn réo lên không ngừng hoàng cầu bạch cầu hắc cầu không thành thật địa thoán lai thoáng khứ từng cái từng cái có vẻ phi thường hăng hái tôm he miêu cũng ở chậu bên trong liên tục bơi lội hầu như không nhìn thấy tử những vật nhỏ này đã ở trong không gian đợi ba ngày trạng thái rõ ràng so với mới vừa vào đi thời điểm cao hơn không gian nước đã tẩm bổ hiệu dụng lại một lần nữa chiếm được nghiệm c h ứ n g tiểu thuyền tam bản tiến vào nước cả khu giang giật thần chỉ huy nhạc cầu bông ra dây thừng sau đó vô vô nó căng tròn sau đầu rất khích lệ vài câu cũng đưa tay chỉ về phía tây ngoài khơi để chính nó đi chơi nhi lai thuận nhi cùng hỷ tử đều chạy đến thang trên kéo lên ống quần chân trần hạ thủy giang giật thần đem dây thừng quăng cho bọn họ tiểu thuyền tam bản bị bắt tiến lên một đoạn thuyền ở trên đá ngầm thần t ử ca vậy thì ngươi đi để nhạc cầu kéo thuyền nó liền đàng hoàng địa kéo các ở ta người này hãy cùng ta trở mặt từ ngang ngược phạm lửa tính khí hỷ tử vừa là hâm mộ lại là oán giận tiểu t ử ngươi còn muốn để nhạc cầu kéo thuyền nó không đem ngươi duệ trong nước nuôi cá cho dù làm lợi cho giang g ậ t thần cười nói lai thuận nhi thì lại bái mạn thuyền tử quan sát trong khoang thuyền đồ vật、Và trên thuyền này vẫn đúng là có thể trang t h â n t ử ca đều mang cái gì tới vại nước lao g i ả a hắn dùng tay trưởng đánh đảo chế vại nước vại bích vang lên tiếng long long còn có thùng sắt đòn đánh chỗ tìm tòi đến a thì t ử một tay chép lại đòn đánh một tay kia nhấc lên một con sắt lá thùng nước món đồ này hiện tại đã không thường thấy bất quá ở trên đảo vẫn là rất thực dụng dù sao hồ lô va cùng hang căn cứ có một khoảng cách tìm đồng hương mua các ngươi còn có thể khiến không giang giật thân hỏi t h â n t ử ca ngươi cũng quá nhỏ nhìn người đi liền món đồ này ta mười tuổi ra mặt liền có thể chọc lấy mãn thôn đi k h ì t ử nói khoác đạo đồng thời đem đòn gánh thùng nước bắt được than đi tới ba người đồng thời đ ộ n g thủ đem trong khoang thuyền hài tẹm lần lượt vận chuyển lên đ ảo cái kêu một trăm hai mươi chỉ thổ cây miêu h i ể n lộ ra càng là dẫn tới lai thuận nhi hai người kinh hỉ lai thuận nhi đưa tay phóng tới trúc không bên trong còn gã con môn cũng không sợ người lạ cho rằng là cái gì tốt ă n dồn dập tập hợp lại đây dùng vàng nhạt mỏ n h ọ n mổ lai thuận nhi cảm giác trên tay nữa không khỏi ha ha trực nhạc như thế rất tốt nhiều như vậy cây nhai con lớn lên sau đó cây sinh chứng ứ nguyên sinh kê, không tốn thời gian dài, thiên khiến liền không tốn trên đảo chính là chúng nó thiên hạ. Ha ha. Đừng khiến cho náo loạn liền thành, nha. Vẫn không hạ, ha ha. cho kê, là đảo có c cầu. cũng lực u Giang giật thần cũng treo gẹo nói. Thổ kê năng lực sinh thần năng sản treo Thổ t kê rằng tràn r không kém, nhưng khẳng định không đến nội tràn lan, dẫn kém, phá hoại đến t đảo s i nhân thái. h Nguyên n mà trên đảo sau đó nhân viên nhất định sẽ tăng cường những này thổ kê còn muốn nhận là nhân loại bàn ăn làm cống hiến trọng t r á c h đây mặt khác ba loại thủy sản miêu cũng được đưa lên đá vung than lai thuận nhi xem sau nói mình hai người vừa ở nê than bên kia dùng tảng đá cùng bùn trúc hai cái thí nghiệm tính g i n dị ao nếu không trực tiếp đưa lên là được giang giật thần theo đi qua nhìn một chút đây là hai cái khoảng chừng mười mấy mét vuông đóng kín thức giản dị nơi trì hướng hải một mặt các thiết có hai đạo miệng cống một cao một thấp lai thuận nhi giải thích một thoáng trong đó thấp miệng cống là thanh trì thoát nước dùng miệng cống mặt p h ẳ n g chiếu cùng cơn sóng nhỏ nhất diện ngang hàng cao miệng cống cơ bộ lấy bán chiều chiều diện vì là chuẩn có thể lợi dụng chiều kém hướng về trong ao tự nhiên nạp chiều đương nhiên đều cần nhờ nhân công khống chế ao cũng không phải rất chính quy điều kiện có hạn cũng không có lắp đặt máy bơm nước các loại chở phương tiện mặt khác bởi vì tân ao trong ao t ạ o loại các loại chờ sinh vật phụ du ít cũng bất lợi cho hải sâm cùng tôm miêu sinh trưởng lú cầu thiền kỳ chủ yếu còn phải dựa vào đầu này tự liêu mặt khác bọn họ còn chuẩn bị quay đầu lại nhi đi đào một ít hoang dại d i n g biển t ạ o quần đới các loại trồng đến ao bên trong như vậy có thể vì là hải sâm tôm miêu xây dựng hài lòng nghỉ lại nơi giang giật thần đối với những này cụ thể chuyên nghiệp yêu cầu đúng là cũng không quá quan tâm một đến mình có không gian nước đá có thể rất lớn địa kích hoạt sinh vật sức sống hay để tới gần tự nhiên nguyên thủy hoàn cảnh tựa hồ thích hợp hơn hải sản phẩm nuôi trồng sơ chung Liên ở đồng hàn ý của giới, Lai giới, trong h Nhi cùng hỉ tử hai người phân biệt đem hải u ậ n cùng người cùng con biệt tử t sâm đem a đưa i Miu người một đến lên t r đó đại đưa đến lại Miu cái chút khác he thì trong, tôm he Miu thì lại đưa lên đến một trong. trong ao ao bên bên trong. lên Ở trong quá trình này giang giật thần nắm thùng nước đánh hai d u n g nước biển cũng lặng lẽ đem không gian lục khối băng để vào trong đó chờ khối băng tăng lên ra thì lại đem hôn hợp lượng nước đường r ộ i về hai cái nuôi trồng trì căn cứ kinh nghiệm thời xưa lục khối băng ẩn chứa năng lượng so với bạch băng phải lớn hơn nhiều sử dụng lượng tự nhiên cũng tương ứng trên diện rộng giảm thiểu hắn đồng thời bàn giao lai thuận nhi nuôi trồng chỉ lợi dụng chiều kém đổi thủy số lần không muốn quá nhiều lần tốt nhất duy trì cái ba bốn này sau đó mỗi lần đổi thủy sau cũng phải đi hồ lô hoa bên cạnh thạch trong hầm đánh dinh dưỡng thủy rồi đến ao bên trong tiến hành bổ sung trải qua khoảng thời gian này trồng đồ gia vị cùng r a u dưa trải qua lai thuận nhi tự nhiên cũng rõ ràng thạch khanh thủy hiệu lực liền g ậ t đầu biểu thị chính mình nữa kỹ kỳ thực vốn là cấp dưỡng thực trì ra đặc chế hỗn hợp thủy phương pháp có thể trở nên càng thêm đơn giản chỉ cần giang giật thần đem không gian băng hóa thủy sau đựng vào tợt tiết bẹp trong thùng lấy sinh vật dinh dưỡng thủy cô động dịch danh nghĩa giao cho lai thuận nhi cùng hỷ tử đúng hạn tăng thêm liền có thể tránh khỏi hướng về hồ lô hoa thạch khanh nơi chạy tới chạy lui phiên phức nhưng này thuần nước đã là hắn bí mật lớn nhất trong đó ý nghĩa không phải chuyện nhỏ vì là bảo hiểm đề vẫn là một chút thời gian lại nói này không chỉ có là một cái đơn giản có tín nhiệm hay không vấn đề mặt khác bởi hiện tại sạp hàng dần dần phô lớn không gian nước đ á dùng lượng cũng đang không ngừng tăng cường căn cứ quan sát không gian băng máng đang bị thủ dùng sau nguyên vị trí có khôi phục tái sinh năng lực nhưng cần thời gian dựa theo này một đặc tính hắn nghĩ ra cái biện pháp chính là mua m ư ờ i vài chỉ sắt lá dung c á t ở trong không gian phân tán gõ xuống mỗi cái vị trí khối băng băng máng để vào sắt l á trong thùng làm dự trữ sau đó lẳng lặng đợi các nơi tự mình chầm chậm khôi phục như vậy thủ băng hiệu s u ấ t liền hết sức đề cao nếu như cần nước đá cũng đơn giản đem sắt lá dung vận đến đường hầm không gian bên trong h ò a tan liền có thể xử lý xong bãi bù nao sự tình tiếp đó ba người lục tục đem các loại tiếp tê kèm vận chuyển đến hang căn cứ kiểm kê thu thập trở về vị trí cũ chiếc kia hồng thủy vại kinh thanh t h y sau liền các ở táo đài phụ cận như vậy mang nước dùng rất thuận tiện t r ư ơ n g một trăm bốn mươi bạo sao nê n loa bất chi bất giác đã đến một giờ trưa nhiều t r ù n g thì tử đem c ủ i gô nhét vào lòng bếp bắt đầu thổi lửa nấu cơm giang giật thần thì lại chiếu cố liệu lý một thoáng sọn rổ bên trong con gà con nhi múc nước cho ăn lai thuận nhi từ trong nham động bưng ra một cái c h ậ u rửa mặt bên trong thịnh bán b u ồ n trứng hình tròn x ò hến giang giật thần để sát vào nhìn lên chỉ thấy những này bối đều dài một bộ mỏng m á n h tiếp cận trong suốt s á c ngoài s á c tử có chút ngắn nhỏ không thể bao vây toàn bộ thân thể phúc đủ hai bên biên giới lộ ở bên ngoài nay nhìn có chút nhìn quen mắt cụ thể tên lập tức còn không gọi nổi đúng rồi đừng tới liền ăn trước tiên phải đem bùn cắt sắp xếp ra giang giật thần nhắc nhở một câu nhưng đối với thủy sản phẩm hắn nhận thức chủng loại vẫn rất có hạn thần t ử ca món đồ này trên thị trường không hiếm thấy gọi là nê loa rất tốt ăn ngày hôm qua mới vừa làm ra dùng nước muối rót cả ngày bùn cắt cái gì đã sớm nôn đến gần đủ rồi lai thuận nhi nói đem c h ậ u gác qua táo đài bên cạnh đây là từ đâu nhi làm a ta làm sao không nhìn thấy giang giật thần kế tục hỏi xem ra trên đảo này đồ ăn giống vẫn đúng là không ít còn chờ kế tục khai quật ở phía nam than t ừ trên lùi lại chiều cũng không ra ít chính ta làm cái tiểu bãi võng lập tức kiếm một đ ống mỗi người đều l ị n h phì mấy ngày trước lao ăn h ả i l ệ tử nên thay đổi khẩu vị nhi lai thuận nhi nói đưa tay chỉ hòn đảo phía nam phương hướng món đồ này sao làm a có thể đừng làm mặt trước ta không thích ăn thì tử đem hỏa sinh được nhìn chằm chằm c h ậ u rửa mặt bên trong nê loa tựa hồ cũng là lần thứ nhất làm vật này có ăn là tốt lắm rồi thói xấu vẫn rất nhiều nghe thần tử ca lai thuận nhi lường hắn một cái lại chuyển hướng giang giật thần giang giật thần vội vã biểu thị chính mình không đáng kể làm sao ăn đ ề u hắn cũng rõ ràng thì từ khẩu vị khá là thiên hướng với bên trong lục đối với nguyên ý vị hải sản sản phẩm cũng không vô cùng cảm bạo lai thuận nhi cuối cùng quyết định làm một đạo bạo sao nên loa còn lại ư ớ p muối tồn tại bình bên trong sau đó từ t ừ ăn cũng giải thích những n à y cách làm đều là như lần trước làm công nuôi chồng c h à n g lao dương sư phụ học sau đó đem các loại phối liệu chuẩn bị kỹ càng sau khi đứng ở táo trước đài cầm trong tay sao hoa cùng cái xẻng bày ra bếp trưởng tư thế bắt đầu bắt chuyện kỳ thực toàn bộ quá trình vô cùng đơn giản hoa bên trong thả dầu dầu nhiệt sau để vào thông khương toán m ặ t sao ra hương vị dưới nê loa lại gia nhập thêm một ớt nước tương đường cửu thì tự theo đẻ yêu cầu ngồi s ổ m ở táo khẩu dùng sức phiến hỏa kèm theo thiết sạn đinh linh ẩm địa một trận văn rền cũng chính là khoảng một phút tám phần thuộc bạo sao nê loa liền ra hoa trang bàn mùi thơm tùy theo sông và mũi thần từ ca ngươi trước tiên thường một cái lai thuận nhi đem mâm đoan đến giang giật thần trước mặt các ngươi tới trước đi ta chưa từng ăn vật này g i a n giật thần thản nhiên đ ị a nói rằng hắn nhìn bàn bên trong dụ thực vật nhưng không bằng làm sao dưới miệng như vậy à này nê loa ăn đứng dậy muốn có chút k í xảo ăn thời điểm đem nó hàm ở miệng lưới trung gian dùng đầu lưới đứng vững loa khẩu ra bên ngoài toát đem toàn bộ nhi loa nhục toát đi ra lai thuận nhi nói dùng chiếc đua cắp lên một cái bỏ vào trong miệng làm làm mẫu hừng ăn ngon hương hắn tán dương k h ì t ử nhìn chằm chằm không chớp mắt địa quan sát lai thuận nhi phương pháp cũng theo cắp lên một cái thử mấy lần mới đưa loa nhục hấp ra sau đó mở tước phi phi làm sao còn có bùn cát lai thuận nhi ngươi này không phải lắc lư người ngoạn nhi đó sao kỳ tử đem thức ăn trong miệng toàn bộ phun ra lớn tiếng hét lên người tên ngu ngốc này chỗ có thể toàn bộ tức à loa nhục mặt sau có nê năng tử đến bỏ ra lần trước lao dương sư phụ mời khách dạy một trận ngươi không nhớ kỳ à. lai thuận nhi cười nhạo nói cái gì ta liền nhớ kỳ à, cái kia đốn ta tận bắt chuyện kho giỏ căn bản không lý món đồ này a phi kỳ tử nhữ mày còn đang phun ra bùn cát g i a n ậ t thần nói thầm một tiếng vui mừng may mã có thai tử trả thường bằng không liền giờ đến phiên chính mình giả cứu liền hắn phát triển không ngại học hỏi kẻ dưới tinh thần khiêm tốn hướng về lai thuận nhi thỉnh giáo nê loa chính xác ă n pháp liên tiếp thử vài cái lúc này mới chậm rãi tìm tới cảm giác cầm lấy chiếc đua gấp một con loa môi nhẹ nhàng mân toát một thoáng xóc một tiếng một hạt loa nhục hoàn chỉnh địa thoát s á c mà ra dùng hàm răng cùng đầu lưỡi bỏ ra mặt sau nê nang nhổ ra sau đó mới chuyên tâm hưởng dụng loa nhục mặt ngoài trơn nhỡn nộn bên trong mang theo một chút t h ú cảm hàm tiên xứng miệm chỉnh thể phẩm chất sắc thực tương đôi khá cùng hải lệ tử so với là một loại khắc không giống phong vị nhi. đương nhiên sử dụng đồ gia vị bên trong thông thương cây ớt mùi vị đều hết sức quen thuộc chính mình chuyên môn bồi dưỡng đặc trùng đồ gia vị không thể nghi ngờ ăn ngon lai thuận nhi tay nghề đ ỉ n h bồng a hắn không do tán dương lai thuận nhi cười hắc hắc dùng dấu tay mọ sau gáy còn có chút nhi không được tốt ý tứ k ì tử cũng không hàng hồ ngã một lần hầu như cùng giang giật thần đồng thời nắm giữ ký xảo sau đó đánh giá nê loa tư vị nhi cũng không tệ lắm nhưng ở hải sản bên trong hắn vẫn là càng yêu thích g n cá tôm loại vân vân đồng thời đem một bàn ăn chuyển tới ngoài động ba người ngồi vây quanh đi ăn cơm bữa này buổi trưa món ăn liền lấy bạo sao nê loa làm chủ món ăn còn có thanh sao cây cải bắp cải t h i ệ thang các loại sau khác biệt đều là đất trồng rau bên trong mới mẻ xuất phẩm mùi vị t h u ầ n khiết nhiều chất thanh nội thượng phẩm rau dưa không thể nghi ngờ cho tới cái khác dưa chuột cà chua loại hình vẫn không có kết quả tử cần đợi thêm đợi một thời gian ngắn giang giật thần hướng về hai người bọn họ hiểu rõ một chút trên đảo tình trạng gần đây cùng với gặp phải vấn đề làm được trong lòng hiểu rõ đương nhiên rất nhiều chuyện còn phải chậm rãi tìm tòi xuất hiện ở trên đảo liền hai người các ngươi quả thật có chút nhi cô đơn muốn chút thời gian ta xem một chút tình huống bổ sung lại điểm nhi nhân thủ h ắ n đ ố i với lai thuận nhi hai người nói rằng là a tốt nhất có thể nhiều hai người đ á n h mặt trượt cái gì cũng vừa hay tập hợp một bàn lai thuận nhi đưa ra yêu cầu mặt trượt đúng là chuyện nhỏ thần tử ca nếu không cho chiêu lưỡng đẹp đẽ điểm nhi nữ công nhân thì hì có câu nói nam nữ phối hợp làm việc nhi không phiền lụy mà thì từ cợt nhà điện nói hắn hiển nhiên nghĩ đến xa hơn ặc tiểu tử ngươi nghĩ đến ngã cũng rất đẹp liền xuất hiện ở trên đảo điều kiện này vị nào đại cô nương có thể đồng ý lại đây chờ sau này kiến thiết được rồi rồi hay nói ân thỉnh cái bác gái tới làm cơm đúng là có thể cân nhắc giang giật thần liếc nhìn hắn một chút trả lời chắc chắn nói ai quên đi đi t hì tử thở dài một bộ vẻ mặt như đưa đám đúng rồi tối say tử thôn có thần mật không mang tới cũng thành tùy tiện làm điểm như việc đãi ngộ t ừ y ê u giang giật thần lại đưa ra tân phương án thần tử ca ngươi đừng nghe hắn mò mầm đạo hắn cha mẹ vợ ra môn nhi hướng chỗ mở cũng không biết đây lai thuận nhi k i n h bỉ nhìn hì tử một chút người cha mẹ vợ ra môn nhi ta ngược lại thật ra biết hướng chỗ mở không phải là đầu thôn răng cửa nữ ứ khi nào tới cửa cầu hôn đi à? thì tử c h â m biếm lại đình chỉ ăn cơm bao lớn người còn lao đấu vó mồm giang giật thần thấy hai người lại bắt đầu làm ở mỹ liền mau mau ngăn lại mấy phút sau ba người đồng thời thu thập bàn bắt đũa giang giật thần kêu lên lai thuận nhi chuẩn bị tìm địa phương dàn xếp kề bọn ngãi c h ư một trăm bốn mươi mốt dựng chuồng gà hoa tiêu đại liêu kết quả tử món ăn sau thì tử thu thập cọ rửa h o a b ồ n bắt đũa giang giật thần thì lại cùng lai thuận nhi đồng thời dựng chuồng à chuồng gà kiên trị liên ở căn cứ bình đài dựa vào phía nam tìm một cái vách núi ao nơi nơi này vị trí cái bóng khuất gió mặt đất khô giáo thông gió cũng không thành vấn đề khoảng cách hang cửa động chỉ có m ư ờ i mấy bước lộ trình dễ dàng cho chăm sóc khi trước con gà con chỉ có m ư ờ i mấy ngày rất nhỏ yếu thiên địch nhiều vô cùng tỉ như ác đ i ể u xạ hoàng tử lang con chuột v v thậm chí ngay cả ăn tạp điệu chim khách đụng với đều gặp nguy hiểm vì lẽ đó nhất định phải nuôi nhốt một quãng thời gian đại chút mới có thể nuôi thả chuông g à cũng nhất định phải nghiêm mật bền chắc không thể để cho ngoại địch xâm lấn lai thuận nhi đi trong rừng khảm một chút thô cành cây cùng với cành m ạ c gai lột bỏ cành lá dựa theo cương thức quận lượn g ra nhỏ bé dùng tay cứ cứ được không cùng độ dài long cốt bước thứ hai đem long cốt dùng cái đinh cùng thanh sắt lắp ráp thành hai bộ phân khung xương một bộ phận làm trần nhà một bộ phận khác làm rào chắn hai người đồng thời trước tiên đem trần nhà khung xương chi đứng dậy dùng thiết cái thẻ cố định đến trên vách núi trần nhà bao trùm một tầng trúc tịch cùng một tầng thợ lạt t ị c bố dùng cho g i ả vũ sau đó sẽ đem rào chắn khung xương đứng lên độ cao khoảng chừng một m bốn khoảng trừng trái phải hai bên lập trụ đồng dạng cùng vách núi liên tiếp cố định g i a o chắn bên trong chết rán lên trúc chiếu tiến hành phong kín bắt chết dùng đinh ốc trên hai khối bản lề làm một cái hoạt động môn như vậy người là có thể ra vào cho ăn hoặc là quét sạch phần liền gần bên trong vị trí trải lên một ít có khô cung con gà con môn nghỉ ngơi hành hạ hơn ba giờ một cái giản dị chuồng gà tuyên cáo hoàng công dùng t h ù n g ô doa đem tiêu độc dịch phun đến mặt đất mặt tường tiến tới hành tiêu độc i a n giật g thần sau đó để đến trúc ông đem bọn tiểu tử trục chỉ lấy ra toàn bộ rời vào nhà mới đủ loại cây ngãi con mới tới địa phương xa lạ có chút không thị trứng mỡ to mắt nhỏ sợ hãi địa quan sát b ố n phía bất quá với cây nhiều sức mạnh lớn hơn một trăm cái các h i n h đệ để chúng nó lá gan cũng dần dần lớn lên không mất một lúc liền khôi phục thái độ bình thường kỳ kỳ kỳ kỳ đ ị a đều, lẫn nhau đập cánh truy đuổi nô đùa hoặc là đầy đất tìm thực nhi thân từ ca dưỡng cây kỳ thực thật phiền thoái nếu như náo h lên bệnh gà toi vừa chết một đám lớn còn có cầm lưu cảm cái gì ta nhìn những tia trong thôn dưỡng cây hộ cách một quang thời gian lại là tiêu đ ộ n lại là đánh này châm cái tia t r ầ m trò gian nhi có rất nhiều lai thuận nhi nhìn chuồng gà bên trong hoạt bát đáng yêu cây b ọ n đãi có chút lo l không có chuyện gì chúng ta những n à y cây nhãi con này đặc chế dinh dưỡng thủy thân thể khỏe mạnh lắm lại nói đến trước đó cũng đánh qua vật xin phòng bệnh gian giật g thần ă n ủi kỳ thực căn cứ thời gian dài như vậy tới nay thí nghiệm hắn cảm giác không gian nước đá đối với thực vật cùng động vật đều có rất mạnh tẩm bổ tác dụng t h như đặc trùng đồ gia vị thu hoạch tự bắt đầu trồng đến nay chưa từng có sinh quá bệnh đương nhiên qua n thời gian trước đất trồng rau nháo sâu chỉ là bởi vì rau xanh mùi vị được hấp dẫn ngoại địch xâm lấn mạ thôi món ăn miêu bản thân vẫn là rất khỏe mạnh tác dụng với động vật trên người số lần tuy rằng không nhiều n h ư vì lẽ n đó những này lệnh bình thường dưỡng cây hộ chuyên nghiệp phi thường đau đầu sự tỉnh hắn cũng không phải rất lo lắng đương nhiên cũng phải nhìn sau này tình huống thực tế lại đem mấy cái thực quản cùng bắt nước ở chuồng gà bên trong phân tán bày r a thực trong chén để vào gạo kê bắt nước bên trong rót đặc chế hôn hợp thủy còn gà con môn rồn rậm xông tới tranh đoạt đồ ăn cùng nước uống nơi này đã dàn xếp tốt tạm thời không cần phải để ý đến lai thuận nhi mang theo giang giật thần đến địa bên trong đi dạo đồ gia vị điệm như trường học vừa ngưng bên trong như thế khắp nơi xanh u n sinh cơ giặt rào mà đất trồng rau thì lại so sánh lẫn nhau thua kém không ít lá rau trên bị gặm cắn vết tích còn rõ ràng trước mắt dù sao trước đó vài ngày náo nạn sâu bệnh tổn thất còn chưa phải tiểu nhân nhỏ bé hiện nay vẫn còn đang khôi phục bên trong đất trồng rau một bên g i a chuột bầu dây leo đã mọc ra hơn một thước còn chuyên môn vì thế đáp cái giá đúng rồi thần tử ca thiếu một chút đã quên nói cho ngươi bên kia hoa tiêu t h ủ cùng đại liêu t h ủ cũng bắt đầu kết quả tử lai thuận nhi đưa ngón tay hướng về đổ ra vị địa phía đông giang giật thần thuận thế vừa nhìn đúng như dự đoán một loạt mười hai hoa tiêu t h ủ cùng đại liêu t h ủ cũng đã dài đến cao hơn hai mét hoa tiêu cành cây đầu phiên lá hiện lộ ra từng bó từng bó màu đỏ tiểu quả trọt tử lít nha lít nhít địa ủng cùng nhau màu xác tươi đẹp dường như ru bi giống như chọc người yêu thích mà đại liêu thụ thì lại phải khiêm tốn nhiều lắm màu xanh lục hình bắt rác trái cây đồ cần dùng phải cẩn thận quan sát mới có thể nhìn thấy bất qua số lượng cũng không ít nay cũng thật là một phen kinh hỉ g e o xuống này mười hai cây đã tốt mấy tháng liền lúc nào mở hoa cũng không biết hiểu giang giật t h ầ n đến gần một gốc cây hoa tiêu thụ này mới nhìn rõ ràng tiểu quả tròn t ử so với bình thường đậu xanh hơi lớn mặt ngoài loang loang lộ lộ rất nhiều tiểu bất ngờ nổi lên nói thật nay vẫn là hắn lần thứ nhất nhìn thấy hoa tiêu nguyên quả trạng thái qua ít ngày nữa những này màu đỏ tiểu trái cây liền sẽ biến thành tông màu đâu cho tới nay mới thôi hắn nắm giữ tự sản đặc trùng đồ gia vị đã đạt đến bảy loại hơn nữa đều là ở chính giữa món ăn đồ ăn bên trong bị rộng khắp sử dụng loại hình tuy rằng ở khổng lồ đồ gia vị trong gia tộc chiếm tỷ lệ cũng không nhiều nhưng là đầy đủ dùng tạm thời không muốn thêm nữa thêm tân giống trừ phi sau đó muốn làm cơm tây thì lại nói kỳ thực ở chính giữa đoan ăn uống thị trường người tiêu thụ trên căn bản chỉ là đồ cái khẩu vị nhi ăn ngon là được đối với đồ ăn nguyên liệu tính chất yêu cầu cũng không cao tỷ như khẩu phúc đa thiên tầng bính trước mặt thị trường hừng hực người tiêu thụ như mây nhưng bên trong ngoại trừ đặc trùng thông khương ở ngoài mặt của hàn phấn nhục nhân bánh cải trắng dầu v â n v â n đều là phổ thông chính phẩm mặt hàng không hề chỗ đặc thù đỉnh hương viên ma cây năng cũng là như thế bởi thị trường định vị quan hệ làm đến một bước này là có thể nhưng trong kế hoạch tương lai muốn muốn tiến quân cao cấp ăn uống thị trường có thể sẽ không có đơn giản như vậy ở cái này tiêu phí cấp độ bên trong đại thể là chút vào nam ra bắc kiến thức rộng rãi thực khách như cái gì ông chủ minh tinh quan chức mỹ thực gia vân vân những người này tiếp xúc cao cấp đồ ăn cơ hội rất nhiều đầu lưỡi cũng thường thường dưỡng đến mức rất nhiều muốn vẹn vẹn dựa vào đặc trùng đồ gia vị hoạch cho bọn họ y ê u ái hầu như không có khả năng lắm cái gọi là xuyên tấu qua sự vật mặt ngoài xem bản chất cấp bậc cao thực khách hoàn toàn có thể xuyên tấu qua đồ gia vị đóng gói vỏ ngoài phẩm phân ra nguyên liệu nấu ăn nguyên vị thiên nhiên màu xanh lục khỏe mạnh mỹ vị đó mới là bọn họ chú trọng nhất nguyên liệu nấu ăn tiêu chuẩn vì lẽ đó giang giật thần trước mặt thí nghiệm tính làm hại sản phẩm nuôi trồng mục đích chính là với này hắn ở hoa tiêu thụ cùng đại liêu thụ đi bộ một trận nhắc nhở lai thuận nhi chú ý quan sát thời điểm đến phải nắm chặt thu thập không muốn tạo thành lãng phí lai thuận nhi đáp ứng một tiếng nhìn một cái không c h u y ệ n khác trở về đến cửa động ở ngoài đem hồng thủy vại lại cọ rửa một lần sau đó chọc lấy thùng nước đi hồ lô hoa múc nước ca dung lượng không nhỏ lai thuận nhi qua lại chọn năm nấu nước mới đem nó quắn hơn nửa không có cái nắp lại tìm khối ngạnh giấy cả cổng trước tiên được thông qua một thoáng còn có lư chế hồng thủy biểu hướng về trên một các tể việc t r ư ớ c 142, hồ lao bản thụ hóa đỉnh hiện trạng sáng sớm hoành quang phố lớn trung bộ số bốn lều trong đỉnh hồ lao bản thỉnh thoảng đem cửa hông mở ra thỏ đầu ra hướng về phương bắt nhìn xung quanh trên mặt mang theo vẻ lo lắng ta nói cường tử tiểu tử này sao càng ngày càng vô căn cứ a n à y đều vài điểm còn không đem hóa đưa tới hắn có chút dễ kích động hừ không chừng nhi tối hôm qua chơi m ạ t trượt quá đầu sáng sớm không lên nổi chứ hồ thê cũng bất mặt nói cái tiếng ngã cũng không đến nôi đi cường tử mặt trượt tần không lớn như vậy còn có mỗi ngày liền sáng sớm chạy này một chuyến ta cũng không bạc đ á i hắn so với hắn tránh những k h ắ c động lộc có thể mạnh hơn hồ lao bản lắc đầu một cái ông chủ sao làm ngày hôm nay còn có bán hay không bánh b ộ t ô thường ngày không đều là cái này điểm như sao bên ngoài chờ đợi khách hàng bắt đầu buồn bực đứng dậy các ngươi làm ăn cũng quá chưa nghĩ tới a bên cạnh cái kia già cũng không trên hóa đây còn có người nhắc nhở số năm đình bên kia cũng giống vậy các vị xin lỗi a ngày hôm nay khả năng là trên đường kẹt xe lại chờ một chút nhị a hồ lao bản nói hướng về số năm đình bên kia liếc mắt một cái đúng như dự đoán bên kia cùng mình nơi này như thế trước cửa sổ cũng tập hợp một đống người tương tự không có mở bán đã như vậy vậy nói do không phải là bởi vì cường tử duyên c ớ lẽ nào trương phượng lan chỗ ấy xảy ra vấn đề gì nếu như như vậy vậy thì phiền tói hơn hồ lao bản càng nghĩ càng lo lắng hàng này nguyên đối với hắn tiểu điếm tới nói nhưng là vô cùng trọng yếu một cái tài lộ a mỗi ngày bảy mươi lăm trương thiên tầm bính cá biệt thở nhỏ liền có thể bán sạch trực tiếp lợi nhuận cao tới sáu trăm nguyên so sánh cùng nhau Cái k hồ á bán, c thực những hàng dường như vô bổ giống như、vậy. nếu không phải là bởi vì thiền tầng bình không đủ bán, hắn đều không muốn lại tiến vào phối đưa trung phải phối kia bởi lại đưa mặt tâm là vào sự vô vậy, vì bộ đều đủ đ v ậ thê c o tới trước bánh trái cây. Cũng đã sớm ngừng. Tới, tới. t sớm kia rán cây. Cũng bánh ngừng. Hồ h đã mở ra cửa tiệm nhìn xung quanh nhìn thấy từ phương b ắ c trên đường cưới xe ba bánh vội vã mà đến cường tử hồ lao bản t h ở phào nhẹ nhõm xem ra là tự mình nghĩ hơn nhiều cường tử đem xe ba bánh kỵ đến cửa tiệm trước dừng lại sau đó xuống xe đem mặt sau chúc cái khay đan g ơ lên hướng về trong điếm bàn người đứa nhỏ này làm lỡ lâu như vậy nhìn đem ngươi thúc cho cấp hồ thê tiến lên hỗ trợ đồng thời bất mãn mà cởi trách thúc chuyện này có thể khá tốt ta cường tử há mồm biện giải cũng nắm quá móc nối trên khăn mặt trà sắt đem mồ hôi trên mặt được rồi được rồi trước tiên rửa tay một cái cho ngươi thẩm nhi hỗ trợ vội vàng đem bánh bột ngô cho cát hồ lao bản mau mau phân phò nói lúc này hắn nhìn thấy sắt vách tôn lão bản nam nhân cũng giao hàng tới thiết bánh bột ngô phân túi sắp xếp gọn hồ thê cùng cường tử ở thất bên một trận nhi bật việc hồ lao bản lấy sạch đại thể quá một tháng ấ y nhất thời mi tâm ninh thành một cái suy tự cương tử sao không đủ số a hắn chất vấn thúc ngày hôm nay liền tiến vào năm mươi tấm nhiều một tấm cũng không có này lập tức giảng không rõ thúc ngươi trước tiên bán bánh b ộ t nô một lúc ta lại với ngươi nói tỉ mỉ cương tử một bên dùng dao phay thiết bánh b ộ t nô một bên đáp lại ông chủ nhanh lên một chút có được hay không chúng ta đi làm đều bị một rồi theo thiên tầng bính bị chia ra làm bốn nồng n ạ c thuần hậu hương vị nhi theo trước cửa sổ tràn ra bên ngoài chờ đợi khách hàng càng thêm thiếu kiên nhẫn hồ lao bảng nghe nói nhập hàng số lượng lớn giảm trong lòng nhất thời cả kinh đang chờ để hỏi rõ ràng nhưng thấy bên ngoài khách hàng cổ vũ chỉ được tạm thời đẻ xuống tay chân lanh lẹ đ i ệ u bắt đầu thụ hóa chỉ là năm mươi tấm hai trăm phân t i ê n t ầ g bính chỉ dùng không tới một canh giờ tức t u y ê n cáo thủ khánh đương nhiên trong đó bộ phận khách hàng một người muốn mua tốt nhất vài phần nhi chuẩn bị mang cho đồng sự cùng bằng hưu cái này cũng là thời gian rút ngắn một trong những nguyên nhân các vị xin lỗi bánh bột ngô đã bán sạch nếu không ngài đến điểm nhi bánh bột mì cùng bánh đầu bao cũng rất tốt hồ lao bản hướng về đạp không khách hàng biểu đạt tay n ấ y cũng hướng về bọn họ chào hàng cái khác hàng h thiết liền tiến vào như thế điểm hóa còn làm cái gì buôn bán a l ừ a gạt người không phải bánh bột mì cùng bánh nhân đậu các ngươi tự mình giữ lại từ t ừ ăn đi những khách cũ không cam lòng địa ồn ào vài câu sau đó t ả n ra hồ lao bản lắc đầu một cái vẫn là đem túi trang bánh bột mì bánh nhân đậu phóng tới trên cạnh bắt mắt vị trí ai đúng rồi cường tử n à y bánh bột ngô là chuyện già sao nhi ngươi làm cái gì t r e o chọc nhân ra lúc này hắn đột nhiên nhớ tới vẫn không có hỏi rõ ràng sự tình đây thúc ngươi muốn đi đâu rồi ta đều lớn như vậy người còn có thể không biết nặng nhẹ sao đỉnh hương viên trương phượng lan c h ỗ ấy gần nhất rất bận rộn thiên tầng bính khối này nhi không đủ nhân lực chỉ có thể giảm lượng liền bọn họ chính mình cửa tiệm đều không bán c ư ờ n g tử đáp lại nói vội cái gì đây sẽ không là không muốn làm này buôn bán chứ hồ lao bảng nghe vậy càng là ngạc nhiên nghi ngờ thúc ngươi sao càng nghĩ càng thái quá đây c ư ờ n g tử oán giận một câu sau đó vội vàng đem trương phượng lan đã tô tân sân chuẩn bị mở rộng sinh sản sự tình nói cho thúc thúc cũng nói rõ đối phương mấy người gần nhất đều ở nơi đó vội vàng thu thập thu dọn tạm thời không có càng nhiều thời gian đến chế tắc bánh b ộ nô thì ra là như vậy hồ lao bản nỗi lòng lo lắng cuối cùng cũng coi như để xuống trước kia không có cái này nghiệp vụ thì cũng thôi từ khi nếm chảy ngon ngọt nếu như đột nhiên mất đi cái kia còn thật là khó khăn được lao giả như thế rất tốt chờ bọn hắn hết bận chúng ta không liền có thể lấy nhiều nhập hàng sao hồ thế nhất thời trở nên hưng phấn h ừ m chỉ mong là có chuyện như vậy nhi cương tử ngươi có thể chiếm được cùng bên kia giữ gìn mối quan hệ t h u c bạc đại không được ngươi hồ lao bản gật ngủ lại bàn giao trao c h a i thúc ngươi yên tâm không thành vấn đề ta dài đến như thế x o á i hiện tại cùng bên vẫn kia tiểu cố sống đến mức rất quen có cái gì động tính trực tiếp hỏi nàng liền thành cương tử lập tức cam kết ha ha tên tiểu tử thối nhà ngươi hồ lao bản cười mắng một tiếng lại quay đầu lại xem xét thu sắt vách số nam đ ỉ n h nghĩ thầm nếu như sau đó nguồn cung cấp cung cấp có thể tới cương chưa cũng có thể mở bán thiên tầng bính vậy thì càng tốt hơn nữa cố gắng hai nhà cũng sẽ không lại náo mâu thuẫn muốn nói cái kia tôn lao bản thật là một không dễ chọc đàn bà nhi l ầ năm trước、cường、tử không quá nhiều lấy vài tờ treo tới trước tinh thực cường cưới chạy chặn cửa chửi không nhiều bính, liền đến nàng liền này nàng n khí, k h ô quá vài ai lấy là bậy, bộ đủ ở sổ sự xú mươi năm giang giật thần ở trên đảo ở lại s ư ớ n g sờ hai ngày thu rồi một nhóm đồ gia vị lại đem hổ lô hoa bên cạnh thạch khanh một lần nữa xúc thủy thêm băng sau đó chuẩn bị rời đảo trở về long l o n thôn rời đi buổi sáng hôm đó nhưng ngoại ý muốn phát hiện một con á m biển lớn màu xanh lục quy nằm ngoài đá vụn than trên đi tới muốn nhìn lên dĩ nhiên là đoàn đoàn giang giật thần kinh hỷ v ạ n phần đã có tốt ít ngày không có nhìn thấy nó đoàn đoàn trí nhớ rất tốt còn nhớ vị này cứu t r ị nó người trẻ tuổi liền không trốn không tránh thò đầu ra cùng hắn chào hỏi giang giật thần gọi lai thuận nhi cùng hỉ tử lại đây cùng đoàn đoàn gặp mặt căn dặn bọn họ bình thường chú ý quan sát đoàn đoàn động tĩnh còn lấy chút ăn này nó bất quá bởi sắp xếp thời gian quan hệ hắn chưa từng làm nhiều dừng lại đang cùng đoàn đoàn cáo b i ế t sau lái xe tiểu thuyền tam bạn trở về long loan thôn vừa vẽ ra rời đảo mấy trăm mét xa đột nhiên nghe được thuyền tả huyền thiên sau chuyển đến d ạ một tiếng hắn quay đầu nhìn lại không ngoài dự đoán nhạc cầu xuất hiện chính đem vòng tròn lớn đầu ngầm lên thật cao cùng ngày xưa không giống chính là miệng của nó trên ngậm lấy một khối màu vàng xâm đồ vật c h ư một trăm bốn mươi ba đi ca n ô câu lạc bộ cố vấn giang giật thần rời đảo thời gian gặp gỡ cá heo quá để đưa tiễn nhạc cầu đưa ta tới ta còn tưởng rằng ngươi chạy tới chỗ ấy đi chơi đây giang giật thần nói đ g ừ n g tay bên trong thuyền mái trèo ngày hôm nay nhạc cầu cùng ngày xưa không giống chỉ là đem trên đầu v à táo động nhưng không có kêu to nó đem thân thể hướng về c h i n thoán càm gác qua mạng thuyền trên ngoài miệng ngậm lấy đồ vật gây nên giang giật thần chú ý kiếm cái gì ngoạn ý nhi đến để ta thu thu hắn nhất thời tới lòng hiếu kỳ đưa tay đi lấy nhạc cầu ngoan ngoắn địa nhà ra giang giật thần thấy rõ đồ vật trong tay hóa ra là một con đại bạn độ dài có sắp tới hai mươi cm dáng vẻ màu vàng s ố n g mặt ngoài mang theo một chút màu đen phóng xạ chạm đường nét hình dạng khoảng trừng trái phải không đối xứng làm ai hai mảnh sắc chăm chú bịt kín đây là cái gì so hến trước đây chưa từng thấy bề ngoài nhìn tới đi vậy không thế nào đẹp đẽ đẹ cái nào không có gì thu gom giá trị bất quá lớn như vậy dáng vóc phỏng chừng bên trong nhục cũng không ít phối hợp giao dưa có thể sao một bàn mặc kệ như thế nào vẫn phải là cảm tạ nhạc cầu được rồi ta lấy về s a o ăn cảm tạ ngươi hắn vô vô nhạc cầu v i ê n đầu sau đó đem đ ạ i bạn thu vào đường hầm không gian nơi một con thùng nước bên trong nhạc cầu thấy hắn nhận lấy quả của mình khoái hoạt điệu tức qua kêu vài tiếng sau đó bồi tiếp hắn hướng về đại lục phản giang giật thần lần này không có gọi nhạc cầu giúp đỡ kéo thuyền chỉ là để nó du ở thuyền tam bản bên trái một đường nói chuyện thím hơn hai giờ sau Long long p h đi tới đây hắn theo trong thôn thân cây đạo đi về phía nam đi dọc theo đường đi còn không thì nhìn thấy ca nô câu lạc bộ tấm bảng quảng cáo cùng lộ tiêu sau mười mấy phút hắn đi tới một đống hai tầng pha đỉnh tiểu lâu trước chỉ thấy lối vào mang theo một khối lam để màu trắng nhãn hiệu trên đó viết kim sương ca n o du thuyền câu lạc bộ nóc nhà còn có loại cỡ lớn quảng cáo bố quảng cáo từ là gia nhập liên minh kim sương câu lạc bộ viên ngươi đại dương màu xanh lam chi ngộng kiến trúc phía trước là một mảnh không nhỏ bãi đậu xe mặt trên bạc đủ loại kiểu dáng xe hơi nhỏ có chút đẳng cấp vẫn rất cao g i a n giật thần đi tới chủ lối vào đẩy ra cửa k i ế n g đi vào vào cửa là một cái không nhỏ huyền quan đối diện diện màu trí logo cùng với màu sám bạc trước sân khấu bên tay phải là rộng rãi phóng khách mặt đất phô trang vàng nhạt sắc phương khối địa gạch mặt trên để chẳng chịt có hứng thú s á m nhạt đường nét đố nghệ xa phát cùng khay t r à bằng thủy tinh t ú năm tụm ba khách hàng ngồi ở đằng kia nhỏ r ộ n g đàm tiếu h toàn bộ bên trong phong cách ngắn gọn thanh thoát xem ra là cung câu lạc bộ hội viên nghỉ ngơi tụ hội sử dụng xuyên tấu qua phòng khách phía đông rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh có thể rõ ràng địa thấy một cái thật dài đột đê thức bến tàu đưa vào ngoài khơi nơi sâu xa bến tàu hai bên là lượng lớn nơi cập bến ngừng các thức cano du thuyền mộ tợ vân vân nay bến tàu nhìn qua rất chính quy Cùng p hã ư ơ n g b ta cái i k tư muốn nhìn một chút có hay không thích hợp cano hắn trả lời chắc chắn nói được rồi thỉnh bên này công ty chúng ta có người chuyên nghiệp sĩ có thể giúp ngài giải quyết phương diện này vấn đề tiếp đón tiểu thư nghề nghiệp tính địa nhợt nhạt nợ nụ cười đưa tay làm cái xin mời tư thế giang giật thần gật g ụ đi theo nàng đi tới trước sân khấu mặt sau một cái hiệp đàm thất tiếp đón tiểu thư xin hắn ngồi xuống còn vì hắn rót một chén tinh kết thủy hai phút sau một tên hơn ba mươi tuổi nhìn qua rất tháo vát xuyên âu phục nam tử tiếp đón hắn cũng đưa qua một tấm danh thiếp giang giật thần tiếp nhận nhìn lên mặt trên ấn kim sương ca no du thuyền câu lạc bộ khách hàng phục vụ quản lý trầm giang lâm công ty chúng ta lịch sử lâu đời thực lực hùng hậu x í c câu lạc bộ ở toàn quốc mở mười hai ra toàn bộ thực hành hội viên chế vì là hội viên cung cấp như là ngừng nơi c ậ bến tàu thuyền duy tu bảo dưỡng nỗ lực lên cứu viện các loại t r ờ các hạng mục thủy trên phục vụ còn có tiêu thụ dù một tay hai tay nhập khẩu quốc sản ca n o mổ tở tàu nghiệp vụ thần quản lý hướng về hắn giảng yếu giới thiệu một chút câu lạc bộ tình huống cùng với phục vụ hạng mục phạm vi giang giật thần gật g ù hướng về hắn nói rõ chính mình ý đ ồ đến nghĩ mua ca n o công dụng cùng với cơ bản giá cả t r i ệ u đựng phạm vi đồng thời cũng muốn biết một chút trước mặt ca n o chủng loại cùng với thị trường giá thị trường v v v còn có hàng đã xài rồi buôn bán vấn đề giang tiên sinh như ngài tình huống như thế thuộc về mới vừa vào hành người mới bất quá không cần lo lắng công ty chúng ta có hoàn thiện độ công kích huấn luyện kế hoạch cùng với kinh nghiệm phong phú chuyên trách huấn luyện viên còn ca n o đẳng cấp ta ngược lại thật ra cho rằng cất bước giai đoạn không có cần thiết quá cao căn cứ chính mình thực tế kinh tế tình huống xuất phát mới là lựa chọn sáng suốt ca n o thuộc về hàng xa xỉ thuế quan rất nặng thuần nhập khẩu giá cả đắt giá kỳ thực trải qua nhiều năm như vậy công nghiệp phát triển quốc sản đại s ư ở n g chính quy xuất phẩm chất lượng cũng rất tốt còn có hàng đã x à i r ồ i vấn đề công ty chúng ta tuy rằng làm hai tay nghiệp vụ nhưng thứ ta nói thẳng kỳ thực trong này mẩm họa là rất nhiều t ỉ như chủ hàng lận dấu đã xảy ra sự cố duy tu linh kiện bảo đảm hàng hóa lai lịch thân phận đường bộ lao hóa v â n v â n một loạt vấn đề thần quản lý thần thái ung dung chậm rãi mà nói như là cùng người t ắ n gấu nhìn dáng dấp cùng khách hàng giao thiệp với rất có kinh nghiệm giang giật thần khiêm tốn nghe xong một trận cảm thấy thu hoạch không ít thực sự là cái nào hành đều có cái nào hành học vấn a ta ở trên biển nhìn thấy cano có thân thuyền thật giống là thổi phồng cao su chế tạo có không phải trong này có cái gì thuyết pháp đây hắn nhớ tới trên mặt biển rong rổi các thức cano khác nhau không nhỏ theo biên chế tạo vật liệu đến phân hiện tại bình thường thông thường có thổi phồng cao su nhựa thủy tinh còn có lữ chế thổi phồng cao su giá cả tiện nghi tự trọng kinh nhưng cường độ rất thấp không chịu nổi va chạm sắc bén vật thể sung kích lữ chế chỉnh thể kết cấu cường độ to lớn nhất nhưng giá cả cao nhựa thủy tinh vật liệu là hiện nay khắp mọi mặt chỉ tiêu t ố i cân đối thân thuyền mại ăn mòn kiên cố dùng bền thần quản lý giới thiệu như vậy ngươi có cái gì tốt kiến nghị đây giang giật thần gật c g tiến vào chủ đề h ừ n xin chờ một chút một thoáng thần quản lý nói xong đứng dậy đi văn kiện trong quậy lấy ra hai bản tập tranh lần xem mấy lần sau đó trở về sofa ta cảm thấy này khoản tương đối thích hợp ngài cần hà nói ở trên khay trà mở ra tập tranh cũng tôi hướng về giang giật thần một bên người xem xem đây là lân giang đi xa du thuyền công ty trách nhiệm hữu hạn mới ra phẩm một khoản l a m tiễn sáu trăm ba mươi hình thuộc về bán liều tàu tàu thân chọn dùng chất lượng tốt nhựa thủy tinh chế tạo mặt ngoài đồ trang nhựa cây dao y ỉa ánh sáng độ cao phòng sái không thấm nước tính năng cường c h ư ơ n một trăm bốn mươi bốn l a m tiễn sáu ba linh hình cano trần quản lý lấy ra tập tranh đề cử một khoản cano gian giật thân ánh mắt tập trung đến họa báo hình ảnh trên chỉ thấy một chiếc đầu thuyền đầy chỉnh thể lưu tuyến tạo hình cano chính đang màu xanh thẳm trên mặt biển theo gió vượt sóng rất có khí thế thân thuyền trắng xanh đan sen nhìn qua còn rất đẹp đẽ vùng l á i đ ó n g kín trước sau bong tàu đều là mở xương thức l a m tiễn 630 hình thân thuyền toàn dài 6 m 3 độ rộng 1 m 9 h ạ định thừa viên 10 người thu hoạch lớn bài lượng một điểm bảy tấn động cơ chọn dùng thuyền ở ngoài kia 80- m mươi m m ã lực tốc độ có thể đạt đến h a tiết đến ba tiết cũng chính là mỗi thở nhỏ bốn mươi km ghế dựa là thuyền dùng không thấm nước sofa cường độ cao cương hóa kính trắng gió ép nhân phẩm phòng hoạt bông tàu hộ huyền tài tuyển dụng cao đạn cao su ý n ộ t đầu đôi lan can tay vịn l ự u hợp kim cửa sổ mạng tàu có thể tuyển phối vệ tinh hướng dẫn hệ thống ngành hàng hải vệ tinh cứu viện hệ thống lân giang b i ễ n hàng là một nhà lâu năm công ty có ba mươi năm tạo thuyền lịch sử s ư ờ n g đóng tàu ngay khi b à n địa ra giải quyết vấn đề đứng dậy cũng tương đối dễ dàng công ty chúng ta vẫn làm nó thay quyền chỉnh thể đánh giá còn chưa phải thác trần quản lý cặn kẽ tiến hành giới thiệu trong lời nói đối với này khoản ca nô khá là tôn sùng như vậy giá tiền đâu giang giật thần nhìn một hồi cảm thấy từ công năng đến bố cục đều vẫn rất hợp dùng mặt khác tốc độ mặc dù ấn xuống hạn 22 t i ế t toán như vậy từ nơi này đến vân s a đảo cũng là vẹn vẹn c ầ n c h ừ n g nửa canh giờ thực sự thị phi thường thuận tiện cấp tốc giá cả là do hai bộ phân tổ thành thân tàu cùng phần mềm hặc động cơ trong đó thân tàu giá cả là 4 0 n m ư g à n đây là cố định động cơ liền muốn xem ngài lựa chọn cái gì đẳng cấp trong này khác biệt rất lớn bất quá y kinh nghiệm của ta động cơ là cả chiếc cano t e n chốt hạt nhân này cùng nơi tốt nhất không muốn tỉnh tiền chúng ta câu lạc bộ hội viên tàu đại thể đều là trang bị ra ma ha nguyên trang nhập khẩu động cơ danh tiếng không sai sương đóng tàu cung cấp động cơ loại có hai cú đánh cùng bốn cú đánh hai loại ta kiến nghị tuyển dụng bốn cú đánh f 8 0 này khoản là được 80 m ã lực sức mạnh như đủ lắp ráp nó cao nhất tốc độ có thể đạt đến 30 tiết k h o ả n g trường trái phải nga chính là năm mươi km nhiều giá cả là 62,000 n g u y ê n h ả đúng rồi này một khối n g ả i không cần lo lắng công ty chúng ta thay quyền toàn bộ sản phẩm loại giá cả đều là công khai trong suốt ngay bất cứ lúc nào có thể đi trên thị trường tuần tra t r ầ m quản lý báo ra giá cả cũng tiến hành rồi tỉ mỉ phân tích thân tàu 4 0 n m ư g h n thêm vào động cơ 6 0 u m ư ơ n g h n hai cái k i u tổng cộng chính là 102.000 n g u y ê n hơn nữa chọn dùng chính là nhập khẩu nguyên trang động cơ trục chắc xuất hẳn là tương đối thấp vẫn được vẫn còn trong giới hạn chịu đ ư ợ c giang giật thần cân nhắc một thoáng lại nhiều lần nhìn một cái hình ảnh cũng thật là rất yêu thích tùy theo tâm lý bắt đầu bung lòng bất quá trả giá là cần phải trình tự liền hắn yêu cầu trần quản lý lại ưu đãi một ít trần quản lý nói cho hắn cái giá này là thống nhất không thể thấp hơn bất quá có thể tăng cao bên trong sức tiêu chuẩn còn có t ạ n phẩm bao quát vài món cứu sinh quyển áo cứu sinh d i ệ t hỏa khí che đậy thêm i bố các loại mặt khác biếu tặng hắn một cái câu lạc bộ tư cách hội viên cùng với miễn phí lái xe huấn luyện chương trình học giang giật thần cân nhắc một thoáng cảm thấy điều kiện đúng là cũng còn có thể hắn lại hỏi lên mua ca n o có hay không như ô tô như thế cần hướng b i ể n sự bộ ngành đăng ký xin trên nhãn hiệu loại hình thủ tục còn có thi đậu ca nô hộ chiếu trình tự những này cần bao nhiêu chi phí trần quản lý hơi trầm ngâm một lúc nói cho hắn ở lân giang thị cùng với toàn quốc rất nhiều nơi ban ngành liên quan chủ yếu giám thị đối tượng trên căn bản đều là kinh doanh loại thuyền cho tới tư nhân nhàn nhã sử dụng loại nhỏ cơ động thuyền t h như tiểu ca n o cùng mồ tờ tàu hiện nay còn thuộc về giám thị chống không giai đoạn khuyết thiếu tương ứng pháp luật pháp quy đương nhiên đại cơ trung tư nhân du thuyền lại là một chuyện k h á c nhi cho tới ca n o hộ chiếu cũng chủ yếu đối mặt nghề nghiệp nhân sĩ tư nhân vui lùa còn rất ít người đi thi món đồ kia cái kia chính là nói loại nhỏ ca nô ở trên biển là tự do giam ậ t thần khá là hưng phấn hỏi không bị ràng buộc cảm giác đương nhiên càng tốt hơn ha <cười> ha cũng không có thể như thế giảng nghiêm chỉnh mà nói ta thì hiện nay tư nhân nắm giữ dùng cho không phải sinh sản kinh doanh mục đích cano mộ tờ t tàu có động lực trang bị cao su tàu v v trên căn bản đều không có hợp pháp thủ tục bất quá chính là rất ít người kiểm tra thôi đương nhiên nếu như hội viên gặp phải phiền thoái gì chúng ta câu lạc bộ cũng sẽ hiệp trợ giải quyết vì là toàn thể hội viên phục vụ là tôn trị của chúng ta mà t r ầ m quản lý nợ nụ cười nói chuyện cũng khôi hài đứng dậy giang giật thần cũng nghĩ rõ ràng hắn đưa ra muốn trần quản lý dẫn hắn đi xem xem cano thực vật làm tiếp định đoạt trần quản lý đi tới cửa sổ sát đất một bên hướng về bến tàu phương hướng vọng vừa vặn nơi đó bỏ neo một chiếc đồng dạng loại cano l i ê n hắn mang theo giang giật thần ra ngoài thông qua bến tàu đi tới cano nơi cập bến bên trải qua thực vật quan sát giang giật thần còn tương đối hài lòng liền đáp ứng cùng câu lạc bộ ký kết mua tàu hợp đồng giao hàng thời gian cần nửa tháng trước tiên quẹt thẻ thanh toán tiền đặt cọc hai mươi ngàn nguyên xong xuôi thủ tục giang giật thần cáo biệt trần quản lý đi ra cửa nhà ga ngồi xe buýt xe trở về lân giang thị khu trở lại quản lý học viện hai l i sáu ký túc xá Đã là sau giờ ngọ hai giờ đồng hồ trong phòng không a i xem ra mã đắc thảo đã đi làm giang giật thần đi căng tin tiểu sao bộ tùy tiện ăn một chút nhi đồ vật sau đó trở về vườn ươm địa bên trong làm việc nhi địa bên trong thu hoạch sinh trưởng như trước r ồ i r à o hơn nữa từ vân xa đảo mang về đồ gia vị phòng chừng hẳn là có thể thỏa mãn thiên tầng bính hạng mục mở rộng sau cần vẫn bận đến c h ạ g v ạ n lúc này mới thu dọn đồ đạc cùng liêu lão đầu nhi cáo tử đi tới đỉnh hương viên ma cây năng điếm ma cây năng trong cửa hàng chỉ có n ô đại nương t ô hiểu giai cùng ninh liên quý ba vị vừa hỏi mới biết t r ư ơ ngày hôm nay thu công tương đối trễ vẫn kéo dài đến hơn tám giờ vốn là trong cửa hàng quy định đóng cửa thời gian là bảy giờ rưỡi nhưng trong phòng có hai chác khách mời ăn được hưng khởi lại là uống rượu lại là liên tục muốn thêm món ăn cũng không thể ngạnh cản nhân g ra đi thôi bốn người đồng thời dùng qua bữa tối ninh liên q u ý thu thập bắt đua đi nhà bếp cọ rửa xong việc nhi sau liền xuống ban đi về nhà giang giật thần thấy có không liền đem tử vân xa đảo mang về đủ loại vỏ sò giao cho tô h i ể u d a i người sau tự nhiên làm ừ n g rỡ không nớt bãi ở trên bàn lần lượt từng cái kiểm kê thu dọn phân loại n ô đại nương cũng ở một bên c ư ờ i hít mắt hứng t h ú giặt rào địa quan sát vào lúc này giang giật thần đột nhiên nhớ tới giá thuyền đi ngược lại thời điểm nhạc cầu đưa cho mình cái kia lại bạn vừa vặn lấy ra làm cho các nàng nhìn là cái vật gì hắn tìm cớ đi một chuyến phòng vệ sinh các loại chờ lúc trở lại trong tay bưng cái vợ l ạ t tiệc bổn bồn bên trong bảy đặt con k i a m màu vàng sống đại bạn chân một trăm bốn mươi năm chân châu bạn giang giật thần đem nhạc cầu đưa con k i a m màu vàng sống đại bạn phóng tới chậu bên trong đúng rồi đại nương hiểu dai lúc này ta ở cạnh biển lượng cái đồ vật không quen biết các ngươi giúp đỡ nhìn một cái h ắ nói n đem vợ l ạ t tiệc bổn gác qua trên bàn nô đại nương cùng tô hiểu dai ngay vậy đều cảm thấy y ế u k ỷ liền tiến đến chậu trước kiểm tra ưu cái này vật cũng chính là cái đại bạn đi trong sông hải lý đều có có thể nấu ăn n ô đại nương nhìn chung quanh không thu ra đặc biệt gì t ô hiểu g i a i lắc đầu liên tục hướng về bà nội đánh hai cái thủ thế phỏng chừng là không đồng ý ý tứ nàng đưa tay đem đại bạn cầm l ấ y đến ở dưới ánh đèn vừa cẩn thận tra nhìn một hồi khả năng là cảm giác được cái gì sau đó trở về quầy hàng nơi thao tác trong máy vi tính vong tuần tra hiểu g i a i mọi t ử hiện tại máy vi tính học được không sai a nhìn tiểu nha đầu càng ngày càng thông thạo động tác giang giật thần nói khen nha đầu liền yêu thích mân mê những thứ đồ này lão bà ta liền không xong rồi nhìn lên cái kêu bàn phím cái gì liền c h o n g vắm đầu lô đại nương nhìn biểu hiện chăm chú tô hiểu dai trong mắt lộ ra ý cười không lâu lắm tô hiểu dai cầm một tấm chỉ cùng một cây bút trở lại trước bàn trên mặt tựa hồ mang theo một tia vẻ h ư n phấn nàng đem giấy trắng phô ở trên mặt bàn ở phía trên viết chút gì sau đó đưa cho giang giật thần người sau tiếp nhận nhìn lên chỉ thấy trên giấy là một nhóm xinh đẹp kiểu chữ khả năng là chân châu bạn cái gì chân châu bạn hắn nhất thời lấy làm kinh hãi chân châu là do đặc biệt bạn loại t h a n h é n cái này thường thức hắn đúng là biết không nghĩ tới lần này n h ạ cầu đưa cho mình như thế một phần nhi kỳ lạ lễ vật chân châu n h à đầu ngươi sẽ không nhìn thắt chứ chúng ta xưa nay cũng chưa từng thấy a n ô đại nương cảm thấy không lớn có thể tin lắc lắc đầu t ô hiểu ra hướng về nàng làm thủ hiệu vừa chỉ chỉ màn hình máy vi tính được rồi là không phải chân châu bạn chúng ta thử xem chẳng phải sẽ biết giang giật thần lòng hiếu kỳ nổi lên hắn cảm thấy dựa vào nhạc cầu linh tính cùng sóng siêu âm dò xét bản lĩnh ở đáy biển làm kiện thứ tốt cũng là đại có thể hắn không đang chần chờ từ trong không gian lấy ra một cái sắc bén chết đau triển khai sáng như tuyết lơi đao ở dưới ánh đèn loẹ hạ quang tùy theo tay trái nắm quá đ ạ i bạn tay phải chấp đao sen vào vỏ chai khe tôi hiểu dai thấy thế có chút không đành lòng nghiêng đầu sang chỗ khác lô đại nương thì lại nhìn chằm chằm lưỡi đ a o tựa hồ rất cấp thiết muốn nhìn thấy đáp án vật trần l ư ỡ i dao từ một bên theo bạn phùng hoạt đi vào đi tới trung gian vị trí ra bên ngoài dùng sức một bài chỉ nghe kéo kẹt kẻn kẹt, kẹt tâm thanh hai mảnh vỏ chai bị cậy ra lộ ra bên trong màu vàng nhạt b ạ c đục giang giật thân n ư n g tở lúc này lại có loại kia mở tức thời vẽ sổ số cảm giác tiếp theo dùng đao đẹp hắn nhất thời hoan hô một tiếng chỉ thấy bạn nhục bên trong phân bố mấy hạt to nhỏ khác nhau hạt trâu màu nhũ bạch quả nhiên là trai ngọc không thể nghi ngờ t ô hiểu g i a i nghe thấy hắn tiếng hoan hô cũng mau mau xoay đầu lại nhìn thấy vỏ sò bên trong con vật nhỏ hai con mắt sáng lên đến cái miệng nhỏ cũng hơi mở ra h i ệ n nhiên rất là kích động cũng thật là a nguyên lai chân trâu chính là như thế đi ra n ô đại nương cảm thán không thôi cũng có trách nàng đi qua có thể xưa nay chưa từng nhìn thấy m ở vỏ trai thủ trâu giang giật thần để t ô hiểu dai đi tìm một khối vải nhung chính mình thì lại bưng chậu đi tới nhà bếp đem hạt châu toàn bộ khu ra phóng tới vòi nước dưới thanh tẩy t r â n châu thứ này hắn tuy rằng không có trực tiếp tiếp xúc qua nhưng báo chí hoặc là trên internet thỉnh thoảng có tương quan báo cáo tin tức loại hình cũng xem lướt qua quá một hai theo nuôi trồng kỹ thuật phát triển trên thị trường hiện tại t r â n châu số lượng c ù n g phẩm chất đều có trọng đại tăng cao sao định giá trị đối lập từ nhỏ tới nói tựa hồ tương ứng có hạ thấp mặt khác bởi t r â n châu có thể sống lại thuộc tính hơn nữa còn có sẽ g i ả yếu khuyết điểm vì lẽ đó tự nhiên không bằng phỉ thúy kim cương cùng điền ngọc những kia đỉnh cấp châu đào đăng giá nhưng mặc dù như thế vật lấy hy vì là quý nguyên tắc hữu hiệu như cũ tốt hạt trâu vẫn là giá cả không ít rửa sạch hai tay hắn nâng những n à y hạt trâu trở về phòng khách bên cạnh bàn ăn t ô hiểu ra i cùng n ô đại nương đã đem một khối màu đỏ s ấ m vải nhung ở trên mặt bàn trải ra lau khô về nước toàn bộ chân trâu giải rác đến vải nhung trên rốt cục hiện lộ ra chúng nó toàn cảnh kiểm kê một phen hạt trâu tổng cộng có mười một viên đều là màu nhũ bạch to nhỏ bất nhất nhỏ bé là trọng yếu nhất chỉ tiêu nhưng trong điếm xuất hiện đang không có chính xác thức cặp không thể làm gì khác hơn là dùng cương thức quận được thông qua thay thế trong đó to lớn nhất hai viên đường kính khoảng t r ừ n g ở m ộ ư ơ i hai hào m é t còn có ba viên đường kính vì là bảy tám lại m hạt trâu hình dạng hẳn là chính viên hoặc là gần viên hơn nữa ánh sáng lộng lẫy chân bóng nhìn phi thường thoải mái còn lại liền khá là thua kém viên trâu giang vóc chỉ có ba bốn lại m ngoài ra còn có quả lê hình dạng bẹp những này p h ỏ n g t r ừ n g cũng, cũng chỉ còn sót lại ma chân trâu p h ấ n công dụng nha đầu nói này mấy viên đại hạt trâu phi thường đẹp đẽ hẳn là cao cấp giống giang giật thân n g h e xong thẳng thắn một mình đi tới quầy hàng chiếc máy vi tính lâm thời nước tới chân mới n ả y lên mạng tuần tra chân châu tài liệu tương quan n a y một tìm tòi biết vậy nên mở mang tầm mắt các ngành các nghề đều có rất sâu học vấn a tư liệu biểu hiện chân châu chia làm nước biển châu nước n g ọ t châu bình thường nước biển châu phẩm chất tương ứng muốn khá hơn một chút còn thiên nhiên hạt châu cùng nhân công nuôi trồng châu khác biệt không giống cái khác bảo thạch lớn như vậy dù sao nhân công nuôi trồng châu cũng là ở môi trường tự nhiên bên trong tiến hành đương nhiên những kia chọn dùng thủ đoạn đặc thù tiến hành nhanh chóng đề cao phẩm chất liền không xong rồi so sánh chân châu phẩn chất chủ yếu có ánh sáng l ộ n lẫy viên độ mặt ngoài tí vết to nhỏ bốn cái chỉ tiêu còn màu sắc thì lại mỗi người mỗi sở thích kỳ thực này mấy hạng giám định tiêu chuẩn cũng không khó lý giải châu tròn ngọc sáng cái này cũng là nước ta truyền thống thẩm mỹ quan lấy này đối chiếu này năm viên viên châu trên căn bản đều có thể đạt đến tiêu chuẩn cao hẳn là thuộc về trăm người chọn một phạm chủ sau đó là nhỏ bé nghiệp giới thông hành tiêu chuẩn là bảy phần vì là châu tám phần vì là bảo bình thường sáu lại mẹt trở xuống chân châu giá trị không cao thông thường đem ra làm phối sức hoặc là thẳng thắn mà chân châu phấn dùng bảy đến chín lại mẹt vì là người tiêu thụ phổ biến yêu thích mười mại m ẹ t trở lên chân châu liền dường như khó càng đi lên số lượng liền càng ít ỏi mà giá cả thì lại thường thường là bao nhiêu cấp tăng lên gấp đội dựa theo cái này luật lệ to lớn nhất cái kia hai hạt châu hoàn toàn có thể đạt đến châu đ á o phạm chủ hơn nữa cấp bậc hẳn là a cấp a a lại tuần tra n g một thoáng giá cả internet chân châu đồ trang sức không ít tương tự như vậy một đôi nhi chân châu khoảng chừng có thể trị một ngàn năm sáu bách nguyên rán g vẻ n à y đã rất tốt còn có then chốt một điểm nhạc câu có thể tìm tới đây chỉ chân châu bạn chắc chắn sẽ không là duy nhất vân xa đảo phụ cận hẳn là còn có không chừng nhi vẫn là một khối đất tập trung đây này ngược lại là thu hoạch bất ngờ sau đó rảnh rỗi đúng là có thể để cho nhạc cầu mang theo đi thăm dò một phen ngược lại chính mình hiện tại đã là l ặ n dưới nước kiện tướng mặt khác đấy biển thám hiểm vẫn là lạc thú mười phần nghĩ tới đây hắn không do lộ ra mỉm cười sau đó hắn đem tô h i ể u d a i gọi vào t r ư ớ c máy vi tính cùng nàng giao lưu một phen liên quan với chân châu phương diện tư liệu cuối cùng nói rõ những này chân châu đều giao cho nàng bảo quản đương nhiên nếu như có ý tưởng gì hay làm thành hàng mỹ nghệ cũng có thể t chương i i a thu g một h trăm bốn mươi sáu hợp lâm ngai có chuyện trải qua một tuần nỗ lực tú thủy hạng số chín khu nhà nhỏ bị thanh thiết thu dọn đi ra diện mạo rực rỡ hẳn lên tân mua thêm mì phở nấu nướng thiết bị lắp đặt đúng chỗ hơn nữa vốn có trên căn bản đã hình thành một cái loại nhỏ thiên tầng bính tuyến sinh sản thông khương đồ gia vị cung cấp cũng thêm lớn hơn không ít chủ quản trương phượng lan trải qua tính toán quyết định tạm thời trước đ ê m mỗi ngày thiên tầng bính sinh sản lượng định vì sáu trăm tấm thí vận doanh một quãng thời gian sau đó lại xét tăng cường hợp lâm lộ trên cái kia cửa nhỏ mặt phòng cũng làm cần phải tu sửa vì là khai trương làm chuẩn bị giang giật thần đã chiếm được thông báo h ã n cá thể công thương hộ giấy phép gần đây là có thể phát xuống bởi thiên tầng bính hạng mục rút đi đỉnh hương viên từ phòng bếp đến hậu viện đảng g i không ít địa phương lô đại nương cùng tô hiểu giai thương nghị một phen quyết định đem hậu viện mở ra cùng nơi lấy tăng cường doanh nghiệp diện tích liền trải qua tô h i ể u giai bài kế đ ỉ n h hương viên hậu viện bị chia làm hai bộ phân một bộ phận vì là tần tăng doanh nghiệp khu dựa vào tường bày ra một hàng bốn tấm bàn ăn một bộ phận khác vì là khu làm việc cung c ấ p công nhân viên thông hành hai cái khu trong lúc đó dùng bồn u hoa tách ra n à y vẫn là giang giật thần tìm liêu lão đầu nhi làm đương nhiên giá cả so với trên thị trường ưu đãi không ít như vậy ma cây năng điếm cố định bàn ăn tịch đạt đến mười hai tấm hơn nữa bữa tối chiếm đạo kinh doanh tổng cộng đạt đến mười bảy tấm bởi cố tử phân bị điều đến trương phượng lan thủ hạng ma cây năng điếm chỉ có ba người mở rộng hậu nhân tay rõ ràng cảm giác không đủ n ô đại nương chúng quy tuổi tác đã cao không chịu nổi quá nhiều mệt nhọc l i ê n giang giật thần lại sắp xếp tuyển mộ hai tên tuổi trẻ nữ phục vụ viên một vị họ lưu một vị họ hà tiểu lưu quy ma cây năng điếm tiểu hà thì lại tới trước tú thủy hạng tiểu viện hỗ trợ các loại chờ khẩu phúc đa tiểu điếm khai trương sau lại phái đi nơi nào đứng khoảy cho đến ngày nay hai cái kinh doanh hạng mục thu về đến mớn nhân viên đã đặt đến bảy người nếu như lại tính cả n ô đại nương hai ông cháu cũng coi như có chút quy mô bất quá đỉnh hương viên doanh nghiệp thời gian cũng không hề cải biến như trước là mỗi ngày năm cái nửa giờ bảy giờ rưỡi tối đóng cửa đóng cửa đối với này giang giật thần cũng có chính mình cân nhắc vừa đến là vì là ngô đại nương thân thể nghĩ n à y đệ nhị mà đỉnh hương viên ở hợp lâm lộ trên vị trí tuy rằng không cùng cái khác tiệm cơm sát bên nhưng c h u n g quy cách nhau không xa lấy hiện nay kinh doanh trạng thái đến xem nếu như trên diện rộng kéo dài doanh nghiệp thời gian thế tất sẽ đối với một số đồng hành chuyện làm ăn tạo thành ảnh hưởng thông thường trong thành thị buổi tối tám chín giờ đến m ư ơ i một giờ đoạn thời gian Thực khách v ẫ khác cũng, cũng ngày này n điếm chỗ đặt chân s ờ u giờ ngọ học n sinh chỗ cũng tốt. ờ sau ký túc n h xá hai t ế chỉnh mượn. t n ă m linh g ọ ọ c sáu i n h ký tốt x trong phòng giang giật thần chính đang lên mạng kiểm tra có quan hệ trừng nước b i ể n sản phương diện tư liệu to con mã đắc thao đã chính thức đi làm hắn biểu thị công ty này khắp mọi mặt điều kiện coi như không tệ có người nói chờ hắn chuyển chính thức sau mỗi tháng còn có sáu trăm nguyên được phòng trợ rút gia hỏa này thật hài lòng thế nhưng phòng ở đến nay vẫn không có tìm kỹ mã đắc thao đến xem m ấ y nhà không phải hiểm quá đắt chính là vị trí quá tiên h hoặc là cảm thấy quanh thân hoàn cảnh g â y go giang giật thần vì thế chuyện cười hắn lại như tìm đối tượng như thế cao không được thấp không phải bất quá cũng may hiện tại mới là sáu tháng hạ tuần cách kỳ hạn chót còn sớm cũng không cần quá sốt ruột len keng len keng tiếng chuông đột nhiên vang lên giang giật thần đã nắm điện thoại di động nhìn lên là tôi hiểu giai phát tới tin ngắn t i ể u nha đ ầ này giữa trưa không nghỉ ngơi thật tốt phát cái gì tin ngắn a chờ hắn ấn xuống chọn đặc kiện nhìn thấy nội dung bên trong nhưng tùy theo nhũ lên lông mày hắn lập tức đóng lại máy vi tính sách tay đứng dậy mở rộng cửa đi ra ngoài cái k i u tin ngắn tả đến rất đơn giản chỉ có một câu nói thần tử ca ngươi mau tới một chuyến đi hợp lâm nhai xảy ra chuyện hiểu d a i giang giật thần vội vã xuống lầu hướng trường học b ắ t môn u cản tin ngắn bên trong nói hợp lâm nhai có chuyện mà không phải nói đỉnh hương viên đây là ý gì lẽ nào trên đường cháy không đúng cháy trực tiếp nói thẳng là có thể hà tất như thế mơ hồ không rõ chứ hắn bước nhanh như bay những người này rõ ràng không phải qua đường tuy rằng không từng quen biết nhưng trong đó không ít đều có chút nhìn quen mắt một cân nhắc hẳn là trên đường cửa hàng ông chủ cập người giúp việc bọn họ đang làm gì giang giật thần càng thêm bồn trồn tới gần đỉnh hương viên lúc này đã đóng cửa thu công nô đại nương chính đang đứng cửa hướng tây nam phương hướng nhìn xung quanh nhìn thấy hắn lại đây vội vã phất tay kêu lên t i ể u giang ngươi đã tới ra chuyện gì đại nương giang giật thần vài bước liền đi tới cửa tiệm ai nha vào nhà lại nói nô đại nương đẩy ra cửa kiếng đem hắn để vào nhà sau đó đóng đ ó lại t ô hiểu rai ninh liên quý còn có mới tới tiểu lưu đều ở trong phòng nhìn thấy giang giật thần tới dồn dập đứng lên cái kia cái gì liên quý tiểu lưu các người đến nhà bếp đi dọn dẹp một chút chúng ta người này làm ít chuyện nhi ngôi ô Đại n n ư ơ đem hai Nương nói lai、like, buổi trưa hôm nay tiếp cận một giờ giữa lúc trên đường mỗi cái tiệm cơm mở rộng cửa doanh nghiệp thời điểm đột nhiên tới hai chiếc xe hơi mở ra phố lớn trung đoạn dừng lại sau đó hạ xuống mười mấy người mặc chế phục đái đại cái m ạ o người phân tán thành nhiều lộ nhanh trong tiến vào các quán cơm thanh minh muốn tiến hành thực phẩm vệ sinh an toàn đại kiểm tra bởi trước đó không có thông báo n ô đại nương cùng người giúp việc đều có chút choáng làm nửa ngày mới biết rõ vào cửa hai người là cục vệ sinh giám sát viên còn có cái gì thực phẩm dược phẩm giám sát cục quản lý một người trong đó trước tiên đi nhà bếp thao tác dò x é t một phen lại yêu cầu nguyên liệu nấu ăn mua bán đài món nợ ghi chép dùng ăn dầu nhập hàng hóa đơn hợp lệ giấy chứng nhận cùng với món ăn chủ bỏ đi vật xử lý ghi chép tiến hành rồi kiểm tra sau đó đem mặt bàn thùng nhựa bên trong dùng ăn dầu ngã điểm nhi đựng vào bình nhỏ còn có tủ lạnh bên trong sâu thịt ngư hoàn cũng lấy vài con trở về phòng khách sau dùng cán dài trước từ hai cái ma cây năng nổi đun nước bên trong vơ vét một chút để liêu chứa ở túi ni lon bên trong động tác rất lưu loát tên còn lại nắm cái vợ thỉnh thoảng ghi chép cái gì lại đăng cái kia mấy thứ đ ổ trên rán nhán mát còn để ngô đại nương lấy tiệm cơm người phụ trách thân phận ký tên cuối cùng còn trang h i ệ m trong cửa hàng vài tên công nhân khỏe mạnh c h ứ n g trước khi đi bọn họ nói kết quả kiểm tra sẽ ở hai ngày sau đi ra đến lúc đó đem lấy văn bản hình thức tiến hành thông báo xong việc sau ngô đại nương ra ngoài tìm người quen tìm hiểu tình hình hỏi tốt mấy người mới nghe nói không biết mặt trên t u ổ i cái gì p h o n g trong thành phố lãnh đạo đ ỗ n g nhiên quyết định giới đại lực khí tản nhận trảo ăn uống ngành nghề thực phẩm vấn đề an toàn, toàn thành phố mấy cái khu đều ở trong h h a y p lòng hắn cũng có chút loạn cùng bên cạnh đầy mặt vẻ lo âu tô hiểu dai đối diện một chút trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải tiểu giang tiệm chúng ta vẫn bằng lương tâm buôn bán hết thẻ dầu liêu a n thịt d a u dưa đều là từ chính quy con đường tiến b à o hóa các loại chứng minh đều có ta còn không quá lo lắng chính là cái kia đ ấ y nổi đồ gia vị nô đại nương nói âm thanh lại đẻ thấp một chút có vẻ rất nghiêm nghị ý của nàng đã rất rõ ràng từ ma cây năng sạp hàng đến đỉnh hương viên lập nghiệp đều dựa vào đặc trùng đồ gia vị chống đỡ đặc trùng đồ gia vị xuất sắc phẩm chất cùng với tăng lên đồ a n vị tư vị năng lực lúc nào cũng làm nàng kinh thán không nớt nàng cũng vẫn cho rằng những n à y đặc trùng đồ gia vị là dùng phương pháp đặc thù bồi dưỡng ra đến bằng không chỗ có thể có lợi hại như vậy tuy nói đã sử dụng thời gian dài như vậy ngoại trừ khách hàng nhóm người mình cũng ở dùng ăn chưa bao giờ đã xảy ra bất cứ vấn đề gì chắc chắn sẽ không cùng cái kia chút gì đau đầu phấn yên xác từ loại hình vi cấm kèm tương quan nhưng lần này là chính quy kiểm tra nghe nói lấy về hàng m â u muốn dùng cái gì cao cấp máy móc tiến hành phân tích này vạn nhất nếu như t r a ra điểm nhi vấn đề sao làm đại đ ư ơ n g những k i a đồ gia vị là nông khoa nghiên cứu đào tạo sản phẩm mới loại trồng trong lúc dùng cũng là truyền thống phương pháp khẳng định không có vấn đề các ngươi không cần lo lắng đúng rồi nói cho ninh liên quý cùng tiểu lưu đạp chân thật thực công tác đừng cân nhắc lung ta lung tung sự tình giang giật thần trầm mặc chốc lát liền dùng vô cùng khẳng định n g ự a khí báo cho ngô đại nương hai ông cháu hiện nay nhất định phải ổn định quan tâm nếu như lộn xộn nhưng là phiền phức là như vậy á vậy ta liền yên tâm ngô đại nương nhìn một chút vẻ mặt của hắn gật gật đầu nói giang giật thần lại an ủi các nàng vài câu đứng dậy đi nhà bếp chuyển động sau đó ra ngoài rời đi dọc theo đường đi suy đi nghĩ lại tâm tình của hắn nhưng không do thấp t h ỏ n đứng dậy từ khi chiếm được hàn băng không gian Chính mặt khác nhóm người mình không phải chuyên gia cũng không biết ban ngành liên quan đối với thực phẩm kiểm tra an toàn đến cùng có chút gì cụ thể hạng mục có thể thâm nhập tới trình độ nào Cái nào v ậ trước chất thuộc t về làm á i siêu tiêu quy tắc, hàm l ợ n nhiêu. định bên trong cũng chắn không yên phấn đơn giản g gì lại là làm loại, là phạm trái vi, cái bao đau chắc chỉ thứ quy đầu Xác sát, tắc có các cấm. đồ mấy trở, sẽ ư đây từng nghe từng nói chuyện như vậy nước ta có một vị nổi danh vận động viên huấn luyện thì vì tăng cường thể năng dùng ăn một chút trung ý khai căn đ ộ b ổ sau đó tham gia quốc tế loại cỡ lớn đại hội thể dục thể thao lấy ưu dị thành tích thu được kim bài giữa lúc đoàn đội tập thể ăn mừng thời điểm nhưng được báo cho nên vận động viên liệu dạng kiểm nghiệm không học cách hoài nghi nuốt vào không biết chủng loại thuốc k í c h thích trước đây đạt được thi đấu thành tích vô hiệu kết quả chọc rất lớn một hồi tranh cãi khiếu nại k h ô n g chế biện xả tương đối dài một quang thời gian thật giống cuối cùng cũng không có được thích đáng giải quyết như vậy lúc này phòng thí nghiệm có thể hay không từ bản điếm hàng mẫu bên trong kiểm nghiệm ra được hiếm thấy hoặc là không biết đề vị vật chất cho nên làm ra phiền phức đây quả nhiên là sợ hãi đến từ không biết ta câu nói này một chút cũng không giả giang giật thần tận lực bình phục tâm tình của chính mình nếu hàng mẫu đã bị lấy đi như vậy trước mặt cái gì cũng làm không được nghĩ đến nhiều hơn nữa cũng là toi công chỉ có thể chờ đợi chờ kiểm nghiệm kết quả đi ra dựa theo kết quả xấu nhất cho dù vạn nhất cửa hàng bị phạt thậm chí bị phong cũng chỉ đành đến thời điểm lại nghĩ cách ứng phó đã đến rồi thì nên ở lại đi 47. n g o ạ i trừ giang giật thần lúc này hợp lâm lộ trên lo lắng lo lắng nhân sĩ cũng không có thiếu ngay khi khoảng cách đỉnh hương viên không tới ba mươi m ở ngoài một nhà bảng hiệu vì là tương thổ điển viên trong quán ăn lầu hai văn phòng chừng bốn mươi tuổi vóc người gầy gò mông l á o bản chính đang rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh đến đây về đi bộ bước nhỏ biểu hiện rất là bất an bên cạnh hắn còn có hai vị bảng hữu sắt vách sủi cả quán thôi lão bản cùng nhai đối diện cửa hàng đồ nướng vương lão bản người trước đứng ở phía trước cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh người sau trẻ hơn một chút ngồi ở ghế bành trên một con tiếp một con đ ị a hút thuốc s ắ t mặt tái xanh so với mông lão bản khó nhìn đến mức quá nhiều lúc này thực sự là có ma làm sao một chút phong thanh đều không nghe liền như thế đột nhiên g i ế t tới làm cái gì làm mông lão bản buồn nản địa nói rằng ai nói không phải đây vừa ta mới nghe nói là trong thành phố một vị lãnh đạo phát hỏa cục vệ sinh chất giam cục đám người kia cầm cây mao đương lệ tiễn bám đít tránh biểu hiện chứ phi dài ra phó mặt ngựa vương lão bản hướng về viên mấy trên pha lê gạt tàn trúng đạn đạn khói bụi khinh bị mà g ắ t một cái ta bình thường bạch hiệu kính khu bên trong tiểu điêu một chút ý tứ cũng không cho thật hắn mã là đầu bạch nhã lang kẻ vô ơn bằng nghĩa vóc người tròn vo thôi lão bản cũng tức giận mắng mông lão bản ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh từ tây sang đông nhìn quét một lần chuyện n à y hôm nay phát sinh đến quá đột nhiên trên đường tiệm cơm đều không nhắc tới chuẩn bị trước không một may mắn thoát khỏi lão bản của hắn vào lúc này phỏng chừng đều cùng nhóm người mình một cái dáng v Ta người này cho cha hai dũng hôn hợp dầu bởi vì dũng trên không có biểu thị tại chỗ liền cho tịch thu còn có một cái người giúp việc không khỏe mạnh trứng những khắc ngã cũng không có gì các ngươi chỗ ấy đây ngông lão bản thông báo tình huống của mình đưa mắt lại chuyển hướng hai vị bằng hữu hắn nói tới hôn hợp dầu là giữa các hàng đúng câu dầu bỏ đi dầu biệt hiệu bởi vì thuần túy bỏ đi dầu m ù i vị rất hôi thối màu sắc vần đ ủ mắt thường dễ dàng phân biệt thiêu ra món ăn m ù i vị cũng rất hướng về vì lẽ đó hướng về tiệm cơm tiêu thụ bỏ đi dầu đại thể là thật xấu quáy cùng nhau hôn hợp dầu như vậy lẫn lộn sau sử dụng có thể lấy giả đánh cháo phiêu lưu cũng khá là nhỏ ta chỗ ấy cũng cho cha một dũng xuất hiện ở phía trên đối nhau sản hỗn hợp dầu nhà xưởng đã kích phải là rất lợi hại nhưng tiệm cơm dùng một chút không nghiêm trọng như vậy đại không được nói đám này hóa làm được quá thật chúng ta lại không phải chuyên gia giám định chính mình cũng nhìn nhầm cũng là người bị hại a đúng rồi liền nhân ra cho hợp lệ chứng nhập hàng hóa đơn ta cũng không biết thực hư a ta phòng chừng sẽ không điếu tiêu hứa khả chứng nhiều nhất ngừng kinh doanh chỉnh đốn mấy ngày giao điểm nhi phạt tiền xong việc nhi thôi lão bản phân tích nói Các chuyện cửa có tức việc chút còn trước cho toán đánh đánh đánh ngươi những này nhỏ, hàng nướng liền tới trong phòng biết, đem người văng ngoài. nghiệm lạnh niêm phòng, nói kiểm nghiệm kết quả đi ra trước đó không giúp giấy đưa đưa xui rồi. Kiểm tới đi kiểm đi, tới kiểm thể hết thịt hết lấy đều đồ đem đó đem đi đó Sau sâu quả ta tra bọt trò một tử ta tủ trò xẻo ra ra kết m lập bếp, ở ra. Ở trong đó thịt dê tinh ngược lại cũng dễ nói then chốt còn có một chút quá tạo ta có thể sao làm a vương lão bản nhấc lên chuyện này trên mặt bắp thịt c o giật hiện ra vẻ thống khổ chương một trăm bốn mươi tám cười trên sự đau khổ của người khác Quang cu vẽ hợp lâm lộ vương lão bản nói từ cùng thôi lão bản đối diện một chút bọn họ đương nhiên rõ ràng trong này biện pháp vương lão bản mở cửa hàng đồ nướng bên trong chủ lực giống là sâu thịt dê những năm này nguyên liệu thịt dê giá cả tăng vọt vì lẽ đó vương lão bản liền ở trên mặt này động nổi lên suy nghĩ hắn trong cửa hàng sâu thịt dê hiện nay chia làm hai loại một loại là dùng con vịt n ụ c hỗn hợp thịt dê tinh dầu thay thế bởi vì con vịt n ụ c giá thị trường chỉ có chân chính thịt dê khoảng một phần ba một loại khác gái gọi là quá vậy thì khá là âm là dùng lòng đất con đường nhập hàng ốm chết xúc vật đục chế tác vì lẽ đó vương lão bản vấn đề so với bọn họ lưỡng đều còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm đương nhiên những thủ đoạn này cũng không phải hắn thủ sang lân giang thị bên trong như thế làm đồng hành không ít nhưng điểm nhi bối đụng vào trên lưới thương thường thường là không có gì đạo lý tốt giảng b ầ m đầu chúng ta đồng thời tìm xem khu bên trong t i ể u điêu nhìn có hay không biện pháp giàn xếp một thoáng nếu như bây giờ bất thành vậy cũng chỉ có đóng cửa đội địa phương thay đổi người bắt đầu từ số không thôi lão bản vô vô vương lão bản bà vai xem như là an ủi một câu vương lão bản mạnh mẽ hít một hơi yên miễn cưỡng gật gật đầu ba người trầm mặc một lát mông lão bản hướng đường cái xéo đối diện nhìn tới lại mở ra đề tài quên đi không may lại không chỉ có chúng ta mấy cái thu cái kia ra không có nhạ đỉnh hương viên vào lúc này so với tiểu vương cũng tốt không được chỗ ấy đi cái đỉnh kia hương viên a ta biết bán ma c â y năng một cái lao thái bả mỗi ngày ở thu xếp chuyện làm ăn được kêu là một cái h ỏ a a thôi lão bản thuận thế nhìn tới đỉnh hương viên xuất hiện đang đóng cửa tiệm cái gì cũng nhìn không ra ta người này cách đến gần tù tiện đều có thể nhìn thấy được rồi khai trương hơn nửa năm trong phòng ngoài phòng mỗi ngày c ũ n g quá năm giống như sâu bán đến c u n quý có thể những kia thực khách lại như nửa đời chưa từng ăn thứ tốt từng cái từng cái tẩy n g u y ế t cái cổ tranh nhau chen lấn địa chui vào hai tệ mông lão bản trên mặt mang theo đấu kỵ v ẻ tức giận nói rằng cho tới nay mỗi ngày buổi t r ư a cùng chạm vạng hai cái thì đoạn chỉ cần hắn đứng ở chỗ này liền có thể rõ ràng địa nhìn thấy đỉnh hương viên nóng nảy chuyện làm ăn còn có bộ phận khách hàng bởi vì không có chỗ ngồi bưng lên mâm tựa ở thụ một bên góc tường đứng ăn tình hình để hắn một lần đấu kỵ đến con mắt sáng ngắt tuy rằng hắn mở chính là tương thái quán cùng đỉnh hương viên không phải một hồi sự t ì n h lại cách xa ba mươi mét như thường lệ lý tới nói hẳn là không ảnh hưởng lẫn nhau nhưng sự thực chứng minh lẽ thường cũng có ngoại lệ thời điểm bởi vì mỗi khi đỉnh hương viên doanh nghiệp phía bên mình ghế trên suất liền kịch liệt giảm xuống loại trạng hướng này đã kéo dài một quãng thời gian rất dài bất quá không biết xuất phát từ nguyên nhân gì đỉnh hương viên doanh nghiệp thời gian rất ngắn kinh quan sát chắc toán mỗi ngày tổng cộng chỉ có hai món ăn khoảng năm tiếng dưới vì lẽ đó, sau đó hắn điều chỉnh dòng suy nghĩ đem mời trào chuyện làm ăn trùng chút thời gian đoạn thả đến bảy giờ rưỡi tối sau khi tốt ở đoạn thời gian này lưu lượng khách không ít đối với bình thường món ă n điểm tổn thất tiến hành rồi một ít bù đắp hừ làm chúng ta này hành người nào không biết ma c â y năng là chuyện gì xảy ra nhà này gan lớn a phòng trường liêu cũng không thiếu thả lúc này cũng đến chịu không nổi vương lão bản nhìn điếm cửa đóng chặt đỉnh hương viên hận hận nói rằng trên mặt còn dẫn theo một tia cười trên sự đau khổ của người khác v ẻ có mấy người thường thường chính là như vậy tự mình xui xẻo thời điểm liền nóng trông người khác càng không may như vậy có thể làm cho trong lòng chính mình dễ chịu một ít thôi lão bản cùng mông lão bản cũng đồng ý địa gật ngủ rất nhiều ăn uống giữa các hàng sự tình tất cả mọi người là hiểu lòng không hết ma cây năng nồi lẩu thủy luộc ngư loại này xuyến năng loại thực phẩm nếu muốn mùi vị hương mời chào khách hàng đi vào trong nạp liệu đó là thông sử dụng thủ đoạn đình hương viên chuyện làm ăn tốt như vậy không cần phải nói liêu khẳng định là thêm đến đầy đủ siêu lượng đó là không chạy nhi phòng t r ư n g người ông chủ kia mỗi ngày cười sai lệ miệng ít tiền điểm đắc thủ rút gân không nghĩ tới đột nhiên đổi tới đại kiểm tra Phải các thực khách ế t thệ t làm r h tựa hồ cũng nghe được cái gì tin tức tạo thành lưu lượng giảm nhiều trong lúc nhất thời trên đường có vẻ quặn g cu vẽ rất nhiều bầu không khí quỷ dị đ ì n h hương viên ma cây năng điếm tình hình so với cái khác đồng hành tốt hơn rất nhiều nhưng là không có ở bên ngoài mở tiệc chỉ là ở đại sành cùng hậu viện doanh nghiệp phía tây tạp hóa điếm đầu ông chủ biết rồi chuyện ban ngày hắn cố ý tới an ủi nô đại nương nói hắn ra điếm cung cấp những kia gạo và m ì tạp hóa toàn bộ đều là chính quy con đường nhập hàng thủ tục đầy đủ hết khẳng định sẽ không xảy ra vấn đề không cần lo lắng kiểm nghiệm kết quả nô đại nương đối với hắn biểu thị cảm tạng bất quá nàng cùng tô hiểu dai nhưng một chút đều không có có thể un dung đứng dậy hai ông cháu đều là tâm tư mẫn cả người ngày hôm nay ban ngày giam giật thần tuy rằng biểu đạt hắn cung cấp đặc trùng đồ gia vị không vấn đề chút nào nhưng các nàng cũng có thể cảm giác được giam giật thần ngay lúc đó ngựa khí cũng không vô cùng kiên quyết tựa hồ trong lòng cũng có chút nhi phạm hư này nếu như vạn nhất kiểm nghiệm ra cái gì không thích hợp thậm chí tạo thành cửa hàng không cách nào bình thường kinh doanh vậy mình và tôn nữ có thể bây giờ nên làm gì à toàn bộ buổi tối nàng cùng t ô hiểu ra i cũng lại không hề có một điểm nụ cười huyên áo ninh liên quy cùng tiểu lưu cũng cảm thấy không đúng liền đều cố gắng ngầm làm việc không dám nói hơn một câu loại tâm tình này thậm chí ngay cả khách mời đều hứng chịu tới ảnh hưởng trong cửa hàng bầu không khí cũng có vẻ ngột ngạt đứng dậy bữa tối sau giang giật thần ở trong sân trường tàn bộ vừa đi một bên suy tư nếu như đỉnh hương viên vạn nhất xuất hiện kết quả xấu nhất đến tột cùng nên ứng đối ra sao hiện tại lo lắng nhất chính là vạn nhất từ đặc trùng đồ gia vị bên trong kiểm nghiệm ra không biết vật chất phe mình nhưng không có cách giải thích cuối cùng bị bộ ngành liên quan xem là thai hại đến ẩn thậm chí là đồ cấm xử lý nhưng là phiền phức giữa lúc hắn bách tư bất đắc kỳ giải đích thì hậu chung điện thoại đột nhiên văng lên lấy điện thoại di động ra nhìn lên hóa ra là lai thuận nhi đánh tới vội vã ấn xuống nút nhận c u ộ gọi trong điện thoại lai thuận nhi hướng về hắn báo cáo công việc nói trên đảo sự t ì n h hiện nay cơ bản trên cũng rất thuận lợi hoa tiêu cùng đại liêu trái cây đều thành t h ủ hắn cùng hỷ tử đã đem nhóm đầu tiên nhận lấy đến phố ở t r ú c châu ngồi phơi nắng hai loại tân đồ gia vị đều tương đối khá mùi vị rất nặng sức mạnh nhi cũng đủ đặc biệt là hoa tiêu hắn thử nhai một viên kết quả hơn nửa điều đầu lưỡi bị ma ở hầu như mất đi vị giác cùng chi giác lúc đó dọa hắn nhảy một cái mãi đến tận nửa giờ sau đó ma túy cảm giác chậm rãi hạ thấp mới để cho hắn thở phào nhẹ nhõm kết quả còn để hỉ tử cười nhạo hắn nửa ngày nói cái gì sau đó nếu như nằm viện muốn động thủ thuật liền thuốc tê đều bớt đi n g a i nghiền ngẫm mấy viên hoa tiêu liền có thể làm được lại an toàn vẫn không có tác dụng phụ đáng giá đại lực mở rộng nghe đến đó giang giật thân bất giác mỉm cười ban ngày phiền não cũng tạm thời bị dứt bỏ chương một trăm bốn mươi chín kiểm tra kết quả xử lý công bố lai thuận nhi gọi điện thoại lại đây báo cáo đặc trùng hoa tiêu cùng đại liêu có nhóm đầu tiên thu hoạch sau đó ta dùng tân hoa tiêu cùng đại liêu còn có thông khương đường nước tương cái gì lỗ một con thỏ hoang đừng nhìn so với bình thường dùng lượng ít hơn nhiều à, Cái cái cướp kia hương vị Nhi mới gọi kia, giống kết không A, lang ta Hương thuần hậu A, T, thì tử tên kia, như lang giống như theo tên ăn, Vị một T, tử quả điện ể ý, tự mình đem đầu l ư đều cho cắn. Đáng đời, đ cho cắn. các i thoại trong ống nghe tràn đầy lai thuận nhi hài lòng tiếng cười sau đó bên cạnh tựa hồ c h u y ể n đến người nào đó quát mắng lai thuận nhi tiểu tử ngươi vẫn đúng là hành cái gì đều sẽ làm cũng đĩnh sẽ hưởng thụ không trải qua kiềm chế một chút nhi đường ngăn nghiện đem trên đảo thỏ thỏ tôn đều cho sáo con đi giang giật thần cười nhắc nhở hoa tiêu cùng đại liêu xem ra chồng thành công đây chính là một việc hỉ sự này chính mình đồ gia vị vương quốc bên trong lại tăng thêm hai viên đại tướng t h â n tử ca ngươi yên tâm ta đối xử thọ rừng tử là chú ý chính sách nguyên tắc già trẻ bệnh tàn mang thai toàn bộ bông tha chỉ lấy thập phiêu phì thể trắng thọ đạo chủ nghĩa tinh thần mà ha ha t h â n tử ca ngươi lần tới lại đây cố gắng nếm thử ta tay nghề lai thuận nhi cười nói sau đó hắn còn nói trên đảo cái khác một ít tình huống bao quát bãi bùn ao đất trồng rau năng lượng mặt trời tập điện hòm v v còn có cá heo nhạc cầu vẫn ở vân xa đảo phụ cận hải v ư ợ hoạt động đứng ở trên đỉnh núi thường thường、Thượng、có thể nhìn thấy chính là với hắn lưỡng đều không thân thật giống càng không thích hỷ tử còn hải quy đoàn đoàn xuất hiện thứ không nhiều tình cờ ở ngân trên bờ các ngạn bọn họ nhìn thấy còn đi cho này điểm nhi ăn cuối cùng hắn có chút nói quanh co địa nói một cái việc không tốt chính là cái kia trồng cây n h ã i con đút thạch trong hầm thủy cùng gạo cây sau thân thể cương tráng lớn nhanh cũng không có phát bệnh hoặc là khí hậu k h ô n g phục so với ở cối x â y t ử thôn nuôi trồng hộ chỗ ấy thấy quá mạnh hơn đầu hai ngày đem cây bọn ngãi từ chuồng à bên trong thả ra hoạt động sái phơi nắng những điệu tử này vô cùng h ư n ấ n thể lực cũng dồi dào không tổ chức không kỷ luật chạy tán loạn khắp nơi kết quả lập tức không thấy trụ có ba con không cẩn thận rất x u ố n g sơn ngã chết tiểu t ử ngươi thật là có thể còn có chút nhi tâm nhãn đem loại sự tình này phóng tới cuối cùng mới nói quên đi nhà ai dưỡng kê đều có cái sống suất sau đó chú ý một chút nhi là được giang giật thần đối với này đúng là cũng không để ý nuôi thả ra cầm bên trong xuất hiện điểm nhi bất ngờ đó là khó tránh khỏi sự tình kết thúc trò chuyện sau hắn cảm giác trong lòng khoan khoái rất nhiều sau đó tiếp theo tàn bộ đi một vòng lớn mới trở về ký túc xá、56. hai ngày sau buổi sáng hợp lâm ngai đại quán cơm nhỏ các lao bản ở thấp thỏm bất an bên trong rốt cuộc đã tới do cục vệ sinh thực phẩm dược phẩm giám sát cục quản lý liên hợp dưới phát kiểm nghiệm báo cáo cùng xử phạt thư thông báo vào lần này liên hợp trong hành động kết quả kiểm tra không thể lạc quan từ nhiều gia nhà hàng trong phòng bếp t r a ra cống ngầm dầu làm trái quy tắc chất phụ g i a công nghiệp sắc tố quá thời hạn thực phẩm không rõ lai lịch nguyên liệu nấu ăn vi cấm đồ gia vị phẩm v v nhiều lên làm trái quy tắc hành vi có người nói trong thành phố có quan hệ lãnh đạo ra lệnh đối với ở lần này trong hành động t r a ra hết thể làm trái quy tắc thương gia chặt chẽ trừng phạt quyết không n u n g c h i ề u trong lúc nhất thời hợp lâm ngai trên náo nhiệt đứng dậy chỉ thấy bảy tám tên trên người mặc chế p h ụ đầu đội đại cái mạo chấp pháp nhân viên đối với ăn uống thương gia lần lượt tiến hành bái p h ò n g theo kiểm nghiệm báo cáo xử phạt thư thông báo phạt tiền đan các loại chờ bị một phần phân phát sinh cãi lộn giả có chi khổ sở cầu xin giả có chi vẻ mặt đưa đám không nói một lời giả có các loại hình thái không phải trường hợp cá biệt đồng thời cũng hấp dẫn rất nhiều người không phận sự đứng ở người đi đường trên n h ì náo nhiệt trong h h ỉ n t t cửa hàng h vừa nhận được xử phạt thư thông báo ngừng kinh doanh chỉnh đốn một mươi ngày cũng xử phạt khoảng một mươi ngàn nguyên kết quả này là trong dữ liệu cũng vẫn miễn cưỡng có thể chịu đựng nhưng trong lòng không thoải mái nhục đau cũng là không thể tránh được tùng tùng tùng tiếng gõ cửa vang lên xin mời tiến vào mông lão bản quay đầu nói rằng theo môn bị lời ra thân mang ngắn tay háo sơ mi sủi cả o quán thôi lão bản đi vào sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn hai người hỏi thăm một chút thôi lão bản cũng đến phía trước cửa sổ k h á c một tấm ghế bành trên ngồi xuống lao thôi ngươi chỗ ấy thế nào mông lão bản hỏi ngừng kinh doanh chỉnh đốn tám ngày phạt bảy ngàn khối ai không may nào thôi lão bản lắc đầu một cái lại cầm lấy khăn tay xoa một chút mồ hôi trên mặt hai người giao lưu một thoáng tình huống thôi lão bản nói từ nội bộ đạt được tin tức lần này mặt trên ép tới rất căng thông qua quan hệ môn cầu tỉnh đều đụng vào một mũi h g ô i cửa hàng đ ồ nướng vương lão bản xem như là triệt để ngã xuống ngày hôm qua trạng vạng cửa hàng liền bị niêm phong nguyên nhân không cần phải nói sử dụng xúc vật bị bệnh chết đủ, tội lỗi có thể không nhẹ bản thân còn bị ban ngành liên quan tỉnh đi bàn giao vấn đề p h ỏ n g chừng là muốn t r a ra nguồn cung cấp cùng với lòng đất lưu thông con đường mông lão bản tiếp cận địa t h ở dài xem ra danh tiếng chính khẩn khoảng thời gian này có thể chiếm được đảng hoàng một chút coi cũng may căn cứ kinh nghiệm chuyện như vậy thường thường chính là một cân gió sẽ không kéo dài thổi qua cũng là yên tĩnh hắn tục một điếu thuốc đem nguyên lai tàn thuốc nhấn diệt ở cái g ạ t tàn thuốc bên trong lại đi trên đường xem lúc này hai tên đại cái mạo đi vào phía tây bắc đỉnh hương viên mà cay năng trong điếm ha ha lao thôi có tốt nhìn nhìn thấy không có tiến vào cái kia gia đình hương viên mông lão bản thân thể nghiêng về phía trước cái cổ dối dài sắc mặt cũng biến thành ung dung đứng dậy chuẩn bị nhìn một cái náo nhiệt tốt tiêu giảm tiêu giảm chính mình trong lồng ngực phiền một khí thấy tính toán k i n h không được không chừng nhi trực tiếp phong điếm đây thôi lão bản cũng là một mặt cười trên sự đau khổ của người khác biểu hiện cũng k h ó trách ở sự cảm nhận của bọn họ bên trong chuyện làm ăn có thể nóng nảy đến loại trình độ đó tiệm cơm đồ ăn bên trong không làm điểm nhi tay chân hầu như là căn bản không thể lần này coi như nó không may đụng vào trên lưới thương xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh nhìn sang hai vị đại cái mạo vào điếm sau trên đường xem trò vui một đám người không phận sự cũng gom lại trước cửa cơ tay mua chân t ù n g la t ù n g lum tựa hồ cũng là đang suy đoán tiệm này sẽ gặp đến ra sao xử phạt năm phút đồng hồ mười phút đi qua đại cái mạo còn chưa hề đi ra ha ha sao còn không ra a đám người xem náo nhiệt bên trong có bắt đầu thiếu kiên nhẫn đây còn phải nói khẳng định là vấn đề không ít đại cái mạo chính từng cái từng cái niệm đây ai sao lại đến bên trong đi tới mặt khác có người dớn cổ lên hướng về cửa k i ế n g bên trong nhìn đi nhà bếp nhà kho chứ khẳng định đến chỗ ấy sao đổ vật đi tới đừng nói như vậy nhà này đỉnh hương viên mùi vị đ ĩ n h bổng ta ăn qua chính là đồ vật quý giá điểm nhi cũng có người vì là đỉnh hương viên nói chuyện mua không có bán tinh n g ụ vị tốt lại kiểu gì đi vào trong cấp cái gì ngoạn ý nhi ngươi cũng không biết thời đại này nhi thiên hạ quạ đen bình thường hắc có không đ ố i ly điếm lao b ằ n sao không sai nhi đám này mở tiệm c ơ m quá đen tâm cái gì đ ồ ngổn ngang cũng dám xứ phía trước cha ra một đồng đến nhìn đi nhà này cũng tốt không được chương một trăm năm mươi mở rộng tầm mắt chấp pháp nhân viên ở đỉnh hương viên trong cửa hàng chậm chạp chưa hề đi ra ở bên ngoài nhìn náo nhiệt khán giả dồn dập suy đoán nhưng mặt trái lời giải thích hiện nhiên chiếm thượng phong ta không tin đỉnh hương viên ngô đại nương cùng nàng cháu gái mọi người rất tốt các ngươi đừng nói mỏ có người bắt đầu phản bác không sai nhi ta chính là các nàng sát vách trong cửa hàng đồ vật thường thường ăn cái gì thói xấu cũng không có nói lời này chính là ngũ kim điếm triệu l ắ o bản cái gì thói xấu không có cái kêu đại cái mạo vào nhà làm gì cái nào dù thế nào cũng sẽ không phải tới chiếu câu chuyện làm ăn chứ ha ha có người trao phúng đ i ệ u nói rằng gây nên một mảnh cười vang sau đó lại là quát mắng thanh quan điểm không giống các khách xem hầu như xào lên trong lúc nhất thời cửa tiệm ở ngoài hò hét loạn lên ầm ĩ không thể tả đừng ầm ĩ đi ra đi ra một cái tiêm cổ họng hét lên mọi người nhất thời đình chỉ tranh luận cùng nhau hướng về cửa tiệm nhìn tới chỉ thấy pha lê cửa tiệm hướng ra phía ngoài đời ra hai tên chấp pháp nhân viên đi ra mặt sau là vị tiên lão thái bà cùng một tên chừng hai mươi tuổi nữ nhân viên cửa hàng nô đại nương mặt tươi cười cùng tiểu lưu đồng thời cùng t i ễ n hai vị r u n g sai ra ngoài cảm tạ cảm tạ hai vị đi thong thả a sau đó không có chuyện gì lại đây làm khách ta nàng ân cần điệu nói rằng được rồi mời trở về đi không cần đưa nhớ kỹ muốn kiên trì bền bỉ tranh thủ làm một cái mô phạm t ư ơ n g hộ trong đó một vị đại cái mạo quay đầu nói rằng khẩu khí vẫn tính ôn h ò a đều tàn ra tàn ra đ ừ n g tụ ở chỗ này ảnh hưởng giao thông một vị khác đại cái mạo dùng tay ra hiệu đem người quần tách ra tiểu lưu liên quý dọn dẹp một chút chúng ta nên khai trương doanh nghiệp nô đại nương lớn tiếng c h à o hỏi đồng thời đem cửa tiệm mở ra tốt nhất ta lập tức đi tiểu lưu vui vẻ địa đáp ứng một tiếng sau đó xoay người hướng về trong phòng bước nhanh tới người xem náo nhiệt môn trong lúc nhất thời yên lặng như tờ nếu như tất cả mọi người mang kính mắt phòng chừng sẽ hạ nát tan một chỗ pha lê một lúc lâu những người không phận sự này mới đã t ỉ n h hồn lại sau đó lại là một mảnh hôn loạn tiếng ồn ào tương thổ đ i ề n v i ê n lầu hai mông láo bản ngây ngẩn cả người đây là làm lý lẽ gì nhìn lão thái bà kia cười khúc khích dán g dấp chẳng lẽ nói không có chuyện gì cái này không thể nào a trên ngón tay truyền đến một trận trích thống hóa ra là tàn thuốc khảo tới lúc này mới vội vàng đem nó nhấn diệt ở cái gạt tàn thuốc bên trong quay đầu nhìn về phía thôi l á o bản đối phương cũng là một bộ xứng sờ dán g dấp tiếp theo nhìn chỉ thấy lao thái bà kia cùng người giúp việc thu xếp mở rộng cửa doanh nghiệp đông đảo khách hàng rồn d ậ p c h à n vào hiện ra nhưng đã đến cơm chưa thời gian ai thực sự là nhìn nhầm không nghĩ tới liền như thế ra cửa nhỏ mặt đạo hạnh lại còn không cạn a như vậy đều có thể qua hải thôi lão bản đã tỉnh h ồ n lại thở dài liên tục l â y động đầu nói rằng phi bất định mặt sau có người nào chào lắm muốn nói nhà bọn họ không thành vấn đề quỷ mới tin thế đạo này thật hắn ma hắc mông lão bản trừng mắt lên không cam lòng địa gắt một cái quên đi mỗi người có các đạo nhi chúng ta theo người ra cũng không pháp nhi so với nên làm gì làm gì đi thôi thôi lão bản trầm trập đứng lên cùng chủ nhân cáo tử đi ra ngoài trong phòng chị để lại mông lão bản kế tục ngồi ở ghế bành trên sinh hờn rỗi 45. giang giật thân ấn xuống kết thúc kiện đưa điện thoại di động nhét về túi quần hắn tay vịn xẻng đem ngưỡng mặt lên thật dài địa hô k h ẩ u khí rẽ mây nhìn thấy mặt trời trong lòng một khối đá lớn rốt cục rơi xuống đất khắp toàn thân nhất thời vô cùng dễ dàng điện thoại là ngô đại nương đánh tới trước tiên đem tin tức tốt nói cho hắn kết quả kiểm tra đã đi ra trong cửa hàng dầu liêu thực phẩm ma c â y năng để liêu kinh lấy mẫu kiểm nghiệm sau toàn bộ hợp lệ chưa từng xuất hiện bất cứ vấn đề gì đình hương viên cũng bởi vậy trở thành toàn bộ hợp lâm nhai vào lần này đại kiểm tra bên trong số lượng rất ít qua ải ăn uống thương hộ một trong xem ra chính mình quá lo lắng nay trong lòng tố chất vẫn có chờ tăng cao a hắn tự dê ưu địa t h ẩ m nghĩ đối với thực phẩm kiểm nghiệm bộ ngành chính mình rõ ràng phòng trừng quá cao bất quá nói đi nói lại kỳ thực thay cái dòng suy nghĩ ngẫm lại tình huống như thế cũng chúc bình thường bọn họ lại không phải cái gì cao tính tiêm nghiên cứu khoa học cơ cấu tra hạng mục trên căn bản cũng chính là tuần hoàn thường lệ nhìn một cái có hay không minh văn quy định làm trái quy tắc nguyên tố máy móc mà thôi lần này chuyện ngoại ý muốn sản sinh kết quả còn có rồi trọng đại ý nghĩa bởi vì nó cho thấy không gian nước đ ã tẩm bổ đi ra thu hoạch hoàn toàn có thể chịu đựng được thị trường tương quan quản lý bộ ngành kiểm nghiệm hơn nữa không chỉ có hạn chế với đặc trùng đồ gia vị cùng với ma cây năng điếm cái này tiểu bình đại nghĩa rộng ra đem đến sự nghiệp của mình làm to ở trên thị trường sông ra tết tuổi chí ít ở nguyên liệu nấu ăn nguyên liệu phương diện này liền trên căn bản không có nỗi lo về sau chuyện này với hắn mà nói mới là vừa ngầm đầu thấy giang giật thần chính mang theo sẻn hướng về phía bên mình đi tới chỉ thấy tiểu tử này thân mang một bộ màu trắng đan áo lót bộ ngực cùng trên cánh tay bắp thịt nô lên da rẻ vi hắc ống quần thật cao hướng về trên vãn cả người có vẻ tinh khí thần lót, chặt chẽ nếu như bài trừ đi cái kia ánh mặt trời siêu nhiên khí chất nhanh nhẹn chính là một bộ họa báo trên thanh niên nông dân hình tượng tiểu t ử ngươi càng ngày càng giống cái trang giá b ả thức muốn đến bên ngoài liền mặc đồ này nói ngươi là cái tốt nghiệp đại học sinh p h ỏ n g chừng ai cũng không tin nào liêu lao đầu n h ì trêu tức điệu nói rằng trang giá b ả thức có cái gì không được cái này gọi là phản phát quy chân nào nga hiện tại ngoạn nhi hành vi nghệ thuật cũng yêu thích cả cái này nghe nói vẫn rất lưu hành giang giật thần lúc này tâm tình rất tốt cũng mở nổi lên vui đùa cái gì hành vi nghệ thuật ta lão già không hiểu nổi đến cho ta phụ một tay buổi trưa liền ở chỗ này ăn đi liêu lão đầu nhi chào hỏi lão liêu ngươi người này không thử đi đem xe đạp cho ta mượn kỵ kỵ ta đi ra bên ngoài mua một bình lân giang lao diếu giang giật thân nói bước nhanh đi tới dàn cây nho bên cạnh thôi quá cái kia lượng kiểu cũ hai tám xe đạp đạp ở chân đạp tử trên trượt vài bước phi thân nhảy lên trực tiếp hướng về vườn cửa lớn chạy tới tiểu từ này ngày hôm nay là cái nào gân đáp sai rồi liêu lão đầu nhi bồn u trồn điệu lầm bầm l ầ b ầ lân giang lao diếu là trần nưỡng ở bản địa tới nói có thể coi là là rượu ngon giá cả tiếp cận l ầ n giang đặc khúc gấp ba hắn nhưng cho tới bây giờ không nỡ bỏ mua bất quá nếu tiểu tử ngốc này đồng ý yêu kính chính mình đương nhiên mừng rỡ ngồi mát ă n bắt vàng nghĩ tới đây liêu lão đầu nhi tâm tình sảng khoái vô cùng liền đi trong phòng đem trong tủ lạnh bảo bối lô thịt bò lấy ra cắt lấy một đại khối sau đó lược đến ăn chín trên tấm thất cắt miếng một bên thiết còn một bên a a a a điệu h à n h nổi lên giả c ô i điệu hát dân gian có rượu ngon như vậy nhắm rượu món ăn tự nhiên cũng không có thể t r í c lệnh chuyện gì cũng phải chú ý cái đồng bộ má hoàng cậu tảng nhìn thấy chủ nhân vui vẻ Cũng tập hợp lại đây dùng sức nhi đôi lấy lỏng, đầu â y lấy dùng nhi lỏng, sức riêu đôi liêu đ láo nhi dịch ra m ộ tháng cái đầu lâu ư ớ n khuyển g về x b ê cạnh ném một cái. ném n một v u vung, thẳng h ả y tới. Trước 151, Cano đến hóa. Đầu tháng 7, giang giật thần lấy sinh viên đại học gây dựng sự nghiệp danh nghĩa xin cá thể công thương hộ giấy phép phê hạ xuống như vậy hắn ở hợp lâm lộ trên khẩu phúc đa thiên tầng bính điếm cũng chính thức khai trương lần này khai trương không có bất kỳ nghi thức cũng không có bất kỳ tuyên truyền ưu đãi hoạt động tất cả giả lược chỉ là đem điếm diện đỉnh chót bảng hiệu thay đổi mà thôi đỉnh hương viên c ử a thiên tầng bính bán lẻ nghiệp vụ đình chỉ toàn bộ chuyển tới khẩu phúc đa bên này tiệm m ì nho nhỏ một thân màu trắng đồng phục làm việc công tác mũ tiểu hà đứng ở tủ kiếng đài sau bắt đầu nên tiếp khách hàng tiểu điếm doanh nghiệp thời gian tạm thời định vì một ư ơ i giờ sáng bán chung đến bảy giờ tối chung chờ sau này cung hóa lượng phát sinh sau khi biến hóa làm tiếp điều chỉnh trong cạnh hàng cũng chỉ có một loại sản phẩm khẩu phúc đa thông hương ngàn tầng bánh thịt đối với cái này chính thức sản phẩm tên gọi giang ậ t thần hiện nay đã tiếp theo đi xin đăng ký nhãn hiệu Đương nhiên, bộ này trình tự so với xin cá thể công thương hộ giấy phép phiền phái hơn cần thời gian nhất định bất quá nhãn hiệu xin hạ xuống hay không cũng không ảnh hưởng thiên tầng bính mùi vị phẩm chất cùng được hoan nên trình độ những kia vẫn ở đỉnh hương viên cửa tiêu p h i bánh bột ngô khách hàng bởi vì gần nhất cung cấp đ ỉ n h chỉ một quãng thời gian đã sớm ván giận không thôi nay vừa nghe nói đường cái đối diện mở tiệm tự nhiên là lập tức chạy tới xếp hàng gia nhập như vậy thiên tầng bính rất thuận lợi địa liền hoàn thành trận địa rời đi tú thủy hạng số chín tiểu viện đã chính thức khởi công sơ kỷ mỗi ngày thiên tầng bính sinh sản lượng vì là sáu trăm tấm trong đó ba trăm tấm cung cấp hợp lâm lộ khẩu phúc đa tiểu điếm mặt khác hướng về hoành quang trên đường cái tôn hồ hai vị bán ra thương từng người bán xỉ một trăm năm mươi chương đương nhiên dựa theo thực tế năng lực sản xuất sản lượng còn có thể tiến một bước tăng cao nhưng này còn chờ với đặc trùng đồ gia vị cung cấp tình huống kế tục cải thiện đột nhiên tăng gấp đôi bán xỉ lượng cái tin tức tốt này lệnh tôn lão bản cùng hồ lao bản đều là vui vô cùng bọn họ lều đình rốt cục có thể ở mỗi ngày cơm chưa thời gian cũng có thể tiêu thụ thiên tầng bính cứ việc có sớm chiều ạ y vừa y n hôm đó giang giật thần nhận được kim sương ca nô câu lạc bộ trưởng quản lý điện thoại nói cho hắn lần trước đặt hàng cái kia chiếc lam tiễn sáu trăm ba mươi hình ca nô đã vượt đến để hắn mau chóng đi để hóa tin tức này để giang giật thần khá là hưng phấn rốt cục muốn nắm giữ thuộc về mình ca nô đối lập với chậm di di tốn thời gian mất công sức tiểu thuyền tam bản không khác nào súng bắn chim đ ổ i pháo g i n g ruổi phách ba cắt sóng ở màu xanh lam trên mặt biển phi đây là vô số người giấc mơ bây giờ liền muốn thực hiện liền hắn mau mau cùng trầm quản lý ước định sáng mai đi tới câu lạc bộ đề hóa sáng sớm hôm sau là cái nhẹ như mây gió khí trời tốt giang giật thân rất sớm rời giường rửa mặt xong xuôi thu thập mặc trình tề cùng sử dụng điện thoại di động tuần tra một thoáng thẻ ngân hàng bên trong ngạch trống xác nhận không có sai sót sau đẩy cửa xuất phát ra trường học tây môn ở hoành quang trên đường cái gọi một chiếc xe taxi sau bốn mươi phút đi tới ở vào long loan thôn nam bộ cạnh biển kim sương ca n o du thuyền câu lạc bộ thân mang hôi á o sơ mi thêm đường nét cả vạt trầm quản lý đã các loại chờ ở trong đại s ả n h nhìn thấy hắn vội vã hỏi thăm một chút giang giật thần về trả lời một câu liền hỏi lên ca n o sự tình giang tiên sinh như thế nào có chút hưng phân chứ chúng ta hội viên ở nhập hội sơ kỳ đều là như vậy t r ầ m quản lý mỉm cười nói là có một chút giang giật thần cũng thẳng thắn địa thừa nhận nay kỳ thực cùng những kia lần đầu mua xe người như thế chẳng có gì lạ xin mời đến bên này trần quản lý r ứ t lời mang theo giang giật thần hướng về phía sau đường nối bước đi đường nối quẹo phải lại hướng đông đẩy ra một đạo cửa kiếng trước mắt là thông trường bến tàu độ dài đạt bảy tám mươi mét vẫn kéo dài tới ngoài khơi nơi sâu xa trần quản lý lại gọi lên một vị nam tử hơn bốn mươi tuổi giới thiệu nói đây là câu lạc bộ lâm giáo luyện chuyên môn phụ trách hội viên kỹ thuật lái huấn luyện công tác ba người cùng đi đến bến tàu trung bộ dừng lại giang tiên sinh chính là chiếc này ngày hôm trước vừa v ư ợ đến trần quản lý đưa tay chỉ về một người trong đó nơi cập bến giang giật thần đã sớm nhìn thấy này chiếc bạch để ra l à m s ắ c trang sức điều cano đầy đầu thuyền hướng lên trên nít lên lưu tuyến hình thân thể mới tinh cửa sổ thủy tinh cùng ỵ một vòng bảo hộ ở ánh mặt trời chiếu r ọ dưới dạng lời rực rỡ to nhỏ hình dạng cùng lần trước nhìn thấy tuyên truyền hình ảnh cùng thực vật không khác nhau chút nào chính là lam tiễn sáu trăm ba mươi loại có thể là bởi mới ra xưởng có vẻ càng đẹp một chút chúng ta đi lên xem một chút đi t r ầ n quản lý hướng về một tên công nhân viên vung tay xuống người sau lập tức bàn lại đây một khối ván cầu đáp ở đầu thuyền trên lâm giáo luyện dành t r ư ớ c leo lên cano cũng đánh ra buồng lái này trước bộ cửa kiếng túi đầu chui vào trân quản lý cùng giang g i ậ t thần cũng trước sau trên chân thuyền đầu thuyền hơi khẽ lung lay một cái nhưng rất nhanh khôi phục bình thường nay thuyền chọn dùng chạy bằng điện n ổ neo k i đây là chân đạp khai quan đây là lái xe dáng vẻ đại chỗ điều khiển động cơ chìa khóa khai quan đây là thao túng trôi tay động chân ga tay động ly hợp đều tập trung ở phía trên cần gặp nước tin điều khiển từ xa khai quan cabin cao mực nước báo cảnh sát khí từ la ba à n kèn đồng. luyện bắt đầu hướng khí đầu giáo g Lâm i bắt về người giật công năng tỉ mỉ giới、thiệu. Giang giật nghe, thiệu. lại thần trí tỉ thần cho chăm chú làm mỉ vị là từ r n nơi Này nô lộ lạc lái, ra tay ca vợ vị cảm chiếc thuộc tiệp thấy khắp mới buồng lái này đi ra đi tới sau trên bông thuyền lâm giáo luyện ngón tay đuôi thuyền phần mềm hặc màu đen động cơ nói b ạ n tàu chọn dùng nguyên trang ra ma hai cú đánh 80 m ã lực h u y ề n ở ngoại kỳ thuộc về t r ư ớ c thao tác chạy bằng điện lên xuống mô tờ cao nhất tốc độ có thể đạt đến 54 km sản phẩm chất lượng quá n g ạ n h háo dầu thấp hoàn bảo vệ chống gỉ chống phân hủy tính năng ưu tú n à y động cơ háo dầu lượng có thể đạt đến bao nhiêu đây bình xăng lại lớn bao nhiêu giang giật thần hỏi mấu chốt nhất có thể háo cùng năng lực bay liền trạng dầu háo là do nhiều phương diện nhân tố quyết định bất quá căn cứ kinh nghiệm này đài động cơ to lớn nhất dầu háo ở một giờ hai mươi tám thăng khoảng t r ư ờ n g trái phải còn chọn dùng đặc chế gia tăng bình xăng có năm mươi năm thăng dung lượng lâm giáo luyện đối với những này số liệu hết sức quen thuộc biểu hiện hài lòng chuyên nghiệp tố chất giang giật thần tâm tính toán một chốc như vậy chính là nói rót đầy bình xăng có thể c ù n g ca n o hết tốc lực chạy chừng hai canh giờ năng lực bay liền trạng hẳn là có hơn trăm km nếu như lại mang tới đ ộ dự bị thung dầu bay liên tục thì càng trường hiện nay tớ i nói đã đầy đủ chờ lâm giáo luyện đem ca nô mỗi cái vị trí cùng chỉ tiêu tham số giới thiệt hết giang giật thần lập tức đưa ra thí hàng yêu cầu chương một trăm năm mươi hai sơ hàng trần quản lý cùng lâm giáo luyện hai người thương nghị một thoáng đồng ý giang giật thần yêu cầu thí hàng yêu cầu trần quản lý đi tới đầu thuyền để công nhân viên đem ván cầu thu hồi dây thừng mở ra ba người ở buồng lái này chỗ ngồi ngồi s o n g lâm giáo luyện kiểm tra một lần dáng vẻ ánh đèn sau đó dùng chìa khóa đánh lửa đem thao túng trôi ban đến ngã cũng đương vị trí theo một trận t r ầ m t h ấ p động cơ tiếng nổ vang rền cánh quạt xoay tròn cấp tốc gây nên màu trắng bọc nước thân thuyền từ từ lui về phía sau rời khỏi nơi cập bến lâm giáo luyện thuần thục thao tác đầu thuyền thay đổi phương hướng sau đó bắt đầu từ từ gia tốc động cơ vận tốc quay tăng cao phát sinh đều đều mạnh mẽ ở mầm tiếng đầu thuyền nhổng lên thật cao giống như mũi tên nhọn bình thường thẳng tắp địa hướng về phía trước phóng đi hai bên bọt nước lật lên phần sau bỏ qua một đạo thật dài màu trắng v ĩ lưu bên hai pha tạp vào v ụ v ụ phong thanh cùng ả o ả o tiếng nước ở trong quá trình này thân thuyền sản sinh một chút run run cùng s ố c này nhưng đây thuộc về bình thường phạm chủ ngồi vững vàng phù được rồi lâm giáo luyện lớn tiếng nhắc nhở lập tức đem tay lái hướng về hữu đánh thân thuyền một nghiêng vẽ ra một đạo đẹp đẽ đường vòng cung bên trái sóng bạc đột nhiên bị gây nên như một mặt tường hầu như có hai tầng lâu cao lại cấp tốc hạ xuống giang giật thần nhét đôi môi tim đập nhanh hơn một loại kích thích cảm giác như điện lưu giống như xuyên khắp cả toàn thân không trách nhiều người như vậy yêu thích thủy trên lại còn tốc vận động đây cano ở trên mặt biển đi một vòng lớn trở lại bến tàu phụ cận giảm tốc độ giang giật thần lập tức đề ra bản thân muốn thử một chút tay thỉnh lâm giáo luyện hỗ trợ chỉ đạo một thoáng liền trải qua gần mười phút đơn giản lâm thời huấn luyện giang giật thần ngồi xuống chỗ điều khiển vị trên tả tay vịn tay lái tay phải nắm thao tác tay trôi ánh mắt t r ư ớ coi c cảm giác mới mẻ mà tự hào phản phất tất cả tất cả đều nằm trong lòng bàn tay được khởi động chậm rãi thôi chớ sốt sáng ổn một chút、hút. lâm giáo luyện ở một bên bảo vệ cano chậm rãi gia tốc lại hướng về bao la hải vực chạy tới động cơ ô ô địa oanh minh tốc độ đạt đến bốn mươi km khoảng t r ư ờ n g trái phải giang giật thần cảm thấy áp lực phả vào mặt hô hấp cũng gấp xúc rất nhiều đầu thuyền l ạ n g hóa thành nát tan trâu đánh ở trước kính chắn gió trên trước mắt nhất thời hoàn toàn mơ hồ lâm giáo luyện vội vã chỉ thị hắn mở ra cần đ ặ t nước được hiện tại giảm tốc độ động tác không muốn quá mạnh hữu mang đà đi hắn cao giọng phát sinh chỉ lệ giang giật thần theo lời đem tay lái hướng về hữu đánh đến cực h ạ n ca n o đột nhiên chuyển hướng thân tàu nghiêng theo một đạo thật dài đường vòng cung vứt ra người cũng bị lực ly tâm ép đến chỗ ngồi chỗ tựa lưng trên đối mặt như núi sóng bạc giang giật thần không do h ư n g phấn k ê u to một tiếng la m tiễn 630 ở ngoài khơi thỏa thích dong du ổi tốc độ tự do trời xanh mây trắng như bay cảm giác đây mới thực sự là khoái ý nhân sinh a chờ ca n o đi ngược lại ba người trở lại bến tàu trên thì giang giật thần rất thoải mái theo sát trầm quản lý đi tài vụ thất thanh toán còn lại tám mươi hai nghìn nguyên dư khoản bất quá này vẹn vẹn chỉ là tiền hàng mà thôi ca n o tuy được bảo dưỡng chi phí tuy nhiên không thoải mái chỉ là kim sương câu lạc bộ nơi cập bến tiền thuê hàng năm liền cần năm mươi ngàn nguyên hơn nữa duy tu bảo dưỡng xăng các loại chờ cái k h á c chi phòng chừng khoảng một năm d ư ớ i liền đủ lại mua một chiếc song xuôi các hạng thủ tục giao tiếp chìa khóa này trước lam tiễn ca nô học hỏi thất thuộc về giang g ậ t thần hết thảy nhưng vật này cùng ô tô không giống nhau không có cách nào nhi lái về chỗ ở của mình chỉ có thể kế tục dừng lại ở bến tàu nơi cập bến bên trong mặt khác câu lạc bộ căn cứ đối với lần đầu mua tàu khách hàng phụ trách sắp xếp mấy cái tiết học miễn phí huấn luyện hóa đây là một cái tất yếu em a m ô l i ê n giang giật thần kế tục theo lâm giáo luyện tiến hành lý luận cùng với thực tế thao tác học tập trải qua ba ngày căng thẳng huấn luyện thuận lợi tốt nghiệp cũng chịu đến huấn luyện viên khích lệ giang giật thần lần thứ hai đi tới vân sa đảo cùng ngày xưa không giống lần này rốt cục bỏ rơi chậm gì, gì tiểu thuyến tam bản thay vào đó chính là như bay l à m tiễn sáu trăm ba mươi vùng lái này bên trong thân mang một cái ngắn tay háo sơ mi môi hắn đóng chặt hai tay nắm tại trên tay lái ánh mắt lấp lánh địa nhìn c h ầ m c h ầ m phía trước động cơ cùng cánh quạt thôi tiến khí nổ vang khiến cho hắn cảm xúc dâng trào đây là đầu một hồi đơn độc ra biển cùng huấn luyện viên ở bên người cảm giác hoàn toàn khác nhau có chút căng thẳng nhưng càng nhiều chính là hưng phấn cùng kích thích chiếc xong bị kéo dài gần một nửa hơi nước thỉnh thoảng bay vào đến mang cho trên mặt trên cổ từng trận mát mẻ hôm nay mặc dù sáng sủa như trước nhưng ngoài khơi phong có chút lớn cuộn ộ sóng lan l tầng o tiến l ê bảy tầng r bảy thủy điệu bị chấn động tới chúng nó mở ra hai cánh phát sinh trong trẹo kêu to liên miên địa lực mì chín trần nước lạnh sau đó về phía chân trời đám mây bay đi theo gió vượt sóng tà tâm bay lượn đây chính là giang giật thần vào giờ phút này toàn bộ cảm thụ ca n o phần sau bộ t r o n g mấy cái bao tải to cùng chỉ hòm này đều là tân mua tiếp tế vật tư bao quát tôm hè hải sâm tự liêu c ò n cùng với một ít hoa quả đ ị a vân vân vì là phòng nước biển lâm thấp mặt trên còn bao trùm một tầng dày đặc t i ê m bố mười hải lý hành trình nay ở thả tại quá khứ cần hai ba tiếng mái trèo vận động ngày hôm nay vẹn vẹn mới quá gần hai mươi phút liền thấy nguy nga bán nguyệt vách núi treo leo, cùng với ở nanh sói răng nanh đan sen đá ngầm bên trong vui lùa đặc kỹ phi hành hải âu quẩn vừa nhưng đã tiến vào vân xa đảo khu vực giao giật thần liền từ từ trì hoãn tốc độ lo lắng không cẩn thận thương tổn được nhạc cầu cùng đoàn đoàn cano quân tốc đi tới vòng qua bán nguyệt vách núi treo leo đi tới phía tây ven biển nơi này có thể phải cẩn thận vạn không cẩn thận các thiện vậy coi như phiền phức dù sao này không phải tiểu thuyền tam bản bởi vì cùng hải dương hòn đảo tiếp xúc thời gian lâu như vậy hắn đã có thể thông qua quan sát nước biển màu sắc đại thể nhìn ra nơi nào đó chiều sâu còn không đến mức xảy ra vấn đề lớn dương mắt nhìn lên trên bờ biển có người chính con người ở nuôi trồng bên cạnh ao bận việc từ bóng lưng vóc người nhận biết hẳn là hị tử đô đô giang giật thần kéo vang lên còi hơi khỉ tử đột nhiên đứng thẳng người quay đầu nhìn phía trên mặt biển này c h ư ớ c kỳ quái ca n o căn cứ hắn ấn tượng nhân chú khoảng thời gian này tới nay tựa hồ còn chưa từng thấy cái gì thuyền tới gần hải đảo giữa lúc hắn buồn bực thời điểm chỉ thấy ca n o buồng lái này bên trái pha lê cửa bị mở ra một vị trẻ tuổi túi đầu đi ra cái kia không phải thần tử ca sao làm sao ngồi ca n o tới khỉ tử thị lực có thể không kém một chút liền nhìn rõ ràng khỉ tử lăng cái gì thần nhi đây kêu lên lai thuận nhi lại mang tới một cái cao cái chương ù n ngân một h chỗ n đi trăm a năm mươi ba thiên nhiên tiểu bến tàu bạc thuyền viễn cảnh sướng mới sau mười phút nghe tin tới rồi lai thuận nhi hai người đều chạy đến phía đông ngân sa than lần trước trải qua gió xét phát hiện ở một bạc bãi cắt tiểu vịnh dựa vào bắc cách đó không xa có một chỗ kèn đồng khẩu hình trạng ao tiến vào vị trí ở ngoài duyên đến tối gần bên trong nơi khoảng t r ừ n g có cái b ả dài tám mét gần bên trong c h ế t nham tiểu biên giới như tước thủy tương đối sâu mặt nước cũng vẫn tính bình tĩnh hẳn là có thể làm như một cái thiên nhiên tiểu biên t ẩ u giang giật thần lái xe cano chậm dại hướng về kèn đồng khẩu tới gần ở khoảng t r ừ n g còn có sáu mét khoảng cách nơi dừng lại sau đó mở ra bên trái cửa kiếng con da thân từ ca này thuyền là ngươi thuê đến a lai thuận nhi chạy đến kèn đồng khẩu dựa vào ở ngoài đá ngầm trên đỉnh trong tay cầm một nhánh thật dài cây gỗ tử la lớn đồng thời quan sát này chiếc mới tinh cano không do con mắt tỏa sáng lại nói như bọn họ như vậy người trẻ tuổi liền không có mấy cái không thích vật này cái gì thuê đến đây là ta tân mua như thế nào so với cái kia tiểu thuyền tam bản cường điểm nhi chứ giang giật thần vỗ v ô đầu thuyền y nột lan can cười nói hoa mua a thần tử ca ngươi quá tuyệt đâu chỉ cường điểm nhi quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất lai thuận nhi vui mừng kêu to đứng dậy thì t ử đưa ngón tay một vòng thổi ra sắt nhọn khẩu thiếu được rồi lai thuận nhi n g ư ơ i dùng cột sẽ đem chỗ ấy phụ cận tham một lần nhìn một cái dưới nước có vật gì không giang giật thần ra lệnh cứ việc trước đây đã từng điều tra không có phát hiện đột một đá ngầm loại hình nhưng xuất phát từ bảo hiểm đề vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng dù sao chiếc thuyền này nhưng là hiện nay trọng yếu nhất chuyên trở công cụ tốt nhất lai thuận nhi đáp ứng một tiếng đem trong tay cây gỗ thân vào trong nước từ tối ở ngoài duyên bắt đầu một chút tham lên vẫn tra được tận cùng bên trong thần từ ca cái gì cũng không có mấy phút sau hắn lớn tiếng báo cáo kết quả được vậy ngươi lưỡng đều ở phía trên t r ờ giang giật thần gật cụ trở về buồng lái này cano một lần nữa khởi động cẩn thận từng ly từng tí một địa hướng về kèn đồng trong miệng tiến lên lai thuận nhi dùng cây gô đứng vững mép thuyền p h ầ n sau phòng ngừa cùng vách đá ma sát chạm vào nhau khỉ tử thì lại ở ngay phía trước da giấu tay dẫn dắt đầu thuyền chậm rãi tiến vào ao nơi nơi cập bến nhìn một cái gần đủ rồi giang giật thần quay xong dưới miêu như vậy có xong bảo hiểm thuyền thì sẽ không chạy loạn hắn một lần nữa đi tới trước trên bong thuyền đem dây thừng ném trên bờ hỷ tử hỷ tử đưa tay tiếp được tìm một khối lồi ra nham tiểu đem dây thừng bảng ở phía trên kỳ thực cái này thiên nhiên bến tàu cũng chính là thuyền nhỏ còn có thể đối phó nếu như đ ổ i thành du thuyền loại hình vậy khẳng định không xong rồi cano ngừng nơi đầu thuyền khoảng cách trên bờ nham tiểu bình đài vẹn vẹn khoảng năm mươi cm trước bong tàu cùng với cao thấp t r ê n lệch cũng chỉ có hơn ba mươi cm dáng vẻ mặc dù không có ván cầu người trưởng thành cũng có thể có thể ung dung lướt qua cano vừa đĩnh ổn hai cái tiểu tử liền không thể chờ đợi được nữa địa trước sau lao tới chỉ nghe toàn bộ hai tiếng đầu thuyền trên dưới sóc này một thoáng n à y hai người các ngươi tiểu tử chậm một chút nhi a cẩn thận thế giang g i ậ t thần trách cứ hỷ tử cùng lai thuận nhi nhưng không lo được nghe cái này bọn họ lúc này tầm tư đều tập trung vào này chiếc đẹp đẽ ca n o trên người trước đây ở cạnh biển thường thường có thể nhìn thấy muôn hình muôn vẻ các loại ca n o mộ t tờ tàu ở trên mặt biển nhanh như chớp để bọn họ thường thường không ngừng hâm mộ khoảng cách gần như vậy địa tiếp xúc ca n o cũng thật là đầu một hồi hai người chung quanh nhìn sờ sờ hai mắt tỏa ánh sáng trong miệm trà trà than thở giang giật thần vì thỏa mãn bọn họ lòng hiếu kỳ cũng chỉ được lần lượt từng cái vị trí tỉ mỉ giảng giải một phen thần tử ca cái kia cái gì mang bọn ta đi một chuyến đi thì tử tay vô vô chỗ điều khiển cùng tay lái hô hấp tăng nhanh không kiềm chế nổi kích động trong lòng lập tức đưa ra t h ỉ n h cầu tiểu tử ngươi cũng không có nhãn lực thấy nhi thần tử ca vừa lại đây được với đi nghỉ một lát ta lai thuận nhi nói ở bả vai của hắn vỗ một cái tát được rồi được rồi chiếc thuyền này là tự chúng ta cơ hội còn không đạt được nhiều là trước tiên đem mặt sau đồ vật bàn đi tới rảnh r ố i nhi sẽ mang theo các người chạy một vòng giang giật thần nói túi đầu đi tới thuyền sau băng tàu kéo dài thiên bố lộ ra phía dưới hàng hóa hỷ tử cũng chỉ được tạm thời đè nén xuống xung động trong lòng cùng lai thuận nhi đồng thời bắt đầu khôn đổ không có ván cầu s ắ c thực không hảo phóng liền không thể làm gì khác hơn là lấy một người lên mở hai người khác lan truyền phương thức hành hạ hai hơn m ư ờ i phút mới đưa hàng hóa toàn bộ dỡ xuống giang giật thần cùng lai thuận nhi thương lượng quay đầu lại nhi dùng hiện hữu tầm ván gỗ tử trồng chất đinh được làm hai khối rắn chắc ván cầu mặt khác còn muốn tìm cơ hội đi làng trải mua hai cái loại kia mang ngã cũng câu m â u sắc đầu trúc cao mang về món đồ kia có thể chống đỡ có thể thôi có thể câu kéo lấy thuận tiện b ạ n thuyền ba người đồng thời đem hàng hóa hướng về hang căn cứ bản từ nơi này lên núi so với từ phía tây đá vụn than muốn viễn trên không ít nhưng là hết cách rồi ai bảo bên kia không thể đ ì n h thuyền chạy mấy chuyến rốt cục đem hàng hóa toàn bộ vận đạn ban ăn ghế tựa bị chuyển tới cửa động ở ngoài bình đại ba người ngồi ở trên ghế dùng khăn mặt lau mồ hôi nghỉ ngơi khỉ tử ngã ba chén nước sôi để nguội lại giặt sạch mấy cái quả táo đặt ở trong cái mâm để đại gia giải khát giang giật thần hướng về hai người hỏi do gần nhất trên hải đ ả o tình huống lai thuận nhi cặn kẽ từng cái tự thuật hiện nay trừ một chút vấn đề nhỏ ở ngoài cái khác trên căn bản đều còn thuận lợi bao quát bãi bù nuôi chồng con trai hải sâm cùng tôm he tư u a n sát sống suất cao ự c c hơn nữa khỏe mạnh trạng thái hài lòng giang giật thần gật cù những này đúng là đều ở dự liệu bên trong phạm vi chỉ bất quá là từ thí nghiệm chuyển trở thành quy mô nhỏ thực chiến mà thôi hắn năm quá một cái bán hồng bán thanh quả táo gà một cái phần thịt quả xa điểm này giống vẫn tính có thể các loại chờ m u ộ n chút thời gian công ty chúng ta đem hải đảo nhận t à u hạ xuống cái k i a trên đảo còn có thể trồng một ít cây ăn quả cái gì quả táo áp lực tảo hạnh cây quýt cái gì có thể loại đều cho nó gieo vào đúng rồi còn có cây d ừ a thụ cây nho cây vải ha h a ăn ngon hoa quả giống cũng thật nhiều hắn bắt đầu tiến hành viễn cảnh sướng muốn, muốn làm sự tình có rất nhiều nhưng đang tiếp ở bắt hải đảo trước đó phần lớn cũng không thể động Bằng không bạn nhất xuất hiện cái gì bất ngờ chẳng phải trở thành vì hắn người làm giá y ỉa cái tia hóa ra tốt đúng rồi ta nghe nói cây dựa thụ thật giống đến quỳnh châu bên kia mới có thể loại hoạt đi chúng ta lân giang có được hay không a lai thuận nhi vẫn đúng là không hàng hồ dù sao lên nhiều năm như vậy học trong đầu bao nhiêu còn có chút nhi kiến thức muốn nói đến người khác khả năng không được nhưng công ty chúng ta không giống nhau à kỹ thuật nơi tay mà trải qua thời gian dài như vậy thực tiễn giang giật thần đối với không gian băng hiệu lực hoàn toàn tự tin ta đồng ý loại nhiều như vậy cây ăn quả ha h a cái này đảo không được hoa quả sơn thì tử rất thích ăn hoa quả nghe xong lời này không khỏi ngụm nước gứa ra hoa quả sơn không sai vậy ngươi lưỡng liền trở thành trên núi hầu tử ta chính là tề thiên đại thánh giang giật thần trêu kẹo nói ba người đều nợ nụ cười nợ nụ cười một trận lai thuận nhi lại tiếp tục hỏi đúng rồi thần tử ca đem này đảo bao sủa đến rốt cuộc muốn xài bao n h i ê u tiền a chương một trăm năm mươi bốn nhận đ ầ u chi phí vấn đề hoạt bát khỏe mạnh kế tể lai thuận nhi hỏi hải đảo nhận đ ầ u chi phí k h ì t ử nháy mắt nhìn giang giật thần cái này cũng là hắn rất quan tâm đề tài kỳ thực vân xa đảo trên phong cảnh cùng khí hậu cũng không tệ đồ vật cũng tốt ăn khuyết điểm chính là quận cũ v tuy nói có t v xem mạng lưới cũng có thể liên thông nhưng bao nhiêu luôn cũng có chút cùng thế cách ly cảm giác nếu như đem hải đảo chính thức lấy xuống như vậy khẳng định liền muốn quy mô lớn địa làm cơ sở phương tiện kiên thiết cũng sẽ có không ít đồng sự lên đảo công tác cái kêu bầu không khí liền hoàn toàn khác nhau yêu thích náo nhiệt nhưng là đại đa số tuổi trẻ thiên tính của con người hòn đảo nhận thầu chi phí khác biệt rất lớn có có thể kém hơn ngàn lần ta điều tra một ít tư liệu vân xa đảo diện tích có hơn sáu trăm mẫu địa bàn không coi là nhỏ thảm thực vật phong phú có nước ngọt thuộc về chất lượng tốt hòn đảo nhưng khoảng cách lục địa khá xa này một cái liền giảm phân rất nhiều theo ta suy đoán một hai triệu hai ba triệu đều có khả năng bất quá này đều không làm được chuẩn không làm được còn muốn lại còn tiêu người trả giá cao được g i a n giật g thần tư sấn một thoáng làm ra giải đáp căn cứ tư liệu biểu hiện cùng lục địa trong lúc đó khoảng cách là hòn đảo nhận thầu giá cả khác nhau chủ yếu nhất nhân tố ở thực tế thao tác bên trong quý nhất muốn trúc điền hải liền đảo có mỗi h e c t a hàng năm hai mươi mấy vạn nguyên tiền thuê tiền lệ khiến cho người xạ thiện cái khác chính là càng xa càng tiện nghi đương nhiên thảm thực vật bao trùm Thổ thân thủy chức, nước nguyên, quan cảnh, quanh thân nước nguyên, trở, tập mặt khác trước đây còn phải tìm có tư chất bày kế đơn vị ra biển đảo khai phá lợi dụng phương án hoạch định cập bản vẽ kinh ban ngành liên quan phê chuẩn sau mới có thể khởi công vẹn vẹn này một hạng có người nói liền cần mười vạn thậm chí mấy trăm ngàn nguyên tập trung vào đương nhiên đối với giang giật thần tới nói việc cấp bách là đem vân xa đảo trước tiên bắt được tay cái khác chậm rãi lại làm cũng có thể hai ba triệu như thế quý a lai thuận nhi đầu tiên là s ư ơ n g sở nhưng nghĩ lại vừa nghĩ cũng rõ ràng vân xa đảo dù sao có lớn như vậy diện tích kỳ hạn lại là năm mươi năm theo nói cũng ở hợp lý bên trong phạm vi bất quá cũng sẽ không chờ quá thời gian dài trong tay ta hai cái hạng mục hiện tại đều vận hành hài lòng quay vòng vốn rất nhanh g i a n giật thần nghĩ đến đỉnh hương viên ma cây năng điếm c ù n g khẩu phúc đ a thiên tầm bính tự tin tăng gấp b ộ i đặc biệt là người sau các loại chờ quy mô vừa lên đến nhiều hơn nữa tìm mấy nhà bán ra thường lợi nhuận đem vượt xa ma c a y n ă n g điếm thuận lợi có thể không tốn thời gian dài là có thể tích góp đủ hòn đảo quyền sử dụng cần thiết tài chính ba người hàn huyên một lúc t i ê n lúc này phía nam truyền đến một trận thanh â m k ỵ k ỵ cha cha giang giật thần quay đầu nhìn lên chỉ thấy chuồng gà phụ cận trên cỏ một đám con vật nhỏ chính đập cánh qua lại thoáng lại thỉnh thoảng túi đầu hướng về trên đất mổ hoặc là dùng móng đ u ố t b a o điện so với vừa trở tới đây thời điểm những ngày xưa có thể so với lông thơ không nhìn thấy thay vào đó chính là hắc mạch hồng hoa các loại chờ đủ loại tân vũ hơn nữa mỗi người màu sắc b ó n g loáng hoạt bát phi thường chân gà cũng có vẻ to lớn dài nhọn rất có chút lực sát thương cảm giác toàn toàn tháng này không trách khoảng chừng có sắp tới bốn mươi ngày linh phải thay đổi thành nhân loại hầu như có thể toàn bán đại tiểu tử lúc này mấy con gà nhãi con lẫn nhau dùng mỏ n h ọ n mổ kỳ kỳ kêu đánh tới quần già đến trong lúc nhất thời mấy tùng kê mao bay loạn bên cạnh còn có một chút q u o n chiến cũng gọi là hoán trợ uy lai thuận nhi t h ấ rất là tức giận cao giọng chửi bậy chạy tới đem đánh nhau bọn tiểu tử nổ ra Quê đúng n a kinh rồi có sâu ta trước đây nghe quê nhà bên kia dưỡng kê hộ nói tập trung chăn nuôi kê đại điểm nhi s o u phải dùng đun nòng kéo đem miệng c r ừ cùng nơi phong ngừa chúng nó lẫn nhau loạn thao lai thuận nhi lắc đầu một cái có chút bất đắc dĩ trải qua mấy ngày nay cây bọn nhãi vượt xa người thường sinh động trình độ để hắn khá là đau đầu bất quá cũng may những tiểu tử này còn khá là luyến loa dù cho ban ngày chơi đến lại phòng sắc trời một đêm liền sẽ chủ động tụ tập ở chuồng g à trước chờ đợi người cho mở rộng cửa hơn nữa đối với dinh dưỡng thủy cũng là phi thường yêu thích hầu như cũng không muốn uống bên ngoài trên đất trời mưa sau nước đọng này cũng, cũng coi như cái thói quen tốt không dùng tới đi nhà ta trong sân kê sẽ không tiến miệng không cũng trải qua cố gắng sao thì tử tập hợp lại đây nói rằng trong nhà của ngươi mới nuôi vài con không thể so sánh a lai thuận nhi nói đem ánh mắt thăm dò nhìn phía giang giật thần giang giật thần cân nhắc một thoáng sau đó lắc lắc đầu ta xem hay là thôi đi chỉ cần không ra đại sự tình cờ lẫn nhau thao mấy lần được điểm nhi vết thương nhẹ thì cũng chẳng có gì lại nói này đều là chuẩn bị nuôi thả kê ở bên ngoài nếu như đụng với x à hoàng thử lang cái gì có cái vũ k h i cố gắng còn có thể chống lại một trận cảm giác của hắn có một số việc nhi vẫn là thuận theo tự nhiên cho thỏa đáng không dùng tới người vì là can thiệp quá nhiều lại không phải nuôi chồng c h à n g gà thịt có chút g ã tính có thể càng tốt hơn lai thuận nhi nghe xong lý do này cảm thấy tựa hồ cũng rất có đạo lý liền liền không nhắc lại chuyện này hắn nói cho giang giật thần những n à y con gà con hiện tại là ban ngày thả ra tự do hoạt động buổi tối hoặc là trời mưa xuống ngay khi chuồng gà bên trong đợi thức ăn phương diện thực hành gạo kê cây n ô cha cùng tự kiếm ăn kết hợp lại cho tới con gà con số lượng lần đầu thông khí ngã chết ba con sau đó lại mạc danh mất tích hai con hiện nay còn dư lại một trăm m ư ơ i năm chỉ sống sót còn đều khá là khỏe mạnh hầu như cái gì thói xấu cũng không phạt quá giang g ậ t thần rõ ràng cái này sống s u t đã khá cao không b á i không gian băng ban tặng e sợ liền những tia nhiều nam dưỡng cây hộ chuyên nghiệp đều không thể so với không mất một lúc cây bọn ngại ở phía nam một chỗ xa trên đất đá lại làm ẩ m ý mở ra giang giật thân bắt đầu còn tưởng rằng lại đánh nhau ai biết chờ nhìn tỉ mỉ mới phát hiện làm ấy con gà con cùng một con nô công t a o nộ không đội trời t r u n g song phương lập tức phát sinh chiến tranh con nô công tia thân thể trình thâm màu đâu dáng vóc không nhỏ có tới năm cm nhiều ngạc nha rộng lớn một bộ không dễ chọc rắn rớp g i t có độc đây là thương thức hắn nhất thời lo lắng đứng dậy tiến lên vài bước muốn đem g a o chiến song phương nổ ra ai biết chiến đấu ở ngăn ngắn mấy g i â y bên trong liền kết thúc tham dự mấy con gà nhãi con phân biệt đứng ở phương vị khác nhau linh hoạt địa tách ra giết ngạc nhà chuyên môn mổ thân thể của nó ngươi một thoáng ta một thoáng đầy huế lại chuẩn lại tàn nhẫn địa đánh ở g i ế t trên người không mấy lần sâu liền bất động gậy cây bọn n h ã i phát sinh thắng lợi vui mừng gọi t r ơ n g cánh sông lên thưởng thực chiến lợi phẩm đáng thương giết cấp tốc bị xả thành vài đoạn trở thành con gà con bữa ăn ngon cây nhiều nhụ ít không có cấp được phát sinh bất mãn tiếng kê ơ lại tiếp tục chung quanh kiếm ăn giang giật thần thở phào nhẹ nhõm xem ra không riêng đại cây là sâu thiên địch. liền ngay cả con gà con nhãi con cũng hào không hàm hộ à này thật đúng là từ lúc sinh ra đã mang theo bản lĩnh chương một trăm năm mươi lăm lỗ thọ nhục mang hai vị thủ hạ cắn gió con gà con tể dũng đấu giết một màn bị mọi người liếc nhìn cái rõ rõ ràng ràng nhìn một cái m ọ nhọn hữu dụng đi thiệt thòi ngươi còn muốn cho tiến đi ta đại biểu kê tể môn đối với ngươi hung ác biểu thị m á n h liệt kháng nghị hì tử nói còn hướng về lai thuận nhi trực đ ễ u môi đi ngươi hoàn thành kê hình tượng phát n g ô viên để ta thu thu trên người trường kê mao không có lai thuận nhi tóm chặt hì tử hai người cười vui vẻ đùa giỡn đứng dậy quan sát kê quần tình huống giang giật thần để lai thuận nhi bồi tiếp lại đi đổ ra vị địa đất trồng rau cùng với nuôi trồng ao đi một chút thì tử thì lại lưu ở căn cứ chuẩn bị cơm trưa mấy nơi tình hình cũng không tệ nuôi trồng trong ao tôm he hải sâm con trai nhìn qua cũng là khỏe mạnh trạng thái hài lòng tỷ lệ tử vong cực thấp đặc biệt là tôm he miêu từng cái từng cái hoạt bát hiếu động còn không lúc đó có bính ra mặt nước nuôi trồng trong ao còn mới trồng một chút hải t ả o cư lai thuận nhi nói trong nước thiên nhiên mồi l i u từ từ tăng nhanh nhân công tự l i u là có thể chậm rãi giảm thiểu đầu phóng lượng bất quá đồng dạng trải qua không gian nước đá tầm b ổ đối lập thực vật tới nói động vật sinh trưởng tốc độ m u ố n chậm hơn rất nhiều g i a n giật thần trải qua tỉ mỉ quan sát đến ra kết luận như vậy quay một vòng nhi hai người trở về hang c ă n cứ đồng thời giúp làm cơm ngọ trên bàn ăn ngoại trừ thường quy thực phẩm hải lệ từ bánh rán ở ngoài g i a n giật thần còn nếm trải lai thuận nhi dẫn cho rằng tự hào lỗ thỏ nhục phương pháp luyện chế là xuyên trong thức ăn hưởng lỗ đồng thời ở nước chắc bên trong gia nhập sản phẩm mới trồng hoa tiêu cùng đại liêu lỗ nhục còn chưa nhân miệng liền cảm giác kỳ dị hương sông vào mũi thuần hậu dài lâu khiến cho người b ỗ n g cảm thấy phân chấn vào miệng lối vào tế phẩm chỉ cảm thấy cấu tạo bằng thịt vừa miệng nhuận m à không chán hơn nữa không giống vị trí có thể nhuyễn thì lại nhuyễn nên thúy thì lại thúy vị cũng vô cùng phong phú lại uống hai cái bia coi là thật là tuyệt phối xem ra sản phẩm mới loại hoa tiêu cùng đại liêu cùng chúng nó các huynh đệ như thế quả nhiên không tầm thường g i a n giật t h ầ n liền tán vài tiếng được lai thuận nhi trên mặt hiện r a quang hết sức cao hứng lai thuận nhi giới thiệu nói bởi trên đảo h u y ế t điện không có tủ lạnh thì tươi không cách nào lâu dài bảo tồn mà những kia mang đến lạp s ư ờ n g thuân n h ụ c n g i vị cũng rất bình thường khá là dưới vẫn là này tự chế l ô nhục tư vị nhi tốt nhất khống chế đi thủy phóng tới chỗ bóng mát có thể gửi một quãng thời gian mặt khác ngư cũng có thể như thường xử lý g i a giật thân gật ngủ xem ra rốt cuộc tìm được thích hợp nhất ăn thịt giống các loại chờ qua ít ngày nữa thì có lô gà che ăn m ù i vị đó nhi nhất định nhi cũng kém không được lai thuận nhi ước mơ nói chính đang túi đầu mánh gặm thỏ đầu hỉ tử nghe xong xoay chuyển ánh mắt nhìn phía phía nam những kia hoạt ba cây nhãi con khuôn mặt lộ g i không đành lòng vẻ cũng khó trách nay tự tay cho ăn nhi nước uống dưỡng vật lớn bao nhiêu đều dẫn theo điểm nhi cảm tình thật là có chút không hạ thủ món ăn sau ba người đồng thời động thủ thu thập hỷ tử lòng ngứa ngáy khó nhịn lại lần nữa đưa ra muốn ngồi ca n o căng do ý nguyện giang giật thần biết này lưỡng tiểu tử đều tốt cái này cũng chỉ được đồng ý bất quá trước lúc này trước tiên phải đem ván cầu làm được hỷ tử hưng phấn đồng ý một hàng chạy chậm vào động đi lấy vật liệu công cụ sau giờ ngỏ hơn hai giờ đồng hồ giang giật thần mang theo hai vị thủ hạ k h i ê n một khối làm tốt ván cầu đồng thời hạ sơn đi tới phía đông ngân xa than thiên nhiên tiểu bến i tàu lúc này ánh mặt trời máy liệt cano trên pha lê lập lòe tia sáng chói mắt hỷ tử đem một khối ván cầu liên lụy đầu thuyền dùng chân đặt d ấ m vẫn tính chắc chắn liền không thể chờ đợi được nữa địa vài bước chạy lên trước b o n g tàu chậm một chút nhi đừng ngã lớn như vậy người còn chip bông t á o táo giang giật thần quát khẽ một câu cũng sau đó leo lên đi lai thuận nhi thì lại mở ra quấn vào trên đá ngầm dây thừng ném hỷ tử người sau tiếp được đem dây thừng bàn lên thu cẩn thận lai thuận nhi lên thuyền đem ván cầu lũi lại tiến vào buồng lái này đóng cửa ngồi vào hỉ t ử m ặ t sau chỗ ngồi hai người hưng phấn hết nhìn đông tới nhìn tây nơi này hết thảy đều là như vậy mới mẻ thú vị g i a n giật g thần ngồi ở chỗ ngồi lái xe trên khởi động mô tờ mở ra miêu kỳ theo dây xích kéo kẹt kéo kẹt một trận hưởng đáy nước miêu bị thu hồi sau đó quải chuyển xe đương thân thuyền phát sinh nhẹ nhàng rung động đi kèm mổ tờ nổ vàng cùng thôi tiến khi hào hào tiếng nước chậm dại hướng về phía sau thối lui lui tới nước sâu nơi đầu thuyền điều chỉnh phương hướng tùy theo đổi chặn gia tốc thuyền bé nhanh như chấp giống như hướng về phía trước chạy vội âu、oh, oh. lai thuận nhi cùng hỷ tử cũng không nhịn được cao giọng kêu to đứng dậy trải qua nhiều lần thao luyện giang giật thần động tác điều khiển cũng biến thành lưu l o á t đứng dậy đ ổ i chặn c h u y ể n đà nỗ lực lên giảm dầu đều đâu vào đấy nghiễm nhiên một bộ tay giả đời rắn g r ố p hỷ tử cảm thấy chợ ở buồng lái này bên trong có chút bực mình lập tức mở cửa chạy đến sau trên bông thuyền gió biển vù vù hướng mặt thổi tới mang theo hơi nước khiến cho tinh thần hắn vì đó rung một cái đây mới là căng gió cảm giác à thực sự quá sàng liễu thần tử ca nhạc cầu ở bên kia hỷ tử đột nhiên hướng về buồng lái này bên trong hô to ta cũng thấy liền ở bên trái lai thuận nhi cũng chứng thực nói giang giật thần nghe vậy lập tức giảm tốc độ tùy theo hướng về lai thuận nhi chỉ thị phương hướng nhìn tới đúng như dự đoán tạ huyền hơn một trăm mét ở ngoài một con xanh xám sắc cá heo chính đang làm liên tục nhảy lên biểu diễn xem hình thể cùng màu sắc chính là nhạc cầu không thể nghi ngờ giang giật thần xoay chuyển một cái đà lái xe cano dùng bên trong tốc hướng về nhạc cầu quỹ tích bước đi đi tới khoảng cách khoảng hai mươi mét chính đang chơi đổ nhạc cầu bị cái này đầu nhọn tiêm não phát ra tiếng ầm ầm tên to xác sợ hết hồn vây đuôi một cái cấp tốc chìm xuống tranh né giang giật thần đem mổ tờ điều đến đái tốc trạng thái đi tới sau b o n g tàu lớn tiếng la lên nhạc cầu tên cá heo lòng hiếu kỳ rất mạnh ở dưới nước không chờ bao lâu liền t ừ hơi hơi xa một chút địa phương nổi lên mặt nước đem đầu quay về tên to xác phương hướng quan sát lúc này mới nghe được cái kia thanh â m quen thuộc liền hoan kêu một tiếng hướng về tên to xác bơi đi giang giật thần cùng hỷ tử thấy đạo kia vây lưng cấp tốc tới đều hiểu đón lấy chính là cái gì liền mau mau trước sau trước tiên xuyên về buồng lái này đóng lại cửa máy đúng như dự đoán một bóng người đột nhiên từ mặt nước tiêu ra sau đó hạ xuống gây nên bọt nước rào điệu một thoáng rơi xuống trên b o n g thuyền thân thuyền tùy theo sóc này mấy lần liền pha lê cửa máy đều bị tiên đến lấm ta l ấ m tấm tranh thoát nhạc cầu truyền thống lệ ra mắt giang giật thần lúc này mới kéo dài cửa máy một lần nữa đi ra ngoài hoa hoa liễu lo nhạc cầu viên đầu dò ra mặt nước n ế t to miệng hướng về hắn vân an lại đem cảm gác qua mạng thuyền trên cố gắng nhạc cầu cái tên nhà ngươi liền không có thể tiến bộ đ i ể m nhi dùng văn minh chút phương thức chào hỏi sao giang i ậ t thần quỳ một chân trên đất dội dài cánh tay vô vô nó tròn vào t á n nhạc cầu đem thân thể h trường miệng lập tức cùng đến trên cổ của hắn lại lương lại thấp giang giật thần cười đem miệng của nó thôi qua một bên đi lai thuận nhi cùng hỷ tử đều chạy tới cũng muốn đưa tay đi m ò ai biết nhạc cầu cũng không vui thứ một tiếng thân thể sau này ngửa mặt lên phiên vào trong nước gia hòa này mười phần điệu bộ nhi a không sai nhi muốn không thế nào có câu nói đồn mắt coi thường người này rõ ràng là xem thường chúng ta a hỷ tử cùng lai thuận nhi đối với nhạc cầu thái độ hiển nhiên rất bất mãn giang giật thần lắc đầu một cái lần trước nghe nói hỷ tử đắc tội rồi nhạc cầu xem ra cá heo trí nhớ vẫn là rất mạnh a thần t ử ca ngươi nói là ca nô chạy trốn nhanh vẫn là cá heo nhanh thì tử đột nhiên nghĩ tới một cái vấn đề thú vị chương một trăm năm mươi sáu cá heo cùng ca nô thi chạy khai khẩn tân cánh đồng thì tử đưa ra ca nô cùng cá heo ai chạy trốn càng nhanh hơn vấn đề hừm ta muốn hẳn là ca nô đi dù sao có tám mươi mã lực có người nói cao nhất tốc độ có thể đến hơn năm mươi km bất quá sợ xảy ra chuyện ta nhiều nhất mở ra quá bốn mươi lăm khoảng t r ư ờ n g trái phải giang giật thần trả lời chắc chắn nói cá heo nhưng là trong b i ể n rộng tốc độ tri vương nếu không tái một cái kiểu gì nhi lai thuận nhi cũng nổi lên hứng thú giang giật thần tư sấn chốc lát cảm thấy chưa từng có từng trải qua nhạc cầu cao nhất tốc độ thử xem ngược lại cũng rất thú vị l i ê n để lai thuận nhi hai người trở về trong khoang thuyền chờ nhạc cầu một lần nữa nổi lên mặt nước vô vô thân thuyền bắt chuyện nó lại đây quen thuộc quen thuộc chiếc thuyền này cá heo ở dưới nước chủ yếu dựa vào phóng ra sóng siêu âm tiếng vang sai biệt đến phân biệt vật thể hơn nữa có thể nhớ kỹ thời gian rất lâu nhìn một cái gần đủ rồi giang g ậ t thần dùng ngón tay hướng về thuyền tả huyền phía sau sau đó đem trong không gian chứa được một cái cá chép vậy đi ra chờ nhạc cầu nhằm phía cái kia cá chép g i a n giật thần nhanh chóng trở về chỗ điều khiển khỏi đường cho dầu cano khởi động hướng về phía trước chạy tới hắn sở dĩ làm như vậy là lo lắng cá heo cách đuôi thuyền g ầ n quá không làm được sẽ bị cánh quạt thôi tiến khí thương t ổ n được thần t ử ca nhạc cầu đuổi theo thì từ hô g i a n giật thần nghe vậy lập tức ra tốc cano nhấc lên to lớn vĩ lưu nhanh chóng bay nhanh nhạc cầu ở cano vĩ lưu ở ngoài duyên truy đuổi thỉnh thoảng nhảy ra mặt nước tốc độ cũng là tương đương nhanh vị trí đã đến gần rồi t ạ huyền phần sau giam giật thần kế tục tăng tốc tốc độ biểu trên đã đạt đến 45 km nhất thời đem nhạc cầu bỏ rơi xa mười mấy mét căn cứ thân thuyền cùng động cơ rung động phản ứng hắn cảm giác này đã là cực hạn dù như thế nào lý luận cao nhất tốc độ hắn là không dám thử nghiệm không làm được sẽ tan vỡ tử t h ì tử cùng lai thuận nhi cao giọng hoan hô vô cùng phấn khởi con ồn ào này hiện đại công cụ giao thông chính là ngưu a liền cá heo cũng chỉ có thể đi theo phía sau cái mông an yên mấy phút sau giang giật thân bắt đầu giảm tốc độ một cái lo lắng nhạc cầu sẽ m ệ n muốn chết rồi thứ hai cũng với động cơ cao tốc vận chuyển kéo dài tính không tòa sáng t h ô chờ hắn đem ca n o dừng lại lại về phía sau trên b o n g thuyền xem nhạc cầu ai biết da hỏa này tâm tình tựa hồ có hơi kích động tiếng kêu quái dị đỉnh đầu lỗ tròn bên trong không được phung khí nắm miệng hoành o à n h địa sông tới thân thuyền còn dùng vây đ u ô i mạnh mẽ đánh mặt nước g i a n giật thần chính không rõ vì sao t hỷ tử nhưng ở bên cạnh tới một câu nhạc c â u này tám phần mười là thẹn quá thành giận không thua nổi ha ha là a vẫn lấy làm tiêu ngạo năng lực bị đả kích đổi ai chịu được lai thuận nhi cũng với này biểu thị tán thành giam giật thần bừng tỉnh nhìn giá thế này phỏng chừng là da hỏa này không quá chịu phục đem ca nô khi làm quái vật liền túi người xuống ôn u lời nói nhỏ nhẹ địa an ủi nhạc cầu lại này nó ăn ngư động viên một lúc lâu mới cuối cùng cũng coi như để nó bình tĩnh lại đồng thời còn chỉ vào đuôi thuyền cánh quạt vị trí làm ra hung ác vẻ mặt nó i cho nó biết không nên tới gần nơi đó chờ giang giật thần trở về trong khoang thuyền t h ỷ tử cùng lai thuận nhi đã sớm ghé vào bộ lái trước một bên thảo luận một bên ở nghi b i ể u bàn tay lái cùng tay đem trên sở tới động đi tất cả đều là không thể chờ đợi được nữa gián dấp thần từ ca giáo dạy chúng ta lái khoái đĩnh đi thấy giang g ậ t thần đi vào t h t n lập tức đưa ra t h ỉ n h cầu là a chúng ta học được sau đó cũng có thể cầm lái vận tặng đồ a lai thuận nhi cũng ở một bên phụ họa cái này n g ư ờ i lưỡng có lái xe cơ sở sao giang giật thần hơi nhữ mày hỏi hai người liếc mắt nhìn nhau có a ta ở trong thôn lái qua vài lần tay vịn tú lơ cơ lưu nào thì tử lẽ thẳng khí hùng m ắ t đất bạch ta đổi tới xe bò lai thuận nhi sức lực hơi chút không đủ ha ha náo loạn nửa ngày còn đều là thâm niên lão tài xế a không sai thất kính giang giật thần cười nói đối mặt như vậy nóng bỏng yêu cầu hắn rõ ràng nếu như không đáp ứng phòng t r ư ờ n g này lưỡng tiểu tử làm việc nhi đều không có tâm sự liên lắc lắc đầu ngồi vào chỗ tài xế ngồi xuất hiện sao xuất hiện bán bắt đầu tiến hành thao tác g i ả n giải g trước tiên lý luận sau thực tiễn liền lai thuận nhi hai người thay phiên ghế trên bắt đầu rồi lái xe huấn luyện sự thực chứng minh nam tính ở học lái phương diện có trời sinh ưu thế ô tô như vậy cano cũng là như thế nếu như lúc này có khung máy bay phòng t r ư ờ n g tám phần m ộ ư ơ i cũng kém không được nửa giờ sau khi làm thì tự y theo dáng dấp đĩa tay cầm tay lái cầm lái ca n o lấy hai m ư ờ i cây số giờ ở trên mặt biển tiến lên thì hắn kích động hầu như không kềm chế được hai người đều hướng về giang g i ậ t thần trịnh trọng thanh minh hai người bọn họ đã không thể rời bỏ vật này bằng không ăn không ngon ngủ không yên làm bất động việc t r e o đến người sau liên tục cười mắng cho tới nhạc cầu cũng bắt đầu dần dần thói quen này đầu nhọn tên to sắc tồn tại lấy nó thông minh tựa hồ rõ ràng tên to sắc phần sau g i o bọn nước địa phương rất nguy hiểm vì lẽ đó vẫn đi theo tả huyền phụ cận vị trí l a n tiễn sáu trăm ba mươi vừa đi vừa nghỉ vây quanh vân xa đảo vẫn xoay chuyển sắp tới nửa giờ lai thuận nhi cùng h ỉ tử luân phiên ra trận theo thông thạo trình độ tăng cường lá gan càng lúc càng lớn tốc độ cũng là càng mở càng nhanh thậm chí có muốn thử một chút cực hạn kích động mãi đến tận giang giật thần lớn tiếng quát bảo ngưng lại lúc này mới coi như thôi ca n o háo dầu lượng không nhỏ mỗi thở nhỏ khoảng chừng có thể đến hai mươi mấy thăng cũng may sao trên bong thuyền còn có đ ồ dự bị t h ù n g dầu tạm thời không ngại bằng không nếu như ở trên mặt biển bình xăng tiêu hao hết vậy coi như phiền phức đến lúc đó e sợ chỉ có liên hệ kim sương câu lạc bộ thực thi cứu viện nhìn một cái thời gian gần đủ rồi g i a n khi ậ trước Thần thuyền t tú thủy hạng số chín viện thiên tầng bính hạng mục đã khai triển đứng dậy đặc trùng thông thương cung cấp lượng phải có cái tăng lên trên diện rộng dáng ở đây hai ngày sau giang giật thần cùng hai tên thủ hạ đồng thời ở nguyên đồ gia vị địa nghiên xuống phương lại mới mở khẩn một mảnh rộn u g dốc diện tích lớn nước chừng sắp tới ba phần dáng vẻ tân cánh đồng hình dạng cũng bất quy tắc hoàn toàn là theo vốn có địa thế triển khai làm như vậy chỗ tốt là lượng công việc tiểu hơn nữa không ảnh hưởng thiên nhiên địa m ạ o nhưng khuyết điểm cũng đồng dạng rõ ràng vậy thì là bất lợi cho điền khối tồn thủy tưới lao động lượng tương ứng tăng cường không ít đem xa hoa phòng vệ sinh kiêm chữ phân bón trong ao chữ hàng móc ra phân tán thi nhân tân điền khối tầng dưới chót thổ nhựa bên trong sau đó ba dưới hành tây hạt giống những thứ này đều là tiền kỳ chuyên môn tự lưu từ lâu không đồ cần dùng lại ở ngoài mua sắm tân điển khối chủ yếu nhằm vào tiên h tầng bính hạng mục trong đó phần lớn dùng cho hành tây trồng dựa vào một bên vị trí đảo mấy cái trồng câu đồ dự bị chờ m u ộ n chút thời gian thu hoạch lão khương k i n h phơi nắng cùng t h ú c mầm trình tự sau lại tiến hành g e o đất ruộng chu vi như thường dùng cành mận gai vi đứng dậy để ngừa động vật phá hoại nấu nước t ớ i sau khi giang giật thần nhìn thạch trong hầm dự trữ đã còn lại không nhiều liền chép lại sẻng lần thứ hai đem hồ loa thượng du nham phùng nước suối dẫn lại đây đem thạch khanh rất đầy càng làm lai thuật nhi hai người nhanh chóng tập trung vào không gian khối băng như vậy một khanh tân sinh vật dinh dưỡng thủy l ạ i mới vừa ra lò có thể khiến trên không ngắn tháng ngày c h ư ơ một trăm năm mươi bảy cô độc nhạc cầu trân châu bạn khởi ngồn u sau giờ ngọ vân xa đảo phía tây ngoài khơi giang giật thần mang che nắng ngủ một thân một mình ngồi ở tiểu thuyền tam bản trên chậm rãi vùng vây s o n g mái trèo như nghỉ phép lúc này đã là giữa hệ tháng bảy ánh mặt trời trói mắt hơn nữa có chút r ắ t cảm giác may là trên mặt nước bao nhiêu luôn có chút phong mang cho người ta từng trận mát mẻ nóng rực ánh mặt trời bị trung hòa hơn nữa nhạc cầu hay theo bạn ở bên cạnh đầu nổi lên mặt nước vây bôi thỉnh thoảng nhẹ nhàng đánh ở mạn thuyền trên phát sinh thanh â m một b u ộ n bất quá về mặt tổng thể còn có vẻ khá là thành thật cảm giác tiểu thuyền tam bản đối lập ca n o tới nói tựa hồ càng làm cho nó yêu thích giang giật thần dừng lại thuyền mái trèo từ không gian băng động lấy ra một bình nước chanh nước có ga kéo dài nắp uống một cái lạnh leo cảm giác nhất thời lan khắp toàn thân thực sự là hết sức thoải mái thích ý hắn nghiêng người dựa vào ở cái đệ m trên vươn tay trái ra ở nhạc cầu sạch sẽ trên lưng vỗ vỗ nhạc cầu phát sinh nhẹ nhàng ngủ cục thanh đối với nhạc cầu cũng không có thiếu làm người cảm thấy kỳ quái địa phương t ậ như từ khi biết nó bắt đầu từ ngày kia liền trước sau là độc thân một đồn chưa từng có nhìn thấy cái khác đồng loại đồng bọn lẽ nào nó liền không cô còn sao bất quá nghĩ lại vừa nghĩ cứ từ các loại truyền thông lên giải đến tình huống cá heo loại sinh vật này ở nước ta gần biển số lượng cũng không nhiều hầu như chưa từng xuất hiện quần thể hoạt động tình huống bao quát nước ta hải v ự c đặc biệt giống bốn bạch cá heo hiện tại cũng là cực kỳ hiếm thấy đến phân tích nguyên nhân hay là bởi vì thủy chất ô nhiễm vấn đề hay là ngư nghiệp quá độ vớt tạo thành đồ ăn quyết yếu như cá heo loại này khẩu vị đại quần thể dĩ nhiên là không muốn tới đương nhiên hai người cũng có thể là cùng có đủ cả gian giật thần nghĩ sự tình nhẹ nhàng vuốt ve nhạc c u bối trong lòng cảm thán hải dương hoang dại động vật cũng là sinh tồn không dễ a tối ngày hôm qua hắn trước khi ngủ dùng trên điện thoại di động võng nhìn thấy một phần anh quốc nhà khoa học văn viết trường văn chương bên trong nói mấy năm gần đây kinh nghiên cứu phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái chính là có càng ngày càng nhiều cá heo thoát khỏi đi qua sẵn có tập thể sinh hoạt quen thuộc bỏ đàn sống riêng không đi cùng đồng loại giao lưu cảm tình trái lại là chủ động cùng nhân loại tiếp cận thành là nhân loại bằng hữu chúng nó phi phạm thông minh chịu đến mọi người ưu ái có đám nhân loại tìm kiếm phát hiện bầy cá vì là thuyền ở trong tối tiểu q u ầ n bên trong hướng dẫn có được quân đội huấn luyện sâu đảm đường dò xét thủy lôi phe địch tàu ngầm trọng trách còn đến ven biển bãi tắm cùng người c ộ n định đi hải dương quán biểu diễn tiết mục càng là đến không xuể vị học giả này đối với loại hiện tượng này biểu thị cảm thấy lẫn lộn đến tột cùng là nguyên nhân gì thúc đẩy cá heo xảy ra biến hóa như thế đ â y đồng thời lo lắng cá heo nhân cùng nhân loại quá đáng chuyển động cùng nhau càng ngày càng quen thuộc với bị người nuôi nấng che chở sau đó rất khả năng sẽ trở nên như cầu cầu như thế g i tính đánh mất thành là nhân loại thuần nhân là dưỡng loại đương ộ n g vật. đ nhiên g i a n giật thần đối với hắn loại này lo lắng cũng không đồng ý mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì cá heo nếu đồng ý thân nhân loại thời nay như vậy mọi người liền hẳn là gánh vác lên bảo vệ đại dương như thế này tinh linh trách nhiệm nhưng cùng với thì không muốn ràng buộc chúng nó để chúng nó tự do địa sinh hoạt tất cả thuận theo dĩ nhiên là là đủ cũng may từ toàn thế giới phạm vi đến xem cá heo hiện nay ở tuyệt đại đa số quốc gia đều chịu đến bảo vệ thương tổn hành vi sẽ gặp đến khiển trách thậm chí xử phạt đương nhiên ngoại trừ cái kia đảo quốc bại hoại giang giật thần lại từ các ở đường hầm không gian thùng nước bên trong lấy ra hai cái cá trích đ ú t cho nhạc cầu lúc này ý niệm của hắn rơi vào ngư dũng bên cạnh giải rác ở địa hai mảnh vỏ s ò trên đúng rồi đó là lần trước nhạc cầu đưa cho hắn chân châu bạn g sẽ ra sau lấy ra tám viên chân châu hơn nữa phẩm chất rất tốt t r ư n g hải thuộc về thuộc về bắc ôn đới gió mùa khu vực cả năm nước biển bình quân nhiệt độ không cao lắm cũng không vô cùng thích hợp chân châu bạn g loại sinh trưởng theo lý thuyết ở phía nam quỳnh châu các loại chờ nõn hải khu vực nơi đó mới là chúng nó thiên đường bất quá nhạc cầu hiển nhiên không có loại kia kiên trì nếu nó có thể đem chân c h â u bạn điêu đến nói như vậy khoảng cách chắc chắn sẽ không quá xa hẳn là ở ngay gần một vùng lẽ nào đ ấ y biển sẽ có một cái chân c h â u bạn còn lạc nghĩ tới đây tâm tình của hắn không do có chút kích động đứng dậy nước biển thiên nhiên chân c h â u trước mặt trên thị trường đã không thường thấy nếu không ngược lại hiện tại cũng không có chuyện gì để nhạc cầu mang theo đi tìm một chút xem chính mình nhưng là có thể ở dưới nước hô hấp người cái này công năng đến nay chỉ hạn chế với vui bừa vẫn không có phát huy cái gì chính kinh tác dụng đây giang giật thần đang muốn cùng nhạc cầu thương lượng đột nhiên thấy đầu thuyền phía trước mặt nước lộ ra một cái hình bầu dục màu xanh thấm đại giáp sát lại tỉ mỉ nhìn một cái nguyên lai càng là hải quy đoàn đoàn đoàn đoàn cùng nhạc cầu có thể không giống nhau hồi lâu cũng khó khăn đến xuất hiện một lần thuộc về thần long thấy đầu mà không thấy đuôi thần bí ra hỏa đoàn đoàn nơi này lại đây hắn nhất thời đại hỷ hướng biển quy chào hỏi hải quy vẫn là khá cụ linh tính nghe được hô hoán đem đầu d ò ra mặt nước tăng nhanh đong đưa tứ chi hướng về thuyền nhỏ lội tới k e n t a k vừa nghe đến cái thanh âm này g i a n ậ t thần liền biết gay go đúng như dự đoán g i a o một thoáng bên người một cái hôi ảnh tử tránh qua mang theo bọt nước cấp tốc hướng biển quy phóng đi đoàn đoàn sợ đến đầu co g i ú lại lập tức đi xoay người sự trượt tứ chi liều mạng chạy trốn nhạc cầu trở về người cái phôi tiểu tử giang giật thần tức giận kêu to nhạc cầu đã xông đến hải quy tà phía trên vốn định cắn hải quy lộ ở bên ngoài tứ chi nghe được tiếng quát tháo có biến mất chỉ là dùng miệng ở trên lưng của nó gật liên tục mấy lần liền quay trở về dù vậy cũng đem đoàn đoàn sợ đến hồn phi phép tán xúc đứng dậy thể như tảng đá giống như cấp tốc chìm x u n dưới mấy giây sau liền mất đi tung tích muốn nói tới thoát thân công phu cũng tuyệt không hàng hồ nhạc cầu ngươi liền như thế yêu thích bắt nạt đoàn đoàn sao thật vất vả thấy mặt một lần lại để cho ngươi cho trộn lẫn giang giật thần x ệ mặt xuống k h i ế n trách hoa hoa nhạc cầu đem đầu dò ra mặt nước nết to miệng lộ ra hai vòng hàm răng t r ắ n g loãng một bộ không để ý chút nào dáng vẻ giang giật thần thở dài đối mặt như thế cái r a mặt dày ra hỏa khí cũng sinh không đứng lên ai nên làm sao nói cho ngươi mới có thể hiểu đây đoàn đoàn không phải ngư cũng không phải ma nha công cụ ngươi làm sao lão nghị căn đó hắn lắc lắc đầu không biết đến tột cùng nên làm gì giáo dục mới có thể có hiệu quả quên đi vẫn để cho nhạc cầu bàn bạc nhi chính sự lấy công chuộc tội đi liền hắn lấy ra cái kia hai mảnh chân trâu vào chai bắt được nhạc cầu trước mắt biểu diễn toán rồi lười truy cứu ngươi đừng từ sáng đến tối địa ngốc ngoạn nhi không lý tưởng cũng làm điểm nhi chính kinh việc nhìn một cái cái này lần trước là từ nơi nào tìm tới nhạc cầu chú ý lực bị hấp dẫn đến cái kia vỏ s ò t r ê n con mắt chợt tròn phảng phất đang suy tư suy nghĩ thật kỹ vật này khẳng định ở ngay gần là ngươi lần trước đưa cho ta giang giật thần nói rằng lại đem vỏ s ò phóng tới nhạc cầu tị k h ổ n nơi để nó khíu khíu nhắc cầu hừ hừ vài tiếng tựa hồ rõ ràng cái gì nghĩ rõ ràng ân vậy thì mang ta đi nơi nào r ứ t giang giật thần vỗ vỗ cá heo sau đầu cùng nó thương lượng nhắc cầu có phản ứng đem hôn đột trên giới đ ô n g đưa nhìn qua tâm tình có chút c ọ n sóng lập tức đem thân thể vùi vào mặt nước chỉ lộ ra vây lưng mang theo bọn nước hướng nam một bên bơi đi có thể là muốn cho giang g ậ t thần đuổi tới nó tốc độ cũng không nhanh c h â nhạc n quần l cầu vây lưng c vẫn về phía trước tiến lên sau hai m ơ i phút đi tới tiểu đảo tây nam đoan nếu như làm vòng xoay du phía trước cách đó không xa liền hẳn là hướng đông một bên chuyển hướng đang lúc này nhạc cầu ở một khối giống như đài sen trạng trong biển đá ngầm trước dừng lại đem đầu dò ra mặt nước hoa hoa kêu to đứng dậy nhìn dáng dấp đến địa phương giang giật thần trì hoãn tốc độ đem tiểu thuyền tam bản dựa vào đi sau đó đem dây thừng c h ụ t vào một chỗ khe đá bên trong đánh nút p h ò n g lọng bỏ đi trên y tỉa chỉ chừa một cái quần bơi từ trong không gian lấy ra lặn dưới nước kính cùng chân bốc đái được thử một chút vững chắc trình độ túi lưới túi á o loại hình t è m liền không cần nếu như phát hiện đồ vật gì trực tiếp thu được không gian thùng nước bên trong liền có thể nhắc câu nhìn hắn lại gọi hai tiếng vây bôi lại dỗi thân ra mặt nước đùng đùng địa đánh tựa hồ đang g ụ c hắn nhanh lên một chút lập tức liền được cái tên nhà ngươi hoàn thành tính nôn nóng giang giật thần nói đem hết thẻ kèm kiểm tra một lần lại làm mấy lần nóng người vận động nhảy xuống nước đi tới nhạc cầu bên người vụ vô, vô nó bối được hiện tại liền nhìn ngươi nhạc cầu đem đầu hướng về dưới nước một chát giang giật thần đuổi theo sát vang lên bên hai ủng ủng ủng bọc khí thanh ánh mặt trời thấu mì chín trấn nước lạnh chiếu d ọ i ở nhạc cầu cùng thân thể của chính mình trên hình thành sóng gợn trạng không ngừng biến hóa khúc xạ hiệu quả phi thường đẹp đẽ bất quá hiện tại còn đến không kịp thưởng thức những thứ này hắn ngừng thở bắt đầu đem trong không gian không khí đạo vào miệng lối vào khang liên thông sau thổ khí nhất thời một chuỗi xuyến trong suốt bọn khí hướng về mặt nước t h ă n g đi rất có chút n mậu ảo cảm giác vân xa đ ả o phụ cận thủy chất còn có thể thêm vào chính trực sau giờ ngọ ánh mặt trời mãnh liệt vì lẽ đó dưới nước tầm nhìn rất cao các đá rong đá ngầm cá nhỏ sứa đều nhìn ra rõ rõ ràng r à nhạc g n cầu đong đưa vây ngược theo dốc thoải kế tục lặn xuống động tác linh xảo phi thường lưu tuyến hình thân thể cấu tạo mang đến ưu thế lộ ra không thể nghi ngờ giang g ậ t thần theo thật sát tuy rằng viễn không sánh được nhạc cầu nhưng một đôi tính chất ưu tú chân bốc sản sinh động lực cũng khiến cho hắn ở dưới nước hoạt động như thường rất nhiều theo chiều sâu tăng cường tia sáng dần dần trở tối không ít p h ò n g chừng hẳn là có mười mấy mét đi lúc này hắn bắt đầu cảm giác được t h ủ y áp lực mang hai phát sinh nhẹ nhàng tiếng hót bất quá khi trước thân thể của hắn trạng thái tốt vô cùng điểm này nhi không khỏe ngược lại cũng không tính là gì nhưng dựa theo tình huống này đến suy tính nếu như không lắp ráp cái khác phụ trợ lặn dưới nước dụng cụ e sợ quá thâm địa phương liền đi không được đột nhiên nhặt cầu kẹo thật nhanh thân hướng về mặt bên chạy trốn giam giật thần chính không do vì sao mấy giây đợi nó trở về thời điểm lúc này mới phát hiện nó trong miệng ngậm một cái bên trong hào sương ngư đầu v ị chính đang không ngừng đập dãy r u ộ n nhạc cầu miệng linh hoạt địa co rụt lại không chút nào thương hại mà đem n u ố t vào người này ở lúc thi hành nhiệm vụ lại còn không quên đánh giá thực thực sự là không tổ chức không kỷ luật tự do tản mạn điện phạm g i a n giật thần khá là bất mãn nhưng khổ nỗi miệng không thể nói không cách nào phát biểu liên chỉ được vươn ngón tay ở nhạc cầu trên đầu đâm hai lần lấy đó cảnh cáo nhạc cầu phát sinh kèn kẹt kèn k ẹ tâm thanh điều chỉnh vị trí kế tục dẫn đường giang giật thần thẳng thắn bỏ đến trên lưng của nó đắp đi nhờ xe vòng qua một chỗ cao vóc nham n tiểu trước mắt xuất hiện một đạo hẹp dài dưới nước đất t r ú n g cắt đá để ở giữa loạn thạch bộc phát cao thấp chẳng trịt các loại mang thức dong theo dòng nước không ngừng tung bay nhạc cầu trực tiếp thoáng hướng về này đạo đất chúng nơi không lại tiếp tục hướng phía trước mà là bắt đầu xoay quanh lẽ nào chính là chỗ này giang giật thần thầm nghĩ từ nhạc cầu bối bên trên xuống tới mặt hướng và táo động cất bốc chậm rãi quan sát thăm dò bột phía lúc này hắn cảm giác được một cái hiện tượng kỳ quái vậy thì là phụ cận nước cấm tựa hồ so với tới được dọc theo đường đi cũng cao hơn đây là chuyện gì xảy ra đây hắn chung quanh nhìn một cái không rõ vì sao không thể làm gì khác hơn là đem cái nghi vấn này tạm thời cắt d ư ớ i sau mười phút nằm nhoài cắt đá để trên hai con màu vàng sấm đại bạn xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn có giang giật thần tâm tình nhất thời trở nên hưng phấn tiến đến tiền tài tỉ mỉ quan sát đại bạn độ dài có đem khoảng hai mươi cm mặt ngoài mang theo một chút màu đen phóng xạ chạm đường nét hình dạng khoảng trừng trái phải không đôi xứng hai mảnh xác từ hơi mở ra tựa hồ đang hoán tốc bọ sát cái này bề ngoài hình dạng trên căn bản cùng lần trước thủ châu cái k i a gần như chỉ là màu sắc sâu cạn có chút sai biệt xem ra hẳn là cũng thuộc về chân châu bạn g hắn đang muốn đem này hai con đại bạn bắt được nhưng nghĩ lại vừa nghĩ rồi lại dừng lại tay kế tục hướng về trước tìm kiếm sự thực chứng minh trực giác của hắn không có sai chuyển qua hai khối thấp bé nham thạch sau rốt cục phát hiện chân châu bạn g đại bản doanh chỉ thấy cắt đá để nham thạch mặt n g o à i khắp nơi bỏ to to nhỏ nhỏ bạn g nhiều vô số ánh mắt chiếu tới chỗ sợ không được có hơn mấy trăm ngàn con nguyên tới nơi này thật là có rất nhiều chân châu bạn a một loại bên trong thải cảm giác trong nháy mắt dâng lên trong lòng hắn giang giật thần tận lực đệ nén xuống chính mình kích động tâm tình để n g ừ a chú ý lực phân tán dẫn đến s a n g thủy nhắc câu cũng ở phụ cận vòng tới vòng lui kèn kẹt ca tiếng vang sẽ không có đ ỉ n h quá tựa hồ đang khoe thành tích bất quá thương thức nói cho giang giật thần không phải mỗi cái bạn bên trong đều có hạt c h â u nhưng hắn có thể không có nhìn xuyên bản lĩnh không cách nào chính xác lựa chọn liền hắn đem mục tiêu khóa chặt ở xích lớn thốn chân c h â u bạn trên ít nhất đến hai mươi cm trở lên giáng v ó đại nói rõ sinh thời gian g i i trường bên trong hàm hạt châu cùng với hạt châu đường k í n h đại tỷ lệ t r u n g quy phải cao một chút tiểu nhân thì lại bất động như vậy cũng phù hợp có thể kéo dài tính phát triển nguyên tắc xác định phương án giang giật thần không do dự nữa đưa tay bắt đầu trào đại cái đầu bạn những này song sát sò hến chỉ có thể dựa vào đủ k i a bò sát hành động c h ậ m chậm cùng nham thạch trong lúc đó bám vào lực cũng kém ở hắn như vậy có thể thời gian dài lặn dưới nước người trước mặt cũng chỉ có bó tay chịu c h ó i phân nhi không lâu lắm mười mấy con hai mươi năm cm trở lên đại bạn bị bắt trụ đưa vào các ở hàn băng đường hầm không gian trên sắt lá trong thùng lần đầu thái châu giang giật thần không muốn một hồi làm quá nhiều liền thấy đỡ thì thôi hắn hướng về còn đang chơi đội nhạc cầu v â y vây tay sau đó bắt đầu thuận đường cũ trở về phản trải qua một cái chuyển hướng nơi đột nhiên chân trái cảm giác bị đồ vật gì kéo lại tùy theo mắt cá chân nơi chuyển đến một trận đau đớn giang giật thần kinh hãi vội v ã quyền thân sau này nhìn chỉ thấy chân trái bị hai mảnh kỳ quái c u ộ n sóng hình đồ vật kẹp lấy lại nhìn kỹ vật này dáng vóc to lớn có tới dài hơn một mét cùng cái thất lớn gần như mặt ngoài mọc ra một ít rong c ù n cái khác bám vào vật không tỉ mỉ vẫn đúng là dễ dàng quên n chương một trăm năm mươi chín thoát hiểm con trai lớn bản sắc dưới nước giang giật thần chân trái bị con trai lớn kẹp lấy hắn dội ra xong tay nắm lấy vỏ chai thượng bộ dùng sức bài ai biết bằng hắn này đã đại đại tăng trưởng sức mạnh dĩ nhiên không hề tác dụng chân trái đau đớn sau khi đã bắt đầu tê dại hắn suy nghĩ một chút từ trong không gian lấy ra một thanh đoàn đao tay trái bái vỏ chai tay phải chấp đao đi phía trái bên chân trên trong khe hở thống bởi vì bạn phùng rất nhỏ bàn tay không vào được chỉ có thể cung lưới dao hoạt động nhưng tình huống rất nhanh để hắn thất vọng lưới dao đi tới chỗ đều là ngạnh chất vật xem ra khoảng cách con trai lớn nhuyễn tổ chức bế s á t cơ còn kèm xa lại thử dùng đao khiêu mấy lần vỏ chai dày nặng tạm thời dán chắc lưới dao hầu như bẻ gãy cũng không có bất kỳ bông lỏng lúc này nhạc câu lội tới thấy hắn dao nguy hiểm l kẻ, kẻ xem ra chỉ có thể vào không gian tạm lánh một thoáng giang giật thần nghĩ tới đây điều chỉnh ý niệm đưa tay phủ đến trước ngực cái tia nhàn nhạt màu bạc đánh dấu trên ai biết mấy giây sau thân thể của hắn như trước nằm ở tại chỗ cũng không hề sản sinh di động lúc này hắn mới nhớ tới đến căn cứ kinh nghiệm thời xưa vận chuyển vật thể tiến vào không gian nhất định phải là đơn độc một thể không liên tiếp trạng thái bao quát tự thân cũng giống như vậy mà tình huống trước mắt hiển nhiên cũng không phù hợp này vừa môn u cầu tình hình càng ngày càng nghiêm trọng nếu như không phải ở bên trong nước hắn lúc này trên c h á n nhất định là mồ hôi hổ tứa r a lần này có thể phiền phức làm sao bây giờ giang giật thần điều chỉnh hô hấp nỗ lực khiến chính mình gắng giữ tỉnh táo đồng thời trong đầu sốt sáng mà vận chuyển hắn hữu dụng ý niệm ở trong không gian quét một vòng nhìn có cái gì có thể dùng được với công cụ không có phát hiện thiết khiêu côn bằng không vật kia vừa lên căn cứ đòn bảy mươi l ý con trai lớn khép kín lực to lớn hơn nữa cũng g i a n g không được ngắn trôi bên trong hảo trùy sắt đúng là có một cái lấy r a cầm trong tay ở vỏ chai chỗ khe khoa tay một thoáng truy trôi quá thô không chen vào lọn dùng truy đầu trực tiếp gõ mấy lần con trai lớn thể lượng thực sự quá to lớn không có phản ứng gì nếu là có cái phần đệm cũng có thể thử xem món đồ kia sức mạnh nhi cũng không nhỏ bên trong không gian không có liền giang giật thần liền ở bên người tìm tòi phụ cận hạt cắt trên mặt đất hòn đá đúng là có nhưng không phải quá to lớn chính là quá trọn không h ợ p dùng lý tưởng hình dạng hẳn là loại kia một con bạch tiêm một con thô to hắn lại đi xa một chút nhi địa phương quan sát thật giống có mấy khối hình dạng còn được thông qua nhưng làm sao đi lấy đây hắn lo lắng thầm nghĩ tả chân nhỏ đã bị tê hầu như không có cảm giác nào lúc này một cái bóng loáng vật thể từ sau lưng của hắn chùi quá còn mang theo kèn kẹt tiếng vang đúng rồi nhạc cầu để nó giúp đỡ giang giật thần từ trên mặt đất nhặt lên một tảng đá hướng về xoay quanh nhạc cầu khoa tay lại rôi thân tay hướng về phía trước trên mặt đất chỉ nhạc cầu đầu tiên là có chút mê hoặc nhưng rất nhanh cho thấy nó siêu a i quy cao trên đầu và t á o đ ậ u vây đôi vung một cái thẳng đến mục tiêu mà đi giây lát nó cấp tốc trở về trong miệng ngậm một khối viên trụ trạng hòn đá giang giật thần tiếp nhận ném xuống hướng về nó vung vung tay biểu thị không hợp dùng để nó lại đi nắm l i ê n như vậy nhạc cầu liên tiếp chạy vài chuyến rốt cục ngậm tới một khối trình truy hình trạng màu đen hòn đá giang giật thần lập tức bắt đầu khởi công con người lên đem hòn đá bẹp truy trạng một con tắm vào vỏ chai p h ù tay trái phù ổn tay phải nắm truy sát vanh oanh oanh g hòn đá tiêm bộ rốt cục tiết tiến vào bạc hùng giam giật thần thấy thế đại hỷ mở đầu là tốt rồi lại đập phá đến mấy lần khe hở bị no căng một chút mắt cá chân nơi áp lực biến mất hắn dùng sức vừa kéo chân nhỏ liên đới chân bốc thuận lợi địa rút ra giam giật thần thở phào nhẹ nhõm trong lòng nhất thể hiện ra một loại đảo mạng sau vui vẻ hắn đưa tay liên tục xoa bóp đã mất cảm giác chân nhỏ cùng cổ chân n h ạ c c â u thấy hắn thoát hiểm cũng vui vẻ tập hợp tới vây quanh hắn cọ tới cọ lui trên bắp chân dần dần có cảm giác chân cũng có thể sống động xem ra không có cái gì trở ngại hắn đem lui người trực lại nhìn hướng về cái kêu mang theo hòn đá con trai lớn ai biết vậy cũng á c tên to xác tựa hồ cũng có chút nhì thông minh rõ ràng con mồi đã bỏ chạy ngoài miệng n lạnh đồ vật không phải ăn liền mở ra vỏ chai đem hòn đá nhổ ra lập tức cấp tốc nghiêm mật khép kín đứng dậy giang giật thần bơi tới phụ cận dùng trong tay trùy sắt ở nó s á t tử trên gõ mấy lần lấy cho hà giận ngày hôm nay nếu không có nhạc cầu hỗ trợ chính mình thiếu một chút bị nó giữa chưa món ăn gõ dưới con trai lớn ỉ vào s á t tử hậu không phản ứng chút nào chỉ là trên người bám vào vật rồn rập bóc ra s á t ngoài h i ể n lộ ra từng đạo từng đạo câu l ũ n g cùng trắng đoán như ngọc tính chất nhìn con rất đẹp đẽ đây là một món đồ quỷ quái gì vậy quay đầu lại nhi vào internet t r a kiểm tra giang giật thần không dự định kế tục cùng loại này thấp trí tuệ sinh vật tính toán đong đưa hai chân bút bắt đầu trở về du tiến lên mười mấy mét sau nước biển nhiệt độ bắt đầu chuyển lương này rõ ràng không phải bình thường quá độ như thế đến xem phòng trường phụ cận đáy biển có thể có địa nhiệt tài nguyên cũng thuyết bất định hoàn cảnh đặc định tạo thành kết thúc bộ nón hải hiệu ứng lúc này mới hình thành chân châu bạn đặc biệt nơi ở hắn âm thầm cân nhắc nói bất quá hôm nay không công phu tra xét sau đó rảnh rỗi rồi hay nói nhạc cầu bơi tới bên người g i a n giật g thần cũng không k h á c h khí bỏ lên trên nó bối lại như tỏa giá giống như vậy cũng chỉ huy nó đường c ũ trở về trở lại đài sen trạm đá ngầm nơi bỏ lên trên thuyền tam bản giam giật thần lấy xuống lặn dưới nước kính cùng c h â n b ú ộ trà s á t đe mặt đem hai loại đồ vật thu cẩn thận sau lại kiểm tra một chút chân trái cổ chân nơi ra rẻ mặt ngoài hiện ra hai đạo thanh ứ giác ngân bởi vì d â y r u ộ n mang đến không ít trời ra then chốt hoạt động đúng là không có vấn đề hắn phun ra một hơi giờ khác này nhưng lòng vẫn còn sợ hãi ngày hôm nay gặp nạn cũng cho hắn vang lên cảnh báo đáy biển cũng không hề ở bề ngoài nhìn như vậy gió ê m sóng lặng kỳ thực ở lơ đãng nơi ẩn giấu đi các loại nguy hiểm xem ra sau này lặn dưới nước đến đặc biệt cẩn thận rồi trong không gian còn phải chuẩn bị thêm một ít tự vệ trang bị hắn mở ra dây thừng sự trượt xong mái trèo lái xe tiểu thuyền tam bản hướng bắc một bên đá vụn than bước đi sau hai mươi phút thuyền nhỏ đến chỗ cần đến giang giật thần cho lai thuận nhi gọi một cú điện thoại để hắn tới đón ứng một thoáng lai thuận nhi cùng hỷ tử rất nhanh xuất hiện lôi kéo thuyền tam bản vào chỗ sau đó đem hắn phủ rời thuyền thần t ử ca đây là sao hỷ tử lo âu hỏi không có gì đại sự chính là ngọn nhi lặn dưới nước thời điểm chân không c ẩ n thận kẹt ở tảng đá khe bên trong cũng còn tốt có nhạc cầu hỗ trợ làm một trận mới thoát ra giang giật thần nhàn giải thích một thoáng hắn chân phải đứng v ữ n g chân trái thử trên đất dẫm dẫm vẫn được có thể được lực chính là nhưng có chút đau thống đi lên lộ đến khó tránh khỏi k h ắ p h ẽ m vậy cũng quá nguy hiểm thân t ử ca sau đó có thể đừng đơn độc một người chơi lặn dưới nước lai thuận nhi thấy thế mau mau sam chủ hắn đồng thời hướng về trên núi đi chương một trăm sáu mươi xa cừ thiên tầng bính cung hóa áp lực lại tăng trở lại hang căn cứ giam giật thần nằm ở dây thép trồng chất giường đơn trên thì t ử múc nước đem hắn chân trái vết thương tỉ mỉ tiến hành rồi thanh tẩy sau đó bôi lên cồn h i út hai người quan sát một phen thấy không có gì vấn đề lớn liền liền cắt vội cắp đi tới giang giật t h ầ n đầu dựa vào miên trầm nghỉ ngơi một lúc trước mặt cũng làm không là cái gì sự tình liền lấy điện thoại di động ra bắt đầu lên mạng mở ra mấy cái cùng đ ấ y biển sinh vật tương quan website kiểm tra một đống hình ảnh rốt cục thấy được cái kia vô lại con trai lớn thân phận thực sự nguyên lai、like, cái kia quỷ đồ vật tên khoa học gọi là s a cử là bên trong đại dương to lớn nhất song s á c loại động vật biến thể tục xương đại hà sắc hậu ma trùng to lớn nhất xác thân g i i độ có thể đạt tới hai mét to lớn nhất trọng lượng đạt ba trăm linh kg vì là động vật nhuyễn thể bên trong thế lực bá chủ nó tuổi thọ rất dài thời kỳ sinh trưởng đạt 8 0 m m ư năm đến một n ă m được cho là hải bối bên trong ông cụ sa cừ to lớn khép kín cơ có thể cấp tốc đem song sắc khép kín truyền thuyết đủ để đem đi nhầm vào n h ư u chân bấm gãy nhục ngon khép kín cơ cắt miếng hoang khô sau x ư n g là hà gân là quý báo hải chân phẩm sắc ngoài thông thường trình màu trắng hoặc màu vàng nhạt sắc thể bóng loáng dày đến mây thốn do ba bộ phân tạo thành là cân nhắc ngọc khí tốt đẹp vật liệu vẫn là cổ đại phật giáo thất bảo một trong bị dùng cho pháp khí chế tác h i ệ ngày trên t hôm nay đụng với cái này hoàn toàn phù hợp hình ảnh trên xà cử hình thái tuy rằng không có tư liệu ghi chép cái đau đầu nhưng nhìn ra cũng đầy đủ có một m t ba bốn trường phòng chừng lẽ ra có thể được trò số đi này ngược lại không tệ nhục có thể ăn sắc tử đem ra làm hàng mỹ nghệ điêu khắc vật liệu lần tới mang theo công cụ xuống đem những người này cho lấy tới để nó vì làm mị hóa nhân loại sinh hoạt làm làm công hiến hắn âm thầm tư sấn đánh tới con trai lớn chủ ý mặt khác trong tài liệu nói rõ xa cừ cùng chân châu b ạ n như thế cũng là thích hợp sinh sống ở nõn hải trong hoàn cảnh như vậy càng thêm xác minh hắn ngày hôm nay ở dưới nước thì ý nghĩ vậy thì là chúng nó nơi ở phụ cận tồn tại địa nhiệt tài nguyên độ khả thi rất lớn nếu như đúng là như vậy n g u ồ n nhiệt chỗ ngồi cũng không quá xa như vậy các loại chờ đem đến mình bắt vân xa đào sau có thể có thể đánh một cái dưới nước địa nhiệt tình đem nước nóng dẫn tới trên đào đến như vậy chẳng phải là chẳng khác nào nắm giữ ô n tuyển mùa đông lạc tuyết thời gian đến nóng h ổ i lao bên trong phao trên ngâm b ả o cầm trong tay một chén đồ uống đưa mắt xem xét hoa tuyết chậm rãi bay xuống vậy cũng thị phi thường thích g í hưởng thụ ha ha loại này xa xỉ sinh hoạt ngẫm lại cũng thật là làm người ngóng chống a giữa lúc hắn nhắm mắt s ư ơ n g ngôn thì nhắc nhở linh âm v ă n g lên mở mắt nhìn lên điện thoại di động trên màn ảnh chim cánh cụt đồ tiêu chính đang nhấp nháy vội vã mở ra hóa ra là tô hiểu ra ở kêu gọi hắn t i ể u nha đầu năng lực học tập vẫn là rất mạnh như loại này chim cánh cụt chặt mest So、c thường thường、so、mặt mặt tôi hiểu ra lần này là hỏi hắn liên quan với làm sao chặn lại đạn xong quảng cáo vấn đề nói hiện tại một nghệ hợp chính là một đống chồng lung ta lung tung quảng cáo ra bên ngoài bính phiền người chết mà cái kia cái gì thanh lý phần mềm lại đột nhiên mất đi hiệu lực giang giật thần p h ò n g trừng máy vi tính chúng rồi ngựa gỗ phí đi một phen công phu nói cho nàng đi nơi nào đao loạt mới nhất giết ngựa gỗ phần mềm thật vất vả sau khi giải thích rõ hai người bắt đầu chuyển thím i giang giật thần đem mình lại lấy một nhóm chân c h â u bạn sự tình nói cho nàng nói hai ngày nữa liền mang về toàn bộ xé ra chỉ mong bên trong tất cả đều là thượng phẩm hạt c h â u tôi hiểu giai biểu thị thật cao hứng xuất liên tục mấy cái cười híp mắt vẻ mặt còn nói lần trước những tia chân c h â u thực sự là phi thường đẹp đẽ 45 hai ngày sau giang g ậ t thần chân thương đã không lại liền thu rồi nhóm đầu tiên đổ gia vị ngay ở trước mặt lai thuận n h i hai người diện đóng gói cắt ở ca n o sau trên bông thuyền sau đó lái xe làm tiễn 630 xuất phát hướng về long loan thôn bước đi nhạc cầu trước để đưa tiễn theo một nửa lộ trình giang giật thần dừng lại thuyền chỉ thị nó trở về suy nghĩ một chút lại đem đồ gia vị bao thu sạch tiến vào hàn băng không gian như vậy đỡ phải lên bờ sau khi phiền phức đi tới kim sương ca n o câu lạc bộ bến tàu theo chỉ định nơi cập bến đình tốt giang giật thần ở công nhân viên đăng ký bạc trên ký tên sau đó đi ra bến tàu đi ra bên ngoài t h ư ờ ngồi xe buýt xe trở về quản lý học viện lúc này đã tới trung tuần tháng bảy bọn học sinh toàn thể thả nghỉ hè trong sân trường có vẻ vắng ngắt trên đường chỉ có lác đác l ừ a thưa mấy người trở lại hai lẻ sáu ký túc xá trong phòng không có ai năm tấm giường chiếu bên trong chỉ có hắn cùng mã đắc thao bày ra đệm t r ă n cái khác ba tấm đều đã sớm dốc tuyết nhiều nhất qua một tháng nữa khi đó hai người bọn họ người nhất định phải bán cách gian túc xá này cũng đem nên đón tần được khách mã đắc thao gần nhất vẫn ở lấy sạch tìm phòng ở muốn loại kia hai thất một tính tiêu chuẩn quy cách để hai người bọn họ người học tô nhưng chọn lựa kiếm tổng thể không có hợp hắn tâm ý giang giật thần từng khuyến cáo hắn t ô cái phòng ở lại không phải tìm lá bà cần phải như vậy soi mói tính toán sao nhưng g i a hỏa này lại nói mọi việc đều phải ứng phó cẩn thận đây là hắn đối nhân xử thế nguyên tắc học tập công tác như vậy tán gái như vậy tìm phòng ở vẫn như cũ như vậy giang giật thần không thể làm gì khác hơn là do hắn ngược lại cũng là một tháng này kỳ hạn đến thời điểm cũng không thể thụy đường cái đi thôi k e n ken k e n k e n k e n k e n tiếng chung reo lên giang giật thần lấy điện thoại di động ra nhìn lên hóa ra là trương phượng lan đánh tới vội vã ấn xuống nút nhận cuộc gọi trong điện thoại trương phượng lan nói cho hắn hiện tại lại có người tìm tới cửa yêu cầu bán xỉ cung cấp thiên tầng bính nguyên lai、like, hoành quang phố lớn trung bộ có năm cái bán sớm một chút dưới cương công chức liều đình hồ lao bản cùng tồn tố chân kinh doanh dựa vào phía nam hai cái chia ra làm số bốn cùng số năm hai nhà từ lâu trở thành thiên tầng bính mời riêng bán ra t h ư ờ n g trước kia nhập hàng lượng lúc nhỏ còn không đại đáng chú ý thế nhưng gần nhất khoảng thời gian này tới nay nhập hàng lượng gia tăng tiêu thụ thời gian kéo dài mỗi ngày hỏa hồng chuyện làm ăn rốt cục gây nên phương bắc ba nhà khác chú ý dù sao chỉ cách một cái chi lộ chuyện như vậy muốn bảo mật cũng không dễ dàng như vậy thường xuyên qua lại liền bị tham đến cái rõ rõ ràng ràng tìm tới cửa cũng chính là chuyện rất bình thường trong đó có một nhà ông chủ không chỉ có đ ể ra bản thân muốn nhập hàng còn nói có thân thích cũng ở kinh doanh cái này chuyện làm ăn bất quá là ở những khác trên đường phố hy vọng cũng có thể cùng nhau phối hợp một thoáng chứng tỷ nếu như nguyên liệu cung cấp sung túc theo nhân thủ hiện có tính toán các ngươi châu ấy mỗi ngày còn có thể tăng cao bao nhiêu thiên tầng bính sản lượng giam giật thần hỏi vấn đề mấu chốt h ừ n hiện tại này mấy cái công nhân cũng đã là con tay ta tính toán quá nguyên liệu tới mỗi ngày sinh sản một n g h n hai ba trăm tấm hẳn là không thành vấn đề trương phượng lan hơi hơi trầm âm liền làm ra trả lời chắc chắn t r ư ơ n g một trăm sáu mươi mốt tân tăng sản lượng phân phối phương án hoạt bạc thủ châu kỹ thuật trương phượng lan trả lời chắc chắn số chín viện hiện nay thực tế năng lực sản xuất để ta trước tiên suy tính một chút đi giang giật thần nói một câu liền cúc điện thoại hắn hiện tại cần suy nghĩ thật kỹ cũng đem sản nghiệp của mình cập thuộc hạ nhân viên sắp xếp một thoáng khi trước sản nghiệp chia làm hai khối đ ỉ n h hương viên ma cây năng điếm cùng tú thủy hạng số chín viện thiên tầng bính nhà xưởng cùng với thuộc hạ khẩu phúc đa tiểu điếm Mà cây năng đ i ế trong đó Tô Hiểu ba t i ă m linh ư u n bộ, bộ i n tấm ầ n bính n g h ạ cung cấp hợp lâm lộ khẩu phúc đa tiểu điếm mặt khác hướng về tôn hồ hai vị bán g ra thương từng người bán xỉ một trăm năm mươi trương lẽ ra đã không thiếu nhưng c ư phản ánh c á c nơi đều là căng thẳng không đủ bán vân s a đảo đồ gia vị đã bắt đầu sản xuất hơn nữa còn mở ra tân cánh đồng sản lượng tăng gấp đôi ngay trong tầm tay nếu thị trường nhu cầu lại lớn như vậy như vậy thiên tầng bính sản năng kế tục mở rộng cũng chính là chuyện thuận lý thành trương hiện nay thiên tầng bính mỗi chương trực tiếp thành phẩm sắp tới tám nguyên theo sản lượng tăng cao còn có thể lại hạ thấp một ít bán xỉ dưới mười sáu nguyên theo đan mỗi ngày sản xuất lượng một hai không không trương tính toán hơn nữa khẩu phúc đa tiểu điếm phê linh tranh lạnh giá như vậy chính là hơn 11,000 nguyên phần lãi gộp mỗi tháng 33 vạn ra mặt lại chụp đi tiền thuê nhà tiền điện nước các hạng thuế phí công quan chuẩn bị chi ra v v đang nguyệt lãi dòng nhuận rất khả năng đạt đến 2 a i m ư vạn xác thực rất khả quan cho tới tân tăng 600 t ấ m sản lượng vấn đề phân phối khẩu phúc đa tiểu điểm tăng cường 100 t ấ m vốn có tôn hồ hai vị trước tiên không cần cân nhắc lợi ích tụ tập ở số ít người trong tay không phải là chuyện tốt lành gì vẫn là thấy giả có phân khá là thỏa đáng hoành quang phố lớn cái kêu ba nhà khác nếu tìm đến t cái cái ban c ngành phải i mũi, mặt liên quan vì giảm bớt xã hội mâu thuẫn đối với này một đặc thù quần thể không gần như chỉ ở chính sách dành cho nghiêng hơn nữa ở, ở phương diện khắc khoan dung độ cũng tương đối cao húng chi dưới sự giúp đỡ cương công chức lại vào nghề danh nghĩa cũng dễ nghe không phải có câu nói đỉnh đầu vầng sáng dễ làm sự mà Vạn ha ha. giang à n cho, cho gia giật thần trước n g nơi tiên g l đi l vừa i mướm địa bên trong làm việc nhi thiên tầng bính sản năng mở rộng sắp tới khối này trận địa tạm thời vẫn chưa thể từ bỏ phiền thoái thì phiền thoái điểm nhi đi x o n g việc sau tá liêu lão đầu nhi xe ba bánh một đường kỵ đến tú thủy hạng số chín tiểu viện trước tiên ở bên ngoài tìm một nơi yên tĩnh đem trong không gian thành bó hành tây cùng bệnh túi trang gừng lấy ra gác qua trong bồn g xe sau đó sẽ kỵ tiến vào sân trương phượng lan chính đang kiểm tra khoản thấy thế vội vã quá tới đón tiếp cũng kiểm kê thu hóa nàng bây giờ đã bắt đầu chính thức hành s ử hạng mục chủ quản chức trách tiền lương tự nhiên cũng theo thay đổi tăng lên đến mỗi tháng ba tám mươi so sánh lẫn nhau mới vừa vào điếm thì trướng không ít giao tiếp xong xuôi giang giật thần thị sát chế tắc tình huống sau đó lại cùng trương phượng lan thương nghị một chút cụ thể công việc mãi cho đến hơn sáu giờ đồng hồ rời đi tú thủy hạng đi tới hợp lâm lộ đỉnh hương viên hỗ trợ tám giờ tối trung chờ cuối cùng một bạn khách mời rời đi trong điếm các nhân viên lúc này mới đóng cửa bắt đầu dùng bữa tối món ăn sau giang giật thần đi tới một chuyến hậu viện khi trở về trong tay nhấc theo cái thùng sắt hiểu dai ta lúc này lại dẫn theo điểm nhi đặc sản trở về lần trước gửi nhắn tin từng nói với ngươi hắn đem thùng sắt phóng tới trên đất bắt chuyện tô hiểu dai lại đây nhìn một cái tôi hiểu ra ai tò mò đến gần chỉ thấy bên trong thùng chứa mười vài chỉ màu vàng s â m đại bạn còn có không ít thủy con mắt của nàng nhất thời trợ to nay cùng lần trước con kia ra hạt c h â u bạn thuộc về cùng loại hơn nữa dáng vóc còn muốn lớn hơn một ít u lại là chân c h â u bạn nhiều như vậy từ đâu nhi làm a lô đại nương từ bên cạnh đi ngang qua nhìn thấy thùng nước bên trong đồ vật cũng khá là kinh h ỉ một cái ngư dân bằng hưu ra b i ể n vớt đưa cho ta vài con vui của một chút nhi chúng ta tìm một chỗ cho mở ra đi chỉ mong lúc này số may giang giật thần thuận miệm giải thích một câu rồi hướng t ô hiểu g i a i đưa ra kiến nghị t ô hiểu g i a i tư sấn một thoáng sau đó đưa tay chỉ chỉ trên lầu giang giật thần gật g ụ liền hai người đồng thời đi tới lầu hai gửi đồ g i a vị tiểu kho hàng thủ chìa khóa mở cửa nô đại nương còn muốn thu thập trong cửa hàng bàn món nợ liền không có theo tới mở ra đèn hướng dẫn cùng đèn bàn tìm cái chậu rửa mặt gác qua trên đ à i giang giật thần nhặt lên một con đại bạn ném vào đi tay phải chấp nhất đem y nộp vào đào liền muốn đậu thủ ô ô t ô hiểu ra hướng về hắn liên tục xua tay biểu hiện có chút nóng nảy làm sao hiểu ra giang giật thần vội vã thấy thế dừng lại tôi hiểu dai đánh hai cái thủ thế để hắn chờ chốc lát sau đó đi ra cửa gian phòng của mình giang giật thần có chút buồn b ự c nhưng cũng chỉ đành nguyên chờ đ ợ i không biết tiểu nha đầu muốn làm lý lẽ gì không lâu lắm tôi hiểu dai bưng một con ỉ nột khay vào nhà bàn bên trong đặt đao giải phẩu loan c h â m tiểu mục mảnh đông y tế cồn bình cái kẹp tay nhỏ điện còn có khác biệt không quen biết đồ vật hiểu dai đây là làm gì làm sao như cái lấy ra thuật n ữ đại phu giang g ậ t thần kỳ quái hỏi t ô hiểu dai đem khay gác qua trên mặt đài lại n ắ m qua giấy bút viết liền nhau mang khoa tay lúc này mới làm cho đối phương rõ ràng tâm tư của nàng n g u y ê n lai、like, lần trước giang giật thần đem mang về con kia chân châu bạn xé ra thủ châu sau đó mẫu bạn đã chết rồi điều này làm cho nàng ở mừng rỡ sau khi lại cảm thấy không đành lòng nàng luôn cảm thấy mẫu bạn ngậm đắng nuốt tay thai ngén nhiều năm mới mọc ra xinh đẹp như vậy chân châu nhân loại vì thủ châu mà sát hại chúng nó thực sự có chút tàn nhẫn sau đó liền lên v o n g tuần tra tài liệu tương quan phát hiện hiện tại có cơ thể sống thủ châu kỹ thuật có thể khiến thủ châu sau mẫu bạn kế tục tồn tại hai ngày trước giang giật thần ở tin ngắn bên trong nói cho nàng lần này lại muốn dẫn về một nhóm mẫu bạn l i ề n nàng liền để bà nội cùng đi một nhà bán chân châu hàng mỹ nghệ đại điếm mua được bộ này công cụ còn để chỗ ấy nhân viên những kỹ thuật cho làm đơn giản huấn luyện ta còn vẫn cho là thủ châu đều là trực tiếp sẽ ra đây không nghĩ tới còn có cái môn này kỹ thuật ai chuyện này là ta sơ sẩy như vậy đi chúng ta thủ xong hạt châu đem mẫu bạn dưỡng thêm mấy ngày sau đó ta sẽ đưa chúng nó về với ông bà có được hay không giang giật thần cảm khái điệu nói t ô hiểu rai thấy hắn lý giải chính mình cũng rất vui mừng liền g ậ t đầu liên tục cũng bắt đầu tay làm chuẩn bị dùng cồn cho khí giới tiêu độc chương một trăm sáu mươi hai phức tạp thủ c h â u quá trình tân thu hoạch bé gái này tâm địa cũng thật là thiện lương lại thông minh hiếu học thực sự hiếm thấy giang giật thần nhìn t ô hiểu dai bận rộn tiến xảo b ó n g lưng âm thầm suy nghĩ chuẩn bị làm việc xong tất t ô hiểu dai ngồi vào trước đài trên ghế bắt đầu làm thủ c h â u giải phẫu giang giật thần không hiểu bộ này chỉ có thể ở một bên khi làm trợ thủ